t r ư ơ n g năm mươi chín pháp la quốc trộm mộ ngoa tạo làm tinh đại nguy cơ đây là tiêu giao đại để nói vậy nhưng đến tin a ta hiện tại liền để cha mẹ ta tranh thủ thời gian tu tiên ta cũng vậy cha mẹ ta coi là cái này không có gì có quốc gia bảo hộ là được rồi nhưng tình huống đã càng ngày càng nguy hiểm mình cũng phải trở nên mạnh mẽ a nhi tử ta vừa đầy năm tuổi cái kia có hay không có thể đưa đi học tu tiên nếu có tu tiên tư cách thì tốt hơn đừng nói nhiều như vậy ta đã cho nhi tử ta làm thôi học mặc dù năm nay lớp m ộ ư ơ i hai nhưng đã không cần thiết đi học xác thực đã là tu tiên thời đại đọc cái giám s á ta đây chính h là hơn một n ngưu vạn viên đan dược đủ để trên sự trợ giúp ngàn vạn cá nhân coi như không phải một người một viên đều có thể nuôi dưỡng mấy chục vạn cái tinh nhuệ cái này bố cục quá lớn theo trường đại đế quá hào phóng thật muốn nhìn một chút đại đế là nam hay nữ vậy trăm vạn bình đan dược cái này xuất thủ hào khí a không hổ là đại đế đan dược cùng không cần tiền một dạng đưa trần lan nghe mọi người tiếng nghị luận cười cợt cái k i a trăm vạn bình đan dược tại trong mắt người khác có lẽ là cái con số trên trời nhưng là tại hắn trong chữ vật giới chỉ không tính là cái gì cho dù là một ước bình đan dược hắn đều có thể đem ra được hắn nhưng là một cái chơi mười năm trò chơi người cụ hiện sau đem hắn mười năm qua lấy được đan dược tất cả đều tính toán cái k i a số lượng mới thật sự là con số trên trời hả trần lan bay đầu nhìn hướng một vị trí nào đó khoe miệng k h a n ế c h ắ n lại phát hiện thú vị đồ vật thật đúng là lòng muốn sự thành a đào tử người trước mang lấy bọn hắn tu luyện đừng rời đi nơi này ta rất mau trở lại tới trần lan nhìn về phía la đảo bàn giao nói được rồi la đảo vừa đáp ứng liền thấy trần lan không thấy không có để ở trong lòng tiếp tục nhường đại gia tu luyện pháp la quốc kim tự tháp tại to lớn hùng vĩ kim tự tháp nội bộ có ba cái lén lén lút lút mang theo bao tay mặt nạ võ trang đầy đủ người chính g i ó n rén chậm rãi tiến lên đại ca chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến pháp lão, quốc bên này cướp pháp lão mộ sẽ không bị bên này người phát hiện a một người trong đó mở miệng hắn vậy mà nói là t i ế n hoa ba người bọn họ là theo hoa hạ tới t r ô n g mộ vì chính là trộm lấy pháp lao chi mộ bây giờ trò chơi cụ hiện thế giới xuất hiện rất nhiều biến hóa kỳ diệu ba người bọn họ cho rằng cái này pháp lao mộ khẳng định cũng có rất thần kỳ đồ vật nếu như có thể đem đánh cắp đụng phải yêu thú cái gì liền không sợ sẽ không cái này nội bộ là không có người tìm đến một người cầm đầu vóc người so với bọn hắn hơi khôi ngô một điểm nam nhân mở miệng nói cái này kim tự tháp là pháp lao quốc chứ danh danh lam thắng cảnh mỗi ngày đều có rất nhiều người tới tham quan vẫn là pháp lao quốc thánh địa mỗi đến đầu tháng pháp lao quốc người liền sẽ tập thể tới tế bãi thì liên quốc gia tên đều mang theo pháp lão bình thường là không thể tự do tiến vào kim tự tháp nội bộ chỉ có hàng năm đặc biệt thời điểm liền sẽ có người đi vào kiểm tra nhìn xem nội bộ có hay không không thấy mà bọn hắn kiểm tra thời điểm vừa tốt qua một tháng nói cách khác còn có thời gian một năm trong khoảng thời gian này cũng sẽ không đi vào kiểm tra căn bản không cần sợ lão đại thế nhưng là làm tốt điều tra chúng ta an tâm đem bên trong đồ vật mang đi là được rồi một cái nam nhân khắc nết miệng cười nói vâng nói đúng lắm vậy chúng ta tranh thủ thời gian nhìn xem có thứ gì tốt đi đây chính là kim tự tháp pháp lao phân mộ khẳng định có rất nhiều vàng bạc châu báu phát lão đây chính là một cái quốc vương quốc vương hạ táng hoặc nhiều hoặc ít có chút vàng bạc châu đ à o à cũng không thể cái gì đều không mang đi a hiện tại bày tại trước mặt bọn hắn chính là một đầu khoảng không không người hát cám trường đạo không có ánh đèn không có ánh nắng một tia sáng đều không có dựa vào ba trong tay người đèn tin chiếu sáng bộ phận khu vực ba người sóng vai đồng hành thận trọng tiến lên chung quanh ăn tính chỉ có thể nghe được mỗi người bọn họ tiếng hít thở chờ bọn hắn đi qua trường đạo mới phát hiện cuối cùng là một cái cửa đá cửa ở giữa có hai cái lỗ khảm một bên giống nhựa hình dáng một bên giống người có lẽ muốn thả nhập thứ gì mới có thể mở cửa may mắn ta sớm đã chuẩn bị lão đại nết miệng cười nói theo mang theo t r o người n g nghiêng trong bao đ e o lấy ra hai cái tảng đá chính là một người một ngựa đưa chúng nó để vào đem đối ứng vị trí về sau liền nghe được một trận răng rắc cầm ẩm loạn hưởng thanh âm mặt đất chấn động cửa đá mặt ngoài phát hiện biến hóa lỗ khảm đang xoay tròn ba người cùng nhau lui lại hoảng sợ nhìn lấy cửa đá thằng đến toàn bộ cửa đá phát ra hoành một tiếng tiếng vang mới dừng lại khôi phục c ă n tĩnh lão đại rón rén đi qua nghĩ muốn đẩy ra cửa đá lại phát hiện đẩy không ra khí lực của hắn không đủ còn thất thần làm gì mở cửa、A. bên cạnh hai cái tiểu đệ n g a y vậy lập tức gật đầu giúp đỡ lời cửa theo ba người xử suất lực khí toàn thân cửa đá chậm rãi đ ờ i ra một trận tảng đá ma âm thanh vang lên cửa đá bị triệt để mở ra ba người nhìn hướng bên trong nhất thời bị cảnh tượng bên trong cho sợ ngây người bên trong vậy mà trưng bày trên trăm cái quan tài cái này trên trăm cái quan tài đều bị vải trắng chỗ quấn quanh bao cực kỳ chặt chẽ có bày để dưới đất có dựa vào ở trên tường là dễ thấy nhất cũng là ở giữa c ố quan tài kia đó là một thanh hoàng kim quan tài ba người nhất thời bị cỗ quan tài kia hấp dẫn đến vội vàng chạy tới nhìn từ trên xuống dưới quan tài ngoa tạo vàng dòng chúng ta thật muốn phát tài một tiểu đệ theo bản năng dùng răng đi cắn quan tài phát hiện cứng cực kỳ lập tức kinh hô hô to đây là thực sự hoàng kim cái này quan tài dài đến hai m chiều rộng một m nếu như toàn bộ quan tài đều là dùng hoàng kim chế tạo lời nói vậy bọn hắn khẳng định là phát đại tài vẹn vẹn là cái này hoàng kim lần này đều không có đến không có thể như thế lớn quan tài chúng ta làm như thế nào mang đi a một tiểu đệ gãi gãi đầu nghi hoặc hỏi ba trả lời hắn là lao đại một cái và miệng người mẹ nó là đần độ sao lao tử để cho các n g ư ơ i mang vật chứa cùng công cụ cũng là nhường các n g ư ơ i đến gõ hoàng kim như thế lớn một cái quá tải n g ư ơ i mẹ nó làm sao mang đi lão đại bó tay rồi làm sao chính mình hai cái tiểu đệ cùng mẹ hắn n h ư ợ c trí một dạng a không được lần này kết thúc phải lần nữa tìm hai cái tiểu đệ a nha tiểu đệ cũng phản ứng lại vội vàng lấy ra công cụ cùng vật chứa bắt đầu gõ hoàng kim hai cái tiểu đệ phụ trách gõ hoàng kim lao đại thì là nhìn xung quanh nhìn xem nơi này còn có cái gì kỳ lạ địa phương hoặc là vàng bạc châu báu mà liền tại hai cái tiểu đệ không để ý đến chuyện bên ngoài chuyên tâm gõ hoàng kim thời điểm chung quanh bọn họ quanh b phát sinh q u ỷ dị biến hóa những cái kia quấn quanh ở trên quan tài vải trắng chính một chút xíu hóa thành cho tàn phiêu tán không c h u n g những tình huống này bọn hắn đều không có cảm giác được hai mắt chỉ có hoàng kim nhưng rất nhanh bọn hắn chú ý tới nhiệt độ chung quanh biến thấp không ít ai mở điều hòa a làm sao lạnh như vậy chương sáu mươi pha dạo sinh mệnh bảo thạch ngươi đ ầ n độn a ngươi cái này mẹ nó là kim tự tháp có cái quỷ điều hòa không khí nhưng rất nhanh hắn cũng phát hiện không thích hợp chung quanh quan tài tựa hồ phát sinh biến hóa phía trên vải trắng không thấy vừa mới những thứ này quan tài có phải hay không có vải trắng còn lấy lão đại hoảng sợ liếc nhìn chung quanh, quanh quan tài nuốt nước miếng một cái đúng vậy a làm sao bây giờ không có hai cái tiểu đệ trong nháy mắt đứng lên hoảng sợ nhìn lấy chung quanh nhanh đem hoàng kim quan tài cậy mở nơi này tình huống không thích hợp lấy trước bên trong vàng bạc châu đ á o sau đó nhanh nhanh rời đi lão đại lập tức ra lệnh theo trong bọc móc ra công cụ liền bắt đầu dùng lực này ra quan tài hai cái tiểu đệ gật gật đầu đi tới quan tài bất đồng góc độ diễn phần mình phát lực khiêu động quan tài theo ba người xử xuất lực khí toàn thân quan tài phát ra kẹt kẹt thanh âm dần dần buông lỏng mà đồng thời bên cạnh bọn họ phổ thông hát một quan tài đồng dạng tại phát ra âm thanh tựa hồ bên trong người chết sống lại nhanh lão đại hoảng sợ hò hét nguyên bản hắn liền gặp qua không ít chuyện bị dị t h ú n g chi là bây giờ thế giới người chết phục sinh là không thể bình thường hơn được tốc độ của ba người lại thêm nhanh hơn không ít và ảnh quan tài bị c ạ y mở lộ ra bên trong thi thể một cỗ bị màu vàng vải bao khỏa toàn thân thi thể ngang ở bên trong hai tay để ở trước ngực một cái hoàng kim chế tạo quyển trượng trong lòng bàn tay phía trên có một viên sáng chói chói mắt đá quý màu đỏ trừ cái đó ra thi thể t r u n g quanh hiện đầy rực rỡ muôn màu kim ngân tài b ả o đều là giá trị liên thành lại có tiền mà không mua được nếu như có thể đem toàn bộ lấy đi cả một đời đủ để cho ba người bọn họ không buồn không lo nhìn đến những vàng bạc này tài b ả o ba người nhất thời lộ ra ánh mắt tham lam hương phấn lên nhanh có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu ba người liền vội vươn tay đi vào v ứ t vàng bạc châu đ á u điên cùng nhét vào trong túi sách của mình trong túi trong quần lót thậm chí đem giới chỉ nhét vào trong miệng ạch -a, a lúc này cái khác trong quan tài bộ phát ra quỷ dị âm thanh khủng bố giống như là cái gì dã thú đang phát ra gầm nhẹ bánh bánh bánh. hiện trường tất cả quan tài đều nổ tung dọa đến ba người trong nháy mắt có cắp ngã xuống đất chỉ thấy một c ố lại một cố vải trắng quấn quanh thi thể từ bên trong ngồi dậy sau đó bỏ lên đi ra cái này cùng điện ảnh trên nhìn đến s á c ướp giống như lúc trong chốc lát tất cả s á c ướp đồng thời quay đầu chống rông hốc mắt gắt gao nhìn lấy có cắp ngồi dưới đất ba người nhìn đến s á c ướp xuất hiện ba người trợn mắt hốc mộn Á a a l ã o đại s á c ướp xuống lại n à y làm sao làm l ã o đại chúng ta chạy mau đi hai cái tiểu đe dọa đến vạn phần hoảng sợ không ngừng về sau xây dịch xác ướp hướng bọn họ chậm tiến lên kéo lấy hai chân như là cái xác không hồn giống như t h ế thế lão đại nhất thời nợ nụ cười chạy cái giam a những thứ này xác ướp đi chậm như vậy chúng ta trước đem đồ vật cầm xong lại chạy bởi vì cái gọi là yêu tài như mạng lão đại chính là người như vậy hắn liều lĩnh chạy đến quan tài bên cạnh gần như điên cuồng đem vàng bạc châu đ á o nhét vào trong túi sách của mình không để ý chút nào chung quanh s á c ướp hai cái tiểu đệ nhìn đến lão đại không sợ bọn hắn cũng kiên trì đi qua cầm vàng bạc châu báu rất nhanh hoảng sợ bị tham lam chỗ mai táng ba trong mắt người chỉ có vô tận tham lam bên trong một cái tiểu đệ trong lúc lơ đãng thấy được phạ d dạ ô hở ngực quy ánh mắt l ó e qua một t i a màu đỏ quỷ dị ánh sáng thân thể s ư ơ n g sở dường như bị khống chế đồng dạng đưa tay hướng viên bảo thạch kia trộm tới mà lão đại đúng lúc nhìn thấy màn này hắn biết một số quy củ cũng tỉ như chết người cầm trong tay đồ vật nếu như là cái gì bảo thạch loại hình lời nói tuyệt đối không thể cầm xuống đi bởi vì cái kia có thể là chấn áp linh hồn lắng lại nội hỏa linh vật đừng lão đại lập tức hô có thể thì đã trễ tiểu đệ đem quyền trưởng hung hăng rút ra trong chốc lát một đạo khủng bố năng lượng cường đại theo hoàng kim trong quan tài b ộ phát ra ba người trong nháy mắt bay rứt ra ngoài đập â m ầm ở trên tường miệng phun màu tươi vẻ vải suy sụp lúc này ngoại giới kim tự thắp trên không phát sinh d ị biến mây đen dày đặc sấm xét v a n g rội đã mấy năm không có vừa mới mưa pháp lao quốc đ ỗ n g nhiên rơi ra cuồng phong bạ o vũ nhìn đến trận này đột nhiên xuất hiện mưa to pháp lao quốc nhân dân nhất thời ý thức được không thích hợp đây không phải trên trời rơi xuống cam lộ đây là thiên phạt pha dạ hột m ộ có biến và anh một đạo lôi đỉnh từ trên trời r g xuống bổ chúng kim tự thắp đỉnh sau đó cũng là vô số đạo lôi đỉnh đỉnh giống như dẫn lôi chân một dạng điên cuồng hấp thu lôi điện mà bên trong sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất t r ộ n mộ ba người nhìn lấy chiếc kia hoàng kim quan tài một bàn tay lớn dơ lên bắt lấy quan tài biên giới một cái toàn thân vải vàng s á c gớp từ bên trong bò lên đi ra chính là pha dạo hán khôi phục kẻ xâm lấn dám nhiêu ta pha dạo cái kia thâm trầm thanh â m k h ẳ n khẳng chuyển khắp kim tự tháp nói không phải tiếng hoa ba người nghe không hiểu thật xin lỗi ta không nên tới cướp ngươi mộ van cầu ngươi buông thà chúng ta lão đại rất tức thời cố nén kịch liệt đau nhức vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ hai cái tiểu đệ thấy thế cũng làm theo nhưng những cái kia s á c g ớ p lại từng bước một tới gần bọn hắn lúc này tiểu đệ trong tay quyền trượng tại rung động tựa hồ muốn tránh thoát h ắ n tay tiểu đệ kinh hãi sau khi ném ra ngoài trong nháy mắt quyền trượng bay đến pha dạ ột trước mặt bị hắn một tay n ắ m lấy làm pha dạ ột bắt lấy quyền trượng về sau một cỗ năng lượng màu đỏ theo trong bảo thạch bạo phát tràn vào trong cơ thể hắn trên người hắn màu vàng vài chậm rãi tiêu tán sau đó gây dựng lại ở trên người hắn biến thành một kiện hoàng kim áo bảo càng kinh khủng chính là pha dạ âu cái kia nguyên bản chết đi mấy trăm năm mà, khô mặt vậy mà khôi phục h ế t sắc biến thành một bộ trung niên nam nhân bộ dáng a mỹ diệu sinh mệnh năng lượng ta lại về đến rồi vô số năng lượng tràn vào pha da ô thể nội toàn thân hắn khôi phục được trạng thái toàn thịnh hắn nhìn về phía ba cái kia trộm mộ đôi mắt lạnh lẽo giơ cao tay phải lên một cỗ năng lượng màu đỏ theo hắn quyền trợ ư n g b ộ c phát ra c u ố n chặt lấy ba cái trộm mộ đem bọn hắn dơ cao bầu trời các ngươi liền làm ta khôi phục phần thứ nhất đồ ăn đi pha da ô lạnh giọng mở miệng khẽ nhất miệng giống như là đang hút lấy cái gì một màn kinh người phát sinh ba cái kia trộm mộ sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô cạn biến đến không có chút h ế t sắt nào đồng thời một đạo uy áp buộc phát ra trong nháy mắt trấn áp phạ dạ ổi cùng đông đạo xác ướp bành bành bành thành em liên tục vang lên xác ướp như là khí cầu giống như từng cái nổ tung biến thành chó bụi mà phạ dạ ổi trước mặt nhiều hơn một cái tuổi trẻ nam tử chính là trần lan hắn vừa mới cảm ứng được sinh mệnh đạo vận khí tức liền đến nơi này chương sáu mươi mốt số ba pha dạ ụt giữ ngôn r a người là ai pha dạ ụt nhìn lấy con dân của mình từng cái biến thành cho bụi giận tí mặt nói cái gì tiếng chim trần lan mĩ mày vung tay lên trong nháy mắt pha dạ ụt trên tay q u y ề n trượng liền bay đến trần lan trong tay hơn nữa còn tại điên cuồng rung động an tĩnh trần lan quát lạnh một tiếng chỉ một thoáng q u y ề n trượng không động đậy được nữa an tĩnh lại nhìn đến chính mình thần khí bị trần lan dễ dàng như thế liền c ư ớ c đi pha dạ ụt quá sợ hãi đây chính là hắn hao hết trăm c â y nghìn đắng mới tìm đến thần khí có đó hắn mới có thể tại trong h u y ệ t mộ yên nghỉ mấy trăm năm mà bất tử còn cho ta pha dạ quát lớn một cố năng lượng màu đỏ theo trong cơ thể hắn bạo phát mà thành bay thẳng trần lan mà đi trần lan mà không thay đổi nhìn lấy những năng lượng kia t u ô n đi qua chỉ là nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng liền phá hết năng lượng pha dạ trong t nháy mắt bay rớt ra ngoài đụng ở trên tường phun ra một n g ụ m màu tươi bất quá trong cơ thể hắn năng lượng màu đỏ tự động bổ sung thương thế của hắn lại khôi phục trạng thái toàn thịnh nếu không phải lưu ngươi hữu dụng ta đã giết ngươi trần lan lạnh giọng mở miệng giơ cao tay phải lên một cố hấp lực theo trong lòng bàn tay bạo phát pha dạ bị hút tới bóp lấy cổ lơ lửng giữa không trung nói cho ta biết khối bảo thạch này là từ lâu tới trần lan lạnh giọng mở miệng ha ha nam mộng ta muốn giết người pha dạ thống t khổ giữ tận nổ hống đi ra năng lượng màu đỏ ở trong cơ thể hắn ngưng tụ chuẩn bị công kích trần lan đã như vậy cái k i ê u ta liền tự mình đến xem trần lan hai con mắt lấp lóe h à o q u a n g màu tím Á h、ah, a h a、ah. pha dạ đ ố n g nhiên ngửa đầu quát to lên có một cỗ phi thường năng lượng kinh khủng tại trong đầu hắn mạnh mẽ đâm tới tại phá hủy đầu góc của hắn tra tấn hắn linh hồn đây là trần lan đang dùng siêu hồn hắn muốn biết viên này ẩn chứa yếu ớt sinh mệnh đại đạo đạo vận bảo thạch pha d ạ hột là từ đâu lấy được không đến m ộ ư ơ i giây pha d ạ hột không dễ dỗ nữa thân thể lòng tự nhiên thẳng đứng giống như chết một dạng mà trần lan trong đôi mắt hào quang màu tím tiêu tán khoe miệng chậm rãi dương lên không tệ có thu hoạch trần lan buông tay ra pha d ạ hột rất xuống rất nhanh lại quỳ một chân trên đất chủ nhân pha d ạ hột mở miệng cũng là lưu loát tiếng hoa từ nay về sau ngươi chính là số ba nhiệm vụ của ngươi liền là phụ trách tìm ra năm đó đánh rơi cái khác bảo thạch trần lan nhàn nhạt mở miệm theo pha dạo trong trí nhớ hắn thấy được một khối to bằng đầu nắm tay đá quý màu đỏ so với hiện tại trong tay viên này viên thủy tinh lớn nhỏ kém nhiều lắm nếu như là nguyên một khối bảo thạch ở trong đó ẩn chứa sinh mệnh đạo vận khẳng định rất nhiều hiện tại điểm ấy còn chưa đủ hắn nhét cái răng mà lại pha dạo vẫn là cái không tệ thủ hạn trong cơ thể hắn có loại năng lực đặc t h ủ bởi vì hắn đeo sinh mệnh bảo thạch mấy trăm năm đã lây dính không thiếu sinh mệnh đạo vận thậm chí ngộ đạo một chút mặc dù không nhiều nhưng có thể để cho hắn nắm giữ một loại có thể hấp thụ người khác mạng đến bổ sung chính mình sinh mệnh năng lực chỉ cần hút nhiều hắn có thể, bất tử bất không, thể không nói cái này rất khủng bố nhưng cũng có một cái nhược điểm trí mạng cái kia chính là thực lực đối phương quá mạnh có thể đánh tới hắn không h ố t được đến chỉ là phạ giả ồ bên trong một cái năng lực hắn còn có một cái năng lực cũng là đem chết đi người một lần nữa tỉnh lại không lát nữa biến thành không có coi ý thức cái sắc không hồn sắc ướp vâng chủ nhân số ba trọng trọng gật đầu người đến ngươi tự mình giải quyết ta trần lan cảm ứng được có hàng trăm người tới đây đều là người bình thường một giây sau trần lan biến mất tại chỗ ba cái kia trộm mộ mới mơ mơ màng màng tỉnh lại có thể vừa tỉnh lại liền thấy phạ giả ở đứng tại trước mặt bọn hắn phát ra ác ma giống như nói nhỏ các ngươi sẽ là ta mới nhất nô bục theo trường trần lan ngồi tại cách đó không xa dâm mát dưới đại thụ nhìn lấy mọi người tu luyện lại cúi đầu nhìn về phía trong tay đá quý màu đỏ trong lòng có một tia n g h i hoặc l a m tinh trước kia đến cùng là cái như thế nào tin h cầu hắn theo pha gia ô trong trí nhớ biết rất nhiều thật không thể tin lịch sử vậy mà tại mấy trăm năm trước liền có thần nhân dị sĩ trong trí nhớ pha gia Ồ, từng gặp đứng trên bầu trời hô phong h o á n vũ lấy lôi luyện thể thần nhân còn có há miệng p h ư ớ lửa phất tay vây hoạ ý niệm không vận tồn tại trước kia vậy mà liền có những thứ này cái kia vì sao đ ằ n g sau liền chưa từng thấy đâu pha d ộ trong t trí nhớ không có đạt được đáp án bởi vì cũng không lâu lắm hắn liền lâm vào trạng thái chết giả khối bảo thạch này là pha d ột năm đó cùng người khác ra ngoài tìm được lúc ấy bao quát hắn hết thảy bốn người đại gia tìm được khối này bảo thạch sau cùng phân chia b ố n p h ầ n r i ê n g phần mình mang đi cũng không lâu lắm pháp lao quốc liền nhận lấy s â m lấn pha d ộ tại t g i ế t địch quá trình không cẩn thận bản thân bị trọng thương sắp gặp tử vong mà khi máu của hắn chạy tới bảo thạch thời điểm nở rộn dị sắc quá mang từ đó về sau hắn liền thu được thần bí năng lực thẳng đến một ngày nào đó Một tìm mấy trăm năm tự tại cái của được người gia Nói dự xưng ngôn hắn. về sau Lam Tinh đem tại, sau. Sau đó e m nên đ n nay trước pha đó, pha dạ hụt dứt khoát quyết nhiên mang theo sinh mệnh bảo thạch rơi vào trạng thái ngủ say người khác đều cho là hắn chết rồi vì hắn thi công kim tự tháp liền có cái kia chứ danh danh làm thắng cảnh ai cũng không nghĩ tới bởi vì ba cái trong mộ pha dạ hụt một lần nữa diện thế còn bị hắn thu làm môn hạ trở thành nô bục xem ra lam tinh quả nhiên không đơn giản có thể đã trải qua cái gì biến thành như vậy đâu hắn cơ bản có thể phán đoán đi ra trước kia lam tinh tuyệt đối không đơn giản cũng bởi vì phạ dạ ô thời đại kia liền đã có người tại b a dị sĩ nếu như lại hướng phía trước đ ẩ y cái mấy ngàn năm mấy vạn năm lời nói có phải hay không còn có mạnh hơn người tồn tại đâu còn có cũng là thiên đạo hắn nhận biết cũng là dừng ở mấy trăm năm trước không sai biệt lắm cũng là phạ dạ ô ngủ say đoạn thời gian kia trần lan cảm thấy chính mình có cần phải đi thư viện nhìn xem lịch sử có lẽ sách lịch sử có thể cho hắn đáp án mấy trăm năm trước lam tinh tuyệt đối không đơn giản nghĩ đến nơi này trần lan biến mất không thấy gì nữa một giây sau hắn xuất hiện tại tần đô đại học trong tiệm sách từ khi tu tiên thời đại tiến đến đã không ai đọc sách thậm chí ngay cả quản lý nhân viên đều không tại thư viện đóng lại trần lan triển khai t h ầ n thức rất nhanh đã tìm được sách lịch sử giá sách thấy được một quyển sách hoa hạ trên dưới năm ngàn năm lịch sử nhưng làm hắn nhanh chóng lật giấy quan sát thời điểm ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng thằng đến sau cùng hắn khép lại sách vở tâm tình vô cùng trầm trọng nhữ mày lịch sử thiếu thốn không không thể nói là thiếu thốn mà càng giống là bắt đầu lại từ đầu bên trong quyển sách này có rất nhiều lịch sử là hắn chưa từng học qua mà tại lịch sử ở giữa hắn rõ ràng nhìn đến một đoạn lịch sử không đối quỹ phía trước một đoạn là tần thủy hoàng xây lên vạn lý trường thành ngăn cản ngoại địch xuống một đoạn cũng là hoa hạ khai quốc khánh đ i ệ n ở giữa cái kia một đoạn lớn lịch sử đi đâu trần lan suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực nhiều năm như vậy bọn họ cũng đều biết tần thủy hoàng thống nhất lục quốc sự t ì n h còn biết rất nhiều lịch sử nhưng hắn hiện tại một phen mở quyển sách này mới phát hiện thiếu thốn một đoạn lớn quỷ dị nhất không phải điều ấy mà chính là tất cả mọi người cảm thấy lịch sử là chính xác bọn hắn cũng không biết mình bị sửa đổi ký ức cái kia thống nhất lục quốc về sau lịch sử đâu là nhân loại chính mình phán đoán đi ra vẫn là chương ư ỡ n trang bọn g ép tại bị ọ t sáu mươi hai hoa hạ trên dưới năm trăm linh năm lịch sử t r ầ n lan lật đến sách v ợ một trang cuối cùng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại lại là t r ố n g không bình thường lời nói tác giả cùng nhà nào nhà xuất bản đều sẽ viết đến phía sau cùng quyển sách này vậy mà không có cái gì tâm tình trầm trọng hắn đem sách thả lại đến giá sách đi tới tiếp tân quản lý máy tính muốn nhìn một chút quyển sách này là từ nơi nào lấy được lợi dụng cải biến năng lực nhẹ nhóm phá giải mật mã hắn tìm tòi hoa hạ trên dưới năm năm kết quả không có có ngoài ý mớn cha không cuốn sách này quyển sách này thật giống như chống rông xuất hiện tại cái này thư viện một dạng trần lan vô ý thức dùng thần thức nhìn về phía cái kia giá sách trong nháy mắt xứng sờ lách mình đi tới cái kia trước kệ sách nhìn lấy cái kia để chống vị trí hắn ngây ngẩn cả người quyển sách kia không thấy hắn vừa mới nhớ rõ ràng hắn đem sách để ở chỗ này nhưng bây giờ nhưng không thấy hắn lập tức triển khai thần thức quét lướt toàn bộ hoa hạ đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào hắn có thể xác định vừa mới tuyệt đối không người đến qua nơi này có thể sách làm sao lại biến mất đây này Càng càng c h hạ hạ trong này, n chốc lát trần lan đại nao giống như sét đánh đồng dạng ngây ngẩn cả người hoa hạ trên giới chỉ có năm trăm linh năm lịch sử đúng à hắn từ nhỏ học tập tri thức cũng là chỉ có năm trăm linh năm tần quốc sinh ra về sau đến bây giờ cũng là vừa tốt năm trăm linh năm nói xong trần lan không tiếp tục để ý rất rõ ràng trí nhớ của hắn cũng bị xuyên tạc toàn nhân loại ký ức cũng có thể bị xuyên tạc cái này cái gọi là trò chơi cụ hiện tuyệt đối không đơn giản sau lưng khẳng định nhận dấu đi âm mưu thật lớn nghĩ đến nơi này trần lan cười loại này thăm dò trò chơi thăm dò thế giới từng bước một để lộ chân tướng cảm giác thật sự sảng khoái nếu là một trò chơi vậy liền hảo hảo chơi đ ù a A. t h a o trường trần lan trở lại t h a o trường mà lúc này tất cả mọi người không có tu luyện mà chính là nhìn lên bầu trời đan dược kim bảng n g u y ê lai、like, hiện tại đã thông báo đến ba hàng đầu hạng nhất chẳng mấy chốc sẽ đi ra ta dám khẳng định hạng nhất khẳng định vẫn là đại đế tuyệt đối sẽ không sai quá sùng bái đại đế mỗi cái bảng danh sách đều là hạng nhất A, cái này a i không hâm mộ a nếu để cho ta bên trong một cái bảng danh sách đang đỉnh thứ nhất để cho ta tu vi tăng vọt đều nguyện y a ngươi làm sao đã muốn lại muốn a nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng không biết hạ cái kim bảng là cái gì nghe lời của mọi người trần lan ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kim bảng đúng lúc đi tới hạng nhất ẩm ẩm bầu trời lôi tiếng nổ mây đen lui tán kim quang trói mắt dị tượng lại xuất hiện mà lại lần này tựa hồ càng thêm không đơn giản cả mảnh trời không đều là màu vàng hạng nhất tiêu giao đại đế bát phẩm đan dược khen thưởng t r ợ đạo thần thông tường thụy kỳ lân theo kim bảng công bố hạng nhất bầu trời vậy mà trời mưa mà lần này cùng lần trước bất đồng lần này dưới là màu vàng tiểu vũ trải rộng toàn bộ hoa hạng làm mọi người chạm đến cái này kim vũ thời điểm vậy mà phát hiện tu vi của mình tại tăng trưởng ngo tạo đây là thần mưa có thể tăng trưởng tu vi còn thật mẹ nó là nhanh há miệng ăn a cảm giác tạ đại đế thu hoạch được h ạ n nhất để cho chúng ta dính ánh sáng tên thứ nhất này quá sung sướng đi lại còn tạo phúc toàn nhân loại đại đế ngư bức đại đế quá ngư bức mặc dù cái này kim vũ là đan dược kim bảng bàn cho nhân loại nhưng mọi người vô ý thức vẫn là trước cảm tạ tiêu g i a o thiên tôn không chỉ có là các tu sĩ vui vẻ người bình thường cũng phát hiện cái này kim vũ đang làm dịu thân thể của bọn hắn có chút bệnh nhân cảm giác tình trạng bệnh của chính mình đều tốt lên rất nhiều nhất thời toàn người hoa loại đều đi ra ngoài tiếp n ư ớ uống có người thậm chí cởi sạch di phục chỉ mặc một cái quần lót tại trên đường cái hoa chân múa tay còn có người cầm vật chứa đi đón kim vũ kết quả phát hiện cái tia kim vũ đến trong thùng về sau trong nháy mắt biến thành phổ thông trong suốt nước không còn có một điểm công hiệu mà trận này kim vũ tới đột nhiên đi cũng đột nhiên chỉ là kéo dài mười giây liền tiêu tán bất quá chỉ là cái này mười giây liền có tuyệt đối người đột phá cảnh giới tăng trưởng rất nhiều tu vi còn có rất nhiều người bình thường cảm thấy thân thể khôi phục khỏe mạnh eo không đau chân không chua trần lan ngón trỏ cùng ngón cái xoa nắn nước mưa hắn nhìn ra được cái này trong nước mưa ẩn chứa rất nhiều linh khí người bình thường uống m ấ y dọn đủ để loại trừ b ấ h bệnh khôi phục thân thể khỏe mạnh còn có thể kéo dài tuổi thọ tu sĩ thì là có thể đột phá một hai cái cảnh giới nhỏ đại cảnh giới liền nhìn thiên phú của mình như thế nào ha ha đột phá ta cũng vậy đột phá cảm giác tạ đại đế cái trận mưa này quá kịp thời trước mặt mọi người từng cái cao hứng trở lại bọn hắn đều đột phá một hai cái cảnh giới nhỏ thực lực tăng lên không thiếu không tệ ta cũng tăng lên kim đan viên mãn la đào hưng phấn nhìn lấy trong đan điền kim đan lại khỏe lớn không ít một trận mưa liền ngường hắn đi tới kim đan viên mãn rất thư thái Mà、lúc này bầu trời la ạ i lần n ữ vang lên h đảo mới chú ý tới trần lan tại phát hiện trên người hắn có kim quang nhất thời chúc vâng trần lão sư mọi người trang miệng một lời trả lời liền lập tức ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện mà trần lan thì là cảm nộ vừa mới kim bảng cho phần thưởng của hắn trận đạo thần thông đây là một cái phi thường lợi hại thần thông hắn có thể nhất nghiệm thành trận vô luận nhiều khó khăn trận pháp hắn đều có thể nhanh chóng học được cũng tinh thông thậm chí còn có thể cải tiến chỉ b ấ t quá hiện tại có cái nan đề thả ở trước mặt hắn hắn không hiểu trận pháp chuyện này chỉ có thể đ ợ i đến tông môn cụ hiện về sau hắn đi tìm người học tập trận pháp chương sáu mươi ba vô hạn tự bạo vô hạn tái tạo thời gian giống như tiễn mọi người tại thời gian lĩnh vực không biết độ qua bao nhiêu ngày thời điểm ngoại giới yêu thú bắt đầu cụ hiện hồng nông thanh em vang lên lần nữa trần lan thuận tay đem thời gian lĩnh vực giải trừ khôi phục lại nguyên bản thời gian nên dẫn đội đi ra ngoài chơi một chút yêu thú bắt đầu tùy cơ cụ hiện lần này sẽ chỉ cụ hiện nguyên anh trở xuống yêu thú bảy ngày sau đều sẽ cụ hiện hóa thần trở xuống yêu thú bảy ngày sau cũng là hóa thần yêu thú xuất hiện c h ò chơi đây là tăng thêm tốc độ rồi trần lan khen h ữ mày hiện tại nhân loại còn không có chân chính trưởng thành cái này cũng không quá rượu xem ra hắn không thể lại ra tay tăng tốc trò chơi tiến triển bằng không không ra được một tháng độ kiếp kỳ yêu thú liền đẩy đất chạy đến lúc đó người, người đều là luyện thể chúp cơ vậy bọn hắn còn thế nào đánh làm nhân dân cả nước nghe được bảy ngày sau sẽ xuất hiện hóa thần yêu thú lúc đã trong lòng run sợ đi lên không thể nào nhanh như vậy liền hóa thần yêu thú trò chơi này là muốn đuổi tận giết tuyệt ta hiện tại khắp nơi đều có luyện thể t r ú c cơ hóa thần đi ra có phải là quá sớm hay không một điểm à? đúng à, chơi đùa cũng phải chậm rãi chơi à, lập tức liền ra đại buôn cái này đánh cái cái dám à, nghĩ mở lại đại gia đừng quên cái này cũng không phải cái gì trò chơi à, đây là ngày tận t h ế à, nếu như chúng ta còn như thế lười biếng lời nói rất chết nhanh chính là chúng ta không sai hiện tại bắt đầu ta muốn hai mươi bốn giờ đều tại tu luyện ta muốn làm không không bảy đã từ t r ư ớ c đều mẹ hắn ngày tận thế là mẹ m nó làm việc ta một bàn tay tắt tại lao bản trên mặt liền rời đi công ty hóa thần yêu thú xuất hiện lòng người bàng hoàng cái này thực sự quá nhanh hơn một chút bảy ngày sau liền xuất hiện hóa thần đây chẳng phải là nửa tháng sau cũng là đại thừa lại tới một tháng chỉ sợ độ kiếp yêu thú đều tới cái kia còn chơi lông gà à chờ chết được rồi chính là bởi vì yêu thú quá nhiều lần mọi người nội tâm cái kia nghĩ muốn trở nên mạnh hơn khát vọng càng ngày càng mãnh liệt nếu như tiếp tục như vậy nữa sớm muộn cũng sẽ bị yêu thú chiếm lĩnh theo bầu trời từng đạo từng đạo kim quang v ô n g xuống tại hoa hạ các nơi cùng không biết lĩnh vực trần lan cười nhạt nhìn về phía các học sinh tiện tay vung lên tiểu kiếm liền tới đến dưới chân hắn phong đại thẳng đến đủ để đứng xuống vài trăm người lớn nhỏ lên đây đi mang các ngươi đi chơi nhìn đến trần lan dưới chân p h á t bảo mọi người t o á t ra khát vọng hâm mộ sùng bài ánh mắt cái gì thời điểm bọn hắn cũng có thể giống trần lao sư như vậy tiêu sái ngự kiếm phi hành nga o du thiên địa đâu mặc dù đã có người thử qua cái này ngự kiếm phi hành nhưng lần nữa đứng lên trên thời điểm vẫn là rất kích động trần lan mang lấy bọn hắn đi tới trước đó cái chỗ kia lúc này nơi đó đã có hàng ngàn con yêu thú chính hưng phấn nhìn lấy nhà mới của mình trần lan đã người xuất hiện quay dày bọn chúng thổ dân trong đó một con yêu thú nhìn đến trần lan bọn người liền miệng nói tiếng người mở miệng cũng là một câu thổ dân hiển nhiên bọn chúng biết mình là một câu thổ dân hiển nhiên bọn chúng biết mình là kẻ ngoại lai nhìn đến đây trần lan nghĩ tới điều gì bắt mấy con yêu thú đến hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao bọn chúng đều là một cái thế giới khác tới khẳng định biết một số nội tình nghĩ tới đây trần lan liền hạ xuống đi đại gia tự do hành động không cần đơn độc hành động tốt nhất là ba bốn thành tổ không cần lo lắng ta sẽ bảo hộ các ngươi nói xong hắn liền thu hồi tiểu kiếm tùy tiện nắm lên một con chó con yêu thú liền bay hướng lên bầu trời những người khác thấy thế cũng là hét lớn một tiếng cho mình thêm can đảm một chút bắt đầu thảo phạt yêu thú chỉ cần có người sắp bị thương tổn yêu thú kia đều sẽ mặc danh kỳ diệu biến thành khô các thi thể hoặc là hư không tiêu thất hoàn toàn sẽ không có người thụ thương trên trời trần lan dẫn theo một con yêu thú yêu thú kia vừa định cắn về phía trần lan đầu thời điểm bị hắn trừng mắt một cái trong nháy mắt biết điều bởi vì nó cảm nhận được một cố vô cùng khủng bố h u áp chỉ cần mình vừa há miệng liền lập tức sẽ chết người rõ ràng là thổ dân vì sao mạnh như vậy không phải nói các ngươi không thế nào mạnh sao yêu thú vô ý thức hoảng sợ nói nghe đến đó trần lan lập tức bắt được trọng điểm l ạ n h giọng mở miệng ai nói có thể một giây sau yêu thú trong nháy mắt nổ t u n g hóa thành một vũng máu sương ngủ hồn phi phép tán bất quá không có một giọt máu nhiễm tại trần lan trên thân nhìn lấy vừa mới còn đang nói chuyện yêu thú đ ỗ n g nhiên nổ t u n g trần lan nổi giận quả nhiên có bí mật những thứ này yêu thú thậm chí không thể mở miệng vừa mở miệng liền sẽ tự bạo hắn không tin tả lại tiện tay vung lên khắc một con yêu thú đi tới trên tay hắn nói các ngươi là từ lâu tới tại sao lại muốn tới lam tinh ha ha thổ dân chúng ta là sẽ không nói không nói ta tự mình đến xem trần lan muốn siêu hồn nhưng làm hắn linh hồn chi lực vừa chạm đến đối phương linh hồn một khắc này cái này con yêu thú lần nữa tự bạo vẫn là hồn phi phát tán một điểm linh hồn đều không có ta cũng không tin trần lan vung tay lên xương máu trong nháy mắt đảo lưu ngưng tụ lần nữa khôi phục đến yêu thú nguyên bản bộ dáng hắn lần nữa siêu hồn kết quả không có gì bất ngờ xảy ra vẫn như cũng là tự bạo trần lan lặp đi lặp lại không ngừng thời gian q a y lại tái tạo yêu thú kết quả vẫn là như thế Yêu trần h ú k g ngừng lan à h đôi mắt lạnh leo xuống tới hắn thử sát bên thức hỏi kết quả vẫn là bị cấm chế đo lường ra tới yếu thú trực tiếp tự bạo những thứ này yêu thú bị ra lệnh cùng cấm chế ai cũng không thể nói một cái thế giới khác đồ vật bất luận cái gì không có chút nào có thể đông nhiên trần lan hai mắt tỏa sáng có lẽ đổi biến đại đạo hữu dụng hắn đem yêu thú kia một lần nữa phục sinh cải biến cấm chế cường độ điều yếu hắn đối với yêu thú thi triển đổi biến đại đạo muốn cải biến cái kia cấm chế cường độ nếu như có thể hắn có lẽ có thể hỏi ra mấy vấn đề đơn giản đến cùng là ai bảo các ngươi đến cái thế giới này b à n h yêu thú tự bạo vấn đề này quá tải tái tạo cải biến tiếp tục hỏi các ngươi biết bao nhiêu và n h tái tạo cải biến Tiếp tục. ngươi giới Các mạnh nhất thế ảnh giới gì? ngươi. cái là Vào Các ảnh. Đến tự ừ cái cái có trước giới? tiên nào Lần này, không thế thú t yêu bạo mà c h í nhìn là ánh mắt đờ đẫn, dường như mất hồn n h mắt mất đờ lấy Trần Lan, h u yêu ề n Trần ảnh. Nhìn Tự Giới. Vào bạo. lấy y thú tự bạo trần lan lần này không tiếp tục lựa chọn tái tạo hắn đã biết một đáp án một cái thế giới khác vì huyền trần giới lại hỏi tiếp đoan chừng cũng hỏi không là cái gì đổ vỡ đối phương cấm chế quá mạnh khóa chặt rất nhiều vấn đề hơi sát bên một chút cũng sẽ bạo trần lan mở đầu hướng lên bầu trời lộ ra một cái thần bí mỉm cười ta biết các ngươi đang nhìn các ngươi đã không qua được vậy liền mang ý nghĩa các ngươi đang sợ thứ nào đó chương sáu mươi bốn giả mạo danh hào nhậm tiêu giao tổ chức đi qua một giờ trên trận yêu thú đồng đều đã bị tiêu diệt mọi người ngay tại thu hoạch yêu thú thi thể không biết là ai phát hiện những thứ này yêu thú bắt đầu ăn ăn thật ngon hơn nữa còn có y ê u ớt linh khí người bình thường ăn có thể gia tăng thân thể sức miễn dịch tu sĩ ăn có thể tăng thêm một chút điểm tu vi liên một ngày ngắn ngủi yêu thú liền đã biến thành hoa hạ người trên bàn cơm một đạo mỹ vị món ngon quả nhiên là ứng câu nói kia bất luận cái gì tràn lan giống loài đi tới hoa hạ chỉ cần là có thể ăn đều có thể ăn thành lâm nguy động vật khối này thịt không tệ cắt bỏ về nhà nấu canh uống cái này xương s ư ờ n mới là tốt nhất không tệ tối nay nướng xương s ư ờ n có chỗ dựa rồi lần này tới lấy còn có nguyên anh yêu thú thi thể đến lúc đó nấu cơm ăn nhất định có thể tăng cao tu vi cái kia nếu không tối nay mọi người cùng nhau để nướng thịt ăn cùng một chỗ vui vẻ vui vẻ có thể đề nghị này không tệ mọi người thương thảo tối nay cử hành một bữa tiệc lớn trần lan đứng ở một bên bất đắc dĩ cười những thứ này người thật đúng là không có gì cảm giác nguy cơ a đến bây giờ còn có thể vừa nói vừa cười bất quá duy trì lạc quan tinh thần trạng thái cũng không tệ uy cái này hai con yêu thú thi thể chúng ta mướn đúng lúc này bảy tám cái người khoác mũ che màu đỏ thống nhất tan mặc có thằng hề đoàn siết đã thị cảm người đi tới cầm đầu là một cái đầu t r ọ c nhìn qua hung thần á c sát trần lan nhữ mày nhìn sang đây là một cái nguyên anh trung kỳ đằng sau những cái kia đều là kim đan đây là cái nào ngành các ngươi là ai đây là chính chúng ta giết yêu thú vì sao phải cho người bọn họ a la đảo có thể thấy ngứa mắt đứng ra chỉ mấy người hô trên người uy áp đồng thời t ỏ ra kim đan viên mãn mà cầm đầu cái k i a đầu chọc trông thấy la đảo chỉ là kim đan liền c ư ờ i lạnh một tiếng ha ha mới kim đan cũng dám lỗ mãng trong chốc lát nguyên anh trung kỳ uy áp buộc phát ra la đảo thân thể chấn động nhưng không có có sợ hãi thôi đi không phải liền là nguyên anh nhà ai không có à nói xong còn liếc qua trần lan ánh mắt ra hiệu lao trần đến l ư ợ t ngươi ra sân trang bức trần lan có chút im lặng nhưng những người này cũng dám khi dễ đến hắn học sinh trên đầu hắn nhưng không cách nào làm đến ngồi nhìn mặc kệ các người đến từ cái nào cái tổ chức trần lan nhìn lấy những thứ này người ăn mặc q á i dị hơi nghi hoặc một chút hoa hạ hiện tại đến cùng có bao nhiêu cái tổ chức ca trước mắt hắn biết được dân gian tổ chức liền có mười mấy cái tất cả đều là một số tu sĩ tự phát xây dựng bọn hắn không muốn thêm vào tu toàn bộ sau đó liền tự sáng tạo bộ môn lẫn vào phong sinh thủy khởi n h ậ m tiêu g i a o đầu chọc một mặt kiêu ngạo ngẩng đầu đỡ ngược nói ngay vậy trần lan ngây ngẩn cả người tổ chức này tên như vậy quen thay sẽ không phải chẳng lẽ lại lao đại của các ngươi là không sai cũng là v ị kia các ngươi nếu như nếu không muốn chết liền đem yêu thú thi thể giao cho ta đầu chọc dường như không sợ chết đồng dạng nói ra lời nói này trần lan càng ngẫm bức h ắ người i thời gì h điểm có n thế một tổ、chức. Tuy nói hắn rất ít quan tâm chức? hắn nhân dân cả nước đang làm gì, nhưng những làm cả nước quan nói dân đang n ư gì, g này không thường là thật tối hợp đánh i vậy mà bắt h n giám đại đế làm sao có thể làm dạng này tổ chức hơn nữa còn nhường loại người như người thêm vào la đảo trực tiếp mở miệng mắng tiêu giao thiên tôn cùng trần lan đều là hắn nội tâm mười phần sùng b á i người một cái là bảng xếp hạng thứ nhất một cái là hắn huynh đệ hơn nữa còn phi thường chiếu cô hắn hắn tuyệt đối không cho phép người khác xỉ nhục hai người này đầu trọ không nói gì chỉ là cười lạnh sớm tại một tuần trước bọn hắn bí mật liền lặng lẽ sờ sờ dùng cái danh hiệu này bắt đầu giả danh lừa bịp phát hiện tiêu g i a o đại đế l ờ i nhắc quản bọn họ về sau liền càng phát ra làm càn dù sao tiêu g i a o đại đế lao nhân ra bận rộn như vậy hẳn là không không quản bọn họ những tiểu lâu la này bọn hắn chỉ cần khi dễ một chút người bình thường là có thể không làm quá quá mức cũng không có vấn đề gì luôn không khả năng tại trên đường cái tùy tiện khi dễ một người cũng là tiêu g i a o đại đế a trần lan bó tay rồi hắn xác thực lừa nhắc quản những thư này người nhưng không có nghĩ tới những người này đã giả mạo danh hào của hắn khi dễ đến trên đầu hắn cái này không thể không quản a bành trần lan c h ở tay một bàn tay hư không v ỗ tới đầu chọc trong nháy mắt bay rớt ra ngoài lan trên mặt đất mười mấy vòng mới dừng lại thấy cảnh này các tiểu đệ c h ấ n kinh thì liền những bạn học kia đều trận tròn mắt cái này xuất thủ không khỏi quá đột nhiên a đại đế không thể đ h ụ c chẳng lẽ ngươi không biết sao trần lan nhàn nhạt mở miệng đúng đấy các ngươi những thứ này người dám xỉ nhục tiêu giao đại đế bị hắn biết các ngươi tuyệt đối sống không được la đào ở một bên phụ h a nói là ai xỉ nhục tiêu giao đại đế nhưng vào lúc này một thanh âm từ không trung chuyển đến trần lan khỏe miệng c á n n ế c rốt cục bỏ được xuống một bóng người từ trên trời r g xuống trực tiếp rơi xuống tại trần lan cùng la đ à o trước mặt hai người chờ b ù i mù tắn đi một cái vóc người thất tha ngực nở mông cong có đồng nhan cự nhũ mỹ thiếu nữ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt thấy thiếu nữ dung mạo tươi đẹp la đ à o đều nhìn ngây người những người khác đồng dạng không rời mắt n ổ i con người người tới chính là phiêu miệu t i ê n tử sớm lúc trước trần lan liền chú ý tới phiêu miệu tiên tử ở trên không nếu như hắn muốn giết sạch đầu có thể nhẹ nhõm giết chết có điều hắn muốn nhìn một chút phiêu miệu tiên tử có thể hay không xuống tới còn thật xuống là ai xỉ mục tiêu giao đại đế cố ánh liếc nhìn một vòng tức giận hỏi. lại có người sỉ nhục nàng đạo lữ bọn hắn la đào thuận tay một chỉ mấy cái kia tiểu đệ nhất thời giật mình hoảng sợ nhìn lấy phiêu m i ệ u g tiết tử đối phương cái này địa vị xem xét liền không đơn giản a các ngươi là ai làm gì sỉ nhục tiêu g i a o đại đế cố gánh hung tợn nhìn về phía những người kia ha ha lại dám đánh ta là các ngươi b ứ c ta đó lúc này cái kia nằm dạp trên mặt đất đầu chọc đứng lên phát ra tiếng cười lạnh theo giới chỉ lấy ra một viên đan dược ngất xuống trong chốc lát cảnh giới đột phá đi tới nguyên anh viên mãn chịu chết đi đầu chọc linh khí ngưng kiếm hướng cố gánh lao đến cái gì dắt cố gánh khẽ n h ư mày loại này rác rưởi cũng dám tới không muốn sống nữa a nàng tiện tay một bàn tay liền quất tới đầu chọc lần nữa bay rớt ra ngoài nhưng lần này hắn rốt cuộc không bỏ dậy nổi mà cố gánh cảnh giới cũng bởi vì xuất thủ mà lộ ra độ kiếp kỳ thấy là độ kiếp đại lão mọi người đều là giật mình đây là kim bảng vị nào đại lão a ta vừa mới nghe các ngươi nói cái gì nhậm tiêu g i a o tiêu g i a o đại đế là tổ chức của các ngươi người đề xuất cố gánh nhìn về phía cái kia còn sót lại mấy cái tiểu lệch giọng hỏi mà nội tâm lại có vẻ kích động chẳng lẽ nhanh như vậy liền có thể tìm được tiêu dao đại đế sao có điều rất nhanh cái kia tơ kích động liền không có thay vào đó là phẫn nộ tiêu g i a o đại đế làm sao có thể tìm những thứ này dạng không đứng đắn thành lập tổ chức đâu khẳng định là những thứ này người cố ý cầm danh hào đến giả danh lừa bịp không phải chúng ta đều là thụ cái kia đầu chọc lừa gạt mà đến hắn nói có thể lợi dụng đại đế danh hào đến kiếm tiền sau đó liền để cho ta đã tới cửa đúng đúng đúng cái kia đầu chọc đã kiếm lời không ít tiền hơn nữa còn thường xuyên đoạt người khác yêu thú đến ăn đều là hắn nghĩ ra được chủ ý việc không liên quan đến chúng ta mấy cái tiểu đệ lắc đầu liên tục phủ nhận phủ sạch quan hệ bất kể có phải hay không là thật không cho phép các ngươi sỉ nhục đạo lữ của ta chương sáu mươi lăm chúc tiên tử lòng muốn sự thành cố gánh tiện tay một bàn tay liền đem những người kia toàn bộ diệt s á t xuất thủ tàn nhẫn không có một chút do dự làm cho những người khác trong lòng rốn sợ t ố t giải quyết các ngươi lại là người nào cố gánh vùi tay vung lên ngọt ngào mỉm cười nhìn về phía la đảo cùng trần lan hai người chúng ta là tần đô đại học lần này là tới c h ạ m giết yêu thú đoán luyện chiến đấu kinh nghiệm la đảo lập tức hồi đáp a nha cố gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía trần lan phát ra nghi vấn ta vừa mới nghe được thanh ân của ngươi có chút quen thay chẳng biết tại sao trần lan thanh âm nàng vừa mới nghe có chút quen thay giống như ở nơi nào nghe qua nghe vậy trần lan nội tâm bỗng nhiên chấn động ngoa tạo không thể nào nghe thanh âm đều có thể nghe được hắn có thể n h ớ đến chính mình từng theo cố gánh nửa đêm đánh qua một lần điện thoại khi đó là cái gì tới cố gánh nói nàng bị lao ba mắng một trận rất không vui ngủ không được muốn cùng hắn tâm sự sau đó liền hỏi số điện thoại hắn lúc ấy hai người đều còn nhỏ hắn mới học sơ chung đâu sau đó liền lén lút đi vào nhà vệ sinh cùng cố á n h gọi điện thoại có thể mình tới hiện tại đã trải qua biến thanh kỳ cái này đều có thể nghe được không khỏi quá bất hợp lý đi có thể là ta nghĩ nhiều rồi cố gánh lắc đầu không tiếp tục nhiều lời vị t i ê n tử này vừa mới nghe ngài nói ngài là đạo lữ tiêu giao thiên tôn la đảo cả gan hỏi một câu mấy người bọn họ vừa mới thế nhưng là nghe hết sức rõ ràng đúng à ta chính là phiêu m i ệ u t i ê n tử ta lần này tới tần đô chính là vì tìm tiêu giao thiên tôn vụ trộm nói cho các ngươi biết tiêu giao thiên tôn cũng là tần đ ô người cố gánh lúc nói lời này khoe miệng vô ý vung lên mười phần đáng yêu nhìn đến đây trần lan sửng sốt một chút phiêu m i ệ n tiên tử đã vậy còn sao muốn tìm được hắn hắn đến cùng làm cái gì nhường như thế một người nữ sinh đối với hắn để ý như vậy à chẳng lẽ liền bởi vì chính mình bây giờ thân phận sao tiên tử ngươi liền xác định như vậy tiêu g i a o thiên tôn sẽ thích ngươi sao trần lan vô ý thức mở miệng hỏi lời này vừa nói ra người chung quanh đều là giật mình hoảng sợ nhìn lấy trần lan trần lao sư đây là không muốn sống nữa cũng dám hỏi ra vấn đề này vị này chính là độ kiếp kỳ tiên tử a liền la đảo phía sau lưng đều bị mồ hôi thâm ướp lao trần đây là nổi điên làm gì không muốn sống nữa vạn nhất đắc tội cái này tiên tử bọn hắn những thứ này người chỉ sợ đều phải chết Cố sốt ánh sửng chi được, ta, ta được cảm n ơn ngươi ta nhớ kỹ đến lúc đó chúng ta xếp đặt tiệc rượu khẳng định mời ngươi ăn tiệc cố gánh rộng lượng vố vô ngược nói trần lan một mặt xấu hổ ngươi cùng ta kết hôn mời ta ăn tiệc được rồi cảm ơn trần lan miễn cưỡng vui cười không bao lâu phiêu miệng tiên tử liền rời đi nhưng không hề rời đi tần đ ô thị vẫn là tại phụ cận đi dạo nàng c ò n tại tìm trần lan ngoa tạo lão trần ngươi đúng là điên ta vừa mới đều mồ hôi đ ầ m địa la đ à o lau mồ hôi chán kém chút cho trần lan hụ chết cái này t h ự c có can đảm nói à vậy mà hỏi ra vấn đề như vậy may mắn tiên tử không phải cái gì hỏng người có t i n h khí b â n g không vài phút xuất thủ diệt bọn hắn ha ha đây không phải không có việc gì nha tiên tử rất đại độ trần lan cười ha hả qua loa nói lần sau có thể đừng như vậy những cái kia đại lão chúng ta đắc tội không nổi a la đảo vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ、ừ. trong ầ đầu. n Lan La gật gật đ à đây hắn. Hắn c ũ lúc à q u a đó hắn bàn giao thiên đạo đi hoàn thành một cái nhiệm vụ cái kia chính là đem những cái kia giả mạo hắn danh hào đi giả danh lựa bịp khi nam phách nữ những cái kia tổ chức nhỏ đều diện hắn ư ờ i đến chính mình đọc thủ nguyên bản còn không nghĩ quản chuyện này kết quả những người kia đều khi dễ đến trên đầu mình nếu như là người khác đoán chừng nghe được danh hào đều đã sợ đến không dám động thiên đạo rất nhanh bắt đầu hành động tuy tiện hạ xuống mấy chục đạo thiên lôi liền để những cái kia giả mạo danh hào người tại chỗ qua đời trần lan rất hài lòng cái này thiên đạo rất không tệ nghe lời một trời thời gian trôi qua rất nhanh n g à y kế tiếp ngưng quản bộ quan phương phát một đầu thiết mời xế chiều ngày mai toàn cầu đều sẽ triển khai luận võ đại hội đến lúc đó các quốc đem sẽ phái ra đại biểu hiện tại tổng cộng có phía dưới quốc gia tham gia l u ậ n võ theo thứ tự là hoa hạ siêu năng đế quốc a tam quốc phật quốc nhẫn giả đế quốc pháp lao quốc các chúng nhiều quốc gia mỗi quốc gia đều cần lấy ra lẫn nhau đồng giá trị khen thưởng người thắng trận có thể lấy đi toàn bộ khen thưởng nước ta cung cấp là một kiện hạ phẩm hậu thiên t r í bảo siêu năng đế quốc cung cấp là lôi thần c h i chủ y phật quốc cung cấp là lục đạo phật tổ xá lợi tử nhẫn giả đế quốc cung cấp là tử thần b u ố c ký pháp lao quốc cung cấp là xác gớp tri tâm các chúng nhiều quốc gia khen thưởng tất cả khen thưởng đồng đều đã qua xác nhận tính thực dụng không sai bị lắm giá trị không sai bị lắm Đến lúc đó đều lúc là s ừ ta cũng u cảm thấy là chuyện tốt chí ít có thể để cho ta biết đại gia tranh lệch toàn cầu luận võ phần lớn người đều cảm thấy đây là một kiện rất chuyện không tồi có thể thông qua cái lôi đài này đến xem đến mọi người thực lực sai biệt dạng này nhiều hơn một phần ăn lỏng lại hoặc là nhiều một phần cảm giác nguy cơ nhân loại chỉ có tại cảm nhận được cảm giác nguy cơ thời điểm mới có thể tìm kiếm nghĩ cách để cho mình trở nên mạnh mẽ dùng cái này đến thoát ly cái này cảm giác nguy cơ chỉ có nhường đại gia thấy rõ ràng lẫn nhau tranh lệch những cái kia yếu quốc gia tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp trở nên mạnh mẽ trong này trừ a tam quốc bên ngoài cái khác mấy cái quốc gia quốc chủ đều là người của hắn ma cái này nhưng thật ra là hắn kế hoạch bên trong một vòng hắn dự định lợi dụng cái này luận võ đại hội n h ư ờ n g hoa hạ nhân dân nhận rõ ràng lúc này cảm giác nguy cơ để bọn hắn tiềm lực bạo phát đi ra từ đó liều mạng tu luyện bằng không tất cả mọi người nghĩ đến có hắn tại liền dễ dàng rất nhiều từ đó lười biếng xuống tới người không buộc bọn họ một thành là sẽ không trưởng thành chỉ có để bọn hắn cảm nhận được áp lực mới sẽ liều mạng đi trở nên mạnh mẽ chương sáu mươi sáu huyết ma lao tổ thế giới luân hồi cái này toàn cầu luận vo nghe rất lợi hại không biết ta có cơ hội hay không tham gia la đào nhìn điện thoại di động bên trong thiếp mời có chút hâm mộ nói quên đi thôi ngươi cái này tiểu kim đan đi lên bị ngược a trần lan chơi ừ a t ngươi, ngươi tốt, tốt, tốt, dần dần bảo bảo hắn dự định tiếp tục đến trên mặt trang tu luyện đại đạo hắn hiện tại lại nhiều một đầu sinh mệnh đại đạo đã có sáu đầu đại đạo bất quá mỗi một đầu đều không có nhập môn hắn nghĩ trước làm lực lượng đại đạo đem nhập môn lại nói so sánh tại cái khác đại đạo đ ầ u này đại đạo là dễ dàng nhất cái khác đã nửa bước khó đi nhất định phải mượn nhờ ngoại vật mới có thể đáng tiếc hắn nhìn lượt toàn bộ lam tinh đều không có tìm được gần chứa đạo vận đạo vật có khả năng những vật này còn chưa hề đi ra lại hoặc là giấu ở lam tinh rất sâu rất sâu dưới mặt đất nhưng hắn kỳ quái là lam tinh lòng đất hắn nhìn không đấu giống như là bị thứ gì ngăn cản cơ bản có thể kết luận lam tinh dưới mặt đất có đại bí mật bất quá đây không phải hắn hiện tại nên đi nghĩ chân tướng tự nhiên sẽ được phơi bày được vậy ngươi đi bế con a la đảo gật gật đầu một giây sau trần lan liền biến mất xuất hiện lần nữa đã tại mặt trăng mặt ngo trần lan tiện tay thiết trí một đạo kết giới cái này có thể cho người khác không nhìn thấy hắn cho dù là tiên đế t h â n thức đều không nhìn thấy hắn bất luận cái gì vệ tinh đều kiểm tra đo lường không đến nơi này là an t ĩ n h nhất bế quan tráng sở tiếp đó cũng là lĩnh hội lực lượng đại đạo không đến nhập môn không xuất quan trần lan ngồi xếp bằng nhắm hai mắt linh hồn từ từ đi tới một mảnh hư vô vũ trụ trong vũ trụ có ba ngàn viên ảm đạm ngôi sao mà mỗi một vì sao đều đại biểu cho đầu kia đại đạo trong đó có sáu viên ngôi sao tinh sáng trói trói mắt đó chính là hắn lĩnh ngộ đến sáu đầu đại đạo hắn chậm rãi cảm ngộ lực lượng đại đạo linh khí cùng đạo vận tràn ngập tại hắn thân thể chung quanh thần bí lại mông lung đại đế rời đi n a m tại trên giường lớn bành đại hải cảm ứng được cái kia cố chỉ thuộc về tiêu g i a o thiên tôn khủng bố thần thức rời đi lam tinh hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể cảm ứng được đại đế thần thức sớm đã không có tư ẩn có điều hắn cũng không dám cưỡng a tốt xấu nhân ra chừa cho hắn một cái mạng hôm qua là hắn biết đại đế có một đoạn thời gian là không tại lam tinh bởi vì cái kia kinh khủng thần thức không thấy hiện tại lần nữa không thấy hắn cơ bản có thể đoán được đại đế đang bế quan đều mạnh như vậy còn bế quan có để hay không cho bọn hắn sống a bành đ nhưng rất nhanh lại lo lắng đại đ ế đi những người khác đoán trường cũng biết có người sợ là muốn bắt đầu sao động a hiện tại hắn cũng là làm tinh trên mạnh nhất nhưng hắn cũng không muốn ra tay phiến p h ư ớ c hy vọng những người kia đừng quấy dối a hát long đô thị một tòa thâm sơn trên bên trong có một cái không người biết được sơn động cửa động đã sớm bị đại thụ che đậy dây leo ba khỏa cho dù là có người đi ngang qua đều sẽ không nhìn đến này sơn động trong sơn động chỗ sâu nhất chỗ đó d n g tuyết nhưng mặt đất lại dùng màu đỏ không biết tên dịch thể vẽ lên một cái trợ pháp trợ pháp trên ký hiệu tối nghĩa khó hiểu cho dù là nghiên cứu đội tới chỗ này chỉ sợ nghiên cứu cái mấy chục năm đều không thể nghiên cứu ra được mà lúc này cái tia trận pháp đống nhiên lóng lánh ánh sáng màu đỏ vậy mà từ đó chậm rãi chạy ra chất lỏng màu đỏ giống như màu tươi những chất lỏng kia theo trận pháp chạy tới thẳng đến sau năm phút mới đưa tất cả ký hiệu toàn bộ trận pháp đều nhiễm lên càng thêm tiên diễm màu đỏ khắc khắc khắc ta huyết ma lao tổ rốt cuộc khôi phục khoảng không sơn động đống nhiên vang lên một đạo q u ỷ dị âm thanh khủng bố giống như theo cựu lũ địa phủ chuyển đến khủng bố âm u theo thanh âm vang lên trận pháp trên huyết dịch vậy mà bắt đầu hướng ở giữa hội tụ thẳng đến bọn chúng rung hợp lại cùng nhau. một người thân thể hình dáng chậm rãi bị phát h ỏ a ra đến đứng tại cái kia pháp trận trong ở giữa một cái huyết nhân đứng ở chỗ đó một giây sau tình cảnh càng bái quỷ phát sinh cái kia huyết dịch vậy mà dài ra căn cốt hình thành nội tạng cùng tinh mạch sau cùng dài ra túi ra thành v ị một con người thực sự một cái chân chính đàn ông trần như nhậu nam nhân đứng ở nơi đó gương mặt thường thường không có gì lạ nhìn qua bốn mươi năm mươi tuổi dáng vẻ nhưng vóc người phi thường khôi ngô một e m mở chín cao ha ha ha ha ta lại về đến rồi nam nhân ngửa đầu cười ha hả cửa động quanh quần cái kia kinh khủng tiếng cười không nghĩ tới đi ta huyết ma lão tổ lại trở về ta mới là cái kia trốn qua thần phạt người thời đại này cuối cùng sẽ bị ta thống trị nam nhân nhìn lấy chung quanh sân động người không khí mới mẻ vô cùng hưng phấn ngủ say nhiều năm như vậy hắn rốt cục lần nữa t h ứ c t ỉ n h mà hắn cũng không có bị diệt giết, giết mà chính là trốn khỏi thế giới luân hồi thần phạt hủy diệt bảo lưu lại thực lực đáng tiếc rất xuống thánh nhân cảnh giới vất qua cái thế giới này huyết khí tựa hồ càng thêm đầy đủ ta hẳn là có thể rất nhanh khôi phục lại tiên đế cảnh giới huyết ma lão tổ nhìn lấy tự thân cảnh giới thở dài ngủ say nhiều năm như vậy cảnh giới đã rớt xuống rất nhiều xem ra cần phải mau chóng tăng cao tu vi nghĩ đến nơi này huyết ma lão tổ liếm môi một cái hắn đã rất lâu không uống qua máu là thời điểm nên ra ngoài uống một chút máu hắn một cái lắm mình đi tới ngoài sơn động thế giới làm hắn dùng thần thức triển khai tìm t ỏ i thời điểm lại đột nhiên giật mình cái này tình huống như thế nào nơi này chẳng lẽ không phải làm tinh sao những kiến trúc kia vật là tình huống như thế nào còn có tại trên mặt đất chạy thiết bị y ê u thú mà lại nhân loại còn có thể ngồi ở bên trong luân hồi sau đó vậy mà phát sinh loại chuyện này vì sao lại có nhiều như vậy tu sĩ không phải thế giới luân hồi sao làm hắn nhìn đến hoa hạ cái k i a m ấ y trăm triệu tu sĩ、si、thời điểm người t r ò n váng chính mình chẳng lẽ không phải cái thứ nhất trước khôi phục nhưng rất nhanh hắn đột nhiên giật mình vội vàng đóng lại thần thức một lần nữa tránh về trong động làm sao còn có thánh vương a huyết ma lão tổ người t r ò n váng hắn vừa mới cảm ứng được một đạo còn mạnh hơn hắn thần thức đó là thánh vương khí tức hắn mặc dù rất xuống thánh nhân nhưng hắn tốt xấu đã từng là thiên đế tại sao có thể có thánh vương chẳng lẽ thế giới cũng không có luân hồi không đúng cựu thiên đại đế bọn hắn cũng không tại đây là a a a a b n g nhiên huyết ma lão tổ ô n đầu khóc giống hét t h ẳ n lên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh thân thể ngăn không được đang run r u dày loại tình huống này trọn vẹn duy trì năm phút đồng hồ hắn mới dừng lại huyết ma lão tổ hai đầu gối vối lượng quỳ trên mặt đất sau đó co cắp ngã xuống đất tuyệt vọng nhìn lấy n ọ c sơn động không nghĩ tới cho dù dạng này đều không thể đào thoát các ngươi vẫn là bị xuống linh hồn cầm chế huyết ma lão tổ cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng chính mình đem hết toàn lực muốn chạy trốn thoát thế giới luân hồi nhưng cuối cùng vẫn là chạy không khỏi những người kia ma trảo thân phạt ha ha chương sáu mươi bảy bắc cực động k h n g đáy thánh nhân nhiều lần xuất hiện cái hướng kia là hắc long đô thị b à n h đại hải từ trên giường ngồi dậy nghi ngờ nhìn về phía hắc long đô thị trong n h á n mắt hắn liền xuyên thẳng qua mấy vạn dặm đi tới huyết ma lão tổ chỗ thâm sơn trên không nghi hoặc nhìn dưới chân mảnh rừng núi này vừa mới cái kia cỗ xa lạ thánh nhân thần thức giống như cũng là từ nơi này bạo phát đi ra a kỳ quái làm sao không thấy t â m hơi đâu b à n h đại hải tìm không thấy huyết ma lão tổ bởi vì chỗ kia trận pháp có ẩn nấp hiệu quả là huyết ma lão tổ phí tổn thời gian rất lâu mới tìm được đỉnh cấp đại trận mời tới trận pháp đại năng mới bảy xuống tới hắn chỉ là một cái thánh vương làm sao có thể tìm được trừ phi là đồng dạng trận pháp t mới có thể liếc nhìn nơi đây có pháp trận tồn tại bành đại hải liền trận pháp cũng đều không hiểu tự nhiên nhìn không ra thánh vương tiền bối n g à i tốt lúc này một thanh n m tại bành đại hải sau l ư n g vang lên người đến chính là thanh phong đạo trưởng bành đại hải cũng không quay đầu lại gần một cái ừ m ngươi cũng dò xét cha được ừ m nơi này xuất hiện một đạo phi thường cường liệt thần thức tại trên ta thanh phong đạo trưởng gật đầu n ế u mày nhìn hướng phía dưới tất cả mọi người thần thức h ắ n cơ bản đều quen thuộc mỗi người thần thức cũng không giống nhau mà vừa mới cái tia đạo phi thường lạ lẫm đều tới a lúc này lại tới một người bên hông cài lấy một thanh đồ heo đao ăn mặc tập r ề ngậm một điếu thuốc lá nuốt mây nhà khói nhìn lấy hai người người đến là kim bảng hạng chín công phu lại cao hơn cũng sợ dao phay cũng tên là chu cổ ba người cứ như vậy sừng sững trên bầu trời bành đại hải cùng thanh phong đạo t r ư ở n g nghi hoặc nhìn chu cổ đây quả thật là đại la tiên tiên sao làm sao cái này tạo kiểu không giống nhau l ắ m a thế nào thể nghiệm sinh hoạt không thể a chu cổ nhổ một n g ụ khói nhàn nhạt mở miệng hắn một nhà tam đại tất cả đều là bán heo đến hắn thế hệ này vừa tốt đổi kịp tốt thời đại phát tài trực tiếp trở thành bán heo kẻ có thế lực mặc dù thân gia đã qua trăm triệu nhưng hắn vẫn là ưa thích bán heo thời gian giản dị tự nhiên còn có thể cùng những người kia vợ tâm sự các ngươi phát hiện cái gì sao chu cổ tiếp tục hỏi hai người lắc đầu t r ă n miệng một lời không có đại đế rời đi lam tinh t h â n chí của hắn đã mười phút đồng hồ không có cảm thấy các ngươi phát hiện sao chu cổ mở miệng nói có chút lo lắng đại đế mới vừa rời đi lập tức liền phát sinh chuyện như vậy lam tinh sợ là nếu có đại sự phát sinh a phát hiện đại đế hẳn là đi bế quan chúng ta hoa hạ không có hắn thật không được a bành đại hải thở dài nói chớ nhìn hắn là hãng hai nhưng tranh lệnh tiêu giao đại đế cảnh giới có thể cũng có nhiều hiện tại hắn có thể vô địch nhân gian có thể sao đâu đi ra cái tiên đế vậy hắn cái gì cũng không làm được chỉ có thể chờ lợi chết người đáng tin cậy vẫn là tiêu g i a o đại đế không có hắn thật không được hai người khác đều gật đầu tán thành xác thực như thế nếu như không có tiêu g i a o đại đế bọn hắn thật vô cùng nguy cơ hiện tại có cái người cao ở phía trên đỉnh lấy cảm giác cả an toàn vẫn phải có tiêu g i a o đại đế nói lam tinh sắp đứng trước đại nguy cơ vừa mới cái tiêu đạo t h ầ n thức sẽ không phải là lam tinh cái gọi là nguy cơ thanh phong đạo trưởng sờ lên cằm trầm giọng mờ miệng các ngươi nhìn qua huyền huyện n u y ễ n tiệu thuyết sao chu cổ đột nhiên hỏi hai người đồng loạt nhìn qua nhìn lấy cái này đầy miệng râu rịa tóc dối b ờ i không có một chút đại la thiên tiên bộ dáng như cái to lào h ắ n người chẳng lẽ còn nhìn qua tiểu thuyết ui ui ui các ngươi hai cái ánh mắt là chuyện gì xảy ra là đang chất vấn ta sao ta xem qua huyền huyễn tiểu thuyết cũng là rất nhiều chu cổ nhữ mày mở miệng không có không có ngươi nói thanh phong đạo trưởng lắc đầu vội và nói g n vậy ngươi nói một chút đây là cái gì tình huống b a n h đại hải nhàn nhạt mở miệng hai người bọn họ xác thực không chút nhìn qua huyền huyễn tiểu thuyết loại tình huống này dựa theo ta xem lấy năm tiểu thuyết kinh nghiệm tất nhiên là có chuyện lớn phát sinh chu cổ nghiêm túc mở miệng hai người c h ờ m ặ c chờ đợi rất lâu phát hiện chu cổ không có tiếp tục nói thời điểm bành đại hải mới mở miệng không có không có. Không phải vậy đâu còn muốn cái gì chu cổ nhún v a i đi ngươi nha ta còn tưởng rằng ngươi có thể nói ra cái nguyên cớ đây bành đại hải bó tay rồi thanh phong đạo trưởng cũng bó tay rồi nhưng hắn không ra mắng ngay tại chu cổ vừa muốn nói cái gì thời điểm đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên khác thanh phong đạo trưởng cùng bành đại hải đồng dạng nhìn về phía bên kia ba người phương hướng là nhất trí lại tới banh đại hải kinh ngạc mở miệng lại là một đạo xa lạ khí thức thánh nhân chúng ta muốn không muốn đi nhìn một chút thanh phong đạo trưởng lo l ắ n g nói ta đi ngươi là tu quản bộ trở về nói cho bọn hắn banh đại hải mở miệng nói biến mất tại nguyên chỗ ta cũng đi chu cổ theo r ờ i đi thanh phong đạo trưởng lập tức trở về bộ môn đem chuyện nào nói cho lý long lam tinh mặc danh kỳ diệu xuất hiện hai đạo thánh nhân khí thức chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm khoảng cách hoa hạ hơn năm trăm vạn km bắc cực banh đại hải cùng chu cổ đến tới chỗ này nhìn lấy khắp nơi trên đất băng sơn sông băng còn có mấy cái bắc cực hùng cùng một cái dưới đất động sâu hai người chậm rãi buông xuống tại động sâu bên cạnh túi đầu nhìn lấy bên trong v ừ a m ớ i cố khí tức kia cũng là từ bên trong này bạo phát đi ra chu cầu nghi ngờ nói ừ m là nơi này ngươi nhìn vết máu t r u n g quanh b a n h đại hải nhữ mày mở miệng cái này động sâu sâu không thấy đáy đường k í n h chừng một trăm em mở nhiều mà lại tại biên giới còn có một vũng máu cùng một số bộ lông màu trắng cái này tựa như là bắc cực hùng bộ lông khả năng có bắc cực hùng bị một thứ gì đó bắt đi xuống chu cầu ngồi sổn người xuống kiểm tra thần chí của ta không có cách nào dò xét trong động sâu giống như có đồ vật gì ngăn trở ta có cần phải nhảy vào xem bành đại hải trầm giọng m ở m i ệ n g chu cổ lập tức nhũ mày lắc đầu nói không thể cái này động nhìn lấy liền không an toàn mặc dù đối phương là t h á n h nhân nhưng có thể là cái gì ẩn tàng mấy vạn năm lao quái vợt ngươi xúc động như vậy nhảy đi xuống không được lúc này ta là cảnh giới tối cao người đại đế không tại ta l í nên nhìn xem tình huống bành đại hải lắc đầu vẫn quyết định muốn đi xuống được ngươi đi xuống nếu có nguy hiểm lập lập tức tới được vừa dứt lời bành đại hải liền n h ả xuống chu cổ ở phía trên chăm chú nhìn lấy qua đi tới năm phút đồng hồ đều không có nghe được bành đại hải thanh âm chu cổ giật nảy cả mình cái này động đến cùng sâu bao nhiêu a nhưng rất nhanh một bóng người bay tới là bành đại hải thế nào chu cổ liền vội v à n g hỏi không được phía d ư ớ i tựa hồ có cái gì kết giới tại ngăn cả ta ngay cả ta một kích toàn lực đều không thể công phá bành đại hải kinh ngạc nói hắn nhưng là thánh vương một kích toàn lực đều không thể đánh vỡ một đạo kết giới kết giới kia rốt cuộc là thứ gì là it triển ra ngay tại hai người nghi hoặc phần sau là cái gì thời điểm lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng chương kia, vẫn như khoảng cụ c á u mươi tám h n nhân h khí h tức. ô năm a y đ cái không biết thánh nhân xuất hiện lực lượng đại đạo nhập môn buổi tối tu q u ả n bộ phòng hội nghị lý long ngồi tại chủ vị mà những vị trí khác đều ngồi đ l y người đều là cả nước các phân bộ bộ trưởng tối nay triển khai cuộc họp hôm nay chúng ta đụng phải đại phiến thoái lý long trầm giọng mở miệng câu nói đầu tiên liền để mọi người tại đây đều là xương sở sau đó khẩn trương sợ hãi đại phiến t h á i Cái gì đại i gì p h ề những t o á thứ này khu vực hôm nay phát sinh suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình xuất hiện năm đạo thánh nhân khí thức mà lại rất lạ lẫm khả năng không phải chúng ta người hoa lý long lời nói nhường mọi người quá sợ hãi không phải người hoa này sẽ là ai thêm ra tới năm cái thánh nhân cái này có thể hay không đối lam tinh có uy hiếm a thanh phong đạo trưởng cùng với khác mấy vị nói cái này có thể là vẫn giấu kín tại lam tinh cường giả bí ẩn hiện tại thiên địa linh khí khôi phục bọn hắn cũng khôi phục địch nhân của chúng ta có lẽ không còn là chỉ có yêu thú đơn giản như vậy mọi người trầm mặc không nói nguyên bản yêu thú liền khó đối phó hiện tại lại tới mấy cái cường giả bí ẩn cái này đều tính toán cái gì sự tình a vậy kế tiếp nên làm cái gì tiêu diệt những thứ này cường giả bí ẩn sao một cái bộ trưởng nghi hoặc hỏi ta xác thực nghĩ tới nhưng đối phương tung tích đoán không ra biện pháp tốt nhất cũng là chờ đại đế xuất thủ nói đến đại đế mọi người lại an tâm rất nhiều suýt nữa quên mất có tiêu g i a o đại đế tại quản bọn họ cái gì cừng giả diệt là được nhưng bây giờ có cái nan đề chúng ta cũng không biết đại đế là ai cũng không biết đi đâu tìm hắn còn không xác định đại đế sẽ sẽ không xuất thủ một cái khác bộ trưởng mở miệng nói mọi người lại lần nữa trầm mặc ta biết do cá nhân có thể lý long đ ô n g nhiên miết miệng cười nói muốn nói ai có thể cái kêu tất nhiên là trần minh viễn đây chính là một cái duy nhất biết đại đế hình dáng người chỉ tiếc trần minh viễn vô luận như thế nào cũng không chịu nói cho dù là quốc chủ tự mình hỏi hắn hắn đều không nói vĩnh viễn lực à m ộ n lượng v đại đạo nhập môn trần lan cảm nộ lực lượng trong cơ thể cho dù hắn đem cảnh giới áp chế ở ngân y anh hắn đều có năm chắc đấm một nhát chết tươi hóa thần viên mãn trọng thương đại thừa đây chính là lực lượng đại đạo chỗ kinh khủng nếu để cho một cái luyện thể kỳ đem này đạo tu đến viên mãn một quyền liền có thể vượt qua nhiều cái đại cảnh giới đánh chết hóa thần không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền nhập môn trần lan cười n h ạ t nói chớ nhìn hắn ngộ đạo một ngày kỳ thật hắn không biết ngộ đạo bao nhiêu ngày bởi vì hắn tiết trí thời gian lĩnh vực hiện tại lực lượng đại đạo đã nhập môn rất khó lại tinh tiến một bước cần đạo vật mới được xem trước một chút lam tinh thế nào trần lan triển khai thân thức nhìn xem lam tinh có hay không phát sinh cái đại sự gì rất nhanh hắn nhữ mày hắc long đô thị trong núi sâu thánh nhân khí tức hắn cũng là bế quan một ngày liền phát sinh nhiều chuyện như vậy rồi trong nháy mắt trần lan biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa đã tại hắc long đô thị sơn lâm trên không a nơi đó là trần lan liếc một chút liền nhìn đến cái nào đó ẩn nặc trong sân động có l ẽ lên một cái lấy kim quan g trận pháp bao vây lấy sân động hắn đi tới phía trên hang núi có thể rõ ràng nhìn đến trận pháp lấy cùng bên trên đường vân ký hiệu tại tự mình vận chuyển hắn không biết bên trong hang núi này cất giấu cái gì trận pháp tựa hồ đã cách trở thần trí của hắn có điều hắn không biết đây là cái gì trận pháp cũng không biết làm sao phá giải vậy liền lấy lực phá vạn pháp a trần lan hời hợt oanh ra một quyền và n h trận pháp trực tiếp vỡ vụn một cố năng lượng vừa muốn bộ phát ra l i ê n bị trần lan nhẹ nhàng vung tay lên tiêu tán vẫn là đường làm rộn ra lớn như vậy động tĩnh nhìn lấy không có có pháp trận bảo hộ sân động trần lan cười cận quả nhiên vẫn là lực phá vạn pháp dùng tốt nhất hắn lách mình vào sân động nhìn lấy bên trong d n g tuyết hoàn cảnh có chút buồn b ự c nơi này cái gì đều không có ai nhưng rất nhanh hắn liền chú ý tới dưới chân t r ậ n pháp lại một cái t r ậ n pháp trần lan nhũ mày bình thường loại này vật ly kỳ cổ quái đều chưa thấy qua cũng không có báo cáo tin tức từ khi trò chơi cụ hiện thiên địa linh khí trở về, về sau loại vật này liền xuất hiện hơn nữa còn là liên tiếp xuất hiện nếu như không phải hắn có trận đạo thần thông chỉ sợ cũng nhìn không ra những thứ này trận pháp giấu ở những địa phương này trần lan nhìn lấy dưới chân không biết trận pháp không rõ ràng cho lắm hắn xem không hiểu mà lại cái này trận pháp cùng vừa mới cái kia không giống nhau tựa hồ còn không có khởi động trần lan ngón trỏ vung lên một đạo cỡ nhỏ kiếm khí buộc phát ra ép thẳng tới trận pháp đạo kiếm khí này nếu như là bành đại hải lời nói đoán chừng sẽ lập tức bỏ mình thần hồn câu diệt cái chủng loại kia có thể đạo kiếm khí này thẳng tắp bổ chúng trận pháp lại một chút việc đều không có cả mặt đất đều không có một tia mài mòn xem ra đây là một cái không phá hư được trận pháp đến tìm tới khởi động trận pháp biện pháp mới có thể mở ra pháp trận này hiện tại coi như xong hắn liền pháp trận này gọi cái gì cũng không biết làm sao mở ra được rồi đi địa phương khác nhìn xem t r ầ n lan lắc đầu không nghĩ nhiều nữa đi thẳng nhưng lại tại hắn rời đi một giây sau trận pháp tản mát ra hồng quang nhàn nhạt, nhạt lại lập tức biến mất quả nhiên ngươi là thấy được nghe được lúc này t r ầ n lan thanh â m đ ố n g nhiên vang lên hắn xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ hắn vừa mới là rời đi nhưng thần thức một mực không có rời đi pháp trận này có thể nhanh chóng phản ứng đến hắn vòng trở lại vậy liền chứng minh tu vi đúng là thánh nhân cảnh giới có thể muốn làm sao mở ra đâu hỏi một chút tiểu thiên a trần lan trực tiếp truyền âm cho thiên đạo tiểu thiên nhìn xem cái này trận pháp ngươi có biết hay không tiểu thiên là hắn vừa mới nghĩ đến tên thiên đạo không có tên không thuận miệng vẫn là đặt tên em hai điểm đại đế ta tại ta xem trước một chút nói xong thiên đạo liền trầm mặc đoán chừng là đang suy nghĩ đây là cái gì trận pháp Quá quả đáp án đoán. pháp phút hồ, Thiên nhiên không có ra, trần lan đoán. Đại đế, ta không nhớ không Trần ta biết, ta trong trí nhớ không có pháp trận đồng Đạo Đại đế, Lan không có có ra t ạ là càng càng chương ắ n t sáu mươi chín nhẫn giả đế quốc thật sự là cho không đổi được đất phân ngày thứ hai hôm nay là toàn cầu luận võ bắt đầu ngày đầu tiên mục tiêu sân bãi đã chọn tốt ngay tại một khối không biết lĩnh vực trên chỗ đó đã sớm bị chống rông yêu thú còn lấy tốc độ cực nhanh trong vòng một ngày xây dựng một cái lôi đài chừng hai mươi cái sân bóng lớn như vậy chung quanh không có thiết lập khán đài bởi vì sợ đám tuyển thủ nổ thương người xem quan chiến lời nói có thể đến trên lôi đài không quan chiến r i ê n g phần mình quốc gia cũng sẽ mở ra toàn cầu trực tiếp bây giờ còn có thể liên thông mạng lưới ngoa tạo thật là đồ sộ à cái này thật sự có trong tiểu thuyết loại kia tiên nhân tại đỉnh núi quyết đấu cảm giác lúc này tại bầu trời mọi người, người xem bên trong một thanh hồng kiếm trên ngồi lấy hai người theo thứ tự là la đảo cùng trần lan vừa mới lời kia cũng là la đảo nói ra được bọn hắn chỗ lấy đi tới nơi này vẫn là la đảo muốn nhìn một chút luận võ hiện trường là dặn gì g trần lan vừa vặn cũng nhàm chán sau đó liền mang theo la đảo qua đây xem kịch nhìn mắt đi qua bọn hắn chỗ bầu trời tối thiểu có mấy chục vạn cá nhân tất cả mọi người lít nha lít nhít đứng chung một chỗ trừ người hoa bên ngoài còn có siêu năng đế quốc người sát phong bạo người bọn hắn đều có thể phi tiên còn có nhẫn giả đế quốc người cơ hồ tất cả quốc gia đều có người tại bầu trời xem kịch mặt đất cũng không ít người cũng không lâu lắm thanh phong đạo trưởng đi tới trên lôi đài trầm giọng mở miệm toàn cầu luận võ chính thức bắt đầu. t h a n h âm không nhỏ tại chỗ tất cả mọi người có thể nghe được nhưng không bài trừ có người nghe không hiểu nhưng rất nhanh theo đam tuyển thủ ra sân đại gia tự nhiên là minh bạch luận v õ bắt đầu đầu tiên ra sân chính là hy lạp cổ quốc tuyển thủ quốc gia này cụ hiện trò chơi tên là hy lạp thần thoại bên trong thần minh đều thập phần cường đại có chút vẫn là cái gọi là thế giới sáng thế thần thì như g ạ i ạ đại địa bản thể vạn vật chi mẫu hoặc lanix hát giả nữ thần trưởng quản đêm tối thần minh tùy thời tùy chỗ có thể triệu hoán đêm tối những thứ này thần minh cơ hồ đều xuất từ hy lạp thần thoại chỉ bất quá bây giờ còn không có cỗ hiện ra tương lai có khả năng sẽ có hiện lúc này ra sân chính là một người nữ sinh nàng tại trò chơi bên trong lấy được năng lực cũng là vỏ xầy đồn thần lực đó là một vị trưởng khống hải dương có thể khống chế thủy nguyên tố thần minh trần lan nhìn lấy nữ sinh này hắn thấy được nàng sâu trong linh hồn có một cái khác đạo linh hồn trọng trông lên nhau còn có rất nhiều kìm quan quay chung quanh tại linh hồn nàng cái kia có lẽ cũng là thần minh c h ú c phúc bất quá linh hồn này t r g lên cũng không phải cái gì chuyện tốt ra mang ý nghĩa làm cái kia đạo linh hồn muốn thu hồi thần minh c h ú c phúc thời điểm có thể tùy thời tùy chỗ thu hồi thậm chí còn có thể hủy đi nữ sinh này linh hồn hiện tại chỉ có thể nói là tạm thời mượn cái kia đạo linh h theo ự a ồ tại thu hấp song phương tuyển thủ đăng tràng thanh phong đạo trưởng mở miệng lần nữa đây là trận đấu giao hữu không được dép người diệt khẩu điểm đến là rừng đây chỉ là lôi đài tỷ võ cũng không phải cái gì sinh từ đài song phương tuyển thủ gật đầu xác nhận sau đó theo thanh phong đạo trưởng ra lệnh một tiếng luận võ bắt đầu bắt đầu trong nháy mắt nhan ngọc không có quá nhiều do dự trực tiếp một bàn tay vô tới một chiêu lấy linh lực hình thành trưởng ấn hướng nữ sinh kia gào thét mà đi nữ sinh thấy thế quá sợ hãi vội vàng lăng không chịu hoán một t ầ n g tường nước muốn ngăn trở công kích này cái kia trưởng ấn dễ như t r ở bàn tay liền xuyên qua tường nước t r u n g điệp đánh vào nữ sinh ở ngực trước và n h nữ sinh trong nháy mắt bay rớt ra ngoài bất quá không có nguy hiểm tính mạng chỉ là bị thương nhẹ ta nhận t u a nữ sinh không do dự lập tức xin nhận vua người khác không biết nhưng là nàng có thể cảm thụ được đi ra cái kia trưởng ấn từ lúc mới bắt đầu khủng bố hung manh đến đằng sau đ ỗ n g nhiên giảm bất lực mở dạng mềm không ít là đối phương đang nhường không có nguy hiểm cho tính mạng của nàng nàng đánh không lại nhìn đến hy lạp cổ quốc tuyển thủ nhanh như vậy liền nhận vua hiện trường người xem nhất thời phát ra thổn thức thanh âm không thể nào đây chính là hy lạp cổ quốc thần minh người thừa kế sao quá yếu đi dễ dàng liền nghiền ép hoa hạ tu tiên giả có thể thật là mạnh mẽ à ta vừa mới có như vậy trong n h y mắt cảm thấy ta phải chết quá cường liệt cái này cũng quá nhanh đi là không phải c ố ý diễn đó à ta không tin hoa hạ mạnh như vậy khẳng định là thu tiền cái gì r á c rời hy lạp c ổ quốc c ú p nhanh lên đi quá mất mặt lúc này mới ra sân không có hai phút đồng hồ liền thua đã đối phương nhận thua thanh phong đạo trưởng lập tức tuyên bố nhan ngọc thu hoạch được vốn phen thắng lợi tấn cấp trận tiếp theo hy lạp cổ nữ sinh hướng nhan ngọc sau khi túi người trào liền vội vàng xuống lôi đ à i chiến đấu này đi cũng nhanh tới cũng nhanh đội thứ hai tuyển thủ lập tức lên đài một vị là đến từ nhẫn giả đế quốc nhất lưu thượng nhẫn kèn tẹp vui một vị là đến từ siêu năng đế quốc cấp độ ss siêu năng giả lôi thần t ắ c long trên hai tay đài c u ố i đầu theo thanh phong đạo trưởng ra lệnh một tiếng lập tức bắt đầu chiến đấu bất quá nhẫn giả đế quốc kèn kẹt vui rất không biết xấu hổ vừa mới bắt đầu liền lập tức xử xuất ảnh phân thân chân thân đi tới lôi thần tác long sau lưng một cái thiên nhiên sắt liền khiến cho đi ra đau tác long bộ mặt toàn bộ nhét chung một chỗ thống khổ hét thảm một tiếng lập tức triệu h á n lôi đình hung hăng bổ về phía cái kia kèn kẹt vui bất quá trận chiến đấu này rất nhanh liền phân ra thắng bại người thắng là tác long hắn lôi điện vĩnh viễn không có điểm dừng đồng d ạ n mà cái kia kèn kẹt vui sử dụng những cái kia nhận thuật tựa hồ muốn ti cái này nhẫn giả đế quốc thật là bị ổi a sử dụng kỹ năng đều là tặc hèn bọn cái chủng loại kia la đảo phê bình nói hắn đều cảm giác hoa cúc mắt lạnh ngươi cảm giác thực lực của bọn hắn như thế nào trần lan cười nói bình thường hai quốc gia đều rất đồng dạng ta cảm giác ta tiện tay liền có thể đánh nổ bọn hắn la đảo suy nghĩ một chút khinh thường nói l i ê n vừa mới hai người này chiến đấu hắn cảm giác còn không bằng kim đan mạnh đâu hắn hiện tại thế nhưng là nửa bước nguyên anh nhẹ nhõm nghiền ép hai người này uy hoa hạ heo ngươi tại nói thứ cho má gì b ỗ n nhiên một đạo chửi rủa tiếng từ phía sau vang lên trần lan cùng la đảo nhữ mày đồng thời quay đầu nhìn lại người nói chuyện là nhẫn giả đế quốc tướng mạo thường thường không có gì lạ thân cao một m sáu còn híp híp mắt thật hèn mọn cái chủng loại kia người nói cái gì la đảo vén tay áo lên lạnh giọng mở miệng hắn nghe hiểu được người n h ỉ giả này tại nói thứ cho má gì hắn nhưng là tần đô lớn học ngôn ngữ hệ học sinh tinh thông nhiều nước ngôn ngữ ta nói các ngươi người hoa đều là heo nhỏ nhẫn giả không chỉ có cố ý lớn tiếng đục mạng còn cố ý làm cái heo m ặ t quỷ đến trào phúng la đảo cùng trần lan hai người bên cạnh những cái tia nhỏ nhẫn giả từng cái cười vang một đường ồn ào t r ầ n lan một bàn tay vô tới trong nháy mắt đem đánh tới bạo thể mà chết xương máu phiêu tán bầu trời xem ra các ngươi nhẫn giả đế quốc là c h ó không đổi được đất phân Trưng 70, diệt sát tiểu nhẫn giả. trước n diện nhẫn g giả. tiểu sát t r ư đó hắn n h ư ờ n g số hai đi tiếp tục làm quốc chủ thời điểm liền để nó phát ra mệnh lệnh bất luận cái gì nhẫn giả đều không được trêu chọc người hoa nếu như cố ý mạo phạm hoa hạ liền là tử tội bởi vì hắn biết những nghị g i ả n này đế quốc người rất sớm trước đó liền xem thường hoa hạ không nghĩ tới cho dù là ban bố mệnh lệnh những thứ này người vẫn là cho không đổi được đất phân cái tia đã như vậy quốc gia này xem ra cũng không cần thiết tồn tại người lại dám giết người nhẫn giả đế quốc những người khác trận tròn mắt tại nhiều như vậy người không coi vào đâu người hoa này cũng dám trực tiếp giết người đây có phải hay không là quá c à n dỡ a đại gia mau tới người hoa này không chỉ có sỉ nhục siêu năng đế quốc còn sỉ nhục quốc gia chúng ta hiện tại còn giết người cái này quá phật đi đúng a người hoa đừng cho là chúng ta không dám giết các ngươi hôm nay không đem các ngươi hai cái giết chúng ta cũng không phải là nhẫn giả đừng để hai cái này người hoa đi không bao lâu từng cái nhẫn giả xuống tới không thiếu siêu năng đế quốc người cũng biết chuyện n g ọ ngườn đem trần lan cùng la đảo hai người vây quanh ngoa tạo cái kia không phải chúng ta quốc gia người sao hiện tại bị người khi dễ chơi hắn nha mà nó khi dễ đến chúng ta người hoa trên đầu ta sớm mẹ hắn thấy ngứa mắt những n h ị dạ này cùng siêu năng giả cho bọn hắn đánh n h ị ra xịt đến nơi xa đông đảo người hoa nhìn đến chính mình người bị vây lại vội vàng chạy tới chỉ một thoáng bầu trời cũng bắt đầu một trận rằng co người hoa rằng c o siêu năng đế quốc cùng nhẫn giả đế quốc người chỗ lôi đài thanh phong đạo trưởng cũng nhìn thấy phía trên tình huống vội vàng hâu ngừng trận đấu các ngươi đây là tại làm gì thanh phong đạo trưởng đi tới trên trời liếp nhìn mọi người có chút phóng thích ra một tia huy áp cảm nhận được cái tiêu cố đến từ đại la kim tiên uy áp mọi người đều là giật mình cái eo không tự giác con xuống dưới nội tâm hoảng sợ lại bối rối duy chỉ có trần lan cùng la đảo không có bất kỳ cái gì phản ứng giống như là một người không có chuyện gì điểm này thanh phong đạo trưởng cũng chú ý tới hắn nhìn ra được hai người này chỉ là nguyên anh cùng kim đan viên mãn vì sao đối mặt hắn uy áp lại không phản ứng chút nào đâu có điều hắn không có còn nhiều mà chính là nhìn về phía những người khác nói chuyện gì người hoa các ngươi vừa mới sỉ nhục chúng ta nhẫn giả đế quốc cùng siêu năng đế quốc một cái nhẫn giả nhảy ra nói ra những người khác ảo phụ họa trang diện dần dần mất k h ô n g chế b à ảnh cái k i ê u tiểu nhẫn giả đột nhiên liền nổ tung nổ tung sưng ơ máu huyết nhục vẩy ra đến những người khác trên thân nhìn đến b ấ t thình lình một màn mọi người quá sợ hãi là ai xuất thủ thì liền thanh phong đạo trưởng đều m ở t bức hắn không có dò xét đến bất kỳ người xuất thủ đến cùng là ai nhìn thấy người hoa còn dám ra tay nhẫn giả đế quốc cùng siêu năng đế quốc người cũng nhịn không được nữa trực tiếp móc ra riêng phần mình vũ khí đạo cụ liền chuẩn bị chiến đấu lớn mật đúng lúc này một tiếng gông xong một bóng người trống rông xuất hiện nhìn thấy người tới nhẫn giả đế quốc mọi người trong nháy mắt hư phấn bởi vì người tới chính là bọn hắn quốc chủ lúc này số hai huyện hóa thành nguyên lai cái k i a quốc chủ khuôn mặt căn bản sẽ không có người nhận ra được hắn là người hoa thanh phong đạo trưởng nhìn trước mắt người nhì dạ này đế quốc quốc chủ nội tâm trấn kinh hắn cảm nhận được đối phương thể nội ẩn chứa thực lực kinh khủng tối thiểu cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới nhẫn giả đế quốc quốc chủ lại còn là cái người hoa bởi vì chỉ có hoa hạ người mới là tu t i ê n giả có thể người hoa là làm sao lên làm nhẫn giả đế quốc quốc chủ quốc chủ cho chúng ta báo thủ hai cái này người hoa không chỉ có xỉ nhục chúng ta còn dám ra tay giết người đúng đấy đơn giản to gan lớn mật khi dễ chúng ta nhẫn giả đế quốc không ai rồi giết hai người này số hai bỗng nhiên n g ử a đầu cười ha ha ha ha ha các người nói rất h a i bọn h ắ n a một cái nhẫn giả chỉ hướng trần lan cùng la đảo ba người n giả kia trong nháy mắt không có biến thành cho bụi hai cái này là chúng ta nhẫn giả đế quốc vô thượng khách quý nếu như các ngươi hai cái còn dám xỉ nhục ta không ngại đem các ngươi to à n giết mọi người trợn tròn mắt nhẫn giả đế quốc người lớn nhất một b ư ớ c chính mắt thấy quốc chủ đánh giết đồng bào của mình đây là cái gì tình huống đến cùng là cái gì nơi quốc chủ a làm sao bị người hoa vũ n ụ còn hỗ trợ đánh giết nhà mình người trong nước a mà lại quốc chủ thực lực đã vậy còn sa o mạnh có thể lạng yên không tiếng động giết người quá bất hợp lý đi bởi vì số hai thêm vào chiến trường biến đến mơ hồ không rõ nhẫn giả cùng siêu năng giả không biết nên không nên độc thủ thì liền thanh phong đạo trưởng cũng n g ậ m bức đó là cái tình huống như thế nào toàn g i ế t ta đúng lúc này trần lan nhàn nhạt mở miệng mọi người đều là xứ sở thanh phong đạo trưởng ngây n g ẩ n cả người uy đây chính là nhẫn giả đế quốc quốc chủ ngươi để người ta toàn giết liền thật toàn giết nói đùa nhân ra làm sao có thể nghe ngươi ha ha còn muốn ra lệnh cho chúng ta quốc chủ người hoa ngươi thật đúng là vâng số hai trọng trọng gật đầu lập tức xuất thủ đem những cái kia khiêu khích nục mạ nhẫn giả trong nháy mắt đoạn diệt chỉ dùng vài giây đồng hồ liền đem nó đưa tiễn địa ngục nhìn đến tình cảnh này tất cả mọi người trợn mắt h ố t mồm người hoa này vậy mà có thể mệnh lệnh nhẫn giả đế quốc quốc chủ mà lại đối phương còn như vậy nghe lời nói g i ế t liền g i ế t ta không phải nói hoa hạ cùng nhẫn giả đế quốc một mực không hữu hào sao siêu năng đế quốc người thấy thế không dám tiếp tục ra tay vội vàng thu hồi vũ khí lui về phía sau vài trăm mét hiện trường khôi phục lại bình tĩnh dường như hết thạy đều không có phát sinh giống như thanh phong đạo trưởng ngơ ngác nhìn đây hết thạy ngay rõ ràng là cái nguyên anh, vì sao có thể ra lệnh cho một cái vậy ì gì tình sao so số ra Thanh ta ta Ngay cho phong đạo có cái chuẩn cường cái chúng tục nói. thể một thánh giết trưởng, tiếp tại lệnh hắn huống? nghĩ là lôi miệng người. nên mở giả giúp đài Đây v thanh phong đạo trưởng cũng phản ứng lại bây giờ còn đang trận đấu bên trong lập tức về tới phía dưới lôi đài bắt đầu tiếp tục trận đấu chỉ có số hai còn đợi tại trần lan bên cạnh không nói gì không có động tác ngươi có thể đi nhớ kỹ ta nói thật tốt chỉnh đốn không thủ g i t là được trần lan truyền âm nói tuân mệnh số hai lập tức ở đầu liền rời đi ngoa tạo lão trần vừa mới xảy ra chuyện gì vì cái gì nhẫn giả đế quốc cái k i a quốc chủ đối n g ư ơ i nghe lời răm rắp g á n g v ẻ la đ à o liền vội vàng hỏi thần s ắ c phi thường kích động hắn không nghĩ tới trần lan đã vậy còn sao như bức còn có thể ra lệnh cho một cái quốc chủ không có gì trần lan cười cận không có nhiều lời gặp trần lan không nói la đ à o cũng không tốt hỏi nhiều nữa chỉ là trong lòng đối trần lan lại sùng bái mấy phần còn có chính là hắn càng ngày càng nhìn không thấu chính mình hảo hình đệ này hắn luôn cảm giác trần lan có rất nhiều bí mật mà lại những bí mật này một khi ra ánh sáng có thể sẽ nhường hắn rất khiếp sợ bất quá huynh đệ không nói cái kia liền không nói a trận đấu thứ ba rất có ý tứ là xạ đạ cổ đối chiến một tên đại thừa kỳ tu tiên giả hoa hạ mọi người vốn cho rằng đây là một trận không chút huyền nhiệm sự tình kết quả làm bọn hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý mớn đại thừa cường giả vậy mà thua t r ư ơ n g bảy mươi mốt là thời điểm đại thanh trừ một lần nhẫn giả đế quốc cứu mạng ai tới cứu cứu ta a a thật nhiều yêu thú thật nhiều a trên lôi đài đại thừa cường giả ô m đầu gọi bậy mà trước mặt hắn rõ ràng không có cái gì nhưng hắn lại một mặt hoảng sợ d á n vẻ thanh phong đạo trưởng liếp một chút liền nhìn ra hắn bên trong viễn thuật kinh ngạc nhìn về phía xạc x không nghĩ tới nhẫn giả đế quốc vậy mà xuất hiện như thế một vị cường giả huyễn thuật như thế cao minh còn có thể nhường đại thừa cường giả lâm vào huyết cảnh bất quá cái đồ chơi này là người hay quỷ vậy mà không có ngũ quan lúc trước nhẫn giả đế quốc nói muốn đem xạ đạ cổ cử đi tràng thời điểm bọn hắn hoa hạ còn phản đối qua cảm thấy đó là cái quái vật không có cách nào nghe mệnh lệnh mức độ nguy hiểm quá cao có thể kết quả nhân ra không chỉ có nghe hiểu được tiếng người còn m ư ờ i p h ầ n thông minh đồng thời thực lực mạnh phi thưởng trận này nhẫn giả đế quốc xạ đạ cổ chiến thắng kết quả công bố hoa hạ mọi người trận tròn mắt bọn hắn vốn cho rằng đại thừa cường giả lên tuyệt đối sẽ không thua kết quả lại bị nhẫn giả đế quốc xạ đạ cổ đánh bại nhất thời mọi người có cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt không nghĩ tới nhẫn giả đế quốc còn có cao thủ như thế xem ra không thể coi thường bất kỳ quốc gia nào a ngoại tảo ta cho là chúng ta hoa hạ là lợi hại nhất kết quả nhân ra so với chúng ta còn lợi hại hơn a mà nó ta muốn trở về tu luyện không thể tiếp tục như vậy nữa áp lực có chút lớn a đó là cái gì v u ỷ a dễ như t r ở bàn tay liền đánh bại chúng ta người không được không được ta muốn bắt đầu tu luyện mới được trước đó nói chuyện có chút p h á c lối vốn cho là chúng ta vô địch không nghĩ tới thua một trận nhìn đến nhẫn giả đế quốc có như thế quái vật đại gia núi lớn áp lực không thiếu người hoa trực tiếp đi muốn trở về gấp bội tu luyện trần lan thấy thế khoe miệng khánh nết đạt được mục đích hắn muốn chính là cái này hiệu quả từng cái không phải cảm thấy mình thiên hạ vô địch nhà cảm thấy mình tu tiên so quốc gia khác lợi hại sau đó liền buông l ò n g rất nhiều cái kia đã như vậy ta liền để xạ đạ cổ bọn hắn hung hăng áp chế một chút các ngươi quả nhiên làm những thứ này người nhìn đến xạ đạ cổ dễ như t r ở bàn tay đánh bại đại thừa kỳ thời điểm lập tức liền luống bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới nhẫn giả đế quốc một cái quỷ quái vậy mà có thể có loại thực lực này sau đó bọn hắn liền sẽ tiếp lấy n g h ị nhẫn giả đế quốc những người khác chẳng phải là cũng có như thế thực lực khủng bố thật tình không biết xa đạ cổ hiện tại liền cùng tu tiên giả không sai biệt lắm hắn linh hồn tại hắn ra chỉ dưới viễn siêu đại thừa đương nhiên có thể đánh bại đại thừa nhưng nếu như l i ề u nục thể lời nói xa đạ cổ chẳng mấy chốc sẽ bị miễu sát không có cách nào đổi bính xa đạ cổ chiến thắng về sau trận tiếp theo vẫn là hoa hạ tu tiên giả đối chiến pháp lao quốc số ba ngày ấy trần lan rời đi về sau số ba thức tỉnh đường pháp lao quốc nhân dân hưng phấn không thôi vương của bọn hắn của trong ở về. Sau đó số đó đ rất i núi n không chế đ sâu máu ma phát trận lần nữa bắt đầu lưu động máu tươi huyết ma láo tổ chậm rãi hình thành xuất hiện tại trận pháp trên thật là khủng khiếp ngày hôm qua cá nhân đến cùng là ai thế giới không phải đã luân hồi một lần sau huyết ma lão tổ có chút nghĩ mà sợ tự l ầ m b ầ m hắn v i n h viễn quên không được ngày hôm qua đạo khí thức vô cùng khủng bố chỉ là một kia liền để hắn tại trong pháp trận run lầy bẫy không dám n ú p đ í c h sợ bị phát hiện bất quá giống như đã bị phát hiện đối phương thăm dò ra hắn nơi đây không nên ở lâu đến chuyển sang nơi khác sau đó trước nghĩ biện pháp biết cái thế giới này là cái tình huống như thế nào mới được thế giới luân hồi là cái gì bỗng nhiên chỉ có một mình hắn sơn động bỗng nhiên vang lên k h ắ n một thanh âm huyết ma lão tổ hồ khu đột nhiên chấn động cứng ngắc quay đầu thấy được một mặt ý cười trần lan quá sợ hãi n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là ai huyết ma lão tổ cảm ứng được trần lan khí tức trên thân thường thường không có gì lạ có thể thần chí của hắn nhưng thật giống như dung nhập mênh mông b i ể n lớn biến mất vô ảnh vô tung loại tình huống này chỉ có hai loại một loại là thực lực đối phương phi thường cường đại không phải hắn có thể dò xét đến một loại là đối phương có công pháp có thể ẩn nặc cảnh giới nhưng bây giờ chỉ có loại tình huống thứ nhất bởi vì đối phương xuất quỷ nhập thần liền hắn đều không có phát giác được đừng sợ ta hỏi người đáp trần lan mỉm cười đôi mắt nhưng trong nháy mắt lạnh leo xuống tới ngươi vừa mới nói thế giới luân hồi là cái gì hắn có thể khẳng định trước mắt người này tuyệt đối không phải làm tinh người lại hoặc là không phải người hiện đại khả năng cùng phạ ra ồn một dạng ngủ say rất nhiều năm hiện tại mới t h ứ c t ỉ n h không không thể nói huyết ma lão tổ lui lại hoảng sợ nói nói trần lan phóng xuất ra một tia vô thượng đại đế khí tức huyết ma lão tổ trong nháy mắt liền quỳ xuống t r ừ n g lớn hai mắt đồng tử kịch liệt co vào thân thể đều đang r ú n g d y bở môi đều trắng trước mắt người này là là đại đế loại khí tức này hắn sẽ không nhận lầm cũng là vô thượng đại đế mẹ nhà hắn không phải thế giới luân hồi sao vì cái gì còn có vô thượng đại đế tồn tại a huyết ma lão tổ choáng váng vốn cho là mình khôi phục sẽ là tân thế giới mạnh nhất người không nghĩ tới còn có một vị vô thượng đại đế ở chỗ này mà cùng lúc đó tại xa xôi bắc cực chỗ kia động sâu vang lên một trận u minh quỷ tiếng đại đế tân thế giới vì sao lại có đại đế tồn tại trần lan n g n g đầu nhìn về phía bầu trời lạnh g i ọ n g mở miệng lan một tiếng này như hồng nông t h a nhâm vang vọng chân trời chấn động bát phương hắn phát giác được có mấy người hướng bên này đến đây hẳn là dò xét đến hắn vừa mới cái k i a m ộ t k i a kinh khủng bị áp tại là nghĩ đến tới xem một chút bị hắn một tiếng này hụ chạy hắn vừa nhìn về phía huyết ma lão tổ ngươi không phải người của thế giới này ngươi là ai ta không thể nói a ta bị hạ linh hồn cầm chế ta một khi nói ta sẽ lập tức chết huyết ma lão tổ quỳ trên mặt đất mang theo giọng nghẹn nào g hô hắn là thật không có cách nào nói hắn cố ý bố trí trận pháp chính là vì trốn qua thần phạt trốn qua thế giới luân hồi sống đến bây giờ lại không nghĩ rằng vẫn là bị phát hiện đồng thời gieo linh hồn cầm chế một khi xúc phạm linh hồn cầm chế coi như hắn có thể khởi tử hồi sinh có thể thần hồn hủy d i ệ n cái kia cũng vô lực hồi thiên trần lan trầm mặc nhưng bất quá nhiều lúc hắn hai mắt tỏa sáng nghĩ đến biện pháp nếu như ta có thể đưa người linh hồn đánh nát lại tái tạo linh hồn cấm chế có thể hay không biến mất ngay vậy huyết ma lão tổ đột nhiên ngầm đầu hoảng sợ nhìn lấy trần lan nhìn đến trần lan cái kia r ụ c dịch ánh mắt lúc hắn sợ ngây người không thể nào trước mắt vị này đại đế không thực sự nghĩ như vậy đi đừng huyết ma lão tổ vô ý thức ngăn cản khả trần lan đã một chỉ điểm ra cái kia linh lực kinh khủng trong nháy mắt tiến vào huyết ma lão tổ thể nội đem hắn linh hồn triệt để x o á á t chương bảy mươi hai hán đến rồi huyết ma lão tổ kêu t h ả m một tiếng sau đó ngã về phía sau chết rồi linh hồn bị trần lan triệt để xoắn nát nát đến không thể lại nát tái tạo trần lan vung tay lên một đạo hơi mở linh hồn xuất hiện tại huyết ma lão tổ trên thi thể lơ lửng bất quá xem ra không có gì linh quang giống cái kẻ n g u nhẹ nhàng đ è ép tay linh hồn chậm rãi chui vào huyết ma lão tổ thể nội hô huyết ma lão tổ đột nhiên mở to mắt ngồi dậy miệng lớn thở hồn hển cảm giác tử vong quá t h ư n g khổ cũng không tiếp tục nghĩ đã nhận lấy nhưng làm hắn lên nhìn đến trần lan về sau sắc mặt nhất thời khó chịu đi lên đại đế v a n ngươi bỏ qua cho ta đi ta linh hồn cấm chế v ấ t còn đây là hủy không được huyết ma lão tổ c u ố n quýt dập đầu cầu trần lan đừng có lại tra tấn hắn v ừ a m ớ i cảm giác kia là thật không dễ chịu a không có cách nào sao vậy không thể làm gì khác hơn là dùng c h i ê u kia trần lan thở dài không nghĩ tới cái này linh hồn cấm chế mạnh như vậy đành phải dùng đổi biến đại đạo thử nhìn một chút a còn tới v a n ngươi đại đế bỏ qua cho ta đi huyết ma lão tổ trận tròn mắt vội vàng quỳ chạy tới ôm chặt lấy trần lan đùi liền bắt đầu khóc tha hắn đ ờ i này đều không nhận qua loại thống khổ này tra tấn đều là chút chuyện gì a i trăm cây nghìn đắng mới tìm đến một cái trận pháp vốn cho rằng có thể dựa vào trận pháp giấu giếm được những người kia tránh thoát thần phạt tránh qua thế giới luân hồi kết quả đây không chỉ có không có trốn qua những người kia thai mắt bị r e o xuống linh hồn cầm chế vừa thức tỉnh liền đụng phải một vị vô thượng đại đế cái này mẹ nó tính toán cái gì sự tình à. hắn lúc trước đều chưa thấy qua vô thượng đại đế mạnh nhất cũng chỉ là thiên đế còn chỉ có một vị biến hóa linh hồn cầm chế suy yếu trần lan nhàn nhạt mở miệng một đạo không hiểu đạo vận tràn ngập ra trong lúc bất chi bất giác linh hồn cầm ch À. huyết ma lão tổ s ư ớ n g sốt một chút hắn xác thực cảm giác được não h ả i linh hồn cấm chế suy yếu không thiếu vậy mà thật có thể đem n g ư ơ i biết nói một chút thế giới luân hồi là cái gì trần lan nói ngay vào điểm chính siêu hồn chiêu này là không được vừa tìm liền bạo đối phương cái này linh hồn cấm chế quá lợi hại khẳng định là cái tinh thông linh hồn đại đạo cường giả tối thiểu so với hắn cái này còn chưa nhập m u ô n mạnh huyết ma lão tổ trầm mặc sau một lúc lâu hắn mới trong lòng run sợ lái chậm chậm miệng thế giới luân hồi chính là hắn cố ý dừng lại một chút phát hiện linh hồn không đau về sau liền nhanh chóng mở miệng thế giới luân hồi như vậy nói cách khác thường cách một đoạn thời gian người nào đó hoặc là một ít người triển lãm hội mở thế giới thanh trừ đem thế giới luân hồi đến tối nguyên thủy trạng thái loại năng lực này kỳ thật rất đơn giản hắn cũng có thể làm được nhưng vì cái gì muốn như vậy đâu lặp đi lặp lại luân hồi ý nghĩa ở đâu trần lan tiện tay vung lên đảo lưu thời gian huyết ma lão tổ cấp tốc tái tạo thân thể trở lại hắn vừa mở miệng thời điểm thế giới luân hồi chính là huyết ma lão tổ chạy trở về thời gian tiếp tục đang nói ngừng ta đã biết trần lan đánh gây huyết ma lão tổ lời nói tiếp tục như vậy nữa lại được b ạ o t h ể mà chết cái này hắn đã hiểu nên hỏi vấn đề khác t h ầ n phạt là cái gì t h ầ n phạt là chúng ta cho trên trời đám người kia lên bọn hắn hạ xuống trừng phạt huyết ma lão tổ do dự mấy giây chặt mở to miệng phát hiện mình không có việc gì về sau lại nợ nụ cười xem ra còn thật có tác dụng thật không chết được thật tình không biết hắn vừa mới đã sớm chết qua một lần tại sao muốn thế giới luân hồi bởi vì những người k i a m u ố n b ả n h huyết ma láo tổ lại nổ tung trần lan nhữ mày xem ra vấn đề này nghiêm trọng hơn dính tới một ít t u y ệ t mật thuộc về tuyệt đối không thể nói loại kia càng là vấn đề nghiêm trọng huyết ma láo tổ liền sẽ càng nhanh nổ tung thời gian đảo ngược tái tạo thân thể đã từng thế giới là dạng gì đã từng và n h vấn đề này nghiêm trọng hơn đảo lưu tái tạo ngươi biết những cái kia muốn thanh trừ thế giới người là ai chăng biết rõ b à n h đảo lưu tái tạo ngươi ngủ say bao lâu b à n h nội tung đảo lưu tái tạo lặp đi lặp lại thao tác giới trần lan phát hiện chỉ cần là h ỏ i liên quan tới trên cái thế giới hoặc là liên quan tới những người kia vấn đề huyết ma lão tổ đều sẽ bạo thể mà chết những cái kia đều là t u y ệ t mật sau cùng trần lan không muốn hỏi bởi vì h ỏ i không ra ngoài hắn đem huyết ma lão tổ tái tạo về sau nhàn nhạt mở miệng ngươi chỉ cần không nguy hiểm cho người hoa tính mạng ta có thể bảo vệ ngươi không chết hắn nhìn ra được c á ảnh huyết ma lão tổ, tổ, tổ đột nhiên nổ tung thần hồn câu diện thấy thế trần lan đôi mắt g ư ơ n g tụ hắn cũng không có hỏi vấn đề vậy thì mang ý nghĩa đối phương đã, đã nhận ra muốn triệt để diết sát huyết ma lão tổ bảo toàn bí mật tại hắn không coi vào đâu giết người hỏi qua hắn sao thời gian đảo ngược tái tạo huyết ma lão tổ có thể vừa tái tạo huyết ma lão tổ lần nữa nổ tung vô luận hắn như thế nào nghi chuyện huyết ma lão tổ đều sẽ nổ tung đại đế hắn đến rồi tại một lần cuối cùng tái tạo huyết ma lão tổ đông nhiên hoảng sợ hô và n h lần nữa nổ tung cùng lúc đó ngoại giới bất ngờ xảy ra chuyện bầu trời ngưng tụ đại lượng lôi vân rất mau đem toàn bộ hoa hạ thậm chí hải ngoại đều bao trùm ở dòng giã kéo dài hơn một nghìn vạn bên trong màu vàng tiên lôi xẹt qua thương cung như rụi trống rong trống giống như đinh thai nước góc lại như từng cái từng cái lôi long tại trong lôi vân ngao du gạo thét nhân dân cả nước đều ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời hoảng sợ nhìn lấy cái kia mảnh huyền mặc sắc lôi vân sợ hãi lại kinh hoàng đó là cái gì tình huống chẳng lẽ lại có kim bảng ra tới rồi sao không thể nào kim bảng còn muốn hai ngày mới ra ngoài húng chi kim bảng xuất hiện thời điểm dị tượng cũng không có khủng bố như vậy màu vàng tiên lôi nhìn lấy so trước kia lợi hại thật nhiều hẳn là cái gì như bức yêu thú bông s ố a không thích hợp mười phần muốn mười hai phần không thích hợp a cái này sợ là có chuyện lớn muốn phát sinh a tốt khí tức ngột ngạt ta có thể cảm nhận được trong lôi vân có hơi thở hết sức khủng bố trái tim đang âm thầm phát đau không chỉ có hoa hạ cảnh nội người nhìn thấy cái này lôi vân thì liền nhẫn giả đế quốc siêu năng đế quốc pháp lao quốc những địa phương kia đều có thể ngẩng đầu nhìn đến lôi vân cái này lôi vân so trước kia càng khủng bố hơn to lớn hơn giống như là điểm không may vô số người ngừng chân quan sát lòng người bàng hoàng bọn hắn sợ trong này có phi thường khủng bố đồ vật bọn hắn không muốn đối mặt cũng không dám ẩm ẩm lôi tiếng nổ lớn lôi vân lấp lõe một bóng người xuất hiện tại trong lôi vân lôi vân phía trên có người c h ư n g bảy mươi ba chỉ là tiền đế cũng dám lô mãng đó là cái gì long đô thị lôi vân dưới ba người hư không mà đứng theo thứ tự là thanh phong đạo trưởng cùng bành đại hải cùng chu cổ thanh phong đạo trưởng nhìn đến cái này lôi vân trực tiếp tuyên bố trận đấu tạm dừng vội vàng trở về ba người vừa mới đều nhìn thấy lôi vân phía trên bóng người thông qua cái bóng đó có thể thấy được người kia thân thể to lớn ba đầu sáu tay tay nắm một thanh không biết tên vũ khí phần l ư n g tựa hồ còn có một cái p h á p luân không rõ ràng nhưng người đến khẳng định không đơn giản thân theo dị tượng như thế bành đại hải lắc đầu nói hắn hiện tại rất lo lắng đối phương không rõ lai lịch ra sân liền dẫn phát khủng bố như thế dị tượng sợ là kẻ đến không thiện a có thể hay không cùng đại đế có quan hệ chu cổ thấp giọng mờ miệm ba người bọn họ vừa mới đều cảm ứng được đại đế huy áp cho nên xuất hiện ở đây bất quá đại đế không cho bọn hắn tới gần bọn hắn chỉ có thể quan sát từ đằng xa thậm chí ngay cả thần thức cũng không dám vận dụng sợ chọc giận đại đế có khả năng chuyện này khẳng định không đơn giản thanh phong đạo trưởng gật gật đầu tán thành chu cổ nói lời tâm tình vô cùng trầm trọng lôi vân trên đạo nhân ảnh kia quá thần bí trong lúc vô hình cho bọn hắn quá nhiều áp lực ầm ầm màu vàng tiên lôi không ngừng chiếu dọi lôi vân đạo nhân ảnh kia thoát thần t h á t hiện phẳng phất là cái hình chiếu đứng ở nơi đó không n ú c ních vô hình u y áp khiến nhân dân cả nước, run thật là khủng khiếp à vậy rốt cuộc là ai à đứng ở nơi đó mặt làm gì à mà lại không n ú p ních không biết nhìn lấy thật là dọa người sẽ không phải là đến trừng phạt chúng ta à thôi đi trừng phạt chúng ta đừng quên chúng ta còn có tiêu g i a o thiên tôn ở đây hắn nhưng là vô thượng đại đế ai có thể trừng phạt chúng ta không nói ta về nhà trước cho đi cái này quá kinh khủng ai biết trên trời thần bí nhân k i ê n là cái gì quỳ đâu những người bình thường nào về nhà đóng cửa kỹ cảng tránh trong chăn không dám đối mặt chỉ có tu sĩ thần sắc khẩn trương nhìn lên bầu trời làm ra bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu tư thế bất cứ lúc nào nghênh địch tu q u ả n bộ cha rõ ràng trên trời đạo nhân ảnh tiên là cái gì chưa lý long nhíu mày nhìn lên bầu trời theo màu vàng thiên lôi xuất hiện đến bóng người xuất hiện tim của hắn đập một mực tại gia tốc liền không có bình ổn xuống tới qua bây giờ hắn ăn nghịch m ệ n h đan đã trở thành tu tiên giả lợi dụng đan ăn dược thành công đem cảnh giới tăng lên tới trúc cơ kỷ hắn có thể rõ ràng cảm giới tăng lên t i trúc cơ kỷ hắn có thể rõ ràng cảm g i ớ t ă n tới trúc cơ kỷ do thanh phong đạo trưởng còn kinh khủng hơn cũng chính là bước vào tu tiên hắn mới chính thức ý thức được tu tiên giả cùng phạm nhân khác nhau vẹn vẹn là hắn hiện tại trúc cơ liền có thể r ơ lên cự thạch dung chuyển đại thụ một trăm em mở nhanh chạy nhẹ nhóm chạy hai ba giây phá kỷ lục thế giới đủ loại không phải người sức mạnh không có thanh phong đạo trưởng cũng không rõ ràng phía trên kia chính là ai bên cạnh nữ sĩ binh lắc đầu nói toàn bộ tu toàn bộ không ai biết thì liền thánh vương còn có ai cũng không biết lúc này sợ là kẻ đến không thiện a lý long trầm giọng nói trong lòng có dự cảm không tốt sắc trời tối tam cồn phong gào thét toàn bộ hoa hạ như là bị bão tập kích vảnh đại, đại hải chu cổ thanh phong đạo trưởng ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi thống khổ dữ tợn cán chặt hầm răng vịnh thanh phong đạo trưởng dẫn đầu hai chân quỳ xuống đất uy tại hư không hai tay gắt gao trẻo trống một đứng lên có thể phần lưng trên cái tia giống như mấy trăm tòa núi lớn cùng nhau áp xuống tới áp lực nhường hắn không cách nào đứng lên suýt nữa không thờ nổi hai người khác cũng không khá hơn chút nào cái thứ hai quỷ xuống cũng là chu cổ hắn một miệng lao hết u y trực tiếp p h u tới máu vung hư không cùng thanh phong đạo trưởng một dạng quỷ xuống gắt gao c h è o trống đáng chết thật mạnh u y áp đây là tiên đế u y áp banh đại hải hoảng sợ nhìn hướng lên bầu trời sau cùng không chịu nổi đi theo hai người khác cùng nhau quỷ xuống cô uy áp này là tiên đế u y áp tối thiểu đều là tiên đế viên mãn cái này làm tinh vậy mà trừ tiêu giao thiên tôn bên ngoài còn có tiên đế tồn tại cái này không khỏi tới quá nhanh đi phải biết hiện tại hoa hạ đại đa số người đều vẫn là tại nguyên anh kim đan tả hữu càng nhiều hơn chính là chút cơ có thể trở thành độ k i ế p trở lên ít càng thêm ít hiện tại liền đến tiên đế cái này sợ là muốn hủy diệt làm tinh ái trong ba người kinh hãi sợ muốn ngầm đầu có thể dùng tận lực khí toàn thân đều không thể nâng lên nửa phần tiên đế chi uy không thể lay động không chỉ là bọn hắn cơ hồ toàn bộ hoa hạ người tất cả đều quỳ xuống trên mặt đất vô luận là tu sĩ vẫn là người bình thường tất cả mọi người biểu lộ thống khổ mười phần không tình nguyện quỳ trên mặt đất cảnh giới thấp kém người càng là toàn bộ thân hình đều dán trên mặt đất không cách nào động đậy cốt cách đều đang phát ra ken ken rung động thanh âm phản phất muốn gây mất giống như đáng chết đó là vật gì thật là khủng khiếp a ta còn không muốn chết ta mụ mụ ta không muốn chết ta đại đế đâu tiêu g i a o đại đế đi đâu nhanh mau cứu ta ta không muốn chết không muốn chết ta quá kinh khủng cái kia lôi vân phía trên rốt cuộc là vật gì a áp lực thật là cường đại ta cảm giác xương cốt cũng phải nát ngũ tạng lục phủ đều là đau vô số người quỳ trên mặt đất xin cầu người khác cứu rỗi cầu khẩn đại đế đổi mau ra đây mà không chỉ là hoa hạ thì liền chung quanh quốc gia cũng gặp hai vạn nhẫn giả đế quốc khoảng cách hoa hạ cũng không có rất xa lôi vân lan tràn đến bọn hắn quốc gia lúc này các n h ị dạ cũng không tốt đẹp gì bọn hắn cũng đồng loạt quỳ trên mặt đất t ù y ý bọn hắn phóng thích thể nội t r ả cơ dạ đều không thể chống cự cái kia tiên đế u y áp không thiếu nhẫn giả bởi vì chịu không được tại chỗ thổ hết u y bỏ mình số hai cùng xạ đạ cổ cũng không chịu nổi bọn hắn vừa trở lại nhẫn giả đế quốc liền bị tiên đế u y áp chấn áp chủ nhân xạ đạ cổ nhìn hướng hoa hạ phương hướng nó không sợ chết nó lo lắng chủ nhân không có việc gì chủ nhân không có việc gì số hai cắn chặt răng gần từng chữ chủ nhân thần thông quảng đại làm sao có thể có việc cái này tiên đế u y áp chẳng qua là phô trương thanh thế cho bọn hắn những thứ này sâu kiến đe dọa thôi chủ nhân vừa ra tay khẳng định không còn dám l ô mãng một bên khác siêu năng đế quốc bên kia cũng giống như thế nhân dân cả nước đều bị chấn áp quỳ xuống đất không cách nào đứng dậy t i ê n đế chi uy chấn áp trăm triệu dặm phàm là thực lực không đủ cảnh giới thấp kém người toàn diện bị chấn áp duy chỉ có một chỗ trong sân động trần lan nhìn lấy ở trước mặt mình lần nữa chết bất đắc kỳ t ử huyết ma lao tổ hắn hiểu được hắn không cứu sống nổi vô luận thời gian như thế nào đào lưu huyết ma lao tổ chết là tất nhiên mà hết thẻ này là hắn tạo thành trần lan có chút thẻ nấy nhưng càng nhiều hơn chính là sinh h í mà đúng lúc này bầu trời nổ vang một thanh â m ta là lôi đ ỉ n h tiên tôn các ngươi giam pha cầm chế nên vì tử tội nghe đối phương cái kia phách lối b á đạo lời nói trần lan cười đi tới đỉnh núi ngầm đầu nhìn về phía cái kia mảnh lôi vân khinh thường cười chỉ là tiên đế cũng dám l ô mãng chương bảy mươi b ố lôi lạc c i u tiên thanh â m vang vọng thương cung c h u y ể n khắp trăm triệu dặm tất cả mọi người nghe được trần lan thanh â m vô ý thức mừng rỡ như điên đại đế hán đến rồi chỉ một thoáng tất cả mọi người cảm giác thân thể nhẹ bỡng khôi phục lúc trước bình thường cái kia cố mạnh như thái sơn áp lực tiêu tán không thấy có thể đứng lên vô số người hào hào đứng lên ngửa đầu nhìn về phía vùng trời kia hoa chân mua tay nhảy cấm hoan hô ha ha ha quản ngươi thứ đồ gì đại đế tới ta nhìn ngươi chết như thế nào cái gì rác rưởi thiên đế chúng ta thế nhưng là có vô thượng đại đế đại đế chơi chết hắn làm chết cái này gây dối đồ chơi thoải mái đại đế đi ra cho chúng ta xả giận mục đích trung tiêu giao thiên tôn xuất hiện cổ vũ tất cả mọi người sĩ khí bành đại hải ba người đứng lên vững chắc tự thân khí huyết về sau bắt đầu ngóng nhìn chung quanh nghĩ muốn tìm đại đế tung tích tìm được chu cổ chỉ hướng hắc long đô thị cái kia mạnh sơn lâm phương hướng hắn nhìn đến một cái mơ hồ không rõ thân ảnh đang đứng tại trên đỉnh núi có thể là đại đế đừng dùng thần thức bành đại hải bỗng nhiên hô to nhưng hắn vừa nói xong chu cổ trong nháy mắt bay rớt ra ngoài rơi ầm ầm trên mặt đất mặt đập ra một cái hô sâu nghiêng đầu một cái liền đã hôn mê thấy thế thanh phong đạo trưởng quá sợ hãi liền vội mở miệng đây là có chuyện gì chu cổ làm sao bay ra ngoài ai đại đế há lại chúng ta có thể tùy tiện dùng thần thức theo dõi bành đại hải xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán h ắ n là người t ư n g trải có thể không hiểu nha lần trước kém chút liền p ế đi cho nên vừa mới căn bản liền không có dám dùng thần thức đi tìm không nghĩ tới cái này chu cổ lớn gan như vậy trực tiếp liền dòm t h a m dò qua hy vọng đại đế không có xuất thủ quá nặng an lạch ta trước đi xem hắn một chút hắn giống như có một chút chết rồi thanh phong đạo trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán vội vàng đi xuống xem một chút chu cổ tu quản bộ lý long chật vật từ dưới đất chậm dại đứng lên nhìn hướng lên bầu trời nhét miệng n ở nụ cười nhanh chúng ta mau đi ra cái này có thể là chúng ta lần thứ nhất trực diện thưởng thức đại đế xuất thủ thời khắc tu tiên sau đó hắn đ ố i cảnh giới cao cùng trường sinh bất l a o càng ngày càng hướng tới loại này đại đế cấp bậc chiến đấu có thể không thể bỏ qua thậm chí có khả năng từ đó ngộ đến thứ gì đâu tốt lý sư một bên nam sĩ binh vị lý long hai người cùng nhau biến mất không thấy gì nữa đi tới khu vực trên không xem nhìn tiên không gì biến không chỉ là bọn hắn toàn bộ tu quản đ ộ người của tổng bộ đều đi ra từng cái đứng thẳng trong hư không vô cùng chờ mong nhìn lên bầu trời đạo nhân ả n h kia tiên đế đại chiến vô thượng đại đế loại trang diện này là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy nếu như có thể từ đó ngộ đến thứ gì tinh túy vậy thì càng tốt hơn thần đô đại học nha ngọc n đi tới trong hư không sắc mặt bình tĩnh nhìn trên bầu trời bóng người thỉnh thoảng quét về phía địa phương khác nàng đang tìm tìm tiêu g i a o thiên tôn ở đâu đã thanh âm đã đi ra như vậy chân nhân hẳn là không có bao xa lần này phải chăng có thể nhìn đến tiêu g i a o thiên tôn đâu mà khoảng cách nhan ngọc ba trăm km bên ngoài hư không trên cố h á n h cũng sừng sững trong đó cợt mờ n ở lao công mau ra đây nhanh nhường ta nhìn người đến cùng là ai làm cho ta nằm xuống ra hòa này cũng dám để cho ta quỳ phải biết đời ta chỉ quỳ gối lao công trước mặt cố gánh nắm chặt nằm đấm nổi giận đùng đùng muốn không phải thực lực quá thấp nàng sớm xông đi lên hành hung cái kia trang b ứ c ra hỏa trốn ở trong lôi vân tính là gì rùa đen rút đầu nha hiện tại tiêu g i a o thiên tôn đi ra ta nhìn ngươi chết như thế nào ngươi là ai lôi vân phía trên đạo nhân ảnh kia lên tiếng lần nữa hắn nhìn lấy trần lan phát hiện chỉ có nguyên anh tu vi không khỏi lạnh miệt cười một tiếng nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thích hợp bởi vì đối phương vừa mới dễ như t r ở bàn tay liền hóa giải hắn huy áp d t ngơi ư người trần lan nhàn nhạt mở miệng thân hình nói lên liền tới đến lôi vân phía dưới ngựa đầu rằng có lấy thần bí nhân kia lúc này tất cả mọi người thấy được lôi vân phía dưới có một người sừng sững ở đó từng cái mừng rỡ như đ i ê n cảm thấy vậy khẳng định là tiêu g i a o thiên tôn có thể khoảng cách quá xa cũng không biết là tình huống như thế nào bọn hắn một mực thấy không rõ đạo nhân ảnh kia là ai mơ hồ không rõ thật giống như đánh lên một tầng thật d à y hình vẽ trên m ạ c men có người tự nhận là cảnh giới cao cường muốn dùng thần thức đi xem một chút đại đế là ai còn chưa nhìn đến liền trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi đã hôn mê loại tình huống này cùng một thời gian tối thiểu tại hơn trăm vạn người trên thân xuất hiện tất cả đều là to gan lớn mật tự nhận là có thể nhìn trộm đại đế hình dáng vô tri tu sĩ l i ê n cố gánh đều không cách nào may mắn thoát khỏi phun ra một ngụm màu tươi có chút tức giận đáng giận đối đạo lữ đều hạ nặng như vậy tay đừng để ta biết ngươi là ai ta sẽ để ngươi thần phục vốn cho rằng tiêu g i a o thiên tôn sẽ nể tình nàng là đạo lữ phân thượng để cho nàng nhìn xem không nghĩ tới một điểm khác nhau đối đãi đều không có liền nàng đều đánh c h ờ xem đợi nàng biết tiêu g i a o thiên tôn là ai nhất định phải nhường hắn nếm thử thủ đoạn đặc thù loại kia thủ đoạn nàng thế nhưng là tại điện ảnh đi học không thiếu ha ha ha, ha z ta lôi vân trên đạo nhân ảnh t i ê bỗng nhiên cười lên ha hà tiếng cười vang vọng trăm triệu dặm tất cả mọi người nghe được trong tiếng cười mang theo khinh thường cùng lạnh miệt hắn tại xem thường tiêu g i a o thiên tôn bất quá là chỉ là sâu kiến dám nuốt ta trong chốc lát lôi tiếng nổ lớn đinh hay nhức cóc tất cả mọi người che lỗ thay vạn phần hoảng sợ vô số đầu màu vàng lôi long tại tầng mây bên trong n o du gầm hét lên giống như thần nộ ẩm ẩm một đầu lại một đầu lôi long theo trong lôi vân chui ra mở ra miệng to như chậu máu hướng trần lan bay đi phảng phất muốn đem hắn chiếm đoạt xuống lôi long đan sen long n â m t h ư ơ n u n g vô số người vô pháp trực diện những cái kia lôi long thể xác tinh thần tại r u n động đây chính là tiên đế lực lượng đơn giản khủng bố như vậy mấy đầu tiểu xạ thôi trần lan nhàn nhạt mở miệng thiện tay vung lên một cỗ lực lượng vô hình lan tràn ra hơn mười đầu lôi long như bọt biển giống như một chút xíu tiêu t á n trên không trùng dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng ầm ầm tiếng sấm cuồn cuộn đạo nhân ảnh kia khiếp sợ không thôi cái này làm sao có thể công kích của hắn lại bị cái này cái nguyên anh tiểu tử dễ dàng liền ngăn lại quả nhiên trước mắt người này khẳng định không phải nguyên anh đang giả heo ăn hổ lăn xuống tới trần lan nhàn nhạt mở miệng bàn tay lớn hướng lôi vân một chảo Một đây ạ chính là đại đế bi lực mà lôi vân phía trên đạo nhân ảnh kia nhìn đến bàn tay lớn hướng chính mình qua đến về sau vạn phân hoảng sợ hắn cảm nhận được cái kia đập vào mặt khí tức khủng bố nay khí tức không phải nguyên anh ngược lại càng giống vô thượng đại đế cái này sao có thể chỉ là một cái vừa mới linh khí khôi phục phan giới làm sao có thể có v ô thượng đại đế không tốt không thể bị bắt được nhất định phải đem việc này bẩm báo lên trên lôi lạc c i u thiên diệt cho ta t r ư ơ n g bảy mươi năm thân ngoại hóa thân từng đạo từng đạo màu vàng thiên lôi bổ về phía cựu trưởng đều không làm nên chuyện gì cựu trưởng vẫn như c ũ đẩy về phía trước vào xuyên qua tầng mây giống như là bắt được cái gì trong lôi vân phát ra nổi giận gầm lên một tiếng đáng chết là ngươi bước ta vây anh một đạo tiếng vang dung khắp bắt phương lôi vân bị đổi u tàn ra lộ ra tình huống bên trong chỉ thấy lại một con vờn quanh lôi điện bàn tay lớn màu xanh lam xuất hiện đồng thời đang cùng tiêu giao thiên tôn cự t r ư ở n g đối t h à n h mà cái tiêu đạo bóng người thần bí cũng hiện lộ ra đó là một đạo thân so thái sơn thật lớn cự nhân có ba đầu sáu tay phần lưng có một vòng lập lòe kim quan g pháp bảo thật giống như vòng lắc hông một dạng toàn bộ thân thể đều là màu lam lôi đ ỉ n h mà lại mỗi cánh tay đều nắm giữ một món pháp bảo có kiếm thương đại đao dây chuyền kim cương sử bảo tháp và n h lượng bàn tay lớn đối thanh nổ tung lên linh lực sinh ra sóng sung kích chấn động bác p ư ơ n g vô số trên hư không người đều bị gây họa tới đến trong nháy mắt bay rất ra ngoài đập ầm ầm rơi trên mặt đất ngoa t à o uy lực thật là k h ủ n g k h i ế p cũng không dám nữa đi lên t i ê u g i a o thiên tôn chẳng lẽ đánh không lại hắn sao không thể nào vô thượng đại đế làm sao có thể đánh không lại một cái tiên đế nhân ra mặc dù là tiên đế nhưng giống như có rất nhiều thủ đoạn a chúng ta chỉ là kế thừa tu vi cũng không có cái gì công pháp thần t h ô n g đánh không lại rất bình thường lôi chi đại đạo vậy mà tiểu thành trần lan đã nhìn ra vừa mới cái kia nhớ cự trưởng bên trong l n chứa lôi chi đại đạo khí tức mà lại cũng không phải nhập môn đơn giản như vậy tối thiểu tiểu thành đây là một cái tinh thông ở lôi đình tiên đế thật、so、m bỗng nhiên phong thể vân kịch biến lôi vũ đan sen dưới bầu trời lên mưa rào tầm tã cùng phong nương theo như ngày tận thế tiến đến giống như trời trong nháy mắt liền tối làm mọi người nhìn về phía bầu trời thời điểm triệt để trận tròn mắt chỉ thấy cái kia sáu món phát bảo Đã biến ảo theo từng đạo à từng đạo lôi lôi lôi lôi lôi là n từng từng đỉnh ảnh. thương, đỉnh cương chuyển. món như quanh Trần Lan, vận sức phát động. h hư tháp, pháp thu phát Chết! h trở giã đạo đạo đao, bảo lôi Lôi lôi lôi lôi lôi lôi kiếm, kim Sáu sức sự, dây vây lôi đỉnh cự nhân giống to một tiếng sáu món pháp bảo đều xuất hiện dẫn đầu là dây c h u y ể n bay qua cuốn chặt lấy trần lan nhờ ư nó g n không cách nào động đậy lôi kiếm cùng lôi đao đồng thời đánh xuống trần lan hai bên phần eo lôi thương như xét đánh chi thế m ũ i thương nhắm ngay trần lan vùng đan điền hung hăng đâm tới lôi đỉnh kim cương sự hướng về trần lan đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống lôi tháp từ trên trời g i xuống muốn triệt để chấn áp trần lan lan chỉ là hời hợt một câu tất cả hư ảnh trong nháy mắt biến thành cho bụi dường như chưa bao giờ phát sinh qua một dạng、Phúc. lôi đỉnh cự nhân đột nhiên p h u n ra một thanh màu lam lại ken ken rung động lôi điện huyết dịch hoảng sợ nhìn lấy trần lan vừa mới những p h á p bảo kia đều là hắn ngày đêm dùng tinh huyết tẩm bổ hủy diện một kiện với hắn mà nói đều là vô cùng to lớn tổn thương sẽ còn nhường hắn trọng thương mà bây giờ vậy mà sáu cái cùng nhau bị hủy thân thể của hắn trong nháy mắt trọng thương lung lay sắp đổ nhìn đến tiêu dao thiên tôn chỉ dùng một chữ liền đem cái kia sáu cái phát bảo khủng bố hủy đi tất cả mọi người giật này cả mình ngo tạo đây chính là tiêu giao thiên tôn sao đây chính là đại đế sao quá kinh cùng đi một chữ liền diệt sạch xem ra không giống tiểu thuyết nói như vậy cái gì vượt ngoại thiên ma cái gì vượt cấp khiêu chiến đều là giả trước thực lực tuyệt đối như cũng trấn áp ta còn tưởng rằng đại đế thất bại đâu hiện tại xem ra là ta quá lo lắng quá đẹp trai rồi cũng là một chữ liền nhẹ nhõm hóa giải là ta chưa bao giờ nghĩ tới chẳng diện quá ngư u bức từng có lúc ta cũng tưởng tượng qua giả bộ như vậy bức chẳng diện chỉ tiếc thực lực của ta không cho phép mọi người chấn động theo mừng rỡ như điên đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn đến đại đế xuất thủ mạnh như vậy tiên đế tại đại đế trước mặt như một đám ô hợp tiện tay có thể diện một lời liền có thể phá hủy sau cái có thể hủy thiên d i ệ t đ ị a pháp bảo cái này cũng là đại đế quá kinh khủng nhưng may mắn là chúng ta người hoa bành đại hải xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán vừa nghĩ tới chính mình đã từng đắc tội là nhân vật như vậy liên d ọ a đến gần chết nhưng may ra đại đế cũng không có giết hắn mà chính là lưu lại hắn một cái mạng chó may mắn dạng này người là chính bọn hắn người chỉ nếu không đắc tội cơ bản không có việc gì cớm nở lao công thật giỏi cố gánh sôi nổi hoa chân mùa tay reo họ nói trước ngực càng là một trận sóng lớn m á n h liệt làm cho người hoa mắt bất quá cũng không ai có thể thưởng thức được như thế rung động một màn nhìn đến tiêu g i a o thiên tôn đẹp trai như vậy cố gánh tâm ly đừng để cập cao hứng biết bao nhiêu muốn gặp được tiêu g i a o thiên tôn chờ mong liền càng thêm n ồ n g đậm chỉ tiếc tiêu g i a o thiên tôn không muốn để cho người khác biết hắn có điều nàng sẽ không bỏ qua một ngày nào đó nàng sẽ tìm được tiêu g i a o thiên tôn là người đó ha ha ha ha nước ta có tiêu dao thiên tôn thật sự là quốc may mắn vận a lý long n g a đầu cười ha ha cao hứng phi thường lần thứ nhất thẳng như vậy mặt nhìn đến đại đế bí lực nhường cái kia viên yên lặng đã lâu rất nhiều năm đều không có nhiệt huyết tâm lại lần nữa lấp đầy nhiệt huyết đại đế chi h uy quả nhiên danh b ấ t hư truyền luôn xuất phát thủy sẽ bị phá sáu món phát bảo hoa hạ có tiêu giao thiên tôn người nào dám phạm người nào dám đến tới tất gọi hắn có đến mà không có về hoa hạ tại sao có thể có mạnh như vậy người tại bắt g i á t nha đường ta không tin hoa hạ có lợi hại như vậy cường giả nhất định không phải người hoa rất có thể là chúng ta nhẫn giả đế quốc người quá mạnh hoa hạ có khủng bố như vậy người tồn tại chúng ta nhẫn giả đế quốc tại trên thế giới còn có nghỉ ngơi địa phương trách không được quốc chủ để cho chúng ta không nên đắc tội người hoa nguyên lai hắn biết chút ít nội tình thế giới thật thay đổi hoa hạ muốn trở thành thế giới đại quốc ca hoa hạ từ đó hóa thành đằng long nhất phi trùng tiên a nhẫn giả đế quốc cùng siêu năng đế quốc người đều thấy được hoa hạ tình huống cái kia s ô n g thẳng lên trời c ự t r ư ờ n g dường như có thể khai thiên tích địa cái kia toàn thân quay chung quanh lôi đ ỉ n h cự nhân càng là khủng bố dữ tợn là bọn hắn chưa từng thấy qua tồn tại vốn cho rằng hoa hạ muốn diệt vong nhưng không nghĩ tới bị một người dễ như chở bàn tay liền hóa giải mà lại cái kia người chỉ là dùng một chữ liền khiến cự nhân trọng thường phun ra màu tươi bái suy sụn. Hoa hạ lại có như thế cờ ư n giả g nôn xuất phát tùy tốt một cái vô thượng đại đế không nghĩ tới cái này phàm giới vậy mà lại sinh ra ngư i dạng này quái vật thật là làm cho ta không tưởng được đáng chết bình t h ư ớ n g ngăn cản cước bộ của chúng ta một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại muốn chạy trần lan chú ý tới cái này lôi đ ỉ n h cự nhân nghĩ muốn chạy trốn vung tay lên một con cự thủ hư ảnh xuất hiện lần nữa bắt lấy lôi đ ỉ n h cự nhân đầu liền chuẩn bị siêu hồn trần lan xương sở hắn phát hiện không hợp lý đối phương vậy mà không có thân hồn hắn không cách nào tiến hành siêu hồn ha ha nghĩ siêu hồn lôi đỉnh cự nhân phun ra một thanh lôi đỉnh thân thể dần dần hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu tán trên không trung đây là tự vẫn trần lan ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề cái này lôi đỉnh cự nhân chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân chân thân hẳn là cũng kèm không nhiều đi đâu nghiêm trọng không phải cái này mà chính là cái này lôi đỉnh cự nhân đã biết lam tinh có vô thượng đại đế vậy liệu rằng tăng tốc đối lam tinh diệt vong đâu chương bảy mươi sáu lại đi ra tiểu gia hỏa lôi đỉnh cự nhân tự vẫn lam tinh khôi phục lại trước kia hòa bình bầu trời trong trèo bầu trời không có một tia d i biến thật giống như hết thể đều không có phát sinh một dạo vô số người ngơ ngác nhìn bầu trời nếu không phải vừa mới thấy được một trận đại chiến chỉ sợ thật sẽ cảm thấy hôm nay rất hòa bình vậy mà tự sát làm sao lại chẳng lẽ hắn sợ khẳng định à đây chính là vô thượng đại đế đội ta đều sợ à bất quá nhìn tình huống tựa hồ có chút không đúng à các ngươi không cảm thấy đây hết thảy đều quá kỳ quả sao tiêu giao thiên tôn làm sao có thể không biết ở trong đó có người đ ấ y nếu quả thật trên bầu trời hắn sớm cầm ra tới cho nên đây hết thảy đều không giống bình thường dựa theo ta xem hơn m ư ơ i năm huyền huyễn tiểu thuyết kinh nghiệm việc này tuyệt đối không đơn giản trừ chúng ta bên ngoài thế giới bên ngoài vẫn còn có người tồn tại có thể là thế giới khác một mực không có phát hiện mà thôi đúng loại này có sự tính tiết ta cũng đã gặp trò chơi cụ hiện nguyên bản liền mười phần kỳ quặc hiện tại lại tới một cái lôi đình cự nhân liền càng thêm kỳ quặc ta đã càng ngày càng sợ hãi trò chơi cụ hiện cái này vốn là hết sức kỳ quái lại không thể nào biết được câu trả lời câu đố hiện tại lại xuất hiện như thế một vị dấu ở trong lôi vân lôi đình cự nhân cái này xem xét liền không thích hợp rất nhiều người đã đang suy đoán trừ lam tinh bên ngoài có thể hay không vẫn còn có tinh cầu lại có thể hay không vẫn còn có thế giới t h như cái gì đa nguyên vũ trụ thế giới song song loại hình đủ loại suy đoán rất nhanh làm đến lòng người bàng hoàng trần lan không có quá nhiều để ý tới binh đến tướng c h á n nước đến đất chặn nếu như đối phương t h ậ tới t vậy liền lại đánh một lần hắn về tới cái sơn động kia muốn thi triển thời gian quay lại nhìn xem có thể hay không cứu một chút huyết ma lão tổ dù sao cái này huyết ma lão tổ cũng coi là hắn hạ i chết nhân ra trước mắt còn không có gì đối hoa hạ bất lợi ý nghĩ chỉ là một cái muốn trốn qua tử vong luân hồi số khổ người thôi làm hắn thời gian sử dụng đảo lưu thời điểm lại nhũ mày qua rất lâu hắn để tay xuống không lại thời gian sử dụng đảo lưu chân mày nhũ chặn thời gian trường hạ lại nhưng đã không có huyết ma lão tổ tại thời gian trường hà bên trong hắn phát hiện huyết ma lão tổ đã không có giống như là bị một bàn tay lớn cứ thế mà quét đi không còn tồn tại lại có lẽ là thời gian của hắn đại đạo quá nông cạn còn không cách nào cứu sống huyết ma lão tổ dù sao mình đến bây giờ thời gian đại đạo đều không có nhập môn chỉ là có thể tiến hành đơn giản thời gian quay lại cùng thời gian lĩnh vực húng chi nhiều lần vận dụng thời gian đại đạo phi thường tiêu hao tinh lực dùng nhiều sẽ giảm thọ nguyên hơn nữa còn giảm rất nhiều cái chủng loại kia một khi vượt qua cái nào đó cực hạn cho dù hắn là vô thượng đại đế thọ nguyên đều không đủ hắn giảm hiện tại tùy tiện đảo lưu cái mấy tiếng không ảnh hưởng toàn cục ai trần lan thở dài đối phương thời gian đại đạo tạo nghệ quá mạnh hắn không có cách nào cứu sống huyết ma lão tổ cái kia lôi đỉnh cự nhân lại tự vẫn hết thể dường như về tới khởi điểm rất nhiều câu đố vẫn không có giải khai lúc này trọng yếu nhất cũng là tìm tới viết ra quyển sách kia người còn có phạ dạ ở trong trí nhớ dự ngôn r a cái kia dự ngôn r a hiển nhiên là tại mấy trăm năm trước liền biết làm tinh lúc này tình huống mới khiến cho phạ dạ ở đi ngủ say hắn n g h biết vậy hắn có lẽ sẽ làm ra một ít cải biến tỉ như để cho mình cũng sống đến thời đại này không bài trừ cái này khả năng mặc dù không thể theo huyết ma láo tổ trong miệng đạt được rất nhiều nhưng ít ra cho h ắ n biết trước kia thế giới gọi là huyền trần giới cũng không phải cái gì hoa hạ n g cũng không phải cái gì lam tinh mà tại bọn họ trong thế giới kia linh khí huyên náo tất cả đều là tu sĩ cũng bởi vì một trận thế giới luân hồi sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất tu sĩ không tồn tại nữa biến thành khoa học kỹ thuật hóa lam tinh thẳng đến trò chơi cụ hiện linh khí khôi phục bọn hắn mới dần dần khôi phục như vậy trò chơi cụ hiện là chuyện tốt hay là chuyện xấu đâu luôn cảm thấy trò chơi này cụ hiện mới là câu đấu m ấ chốt được rồi thuận theo tự nhiên a trần lan lắc đầu không nghĩ nhiều nữa bây giờ nghĩ lại nhiều đều không có đã không có đầu mối đã cho chơi cụ hiện là mấu chốt nhất một cái điểm vậy liền chậm g i i chờ toàn bộ cụ hiện đến cuối cùng chân tướng khẳng định sẽ được phơi bày thế giới trở lại quỹ đạo đại gia trở lại bình thường sinh hoạt nhưng lý long lại không cho là như vậy tu quản bộ tổng bộ phòng hội nghị vừa mới lôi đ ỉ n h cự nhân chắc hẳn đại gia đều thấy được hắn là tiên đế cảnh giới tồn tại nhưng từ địa phương khác mà đến vậy liền mang ý nghĩa trừ chúng ta bên ngoài có khả năng tồn tại những tinh cầu khác tinh cầu kia có lẽ có tiên đế thậm chí tiên đế cẳng có khả năng tồn tại vô thượng đại đế lý long liếc nhìn cái khác bộ trưởng nghiêm túc trầm giọng mở miệng ngay vậy những người khác trầm mặc không nói hôm nay lôi đình cự nhân bọn hắn gặp được cũng có ý nghĩ này nhưng ý nghĩ này có phải hay không quá hoang đường một điểm bất quá nghĩ lại hiện tại trò chơi cụ hiện đều đi ra còn có cái gì không hoang đường đâu chúng ta nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên đề nghị của ta cũng là đợi đến tông môn cụ hiện tất cả mọi người phải đi học tập công pháp sau đó mau chóng tăng lên thực lực của mình hiện tại còn không rõ ràng lắm công pháp cái gì thời điểm cụ hiện chỉ có thể dựa vào tông môn trò chơi còn không có hoàn toàn cụ hiện cũng không biết một cái thế giới khác lúc nào sẽ công đánh tới chỉ có thể chờ đợi đến ba ngày sau tông môn cụ hiện nhìn xem có thể hay không thu hoạch được công pháp tới tu luyện vâng mọi người chăm miệng một lời bọn hắn đã bắt đầu dự định tại tông môn cụ hiện về sau cùng những tông môn kia nói chuyện hợp tác túc xá trần lan vừa trở lại túc xá la đào liền lập tức đi tới bên cạnh hắn trên dưới do xét sau đó vô vô ở ngực nhẹ nhàng thở ra may mắn ngươi có vẻ giống như không biết một dạng ta còn tưởng rằng ngươi ra chuyện nữa nha lâu như vậy không có trở về la đ à o c a o mày nói hắn là ngự kiếm phi hành trở về trở lại túc xá liền bị trấn áp thua thiệt hắn còn đang lo lắng trần lan sẽ sẽ không xảy ra chuyện kết quả người này làm sao cùng người không việc gì một dạng còn hỏi hắn thế nào a a ta không sao rất tốt vậy khẳng định rất tốt ta muốn không phải tiêu g i a o thiên tôn xuất thủ sợ là chúng ta hai cái đều phải đến địa phủ gặp nhau la đ à o liếc mắt ừng xác thực ngươi vừa mới là không nhìn thấy tiêu g i a o thiên tôn thật quá đẹp trai rồi cái kia bức trang ta cho mát điểm liền mở miệng một chút đối phương liền tự sát ừng tạc s o ngươi nói ta cái gì thời điểm có thể có một ngày như vậy đâu liền mở một chút miệng đối phương liền chết nhanh ta tin tưởng ngươi cũng rất nhanh có một tấm miệng q u ó đen nói ai ai chết đi đi đi đi ngươi nha ta phải nhanh tu luyện cảm giác tương lai không thích hợp nói xong la đảo trở lại trên giường mình bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện trần lan cười cận cũng rời đi lam tinh đi tới mặt trăng mặt ngoài cách cách tông môn cụ hiện còn có hai ngày liền lợi dụng cái này hai ngày nhìn xem có thể hay không đem mặt khác đại đạo tu luyện tới nhập môn a côn lôn sơn ở và hoa hạ bên cạnh một ngọn núi tại sơn núi chỗ nhưng lại có một cái huyệt động bên trong có rất nhiều đồ dùng trong nhà có đủ tất cả có người ở chỗ này ở lại mà tại trên một cái b à n để đó một quyển sách trên đó viết hoa hạ trên dưới năm ngàn năm lịch sử bên ngoài đạo khẩu một vị lao nhân nằm tại trên ghe xích đu phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang trong tay nắm lấy một thanh quả hư bổ chậm rãi quẳng i ó tự tại lại du dương luân hồi mới lại muốn tới bất quá lần này có vẻ như ra cái khó lường tiểu ra hỏa hy vọng hắn không cần cô phụ ta tấm lòng thành Chương 77, một tên nam sĩ binh đi tới lý long bên cạnh túi c h à o nói thế nào nhẫn giả đế quốc bên kia tình huống như thế nào người bên kia miệng giảm b ớ t hai phần ba tất cả đều là bọn hắn quốc chủ cách làm nam sĩ binh thực sự báo cáo trong lòng lấp đầy n g h i hoặc hôm qua nhẫn giả đế quốc phát sinh biến động lớn bọn hắn quốc chủ không biết có phải hay không tính tình đại phát bắt đầu r ế t lung tung bọn hắn còn phát hiện nhẫn giả đế quốc quốc chủ lại còn là người hoa bởi vì hắn có tu vi vẫn là truyền thánh chỉ là qua một ngày nhẫn giả đế quốc nhân khẩu tổng số giảm mất hai phần ba rất nhiều cường giả đều đã chết đồng thời tuyên bố lui ra toàn cầu lôi đài thi đấu nghe vậy lý long trầm mặc không nói nghĩ lại tới hôm qua thanh phong đạo trưởng nói với hắn nhẫn giả đế quốc quốc chủ đối một thiếu niên rất k h á c h khí tựa hồ còn có chút nghe lời răm rắp cảm giác giống như là chủ tớ quan hệ ta hôm qua để n g ư ơ i cha thiếu niên kia n g ư ơ i cha ra được chưa cha ra được ở chỗ này nam sĩ binh cầm lấy một khối màn hình mở ra phía trên tư liệu tin tức đưa cho lý long lý long tiếp nhận màn hình c a o mày nhìn lấy tài liệu bên trong tin tức nếu như trần lan ở chỗ này tất nhiên sẽ phát hiện lý long nhìn cũng là tư liệu của hắn một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi cảnh giới chỉ là nguyên anh kỳ là làm sao làm được nhường một vị c h u ẩ n thánh cường giả đối với hắn một mực cung k í n h chẳng lẽ lại thiếu niên này có kiểu khác ma lực cái này thân âu phân bộ nhan phó bộ trưởng có biết hay không còn không có nói cho nàng vậy liên hỏi nàng một chút nhìn nàng đối cái này trần lan có hay không phương diện khác hiểu rõ vị nị giả k i a đế quốc c h u ẩ n thánh đoán chừng cùng thiếu niên này quan hệ không tầm thường lý long trả lại màn hình hắn cũng không có hướng tiêu giao thiên tôn phương hướng suy nghĩ chứ mấy vị đạo lữ bên ngoài những người khác căn bản không biết tiêu giao thiên tôn t u i tác giới tính hình dạng chỉ biết là, là người hoa vậy ngươi nói lần này nhẫn giả đế quốc đại thanh trừ có thể hay không cùng thiếu niên này có quan hệ hoặc là bên kia quốc chủ cố ý định nọ thiếu niên này không thể nào một thiếu niên làm sao có thể làm đến mức độ như thế có lẽ là trò chơi cụ hiện trước đó thiếu niên này từng trợ g i ú p qua quốc chủ lại hoặc là nguyên nhân khác lý long lập tức lắc đầu phủ định cho dù là bọn h ắ n quốc chủ tự mình ra mặt đều khó có khả năng cho loại đ ạ i nộ này vì một người diện sát quốc gia mình hơn một nghìn và người cái này có khả năng sao trừ thiếu niên này cứu qua nhẫn giả quốc chủ mệnh h ã n nghị không ra những khả năng khác đến mức là làm sao cứu vậy cũng không rõ ràng lại hoặc là hai người căn bản không có gì chỉ là thanh phong đạo trưởng nghĩ lầm hai người quan hệ rất tốt thôi lý sư có tin tức tốt lúc này lại một sĩ binh chạy tới chuyện gì lý long nhữ mày hỏi nghe được là tin tức tốt hắn nội tâm không khỏi mong đợi nhẫn giả đế quốc muốn quy hàng tại hoa hạ chỉ nguyện hoa hạ có thể bảo vệ nhẫn giả đế quốc nghe vậy lý long đồng tử đột nhiên qua vào mười phần giật mình cái này nhẫn giả đế quốc vậy mà quy hàng rồi cái này là làm sao cái chuyện bọn hắn cũng không có khai chiến a làm sao mặc danh kỳ diệu liền đầu hàng hiện tại hắn thu hồi trước đó ý nghĩ trần lan khẳng định cùng nhẫn giả đế quốc quốc chủ có quan hệ lớn lao trong này đến tột cùng là quan hệ như thế nào hắn liền không thể nào biết được nghĩ đến nơi này lý long vội vàng tiến về phòng làm việc của mình tại trên máy vi tính thao tác hắn đem trần lan tin tức thiết trí thành S cấp ssss cấp đừng hắn cảm giác cái này trần lan tuyệt đối không đơn giản không bao lâu mạng lưới diễn đàn liền có một đầu thiếp mời chú ý từ nay về sau nhẫn giả đế quốc sẽ là hoa hạ nước phụ thuộc chúng ta sẽ mau chóng đem nhẫn giả đế quốc lãnh địa rời đi hoa hạ chung q u n h ngoa tạo nhẫn giả đế quốc nhanh như vậy liền không chịu nổi một ngày này ta đã chờ lâu lắm rồi ha, ha. các ngươi là không có chú ý hôm qua nhẫn giả đế quốc biến động lớn à, chết thật nhiều người tối thiểu hơn một nghìn vạn người ta bằng hữu ngay tại nhẫn giả đế quốc bên kia nghe nói rất nhiều nhẫn giả bị cưỡng chế ký viết hiệp ước cưỡng chế viết hợp đồng viết cái gì hợp đồng đúng à hợp đồng rất không hợp t h ó i thường nhưng đối với chúng ta lại hết sức có lợi trên đó viết nhẫn giả nhất định phải đối người hoa tất cung tất k í n h không được thương tổn người hoa đồng thời nguyện ý quy về hoa hạ từ nay về sau trở thành hoa hạ nước phụ thuộc một trong ngoa tạo n h bức như vậy sao quá đẹp trai rồi ta thích ha ha bên kia có rất nhiều người khâm phục kết quả toàn bị diệt s á t chỉ nếu là không ký hợp đồng liền lập tức bị diệt s á t đã bị giết hơn một vạn người ta dựa vào thực như bất ca ta nhất định phải nhìn xem là ai tuyệt đối không nghĩ đến nhẫn giả đế quốc lại còn có một ngày như vậy sẽ trở thành bọn hắn hoa hạ nước phụ thuộc đây cũng quá kỳ diệu thu được lan trợ vùng ngoại ô một cái sân thôn tại nào đó nhà người trước cửa nhà của ổ chó bên trong một đầu mập mạp rõ ràng chó cái chính nằm trên mặt đất trần chui cái bụng cái bụng trước có năm sáu cái nhan sắc không đồng nhất đồ chó con chính hì hục uống vào sữa động tác bộ dáng n ư ờ i phần đáng yêu sùng nhân sĩ nhìn đều phải mắt b u ố cái tâm vào tay sờ sờ nhưng tại khoảng cách cho cái cách đó không xa lại có như vậy một con chó con non mười phân đặc biệt nó cũng không có uống sữa mà chính là ngồi ở một bên bộ lông của nó là đen tuyển là tiêu chuẩn hoa hạ chó đ i ể n viên hình dạng cũng nhìn rất đẹp nhưng trong mi tâm lại có một cái đặc biệt tân ký giống một cái dựng thẳng ánh mắt vẫn là bộ lông màu vàng nóng hình thành nó liền tĩnh ngồi yên ở đó làm khác chó con còn chưa mở mắt thời điểm nó chậm rãi mở mắt ra đồng tử xoay tròn lưu động kim quang như một đầu kim long tại nó trong hai tròng mắt ngao dù xoay quanh qua rất lâu kim quang kia mới chậm rãi tiêu tán tình cảnh này không có bất kỳ người nào chú ý tới kinh người hơn chính là chó con đứng lên không sai nó dùng hai chân đứng lên bên cạnh chó cái nhìn đến con của mình sau khi đứng dậy cũng bị giật nảy mình trong nháy mắt đứng lên liền bắt đầu sửa inh ỏi không chỉ hiển nhiên nó không cảm thấy cái này là con của mình bởi vì vì con của mình mới vừa ra đời không có mấy ngày ánh mắt đều không mở ra được làm sao có thể cùng người một dạng đứng lên chó đen nhỏ nhìn về phía mình mẫu thân vậy mà miệng nói tiếng người đa tạ sinh đẻ tri ân tương lai ta chắc chắn từng báo nói xong nó vậy mà nhảy lên một cái xông thẳng lên trời biến mất vô ảnh vô tung uy chó chết ngươi nhốn nao cái gì mà nhốn nao c ầ m miệng cho lão tử trong môn hộ một cái đại thúc v ọ t r a một sẻng liền hướng cho cái trên đầu vỗ tới hùng hùng hồ hồ cái cờ mờ mờ chứ ngoan ngoan cho lão tử cho ăn chờ những thứ này đổ chó con trưởng thành liền ngươi đều cùng một chỗ bán đi thịt chó cửa hàng chương bảy mươi tám thông môn cụ hiện mở ra người chơi thông môn mặt trăng mặt ngoài linh hồn đại đạo nhập môn trần lan bỗng nhiên mở ra thanh â m hai con mắt lóe qua t ử sắc lưu quang cuối cùng thu liễm linh hồn đại đạo hắn rốt cục bước vào bước đầu tiên đi thử một chút ta linh hồn đại quân trần lan đứng người lên giơ cao tay phải lên quần áo không gió mà bay bay phất phới thân thể chung quanh bạo phát lên một cỗ kinh khủng lại quỷ dị linh lực càng nhiều hơn chính là âm lãnh tử s á c quang mang ngưng tụ hai con mắt vô cùng vô tận linh lực màu tím hội tụ tại tay phải hắn trên tỉnh lại trần lan khép quát một tiếng đột nhiên bóp nát trong tay linh lực cầu trong chốc lát vô cùng vô tận linh lực hướng chung quanh khuếch tán mà đi từng đạo từng đạo rơi trên mặt đất vậy mà chậm rãi hình thành từng đạo từng đạo linh hồn thể mà hình dạng của bọn hắn đều là trần lan đã từng giết qua người có mấy người kia nắm giữ siêu năng lực siêu năng giả có hấp huyết quỷ đê vương có huyết ma láo tổ, trọn vẹn mười mấy cái linh hồn thể. nổi đồng bể giữa không trung chủ nhân hơn mười đạo linh hồn thể đồng loạt quỳ xuống đối với trần lan trăng miệng một lời trần lan khẽ gật đầu cái này linh hồn đại đạo nhập môn về sau sáng tạo linh hồn đơn giản nhiều bất quá sáng tạo linh hồn điều kiện tiên quyết là mình có thể tưởng tượng ra hình dạng cho nên dùng những cái kia đã người đã chết là tốt nhất khuyết điểm chính là những thứ này người không có thực lực bởi vì là hắn lăng không sáng tạo một chút xíu thực lực đều không có trần lan vung tay lên theo lam tinh trên làm ra mười mấy câu nguyên anh yêu thú thi thể đem cải tạo thành thân thể của nhân loại là có thể những thứ này yêu thú ngũ tạng lục phủ cùng nhân loại không sai biệt lắm rất tốt cải tạo. cải một phút đồng hồ sau liền có hơn mười cỗ nhân loại thân thể nổi đ ồ n g b ề n giữa không t r u n g có nam có nữ đi vào đi linh hồn bọn họ trọng trọng gật đầu bay vào riêng phần mình đối ứng giới tính thân thể qua không sai biệt lắm mười giây thân thể bọn họ ào ào mở hai mắt ra rơi trên mặt đất hoạt động thân thể thân thể này cùng bọn hắn hoàn mỹ phù hợp t ạ chủ nhân mọi người lại đồng loạt quỳ xuống trần lan lại một chỉ điểm ra bàng bạc linh lực trong nháy mắt buộc phát ra theo ngón tay hắn phương hướng tiến vào huyết ma lão tổ thể nội bành, bành bành chỉ nghe huyết ma lão tổ thể nội không ngừng vang lên thanh thúy phá xác âm thanh Cảnh c giới ủ trần lan thở ra một hơi cái này truyền công giúp người tăng lên cảnh giới là rất phí tinh lực người bình thường không dám nếm thử quá nhiều lần hắn nhiều lắm là có thể đem bảy tám người biến thành phi thăng kỳ sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được tu tiên ý tứ là dựa vào chính mình vô luận ngơi ư bao lớn bản sự cưỡng ép giúp người ta tăng lên cảnh giới liền muốn trả giá một chút nếu như không có đại giới hắn tùy tiện phất phất tay liền để người của toàn thế giới tăng lên tới phi thăng kỳ cái kia còn sợ cái lông gà hắn lại đem mấy người biến thành phi thăng kỳ về sau hài lòng nhìn lấy những thứ này người gần một cái hắn dự định để những người này đi làm tô n g môn sau đó phát triển một chút thế lực của mình dưỡng thành cho chơi hắn thích nhất bằng không cũng sẽ không có nghị lực chơi tu tiên nhân sinh chơi m ộ ư ơ i năm hắn vung tay lên đem tầm mười đạo khu thể quấn vào bàn tay lớn bên trong lách mình rời đi mặt trăng lại xuất hiện Đã tại h ắ môn cùng l lúc đó hoa hạ tại rung động núi long đưa động đất vô số nhà cao tầng đang lắc lư cỗ xe t ạ i lay động phát ra cảnh báo âm thanh trên đường người bình thường liền vội vàng nắm được hết t h ể có thể cho chính mình vững vàng xuống đồ vật chỉ có tu sĩ từng cái bay đến trên trời khẩn trương nhìn lấy bây giờ biến hóa tại những cái kia không biết lĩnh vực trong thành thị từng tòa phong cách cổ xưa lại lấp đầy tiên khí công trình kiến trúc vụt lên từ mặt đất sóng vai nhà cao tầng mọi người thấy những kiến trúc này vật từng cái hưng phấn không thôi thông môn xuất hiện nhanh đi b á i sư a ta muốn bãi sư, sư, sư học nghệ ta nhất định phải học được luyện đan thuật nhưng cụ hiện còn chưa kết thúc mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ đợi đến mấy chục giây sau đó mặt đất mới đình chỉ rung động trần lan trước tiên liền triển khai thần thức hắn nhìn đến hoa hạ cảnh nội tối thiểu xuất hiện hơn vạn tòa tông môn những tông môn kia cũng không giống nhau có tiên khí tung bay dựa vào núi ở cạnh sông còn có tiên hạc đang uống nước còn có cá chép tại vui sướng mà có tông môn lại âm u đầy từ khí kiến trúc đều là dùng gỗ lim chế tạo cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác thậm chí còn treo mấy cái đầu lâu tại cửa ra vào trên còn có không giống như là cái tông môn càng giống là tà giáo bởi vì tại cửa hắn thấy được một tôn quần áo tả tơi nữ tính tượng phi thường có dụ h o ạ tính các cái tông môn hình thù kỳ quái theo á khác i độ đồng không nhau n tiếng nói vừa ra từng đạo từng đạo kim quang rơi vào những tông môn kia bên trong chờ kim quang tiêu tán trần lan có thể nhìn đến mỗi cái tông môn bên trong đều nhiều rất nhiều người mỗi cái đều tối thiểu có hơn nghìn người còn có thậm chí trên mười ngàn người mà lại bọn họ đều là có cảnh giới mạnh nhất là hóa thân cảnh yếu nhất đều là luyện thể phổ biến là trúc cơ tương đối lợi hại cũng là kim đan cùng nguyên anh đúng là sơ đẳng tông môn liền cảnh giới đều thấp như vậy đoán chừng là những cái kia xếp tại phía dưới cùng tông môn đại tông môn còn không có cụ hiện một cái thế giới khác tu sĩ rốt cuộc đã đến bất quá những thứ này người đoán chừng cũng bị phía dưới linh hồn cầm chế muốn hỏi một chút đề là không thể nào hiện tại các ngươi có chuyện làm đi tìm tông môn học thuật luyện đ à n luyện kỹ thuật cùng công pháp những thứ này trần lan nhìn về phía cái kia mười mấy người vâng chủ nhân mọi người đồng loạt quỳ xuống sau đó biến mất không thấy gì nữa đều riêng phần mình đi làm việc trần lan cũng dự định rời đi đi tìm cái tông môn học một chút t r ậ t pháp nhìn xem cổ tịch công pháp toàn bộ cụ hiện hoàn tất hiện tại bắt đầu mở ra người chơi tông môn đều sẽ thiết trí mười nơi không nhân tông môn chiếm lĩnh liền có thể lúc này hồng n g ô n g thanh â m vang lên lần nữa trần lan hơi xứng sở chậm nít miệng lên thật đúng là vừa định ngủ gật liền có người đưa gối đầu a chính mình tới cửa Trưng toàn thể bế quan, thu thổ、dân. Mặt đất động, tại vụt từ mặt đất tòa phương quan, dân. lần nữa rung động, nhau, lên tông môn, có dựa vào núi, hoa vào hạ khác bế địa dựa cự có ở cạnh có sông, trong ạ i núi ngọn vút cao t ê n có ở t r thành thị. Ở trong Ở đó t r ầ n lan rất nhanh liền coi trọng một tòa tô n g môn ở vào trên núi cao mà lại bên cạnh còn có rất nhiều tòa núi nhỏ phong cái này khiến hắn nhớ tới chính mình đã từng nhìn qua một bản tiểu thuyết bên trong miêu tả tô n g môn cũng là có rất nhiều sân phòng mà mỗi ngọn núi đều sẽ có một trưởng lao ở lại đồng thời có trưởng lao kia đệ tử tỷ như luyện đan phong kiếm phong chờ các loại có danh tự lại an bài rõ ràng sân phong mỗi ngọn núi đều có nó đại biểu tính sự vật hoặc là nhân vật nhìn đến cái này tông môn trước tiên trần lan liền quyết định cầm xuống mà không chỉ là hắn giống như vẫn còn có người đi qua hắn thấy được một người quen bành đại hải nay tòa đỉnh núi coi như không tệ nếu như cầm xuống xem như tông môn là lựa chọn tốt nhất bành đại hải một bước trăm triệu dặm chỉ là hai bước liền tới đến cái kia tông trước cửa hắn thứ liếc thấy bên trong tòa này tông môn mặc dù ở vào cao ngất trên đỉnh núi nhưng là vị trí rộng lớn vô c ư n g liền xem như lên xuống núi cũng không khó hơn nữa còn thuộc về dễ thủ khó công địa phương trừ phi đại tu sĩ công tới nhất là những cái kia ngọn núi nhỏ nhìn lấy liền huyễn khóc đẹp trai đến lúc đó có thể an bài người khác ở tại nơi này cũng không tệ cho nên hắn cứ liếc thấy lên xem ra hẳn là không người theo ta đoạn bành đại hải nết miệng cười một tiếng một chân phóng ra chuẩn bị chiếm trước tiên cơ thời điểm bành hắn không hiểu đụng phải cái gì đụng váng đầu c h ó n g ngoa tạo thứ đồ gì bành đại hải sờ lên cái chán kinh ngạc nhìn trước mặt hắn đưa tay hướng về phía trước tìm tòi kinh ngạc phát hiện trước mặt lại có một tầng trong suốt kết giới cản trở hắn chẳng lẽ hiện tại còn không thể cầm nhưng vào lúc này một thanh âm văng lên nhường bành đại hải đã kinh ngạc vừa bất đắc dĩ tiêu g i a o tông ngày mai thành lập đều là có thể báo danh đạo thanh â m này như thiên minh vang lên tại vô số người trong đầu đầu đều vang lên nòng nòng bành đại hải bất đắc dĩ c ư ờ i khổ cái thanh â m này hắn chết cũng sẽ không nhận lầm cũng là tiêu g i a o thiên tôn cùng lúc đó một bộ sơn hà đồ ở trước mặt hắn trong tông môn bay ra treo lơ lửng ở hư không bên trong từ từ lớn lên thẳng đến biến đến cùng kim bảng một dạng lớn nhân dân cả nước đều có thể nhìn đến thời điểm phía trên hiện lộ ra ba chữ to tiêu dao tông hòa tạo tiêu dao thiên tôn sáng lập tông môn vậy còn chờ gì a nhanh thêm vào tiêu dao tông ban đầu vốn còn muốn đi thêm vào những cái t i ê nở ở cờ tờ tờ t ô n hiện tại xem ra căn bản cũng không cần trực tiếp bái nhập các đại đế giới so cái gì cũng tốt đại đế nhìn xem ta ta có thể hay không ta có thể chịu được cực khổ còn rất tài giỏi nhìn xem ta thế nào mới có thể gia nhập đại đế tông môn a ta nằm động cũng nhớ muốn gia nhập từng cái người nhìn đến tiêu giao thiên tôn sáng lập tông môn đều nhảy cân hoan hô hận không thể lập tức thêm vào liên banh đại hải cũng có chút động tâm cái này nếu là thêm vào đại đế tông môn vậy có phải hay không có thể đột phá đến tiên đ ế a hắn hiện tại thánh vương cảnh giới tu vi đều đã dừng lại mỗi ngày tu luyện đều vô dụng một dạng tăng không lâu được bao nhiêu tu vi chỉ có thể dựa vào một ít đan dược hoặc là thiên tài địa bảo mới có thể đột phá nếu như đại đế có thể cho hắn truyền công một chút chẳng phải là vài phút đột phá nghĩ đến nơi này b à n h đ ạ i hải lập tức bỏ đi chính mình sáng lập tông môn ý nghĩ vẫn là thêm vào đại đế tông môn y lấy tu vi của hắn hẳn là có thể bị đại đế để mắt ta không chỉ là nhân dân cả nước liền những cái kia vừa cỗ hiệu ra người của một thế giới khác đồng dạng thấy được cái này sơn hà đồ lúc này cái nào đó khoảng cách tiêu giao tông cũng không có bao xa tiểu tông môn thanh huyền môn hơn ngàn cái người mặc tú lệ áo bảo bên hông cải lấy tam x í c thanh p h n g c á c a n mặc rất có cổ nhân phong vị nam nữ chính cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía cái k i a sơn hà đồ các ngươi nhìn đó là cái gì cái k i a pháp bảo khí tức thật cường đại mơ hồ cho ta một loại có thể chấn áp thiên hạ uy thế chẳng lẽ là trí bảo sư minh ngươi biết đó là cái gì sao tốt bức họa xinh đẹp không biết là bực nào pháp bảo không nghĩ tới cái này thổ dân thế giới lại còn có như thế trí bảo chúng ta có lẽ có thể xuất thủ đem cước đoạt t i ệ u giao tông đây không phải là đệ nhất tông môn xương hào sao bọn hắn đến như vậy nhanh không phải lúc này theo a n ư trong nội viện đi ra một cái thân mặc đen dài bạo tóc mai điểm bạc lao nhân mọi người thấy lao nhân đều là ông quyền không lương hô tông chủ lão nhân gật gật đầu sau đó nhìn hướng lên bầu trời cái tia sơn hà đồ khe nhữ mày vừa nhìn về phía môn u hạ đệ tử nghiêm nghị quát nói hiện tại bắt đầu toàn tông bế quan không tiếp đai bất luận cái gì ngoại lai、like、nhân viên vâng t h a n h âm tề thiên đinh hai n h ứ c góc chỉ một thoáng thanh huyền môn mở ra hộ tông đại trận một tầng trong suốt kết giới bao khỏa cả cái tông môn khiến cho không bị thương tổn không chỉ có thanh huyền môn những tông môn khác đều là như thế cụ hiện trước tiên ảo ảo khởi động hộ tông đại trận toàn viên bế quan trần lan tuyên bố tiêu giao tông ngày mai sáng lập về sau liền không tiếp tục nói nói chuyện chỉ có một phần nhỏ người nghĩ muốn gia nhập tiêu giao tông càng phần lớn người cảm thấy mình không có cơ hội kia cũng không có tư cách kia cho nên muốn lấy đi những tông môn khác có thể khi bọn hắn đi tới những cái kia nở đỡ cờ tông môn về sau lại phát hiện bọn hắn bế quan vô luận bọn hắn làm sao góp cửa hò hét đều chỉ có một cái quan môn đệ tử đáp lại bọn hắn toàn tông bế quan các vị mời về a toàn thể tông môn vậy mà phi thường có ăn ý đồng thời bế quan người đến đều là cự cử ngoài cửa cái gì phá tông môn a thật cho là chúng ta muốn gia nhập a thật gây dối chúng ta đi cái này cái tông môn không thu chúng ta rất nhiều tông môn thu chúng ta chúng ta đi nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ từng cái đi tới cửa lại được cho biết bế quan mà người rời đi không gọi là tức giận bọn hắn thích sĩ diện trực tiếp chọn rời đi có thể khi bọn hắn đi tới tông môn khác về sau vẫn như cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa không có một cái nào tông môn nguyện ý tiếp đ á i bọn hắn cái này để bọn hắn tức giận phi thường mà rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không hợp lý những tông môn này thậm chí ngay cả tu quản bộ người đều cự tuyệt giống như chỉ nhằm vào bọn họ những thứ này làm tinh người cái này các loại tình huống tu quản bộ ngay lập tức triển khai điều tra bọn hắn phái ra thanh phong đạo trưởng tiến đến hỏi thăm một phen không nghĩ tới cho dù là đạo trưởng tự mình đi qua bọn hắn vẫn không có cho cái gì tốt s ắ mặt chỉ cấp thanh phong đạo trưởng lưu lại một câu. chương ú n g ta k tám mươi đăng lâm thanh huyền môn không tệ hoàn cảnh nơi này rất không tệ trần lan chắp tay mà đi tại trong tông môn đi bộ nhàn nhã nhìn lấy chung quanh tú lệ hoàn cảnh yên tĩnh khe gật đầu cả khu vực đều tràn ngập linh khí so với ngoại giới còn tinh khiết hơn rất nhiều mà lại nơi này có đủ tất cả có phòng luyện đan khoảng chừng bốn năm cái sân bóng lớn như vậy bên trong c h ư n g bảy trên trăm cái luyện đan lô có thể cung cấp các đệ tử luyện đan còn có phòng luyện khí cũng giống như thế phi thường rộng lớn còn có luyện khí đ à i có phù lục phòng phòng luyện công g i ả n g đạo thất đám đệ tử phòng các loại nếu như là chỉ bằng vào đi trần lan cảm thấy mình có thể đi trên một ngày một đêm đều đi không hết cái này cái tô n g môn bởi vì quá lớn đi đến tông chủ điện trước nhìn tới cửa hai bên trái phải đều để đó một tôn tiên thú tượng nhưng trần lan không biết đây là cái gì tiên thú không có nhiều quan tâm trực tiếp cất bước đi vào trong điện bên trong rất rộng rãi giống như hoàng cung đồng dạng mà tại hai bên trái phải trên vách tường điêu khắc sinh động như thật thần ma có tay cầm kim c ư ơ n g sử hung thần ác sát đầy mặt dữ tợn nam nhân có hai tay đánh đ ả n tư thế yêu nhiêu mỹ lệ t i ê n tử còn có mặt mũi tràn đầy bộ l ô n g đỉnh đầu vòng cổ tay cầm một cái lớn thiết côn viên hầu còn có một vị cầm giữ có ba con mắt đơn tay nắm chặt một thanh tam tiêm lưỡng nhận thương nam nhân đủ loại thần ma khiến trần lan n g h i hoặc hắn nhữ mày nhìn lấy những cái kia thần ma không có một cái nào là hắn nhận biết có lẽ là một cái thế giới khác a đơn giản nhìn một chút về sau trần lan liền rời đi hắn dự định đi tìm cái t ô n g môn nhìn xem có thể hay không học tập một chút thuật luyện đan loại hình c h i thức nhất n i ệ m c h i gian hắn liền tới đến không bao xa thanh huyền một trước nhìn lấy cửa lớn đóng chặt xuất từ hiếu khách c h i đạo hắn phi thường có lễ phép v ô v ô cửa loại này cửa chỉ bằng vào gõ là khẳng định không nghe được bất quá trên cửa có vòng cửa có thể dùng đến gõ cửa mới nói toàn tông bê quan không thu thổ dân thỉnh rời đi cửa không có mở mà chính là từ bên trong truyền ra một thanh âm nghe vậy t r ầ n lan n i ế t miệng cười một tiếng lách mình không thấy thật sự là phiền chết những thứ này thổ dân không dứt từng cái muốn học chúng ta tông môn công pháp và thuật luyện đan thật đúng là si t â m vọng tưởng phía sau cửa một vị đệ tử trẻ tuổi sắc mặt khinh thường lạnh giọng c h à o phúng nhưng làm hắn quay đầu chuẩn bị lúc trở về lại đột nhiên giật mình bởi vì là một m cái cùng hắn ăn mặc hoàn toàn khác biệt người trẻ tuổi đứng ở trong viện tựa hồ còn tại hướng tàng kinh các phương hướng đi đến hắn gặp qua địa phương thổ dân ăn mặc chính là như vậy cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt cái này thổ dân là vào bằng cách nào không phải có hộ tông đại trận sao l ạ n g y ê n không một tiếng động liền tiến đến rồi người đến người nào lại dám xông vào thanh huyền môn đệ tử trẻ tuổi lấy khí ngưng kiếm b ộ c phát ra kiếm chỉ trần lan cãi ó ảnh trần lan xoay người lại một cái một trường p h í a r a đem cái k i a đệ tử đập tại trên mặt đất trong nháy mắt trọng thương đây vẫn chỉ là hắn một phần ngàn tỷ cường độ hắn một tay khẽ hấp đem cái k i a đệ tử hút tới bóp lấy cổ đống nhiên hướng cái k i a tông chủ điện ném tới một bên khác thanh huyền môn tông chủ điện tông chủ cùng đông đảo trưởng lao chính hội tụ một đường thương thảo liên quan tới thổ dân sự t ì n h những thứ này thổ dân muốn học tập công pháp của chúng ta cùng thuật luyện đan chúng ta tuyệt đối không thể ngoại truyền dù sao tại đến thời điểm chúng ta liền đã đáp ứng không thể để cho bọn hắn học tập một vị trưởng lao sở lấy chòm dâu trầm giọng nói không sai chúng ta tới là muốn chiếm đoạt cái thế giới này nếu như dạy bọn họ tu luyện cái này tính là gì sự t ì n h nào có giúp địch nhân đạo lý đúng ta đề nghị đợi đến những tông môn khác đến thời điểm chúng ta sẽ cùng nhau chiếm lĩnh cái thế giới này cái thế giới này linh khí tựa hồ tại dần dần khôi phục phi thường thích hợp chúng ta tông chủ ngài thấy thế nào mấy vị trưởng lao hào hào nhìn về phía chủ vị lao giả chờ hắn xử lý ta và ảnh một đạo không biết tên phi hành vật thể như như đạn pháo bay vào đập ẩ m ầm tại mọi người bên cạnh tường trụ trên mọi người quá sợ hãi vội vàng nhìn qua l i ê n nhìn đến một người mặc thanh huyền môn phục sức đệ tử nửa người trên khảm đi vào chỉ chừa nửa người dưới tại cái kia treo chậm dãi chậm trợn lý phong cái nào đó trưởng lao hét lớn một tiếng hắn dùng thần thức thấy được tưởng trụ bên trong đệ tử chính là đệ tử đắc ý của hắn lý phong hắn vội vàng chạy tới đem rút ra mọi người hào hào vây lại chỉ thấy lý phong máu me đầy mặt hấp hối trưởng lao kia còn cố ý truyền vào linh khí muốn ổn định lý phong sau cùng một hơi sư phụ bên ngoài có người náo sự giúp ta báo thủ nói xong lý phong nghiêng đầu một cái t r i ệ để đoạn tuyển sinh cơ lý phong trưởng lao hét lớn một tiếng m ặ trong, trong chốc lát bao quát tông chủ ở bên trong mọi người rời đi tông chủ điện sân nhỏ bên trong trần lan đứng chắc tay mỉm cười trước mặt hắn đứng đấy mấy trăm vị thanh huyền môn đệ tử trong đó có mấy vị chính rút kiếm nhắm ngay hắn nơi này là thanh huyền môn ngươi là ai có b một tự t vị nữ đệ tử vênh vang đắc ý nói trẻ tuổi đại sư huynh nghe tả hữu sư đệ sư mội rông dài nội tâm bung lỏng nhìn về phía trần lan ánh mắt có chút lửa nóng nhìn về p h b a trần lan ánh mắt có n h ú t lửa nóng nhìn về phía trần lan ánh mắt có chút lửa nóng nghĩ đến nơi này đại sư huynh lạnh dọn mở miệng muốn trách thì trách ngươi tự tiện xông vào thanh huyền môn vừa dứt lời đại sư huynh liền xông tới tay cầm lưỡi dao hướng trần lan cái cổ đâm tới luôn có người muốn tìm cái chết trần lan quát lạnh một tiếng uy áp trong nháy mắt buộc phát ra b ị c h nguyên anh kỳ uy áp vừa ra trước mắt những thứ này chỉ có luyện thể t r ú c cơ đệ tử trong nháy mắt quỳ xuống đất không dạy nổi sắc mặt thống khổ dữ tợn nguyên nguyên anh cái kia đại sư huynh quỳ gối trần lan trước mặt thân thể run rẩy trên môi phía dưới run rẩy hắn không nghĩ tới trước mắt cái mới nhìn qua này cùng niên kỷ của hắn không chênh lệch nhiều thổ dân lại còn là nguyên anh kỳ cường giả phải biết tông chủ của bọn hắn cũng chỉ là nguyên anh mà thôi song phương tuổi tắc kém nhiều như vậy trần lan không có ra tay cũng không có giải trừ huy áp mà chính là nhìn về phía nơi xa chính có mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng bay tới không bao lâu mấy đạo nhân ảnh rơi xuống đất người đến chính là thanh huyền môn tông chủ cùng trưởng lão khi bọn hắn nhìn đến nhà mình đệ tử đều quỳ trên mặt đất cùng cái kia nguyên anh uy áp thời điểm sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi cái này thổ dân lại còn là nguyên anh kỳ đại lão vị tiểu hữu này ngươi tự tiện xông vào ta thanh huyền môn lại đánh chết chúng ta đệ tử có phải hay không có chút khinh người quá đắng rồi chương tám mươi mốt thanh thiên tiên giới giữa cổ. ồ thật sao trần lan cười nhạt mở miệng nâng lên chân phải hướng về cái k i a đại sư huynh phần lưng một chân đập xuống trong nháy mắt liền phế đi đối phương đan đ i ể n nhường nó cả một đời đều không thể tu luyện a a a đại sư huynh kêu thẳng một tiếng phẫn nộ hoảng sợ xông lên đầu người này vậy mà không rên một tiếng liền phế đi hắn về sau hắn còn thế nào qua sư phụ giúp ta báo thủ giúp ta báo thủ cái k i a đại sư huynh phẫn nộ hô to hận không giết được trần lan có thể chính mình lại không có bản sự kia chỉ có thể dựa vào sư phụ bên trong một cái trưởng lão nhìn đến chính mình lớn nhất đệ tử yêu mến bị người phế đi tu vi g i ậ n tí mặt có thể chính hắn cũng chỉ là kim đan một cái vội vàng nhìn hướng tông chủ tại chỗ quỳ xuống khẩn cầu tông chủ chu sát kẻ này vì đệ tử ta vì lý phong báo thủ khác một trưởng lão lý phong sư phụ đồng dạng quỳ xuống đến thần cầu các trưởng l ã o khác ảo h ả o quỳ xuống cùng nhau khẩn cầu tông chủ khẩn cầu tông chủ chu sát kẻ này vì ta thanh huyền môn đệ tử báo thủ những cái kia quỳ đệ tử ảo ả o hô to khẩn cầu tông chủ chu sát kẻ này vì ta thanh huyền môn đệ tử báo thủ nghe lời của mọi người tông chủ hiếp lại hai mắt gắt gao nhìn lấy trần lan tiểu hữu không phân tốt xấu liền đánh vào ta thanh huyền môn còn giết ta cửa đệ tử hiện tại lại phế một cái thật coi lão phu không có tính khí trong chốc lát tông chủ thể nội nguyên anh viên mãn uy áp trong nháy mắt buộc phát ra ép thẳng tới trần lan mà đi đã như vậy ta liền nhiều đưa ngươi một cái trần lan cười n h ạ t nói lòng bàn chân dùng lực trong nháy mắt vỡ nát cái kia đại sư h i n h ngũ tạng lục phủ nhường nó chết không thể chết lại đại sư h i n h phun ra một ngụm máu tươi nghiêng đầu một cái nuốt hận tây bắc đệ tử khác thấy thế quá sợ hãi không nghĩ tới người này thực có can đảm giết sư h u n h của bọn hắn con tưởng là lấy trưởng lão cùng tông chủ m ặ giết người, tông chủ khiếp sợ không thôi không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà có thể không nhìn hắn huy áp còn thuận tay đem đệ tử giết chết hôn đ à n nhìn đến chính mình đệ tử yêu mến chết đi trưởng lão kia phẫn nộ giống to một trưởng liền hướng trần lan đánh tới linh lực hóa thành c ự trưởng g à o thét mà đi trần lan chỉ là một tay phất lên liền đem s ô tan lan trần lan nhàn nhạt mở miệng trưởng lão kia trong nháy mắt bay rớt ra ngoài lúc rơi xuống đất đã chết bất đắc kỳ tử thấy thế mọi người càng thêm giật mình nôn xuất phát tùy một chữ giết kim đan đây thật là nguyên anh kỳ có thể làm được t ô n giờ chủ lập tức ý thức được trước c lập mắt ý á n à khắc này tông chủ cho rằng trần lan khẳng định là cái nào đó cải l a o hoàn đồng tiền bối cố ý trang thành nguyên anh kỳ dù sao cái kia một tay ngôn xuất phát tùy hắn có thể làm không được hắn cũng không tin có nguyên anh kỳ có thể làm được vì sao không thu thổ dân trần lan nhàn nhạt mở miệng lời này vừa nói ra tông chủ sắc mặt vô cùng khó coi những người khác trầm mặc không nói thay thế trần lan nhữ mày xem ra những thứ này người quả nhiên đều là có dự mưu mà đến vậy các người thanh ế giới gì? cái Trần thiên tiên giới đến chúng ta lam tinh có mục đích gì lời này vừa nói ra tông chủ bịch một chút liền quỳ xuống sắc mặt sợ hãi thân thể run dậy nói tiền bối cái này ta không dám nói à cũng khi ô n n g thể ó được t r ầ nhìn Lan n n mày, h về phía kia còn lại mấy cái bên kia trưởng lại lão mấy đến ệ tử, mọi người thấy ánh mắt của hắn, ào ào xuống túi mọi dám mặt. cầm người đối người linh ánh hắn, xuống không cùng nó đối mặt. Các người là bị hạ linh hồn hạ chê Khi nhìn Các của ào ào là quỳ đầu, bị mọi người phản ứng đầu tiên cũng là thân thể run dậy thời điểm trần lan liền đã xác định những thứ này người đều bị hạ linh hồn cầm chế không thể lộ ra một chút điểm liên quan tới thanh thiên tiên giới nội dung còn có bọn hắn lần này đến đây làm tinh nội dung đến cùng là ai đối linh hồn đại đạo tạo nghệ mạnh như vậy có thể đồng thời cho nhiều như vậy loài người phía dưới linh hồn cầm chế không để bọn hắn nói lung tung đem các ngươi biết đến có thể nói nói hết ra sẽ tha các người một lần trần lan nhàn nhạt mở miệng mọi người lại là một trận rung động cuối cùng vẫn là tông chủ khen nâng lên đầu nhìn một chút bầu trời chặt mở to miệng về tiền bối ta chỉ có thể nói hai chữ cái kia chính là dưỡng cổ Dưỡng cổ nghe được hai chữ này trần lan run lên trong lòng hai chữ này hắn có thể không xa lạ gì dưỡng cổ không phải là vì tuyển gia mạnh nhất cái kia cổ trùng sau đó chọn làm cổ vương xem ra hai thế giới đối đầu chính là vì dưỡng cổ tuyển gia mạnh nhất thế giới kia chỉ có cừng giả mới có thể lưu lại đến mức bị đào thải thế giới kia trần lan không biết sẽ như thế nào dù sao khẳng định không phải chuyện gì tốt cái khác ta không thể nói thêm nữa trời có mắt tông chủ lần nữa túi đầu xuống không cần phải nhiều lời nữa trần lan nhìn hướng lên bầu trời tại thần trí của hắn bên trong nhìn không đến bất luận cái gì người nhưng hắn biết cái k i a cái gọi là trời cái gọi là thần hiện tại còn không qua được lam tinh có bọn hắn sợ hai đồ vật lại hoặc là kết giới để bọn hắn không qua được được rồi đứng lên đi trần lan nhìn hướng tông chủ nhàn nhạt mở miệng ngay vậy tông chủ cùng tất cả trưởng lão cùng đệ tử mới đứng dậy vâng tông chủ lập tức gật đầu đáp ứng yêu cầu này quá đơn giản nếu như sớm biết đơn giản như vậy cũng không cần mất mặt như vậy còn có đi thông báo cái khác tất cả tô n g môn mặc kệ ma môn hoặc là chính phái cũng tốt đều để bọn hắn thu nạp thổ dân bằng không ta không ngại diện bọn hắn ai nếu không phục đem tông môn tên nhớ kỹ buổi sáng ngày mai đưa đến tông môn trước cho ta ngay vậy mọi người quá sợ hãi không phục liền diện bọn hắn khẩu khí thật lớn chẳng qua là nguyên anh mà thôi từ đ â u tới khẩu khí nguyên anh cũng không biết nếu như toàn bộ tụ tập cùng một chỗ vài phút liền có thể giết hắn chỉ có tông chủ biết người trẻ tuổi trước mắt này không có nói láo hắn thật sự có thực lực kia vâng chỉ có thể kiên trì đáp ứng đúng rồi nói cho những tông môn khác bao quát các người nếu như muốn đi ăn máng khác đến chỗ của ta làm lời nói ta bất cứ lúc nào hoang、nên. Trần Lan mỉm chương ư ờ i ắ n hiện tại tông môn n thiếu tại rất g ờ người lời i đi nói, cái kia nếu như những này hắn tông môn không đều thứ thể thể h tốt vào có Dù sao n n h ữ tám h kinh h ứ này người n là g i đều mươi hai vậy liền đánh tu quản bộ mẹ nhà hắn hắn tự thu chúng ta cùng lắm thì đã làm qua đi để bọn hắn sợ hãi dùng nằm đấm nói chuyện dạng này không tốt lắm chúng ta hoa hạ là văn minh đại quốc hôm nay chúng ta giết đi qua hôm nào bọn hắn cũng sẽ giết trở về chúng ta ngược lại là không có việc gì những người bình thường kia liền không nhất định không sai chúng ta bây giờ r ế t đi qua bọn hắn nếu là r ế t người bình thường đến cho hà giận vậy liền thiền phức lớn hơn rồi còn phải giảng hòa mới được vậy làm sao bây giờ công pháp không có cụ hiện lúc này chỉ có tìm những tông môn kia đến học tập công pháp còn có thuật luyện đan những cái kia chỉ có thể tiếp tục tìm xem bọn hắn có thể hay không thu chúng ta giảng cứu hòa bình chúng bộ trưởng nghị luận ở mỹ đánh cũng không phải không đánh cũng không phải nếu như đánh đến tận cửa bọn hắn khẳng định là không sợ nhưng những người bình thường kia liền khó khăn a nở tở cờ nhiều như vậy bọn hắn có thể phòng nhất thời không phòng được cả đời không thể đánh hiện tại chỉ là sơ đ ẳ n g tông môn cụ hiện còn có càng cao cấp hơn tông môn chưa từng xuất hiện bọn hắn là cùng một bọn nếu như chúng ta đánh ngày sau khẳng định sẽ bị trả thù lúc này lý long lắc đầu mở miệng hắn cảm thấy không thể đánh vạn nhất đánh đánh chỉ là hiện tại những tông môn này về sau những cái kia đại tông môn cụ hiện tới tiểu tông môn chạy tới cáo trạng bọn hắn là cùng một cái thế giới đến người làm sao có thể không liên thủ một khi liên thủ hoa hạ tràn ngập nguy hiểm mọi người trầm mặc không nói không biết như thế nào cho phải thực sự không được ta đi dọa một chút bọn hắn thanh phong đạo trưởng lúc này lên tiếng nói hắn tốt xấu là đại la kim tiên những tông môn kia nhiều lắm thì nguyên anh hắn hù dọa một chút lấy trước đến tài nguyên lại nói chuyện sau này liền sau này h a y nói a không thể chúng ta vẫn là dĩ hòa vi quý lý long lắc đầu hắn muốn cân nhắc đại cục hiện tại đắc tội nhân ra n g à y sau nhưng là khó ở chung được nhân ra không cho bọn hắn liền đánh đến t ậ n cửa cái này cùng cường đạo có gì khác biệt đâu lý sư đúng lúc này một sĩ binh vội vã chạy vào phòng hội nghị đi tới lý long bên cạnh thờ hồng n g mọi người hào hào nhìn sang t h ầ n s ắ c khẩn trương chẳng lẽ lại có chuyện khẩn cấp phát sinh rồi vàng không sao sẽ vội vã như thế chuyện gì lý long đau mày nói bọn hắn làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý là xảy ra chuyện gì sao mặc kệ nó dù sao hiện tại thu môn đồ khắp nơi chúng ta liền có thể đi báo danh vào tông môn thu luyện tăng thực lực lên trọng yếu nhất Nói nói như n ó nhìn, nhìn lý long n h ỏ e miệng khẽ nhất nói không nghĩ tới vừa mới còn đang nghị luận hiện tại liền đến tin tức tốt thật đúng là lao thiên đều đang giúp bọn hắn a có điều người tông chủ kia còn nói một việc đó chính là bọn họ tông môn sắp di chuyển binh sĩ kia tiếp tục nói n t lý long hơi xứng sở những người khác đồng dạng xứng sở di chuyển di chuyển đến đâu bọn hắn sắp cả tông di chuyển đến tiêu giao tông trên du nhập g n tiêu giao tông về sau đem lấy tiêu giao tông tự xưng hoan nghênh đại gia đến đây bãi sư học nghệ ngay vậy mọi người giật nảy cả mình c h ắ c không được những tông môn kia nhanh như vậy liền đổi giọng để bọn hắn đi bãi sư học nghệ nguyên lai là tiêu giao thiên tôn âm thầm ra tay át thì ra là thế lý long nụ cười càng sáng l ạ n hơn ha ha nguyên lai là tiêu giao đại đế xuất thủ c h ắ c không được những người kia nhanh như vậy đổi giọng thật đúng là hiếp yếu sợ mạnh g i a hỏa đã đại đế xuất thủ vậy hắn liền không có nhiều như vậy nỗi lo về sau bởi vì chuyện này là đại đế trước làm đến lúc đó nhân gia trả thù cũng là tìm đại đế nếu như là bọn hắn gây ra đại đế chưa chắc sẽ giúp bọn hắn hắn một mực lo lắng chính là cái này đã đại đế mở cái này khơi r ỏ n g vậy cũng không cần sợ bắt đầu từ ngày mai đại gia r i ê n g phần mình vào tông môn bái sư học nghệ nếu như phát hiện có tông môn vẫn không thu chúng ta vậy liền đánh mạng lưới diễn đàn một tin tức hành không xuất thế các tông môn đều đã bắt đầu thu môn đồ khắp nơi ngày mai đem đánh mở tông môn đón người mới đến đồ các vị nhưng đến gần nhất tông môn nhìn xem nếu như thu đồ vậy chúng ó t ể bái sư h ọ ta ngày mai là đi bãi những cái kia tiểu tông môn vẫn là đi tiêu giao tông a đây chính là tiêu giao đại đế tông môn a khẳng định là đi trước tiêu giao tông a nếu như tiến vào liền nhất phi chủ tiên nếu như vào không được liền đi những tông môn khác ưu tiên lựa chọn tiêu g i a o thiên tôn ta cảm thấy cũng được đề nghị này không tệ trước tiên nghĩ đại đế tô n g môn cái khác vào không được rồi nói sau tiêu g i a o thiên tôn tô n g môn là mọi người lựa chọn hàng đầu mục tiêu có thể vào đại đế tô n g môn vậy khẳng định là tốt đến không thể tốt hơn nếu như vào không được cái kia vẫn còn có tô n g môn tại thu người cũng là thứ y ế u mục tiêu nói tóm lại có thể đi vào bất kỳ một cái nào tô n g môn đều là chuyện tốt đại biểu cho có thể bái sư học nghệ học tập một môn tự vệ thủ đoạn tương lai nhân loại học tập nhiệm vụ không lại lại là cái gì toán lý hóa mà chính là luyện đan luyện khí phụ lục tu tiên trở tu tiên thời đại sớm đã bắt đầu hiện tại mới thật sự là toàn dân tu tiên có người vui vẻ có người sầu một bên khác bộ phận tông môn lo lắng đồ ma tông tông chủ điện mấy cái trưởng lão cùng một vị trung niên nam nhân bộ dáng tông chủ ngồi tại một đường tông chủ chúng ta muốn không nên đáp ứng nghe những cái k i a thổ dân khẩu khí nếu như chúng ta không đáp ứng thu đồ lời nói đều sẽ đại khai s á t giới đem chúng ta diệt sạch trong đó một vị trưởng lão lạnh giọng mở miệng có chút lo lắng cái k i a uy hiếp bọn hắn người có vẻ như thực lực rất mạnh liền thanh huyền môn đều bị hù dọa bọn hắn đồ ma tông liền tông chủ thực lực mạnh nhất vì nửa bước kim đan chỉ sợ cũng không phải là cái kia thổ dân đối thủ nhưng nếu như phục bọn hắn ma môn chẳng phải là thành làm một cái chuyện cười lớn rồi đây là một cái lựa chọn lương nan thần phục vẫn là kháng chiến đến cùng ha ha chỉ là một cái thổ dân không biết cho lao đầu kia cho ăn cái gì thuốc mê thanh huyền môn lão già kia cũng nên chết vậy mà thần phục thổ dân đợi đến những tông môn khác tới bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ chúng ta tuyệt không thần phục ta cũng không tin nhỏ tiểu thổ chứ thật có thể diệt chúng ta cùng những tông môn khác nói chúng ta không thần phục bọn hắn muốn làm nhát gan chi đổ chính mình làm đi chương tám nhất nghiệm phá đại thừa v i n h thế không phản bội tiêu giao tông trần lan đứng tại sân nhỏ bên trong nhìn lên trước mặt đông đảo thanh huyền môn tông chủ trưởng lão cùng đệ tử a không đúng nói đúng ra là tiêu giao tông tân đệ tử b à i kiến tông chủ thanh huyền môn tông chủ thanh huyền tử dẫn đầu c i trào sau lưng mọi người ào ào ô m quyền không lưng không có đạt được trần lan chỉ thị cũng không dám thẳng tắp cái eo đứng dậy a trần lan nhàn nhạt mở miệng lộ ra mỉm cười không tệ vừa ra khỏi cửa liền biển nhận một nhóm nở bờ cờ để cho bọn họ tới làm khổ công không thể tốt hơn cái này thanh huyền môn mới đầu còn không nghĩ tới, tới. hắn chỉ là tại cái tia tông chủ trước mặt hơi thả ra một tia đại đế khí tức trực tiếp dọa đối phương quỷ cầu thêm vào tiêu giao tông đến đó là tự nhiên tốt nhất có những thứ này theo một cái thế giới khác đến người tông môn phát triển mới có thể càng ngày càng huy hoàng thanh huyền tử ngầm đầu một mặt ước mơ nhìn lấy trần lan trong mắt sùng bái hâm mộ những người khác không biết nhưng là hắn biết a trước mắt người này là vô thượng đại đế a cái kia một k i a u y áp kém chút n h ư ờ n g hắn ngũ tạng lục p h ụ đều nổ t u n g hắn chỉ ở tiên đế trên thân gặp qua vẫn là theo trăm vạn d ẳ n bên ngoài cảm ứng được mà trần lan uy áp so cái kia tiên đế không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần tuy lúc này không đầu nhập vào chờ đến khi nào cho nên hắn liền mang theo cả cái tông môn xin vào dựa vào trần lan có người đến m a u ra đây hoan nghênh một chút trần lan mỉm cười mọi người ở đây kinh ngạc phía trên từ trên trời giáng xuống mười mấy bóng người mà cái kia phát ra khí t ứ c càng làm cho mọi người quá sợ hãi khoảng chừng tám người là phi thăng kỳ tông chủ mười mấy người đồng loạt quỳ xuống chăm miệng một lời thanh âm huyền não vang động t r ờ i điện thanh huyền môn tất cả đều chấn động theo những cái kia đều là phi thăng cơn giả chúng ta tông chủ không phải mới nguyên anh mà thôi sao thật nhiều phi thăng đại năng trước kia đều không có cơ hội nhìn thấy một cái bây giờ lại nhìn thấy nhiều như vậy chẳng lẽ lại bọn họ đều là trường lão thật là khủng khiếp nội tình những cái kia ngũ phẩm tông môn chỉ sợ đều không có nhiều như vậy phi thăng kỳ tiền bối à. sớm biết có trước khi phi thăng bối phận ta cái thứ nhất phản bội sư môn thêm vào tiêu giao t ô n g nhiều lắm tám vị trước khi phi thăng bối phận ta có thể nhìn thấy một vị đều đã là đời này thiên đại may mắn mọi người trợn mắt h ố t mồm bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy phi thăng cừng giả trọn vẹn tám vị quá hưng vĩ mà lại những thứ này người vậy mà tất cả đều là tiêu giao t ô n g phi cái này mới thăng ô n g m cường m thấy nghi n giả tông chủ. Tông chủ theo móng tay trong khe móc ra một tia nửa điểm đều đẩy đủ bọn hắn dùng Ta thường tại, tìm Trần huyết tổ, tiếp tục tàng tông tương Lan ma sau lai dựa sẽ sung không chuyện hắn chỉ hướng nhớ kinh pháp, họ ngươi xuyên nói, đúng đến công còn cũng bọn luyện đàn, tông môn tương lai liền gì dạy rồi, các có cấp có láo đó à? là bổ vâng à o các ngươi. v tông chủ thanh huyền tử dẫn đầu ô n quyền không lưng những người khác à o à o đuổi theo trở thành ta tiêu giao tông đệ tử tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi trần lan mỉm cười vung tay lên mấy chục vạn bình đan dược xuất hiện tại một mảnh trên đất trống ở trong đó có ngũ phẩm trở xuống tất cả đan dược trần lan nhìn về phía thanh huyền tử ý vị t h ô n trường cười nói những đan dược này liền giao cho ngươi quản lý ngươi có n ắ m chắc không tạ tông chủ thanh huyền tử nhìn đến cái k i a đầy đất đan dược kinh ngạc đến miệng mong đều không đóng lại được nghe được trần lan lời nói càng l à thụ s ủ n g n h ợ c kinh vội vàng quỳ xuống dập đầu nói lời càng tạ những người khác trận mắt hốc mồm nhìn lấy cái k i a đầy đất đan dược đã chấn kinh đến không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy đan dược tông môn một mực rất nghèo đan dược đều là thiền tài đệ tử hoặc là trưởng lão mới có thể sử dụng bọn hắn có lẽ một tháng thậm chí hai tháng mới có thể sử dụng một viên luyện thể đan mà bây giờ bọn hắn ngửi thấy cực hạn đan hương, chỉ là cái kia đan hương. liền để b ọ không, không nghĩ tới vừa thêm vào tiêu giao tông liền đạt được như thế thưởng thức tông chủ đem nhiều như vậy đan dược giao phó tại hắn quản lý đó là đối với hắn lớn lao tín nhiệm hắn tuyệt đối không thể cô phụ tông chủ tín nhiệm tốt rất không tệ từ giờ trở đi ngươi chính là ngoại môn môn chủ trần lan hài lòng gật đầu trật một chỉ điểm ra một đạo linh lực xông vào thanh huyền tử thể nội chui vào đan điền của hắn c một, một, hắn. Hắn một giây phá hóa thần mọi người quá sợ hãi lao tông chủ làm sao đột nhiên đã đột phá đến hóa thần rồi nhất là cái kia mấy vị trưởng lão càng thêm kinh ngạc bọn hắn nhưng biết lao tổ tông đã tại nguyên anh viên mãn cảnh giới kia đợi thật lâu rồi trọn vẹn chờ đợi trăm năm nhiều vốn cho là đột phá vô vọng không nghĩ tới giờ này ngày này vậy mà đột phá đến hóa thần mà cái này còn lâu mới có được kết thúc tại mọi người ánh mắt h o ả n g sợ dưới thanh huyền tử cảnh giới vẫn tại liên tục tăng lên chỉ chốc l á t liền tới đến hóa thần viên mãn a thanh huyền tử mặt đỏ tới mang thai ngựa đầu gào thét một tiếng b à ảnh đại thừa đột phá đại thừa kỳ tất cả mọi người giật nảy cả mình vậy thì đại thừa rồi thời gian một cái nháy mắt theo nguyên anh viên mãn đột phá đến đại thừa đây là cái gì yêu pháp tà thuật chỉ sợ đều không có lợi hại như vậy đi liền bọn hắn biết tà thuật ma thiên công đều cần hao phí tuổi thọ của mình đến cưỡng ép tăng lên năm cái cảnh giới nhỏ mà thôi mà thanh huyền tử hiện tại thế nhưng là trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới đến, đến đại thừa cái này có thể so sánh đan dược mạnh liệt nhiều tại mọi người ngây người như phông d ư ớ i con mắt thanh huyền tử hình dạng dần dần tuổi trẻ hóa theo lão bức biến thành tuổi trẻ tiểu tử tóc s u n g mãn đen nhánh bộ mặt nếp ôn biến mất không thấy gì nữa làn d a so rất nhiều tuổi trẻ người đều muốn non ban đầu vốn có chút vốn l ư ợ n cái eo càng là chậm rãi rất thẳng lên đại thay đổi nhìn lấy thay đổi cái dạng lão tông chủ mọi người gọi là một cái ngốc trệ tất cả mọi người không thể tin được trước mắt đây là bọn hắn đã từng tông chủ nếu không phải tận mắt nhìn thấy đó là tuyệt đối sẽ không tin tưởng a mà cái này còn chưa kết thúc thanh huyền tử cảnh giới vẫn tạo đột phá khi tức càng kinh khủng. thằng đến tăng lên tới đại thừa viên mãn thời điểm cái k i a cố ở trong cơ thể hắn du động linh lực mới hoàn toàn tiêu hóa ngừng lại cảm thụ trong cơ thể mình đại thừa tu vi thanh huyền tử mừng rỡ như điên hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình còn có thể đi tới cảnh giới này vốn cho rằng hóa thần vô vọng không nghĩ tới chỉ là thêm vào một cái thổ dân t ô n g môn đã đột phá đến hắn cả một đời cũng không dám tưởng tượng cảnh giới đại thừa tạ tông chủ tái tạo c h i ân ta nguyện lấy thiên đạo thể nay sống vĩnh viễn sẽ không phản bội tiêu giao tông sẽ không phản bội tông chủ như phản bội thần hồn câu diện vinh thế không được luân hồi bầu trời bỗng nhiên nổ vang tiếng sấm tựa hồ tại đáp lại thanh huyền tử mà thanh huyền tử biểu lộ vô cùng kiên nghị không có bị tiếng sấm hù dòi đến hắn là chân tình t h ự c lòng hôm nay trần lan giúp hắn đột phá đến đại thừa phần ân tình này là hắn mấy cái thế hệ đều không thể hoàn lại những người khác kinh ngạc nhìn lao tông chủ vừa nhìn về phía tân tông chủ bọn hắn lúc này rất kinh ngạc tân tông chủ đến cùng là cảnh giới gì có thể tùy ý n h ư ờ n g một người đột phá đến đại thừa hào không cần tốn nhiều x ư c tuyệt đối không có khả năng là n g u anh có lẽ là đại la kim tiên trở lên ừ n dung mạo của ta tuyệt đối không thể ngoại truyền như ngoại truyền chết trần lan nhàn nhạt mở miệng. vâng tông chủ mọi người lần nữa quỳ xuống kiến thức trần lan thủ đoạn trong bọn họ tâm không còn gì khác t ạ c niệm chỉ có trung thành chỉ có nhất sinh nhất tử đi theo tiêu giao tông những đan d ư ợ c này thanh huyền tử nhìn lấy phân phối đi ngày mai thu môn đồ khắp nơi các ngươi chuẩn bị một chút khảo hạch cái gì các ngươi đến làm cũng chỉ có một yêu cầu cái k i a chính là hùng vĩ ta muốn để toàn thế giới tông muốn biết ta tiêu giao tông thành lập vâng tông chủ mọi người trăng miệng một lời đợi đến bọn hắn lúc ngẩng đầu lên trần lan đã không thấy thân ảnh chỉ có cái tia hơn mười vị không biết tên cường giả các vị tiền bối sau đó nên tiến hành cái gì thanh huyền tử chậm rãi đứng dậy xoa tay đi đến huyết ma lão tổ trước mặt cười ngây ngô nói tông chủ n h ờ n g ư ơ i làm gì liền làm gì chúng ta chỉ là đến xem huyết ma lão tổ m ặ t không biểu tình hồi đáp nhìn đến tiền bối không có sướng vui đau buồn thanh huyền tử có chút nhìn không thấu chỉ có thể thăm dò hỏi vậy tự ta bắt đầu rồi ừng huyết ma lão tổ gật một cái không có nói thêm câu nào thấy thế thanh huyền tử nội tâm đắm chát nhưng rất nhanh lại lấy ra chính mình đã từng tông chủ khí thế nhìn về phía chúng đệ tử cùng trường lão từ giờ trở đi chúng ta cũng là tiêu giao tông ngoại môn đệ tử mà ta là ngoại môn môn chủ Tông cảm h thu môn đồ khắp nơi, để cho chúng hay không? hô ủ nói, ngày môn nơi, lỏng tin người vung tiên đan tông môn có Có. mai điểm, đại gia có lỏng tin hay không? Có. Mọi đi làm tay vậy lấy lắm một đem cầm ta tốt to. Tốt,、vậy、trước t đồ để dược i bài, ta sẽ không bạc đái đại gia, đến lúc đó người người khố chủ cho hợp Tốt. để đó, để đến đó đều đan có tông ta ta không an ăn. bạc lúc dược c lý sẽ sẽ ả tạ tông chủ cảm giác tạ môn chủ mọi người mừng rỡ như liên bọn hắn đã rất lâu chưa ăn qua đan dược không nghĩ tới một tới nơi này liền có một b ì n h đan dược ăn quá mẹ nó sướng rồi a cái kia đại ra trước cạn x ố n g đi tàng kinh các công pháp và cổ tịch trước vận chuyển đến tàng kinh các bên trong đi những người khác chuẩn bị tốt ngày mai thu đầu nghi thức thanh huyền tử tiếp tục nói vâng mọi người chăm miệng một lời không bao lâu đại gia hào hào bắt đầu công việc lưu bù lên huyết ma lão tổ lúc này đi đến thanh huyền tử bên cạnh mở miệng nói các ngươi p h ả i người dạy ta bọn họ thuật luyện đan phù lục luyện khí thuật những thứ này thanh huyền tử sửng sốt một chút nhưng rất nhanh nghĩ đến thổ dân có lẽ không biết cái này chút sẽ chỉ một vị tu luyện liền không có nhiều lời đ á ứng lúc này ở trên trời trần lan cũng không hề rời đi mà chính là nhìn dưới mặt đất mọi người ăn bài không khỏi hài lòng gật đầu cái này thanh huyền tử làm việc không tệ là một nhân tài mà lại rất trung tâm ngược lại là có thể yên tâm đem tông môn giao cho hắn tới quản lý hắn không nghĩ quản lý tông môn hắn sáng lập tông môn liền là nghĩ đến n h ư ờ n g những cái kia không có cơ hội tiến vào tông môn người tới ưu tiên cho càng nhiều người hoa cơ hội hắn chỉ muốn làm cái vung tay trưởng quỹ đi xem một chút thế giới cũng không lâu lắm hắn nhìn đến tàng kinh các công pháp đều đã vận chuyển tiến vào liền lách mình đi tới tàng kinh các tàng kinh các trần lan tuấn di đến này nhìn lấy nguyên bản dốc t u y ế t mà bây giờ bày đầy công pháp cổ tịch linh thuận vo kỹ tàng kinh các lộ ra nụ cười hài lòng m ặ công dù những, những c pháp, pháp chia rất nhiều loại phàm cấp hoàng cấp huyền cấp địa cấp thiên cấp vương cấp hoàng cấp đế cấp tiên cấp đồng thời còn phân hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm bất quá phàm cấp không có phẩm cấp phân chia phàm cấp công pháp là cho phảm nhân tu luyện tỷ như cái gì thái cực tâm kinh ngũ cầm tâm pháp chờ những thứ này có thể đơn giản cường thân kiệt thể cũng không thể tu luyện thành tiên công pháp ở chỗ này trần lan đại khái nhìn lướt qua cao nhất là c ự c phẩm hoàng cấp công pháp một bản huyền cấp đều không có nhìn ra được cái này thanh huyền môn nội tình rất kém cỏi có thể có một cái nguyên anh tông chủ đều đã là may mắn trần lan không có nhìn những cái kia công pháp mà chính là trực tiếp đi tới luyện đan cổ tịch khu vực kiểm tra những cái kia thuật luyện đan hắn muốn học chính là những thứ này luyện đan cơ sở chi thức h ả trần lan thấy được một quyển sách thuận tay có thể bắt được tới thiện tay mở ra liền lại như thế nào luyện đan trước có lấy khí đốt h ỏ a vận lửa năng lực tiếp theo cũng là nhận biết dược thảo cùng thời điểm ném vào đan lô nếu không sẽ nổ lò sau đó chính là thời gian tiết tấu trường khống nhất định phải kiên nhẫn vội vàng sao động người không có thể luyện đan đằng sau cũng là một số d ư ợ c thảo c h i thức tỉ như luyện thể đan cơ sở d ư ợ c thảo huyết khí hoa phổ biến có thể thấy được cơ bản sẽ xảy ra sinh trưởng ở có huyết khí địa phương nhất là thi thể chung quanh phi thường phổ biến trần lan hơi xứng sở thi thể chung quanh hoa rất phổ biến có điều rất nhanh nghĩ lại đây là một cái thế giới khác c h i thức thế giới kia mỗi ngày đều là gió tanh m ư a máu yêu thú hình h à n h thi thể xác thực rất phổ biến tuy ý là qua sau khi xem xong trần lan đối luyện đan có sơ bộ hiểu rõ dần dần trầm mê ở tri thức trong hải dương hắn nhìn đã thích sách chơi xem cùng bởi sách rất t ạ p có phổ cập khoa học tiểu thuyết t r í lý danh n ôn còn có t r ậ m rãi thời gian từng giờ trôi qua trần lan có đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được công năng chỉ là mười phút đồng hồ hắn liền nhìn trên trăm bản cổ tịch đối một cái thế giới khác có cơ bản hiểu rõ nhưng cũng không tính rất nhiều bởi vì những thứ này cổ tịch cũng không có lộ ra quá nhiều nếu như lộ ra quá nhiều cũng sẽ không đặt tại nơi này cho hắn nhìn có chút hắn nhìn qua quyển tia sách lịch sử tần thủy hoàng đốt sách trôn nho cầu gãy thế giới kia người đem liên quan với thế giới thư tịch toàn bộ hủy đi vì chính là không để bọn hắn những thứ này thổ dân nhìn đến bởi vì chỗ đó cất dấu t u y ệ t mật mà bọn hắn thế giới sách lịch sử chỉ sợ cũng là một dạng như thế vì chính là cắt ra bọn hắn lịch sử để bọn hắn quên đoạn lịch sử kia không thể nào khảo cứu thật á c độc thủ đoạn bất quá ta sớm muộn sẽ tra ra t r ậ n tướng luận kiên nhẫn ta có rất nhiều trần lan nhìn hướng lên bầu trời khoe miệng cánh n ế c ánh mắt vô cùng kiên nghị vô luận là ai dẫu ở nơi nào một ngày nào đó hắn sẽ đem nó bắt tới chờ xem lắc đầu không nghĩ nhiều nữa trần lan tiếp tục xem sách tiếp đó liền nhìn xem liên quan tới phụ lục cùng trận pháp loại hình cổ tịch nhìn xem có thể hay không phá vỡ cái kia cái gọi là l à m tinh p h o n g ấ n chương tám mươi lăm thiêu giao t ô n g lên thì ra là thế trần lan khép lại cơ sở trận pháp đại toàn quyền cổ tịch này nhắm mắt bắt đầu tiêu hóa trong này hắn thấy được mấy trăm loại cơ sở trận pháp có tụ linh trận trận pháp này một khi mở ra liền có thể hội tụ phương viên linh khí nhường trận pháp khu vực linh khí tăng lên độ tinh khiết tu luyện chuẩn bị trận pháp còn có hộ tông đại trận có thể hộ tông cửa cảnh giới càng cao người chỗ bố trí trận pháp có thể ngăn cản càng mọi người nói cách khác hắn bố trí xuống hộ tông đại trận tức có thể ngăn cản vô thượng đại đế phía dưới cảnh giới tất cả mọi người mấy trăm loại cơ sở trận pháp ở trong đầu hắn d i ễ n hóa hắn nắm giữ trận đạo thần t h ô n g có thể nhanh chóng tập được trận pháp còn có thể bù đắp d i ễ n hóa phá giải trận pháp cơ sở trận pháp ở trong đầu hắn không ngừng d i ễ n hóa bù đắp theo bình thường nhất trận pháp chậm dãi biến thành có thể d i ễ n hóa mạnh nhất trận pháp trọn vẹn qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ trần lan mở ra hai con mắt đồng tử lưu chuyển lên vô số phù văn chậm dãi mới khôi phục bình thường không tệ diện hóa mấy trăm loại những cơ sở này trận pháp đều đã diễn hóa đến cực hạn trần lan khỏe miệng cánh đếch ắ n hiện trong một ý nghĩ liền có thể bố trí lên trăm đạo trận pháp trừ một chút trận pháp đặc biệt cần đặc t h ù đạo cụ bên ngoài hiện tại liền đi thử một chút a nghĩ đến nơi này trần lan nhất m i ệ m liền tới đến tiêu giao tông trên không nhìn qua phía dưới tông môn địa bàn tiêu giao tông lên trần lan nhàn nhạt mở miệng chậm rãi giơ tay phải lên ẩm ẩm đồng thời toàn bộ tiêu giao tông phát sinh kịch liệt r u n động giống như địa chấn đột kích vô số đệ tử khiếp sợ không thôi đây là có chuyện gì mặt đất tại r u n động chẳng lẽ lại là có cái gì đại yêu đột kích hẳn là sẽ không nơi này đại yêu nhiều lắm là chỉ là nguyên anh kỳ nguyên anh đại yêu còn không cách nào làm đến loại trình độ này sẽ không phải là thú c h i ề u đi vậy thì công đánh chúng ta tiêu giao tông rồi cái kia sợ cái gì chúng ta nhiều như vậy phi thăng cừng giả còn có môn chủ cũng là đại t h ừ a kỳ tông chủ càng là không thể diễn tả tồn tại những cái kia yêu thú dám tới tấn công tông môn định để chúng nó có đến mà không có về nói cũng đúng vừa nói như vậy ta liền không có sợ như vậy mặt đất rung động các đệ tử đều bắt lấy mình có thể bắt lấy đồ vật vững vàng tại trên mặt đất mà những thứ biết bay kia đệ tử từng cái vội vàng bay đến giữa không chúng khẩn trương nhìn lấy phía trên bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện trần lan thân ảnh đó là tông chủ sao là tông chủ từng cái đệ tử nhìn hướng lên bầu trời trần lan nhất thời minh bạch đây là tông chủ cách làm thanh huyền tử lập tức bay đến bầu trời đi tới trần lan bên cạnh quỳ một chân xuống đất ôm quyền nói tông chủ ừng trần lan khẽ gật đầu thanh huyền tử đứng người lên t r ầ m mặc không nói yên lặng túi đầu nhìn lấy tông môn nếu là tông chủ chỉnh tới vậy hắn liền không lo lắng mặt đất vẫn tại rung động nhưng rất nhanh có đệ tử phát hiện tông môn tại dần dần treo lơ lửng giữa trời phi hành chung quanh cảnh tượng đang biến hóa chúng ta giống như ở trên trời mà sự thật chính như bọn hắn suy nghĩ một dạng toàn bộ tiêu g i a o tông liền mang xuống núi mạch tại cùng nhau lên không s ơ n thể theo thấp nhất bắt đầu đứt gãy tiêu g i a o tông liền như là một tòa treo lơ lửng giữa trời chi đảo mở dạng chậm rãi lên không m à huyễn lại chấn động nhân dân cả nước đều thấy được tình cảnh này bọn hắn ngừng chân xem chừng khiếp sợ không thôi ngoa tàu t i ê u g i a o tông phi thiên chẳng lẽ lại tập thể phi thăng không thể nào cái này là muốn đi đâu a đây là muốn rời đi làm tinh sao sẽ không phải đại đế hắn không cần chúng ta đi quyết định cách chúng ta mà đi đ ư n g a không có đại đế che、chở. ta cảm giác sống không qua một tuần lệ à, đại đế tuyệt đối đ ừ n g rời đi mọi người thấy tiêu g i a o tông phi tiên cách mặt đất nhất thời liền luôn uống sẽ không phải là tiêu g i a o đại đế cảm giác đến bọn hắn những người này không di chuyển được tại là chuẩn bị rời đi lam tinh tiến về ngoài thái không a cái kia nếu như vậy bọn hắn làm sao bây giờ à. đ ề u mắt thấy tiêu g i a o tông phi thăng tới trên bầu trời các đại tông môn người đều ngửa đầu xem chừng bọn hắn không biết tiêu g i a o tông muốn làm gì nhưng loại này đem chọn cái tông môn mang cách mặt đất năng lực hiển nhiên không phải bọn hắn có thể làm được tối thiểu nhất đều phải là độ kiếp tiền bối mới có thể làm đến chẳng lẽ lại cái kia ti tại tất cả mọi người tận mắt nhìn t h ấ y d ư ớ i tiêu giao t ô n g chậm chạp phi thăng thẳng đến tăng lên không sai biệt lắm vạn mét không chung thời điểm những cái kia ngọn núi nhỏ vừa tốt xuyên qua đám mây thời điểm mới dừng lại vô luận là tại bất kỳ địa phương nào chỉ cần ngầm đầu đều có thể nhìn đến bầu trời tỏa kia giống như treo lơ lửng giữa trời cự đào tiêu giao t ô n g phi thường dễ thấy lại h ù n g vĩ loại trang diện này là chỉ có trong phim ảnh mới xuất hiện mà bây giờ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt cho đại gia mang đến cực kỳ rung động trùng không, không tiếp tục xuất hiện bất kỳ độc tính chậm rãi đại gia không tiếp tục để ý trở về đến cuộc sống bình thường bên trong tu toàn bộ cái gì tiêu giao đại đế làm cho cả tông môn đều treo lơ lửng giữa trời trôi nổi đi lên lý long nhìn lên trước mặt đến hồi báo binh sĩ một mặt một bức thật tốt tông môn đại đế đây là muốn làm gì ừ m trước mắt không có bất kỳ cái gì tình huống chỉ là lơ lửng giữa không trung m à thôi được rồi đại đế muốn làm cái gì chúng ta không còn được danh sách thống kê ra tới rồi sao lý long lắc đầu lời nói xoay chuyển cái này cái gọi là danh sách liền l à muốn thêm vào tiêu giao tông danh sách bộ môn rất nhiều người đều muốn gia nhập tiêu giao tông trở thành đại đế phía dưới đệ tử sau đó lý long liền để bọn hắn làm một cái danh sách nhìn xem ai muốn thêm vào đến ngày mai h ắ n tự mình dẫn đội đi qua bãi sư học nghệ nhưng không lại bởi vậy phiền phức l ừ a đế bởi vì có thể hay không tiến vào t ô n g môn toàn bộ nhờ cá nhân hắn còn không có tư cách kia can thiệp đại đế lựa chọn thống kê đi ra bao nhiêu người tất cả bộ môn cơ hồ đều báo danh hết thảy bốn trăm bảy mươi triệu người nghị muốn gia nhập tiêu giao t ô n g binh sĩ có chút xấu hổ báo cáo không có cách đại đế t ô n g môn cái này sức hấp dẫn quả lớn là cá nhân đều muốn gia nhập bao quát hắn luyện thể kỳ đều báo danh ai không muốn làm đại đế đệ tử a nói như vậy liền nhiều hơn một phần bảo hộ cái gì đồ chơi nhiều người như vậy lý long t r ừ n g lớn hai mắt đã mắt trợ tròn, tròn hơn bốn trăm i triệu người muốn gia nhập tiêu giao t ô n g cái này mẹ nó có thể làm cái tiêu tông môn mặc dù lớn nhưng nhiều lắm là có thể trang phía dưới mấy trăm vạn người cũng không tệ rồi hơn bốn tỷ làm sao có thể chứa nổi quá điên cuồng coi như hắn mang bốn trăm triệu người đi thêm vào tiêu giao t ô n g đại đế đều khó có khả năng đồng ý a huống chi coi như đại đế đồng ý cũng không có nhiều như vậy địa phương cho những thứ này người a chẳng lẽ lại ai về nhà đấy đúng vậy a tất cả mọi người muốn gia nhập Ai, ta vẫn là đi tìm đại đế hỏi một chút đi ta còn không xác định đại đế có thể hay không đồng ý lý long nâng trán c ư ờ i khổ vẫn là tìm trần minh viễn nhường hắn đi hỏi một chút đại đế nhìn xem đại đế thu bao nhiêu người hắn lại từ bên trong chọn lựa một số tinh nhuệ đi báo danh tông môn a hơn bốn trăm i triệu người thực sự nhiều lắm tiêu giao tông chỉ sợ nhét không dưới chương tám mươi sáu nhất nghiệm thành trận tông chủ chúng ta đây là thanh huyền tử cả gan hỏi một câu ngày mai khảo hạch cửa thứ nhất đang tiết lộ trần lan cười nhặt nói hắn vừa mới nghĩ đến khảo hạch kế hoạch hắn dự định thiết kế một đầu tiết lộ nhường tất cả nghĩ muốn gia nhập tông môn người đến thi thi cũng là ý chí của bọn h ắ n lực thành công đăng đỉnh tiên lộ người đều có thể trở thành ký danh đệ tử h ắ n thiết kế đệ tử chức vị theo thứ tự là ký danh đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử còn có chân truyền đệ tử cái cuối cùng cần trưởng lão đến chọn lựa đến vu trưởng lão còn tại vô định trần lan đem ý nghĩ của mình đơn giản nói một lần về sau thanh huyền tử rất nhanh liền đã hiểu thì ra là thế không hổ là tông chủ nghĩ quả nhiên chú đáo thanh huyền tử ô n v ừ nói ừ n chính ngươi nhìn lấy làm đi ngày mai đoán chừng sẽ có rất nhiều người tới vậy chúng ta thu đồ có hay không tiêu chuẩn các ngươi thanh huyền môn tiêu chuẩn gì kiểm tra linh căn cốt linh căn cốt kinh mạch những này là không có tu tiên tư cách sau đó an bài một số khảo hạch để cho bọn họ tới thi thành tích càng tốt người liền có thể thu hoạch được tốt hơn đãi n ộ phúc lợi không sai biệt lắm cứ dựa theo ngươi nghĩ tới đi trần lan thuận miệng nói hắn muốn làm vung tay trường quỹ nhìn thuộc hạ làm việc là được rồi minh bạch ta tất nhiên toàn lực đi làm tuyệt đối sẽ không nhường tông chủ thất vọng ừng trần lan gật gật đầu không tiếp tục để ý thanh huyền tử mà chính là hướng về phía trước một chân quốc g a thanh huyền tử hơi x ư n g sở nhưng trong n h y mắt hắn đồng tử kịch liệt co vào chỉ thấy một cái trận pháp tại trần lan lòng bàn chân nhanh chóng nở rộ lan tràn ra thẳng đến bao khỏa toàn bộ tiêu giao t ô n g cái này đây là hộ tông đại trận thanh huyền tử nhìn lấy trận pháp này phía trên p h ù văn đạo vận hoảng sợ hô to hắn bố trí qua hộ tông đại trận đương nhiên nhận ra ở trong đó p h ù văn đạo vận còn có cái k i a khí tức quen thuộc cũng là hộ tông đại trận hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm bất quá cái này hộ tông đại trận phù văn càng thêm tối nghĩa khó hiểu mà lại tinh vi rất nhiều so với hắn bố trí cái tia rác rưởi trận pháp mạnh không phải một tia nửa điểm trực tiếp tăng cường hơn trăm lần một dạng lấy ánh mắt của hắn đến xem cái này hộ tông đại trận tối thiểu có thể đón đỡ chân tiền một kích nhưng cái này còn không phải nhường hắn ngoài ý muốn n h ấ t lại khiếp sợ khiếp sợ là tông chủ vừa mới là nhất niệm thành trận sao không có dấu hiệu nào một chân phóng ra cũng đã thành một cái cực mạnh hộ tông đại trận cái này nếu là hắn muốn đi mua sắm mấy nhiều linh thạch sau đó tìm kiếm nơi thích hợp bày đặt linh thạch sau cùng tìm tới thích hợp làm mắt trận địa phương lại dùng hết toàn lực đi ngưng tụ một cái hộ tông đại trận ở trong đó quá trình vô cùng phức tạp tối thiểu muốn hao phí mấy ngày mới có thể làm đến mà tông chủ nhất n i ệ m c h i gian liền có thể thành trận cái này tối thiểu là cựu phẩm trận đạo sư mới có thể làm đến hoặc là tiên tiên trận đạo thiên tài không chỉ có như thế tông chủ còn đem hộ tông đại trận cải tiến biến đến mạnh hơn loại này cải tiến trận pháp thiên tư chỉ sợ chỉ có những tiên tài kia hoặc là cựu phẩm trận đạo sư mới có thể làm đến tông chủ hẳn là hai cái này bên trong một cái hoặc là cả hai hợp nhất ừ n hộ tông đại trận ngươi sử xuất toàn lực công kích một chút trần lan gật đầu cười n h ạ t nói thanh huyền tử xứng sở nhưng lập tức làm theo rút ra trường kiếm của mình hướng một chỗ toàn lực công kích một đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà đi v ảnh kim ế khí răn răn chắc chắc đánh vào pháp trận kết giới trên nhưng giống như không có lên bất kỳ phản ứng nào thật giống như một giọt nước rơi xuống mênh mông biển lớn bên trong không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào thấy thế thanh huyền tử hai con mắt giật mình ta một kích toàn lực vậy mà không phản ứng chút nào hắn hiện tại thế nhưng là đại thừa kỳ vậy mà không phản ứng chút nào quả nhiên là vô thượng đại đế bố trí xuống trận pháp quá mạnh cái này chỉ sợ có thể ngăn cản đại đế một kích toàn lực ca giới chúng đệ tử đều muốn nó nhìn ở trong mắt bọn hắn cũng không biết tông chủ là vô thượng đại đế nhưng nhìn đến thanh huyền tử một kích toàn lực bổ vào kết giới trên không phản ứng chút nào thời điểm đều sợ ngây người. thật m ạ n hay giả thanh huyền tử môn chủ giống như mới nhị phẩm trận đạo sư đều đã rất lợi hại trận đạo cái đồ chơi này rất khó khăn học được không có thiên tư căn bản không được tại thanh thiên tiên giới bên trong trận đạo sư trung v ị cựu phẩm theo nhất phẩm thấp nhất đến cựu phẩm cao nhất mà thuật luyện đan phù l ụ c sư luyện khí sư những nghề nghiệp này đồng dạng là cựu phẩm phân chia cựu phẩm đại sư ước vào người mới có thể sinh ra một người cho nên trần lan chiêu này có lục phẩm trở lên trận đạo sư phong thái mới khiến đến bọn hắn kinh ngạc bất quá cái này còn xa xa không có kết thúc sừng xứng ở hư không trần lan vẫn như cũng là một chân bước ra lại là một cái trận pháp tại dưới chân hắn cấp tốc hình thành lan tràn ra làm trận pháp bao phủ tiêu giao t ô n g thời điểm phương viên trăm vạn dặm linh khí như là bị máy hút bụi đồng dạng bị hút tới tràn vào tiêu g i a o tông bên trong trong chốc lát linh khí chung quanh độ tinh khiết đề cao không chỉ gấp mười lần tùy tiện hít một hơi đều có thể hấp thu đến trước kia hút không đến tinh thuần linh khí bành bành bành linh khí tinh thuần về sau các đệ tử khẽ hấp thể nội cảnh giới trong nháy mắt đ u n g lỏng liên tục đột phá d ư ớ i chuyển đến vô số đạo cảnh giới đột phá trầm đủ câm thanh mấy ngàn người đồng thời đột phá cảnh giới nhỏ còn có người đột phá đại cảnh giới đi tới chút cơ trong đó còn bao gồm mấy vị đã từng là trưởng lao kim đan kỳ đi tới kim đan viên mãn trong nháy mắt tươi cười rặng rỡ giống như là biến thành người khác tinh thần rất nhiều đây chính là tụ linh trận diệu dụng đem thiên địa linh khí thu hết nảy dụng rất nhiều tông môn đều sẽ dùng đến tụ linh trận một bên thanh huyền tử đã không lại kinh ngạc giống như có lẽ đã tập m ã i thành thói quen đã tông chủ có thể thi triển mạnh như vậy hộ tông đại trận cái này tụ linh trận cũng không nói chơi sau đó trần lan tiếp tục thi triển trận pháp cái gì mê h u y ế n trận ngoại nhân vào tới liền sẽ mất phương hướng lâm vào h u y ế n cảnh còn có truyền tống trận đây là cho các đệ tử sử dụng có thể tùy ý truyền thống đến phía dưới đủ loại trận pháp tại trần lan nhất n i ệ m tri gian liền cấp tốc thi triển đi ra mọi người từ lúc mới bắt đầu trấn kinh chậm dai biến thành bình tĩnh đã tiếp nhận tông chủ của bọn hắn là trận đạo đại sư mà tại tông môn phía d ư ớ i hoa hạ cảnh nội rất nhiều người đều cảm nhận được thiên địa linh khí biến hóa chuyện gì xảy ra nhiều như vậy linh khí làm sao thiếu đi không thích hợp ta cảm giác linh khí mỏng manh rất nhiều là ai làm là ai đang bố trí tụ linh trận mà lại cái này tụ linh trận uy lực không khỏi quá mạnh đi đến cùng là ai cái này không khỏi quá thiếu đạo đức đi thiên địa linh khí mỏng manh hai phần ba tối thiểu đều cần một hai tháng mới có thể khôi phục đến như vậy tinh thần đây là muốn đoạn đại gia đường sao cái này ngược lại sẽ không c h ừ n một tuần lễ đi cái thế giới này cùng chúng ta không giống nhau nơi này linh khí phi thường đầy đủ rất nhanh liền có thể bổ sung trần lan chiêu này tụ linh trận nhường thiên địa linh khí trực tiếp mỏng manh hai phần ba nhường rất nhiều người nghị luận ở mỹ h o á n t h a n h chủ tiên chương tám mươi bảy thiên đình canh mạnh bà địa phủ nhìn lấy tông môn chung quanh cái k i a mấy trục đạo trận pháp chúng đệ tử chết lặng thanh huyền tử chết lặng ngày mai thu đầu nghi thức các ngươi toàn bộ hành trình phụ trách không cần nói với ta nói xong trần lan liền biến mất không thấy vâng tông chủ thanh huyền tử vội vàng ôm quyền không l ư n g nói trận thu lại tâm hít sâu một hơi tiếp tục bận rộn thu được lan trợ tiểu sân h ô n nào đó gia đình bên trong tràn đầy huyết dịch mùi hôi thối trên tường trên cửa trên giường đồng đều đã nhiễm máu tươi mặt đất n ằ m ngang một cô nam nhân thi thể tử tướng cực kỳ khủng bố ở ngực giống như là bị cái gì d a thu móng nuốt móc mở đồng dạng ngũ tạng lục phủ đều bị bắt nát chết không nhắm mắt mà bên cạnh thi thể còn đứng lấy một con hắc cầu thân cao một m bốn như người đồng dạng hai chân đứng thẳng mười phần quỷ dị móng của nó m á u me đồng địa móng nuốt bên trong còn có chút ít vụ thịt khủng bố d ọ người miệng của nó đồng dạng cũng là dính đầy máu đen tựa hồ còn đang nhấm nuốt lấy cái gì hắc cầu nhìn chòng chọc vào trên đất nam nhân thi thể ánh mắt lại có lấy nhân tính hóa thương khoái khoan khoái dường như đại thủ đến báo sau khoái cảm người là ai lúc này nguyên bản không người hoàn cảnh đ ỗ n g nhiên vang lên một đạo thanh âm của nam nhân hắc cầu đột nhiên nhảy ra nhảy đến trên giường nhai răng trợn mắt nhìn về phía thanh âm kia xuất xứ phát ra từng trận như xe hơi động cơ giống như tiếng gầm một cái tuổi trẻ nam tử ra hiện ra tại đó khiến hắc cầu hoảng sợ không thôi bởi vì nó vậy mà không có phát giác được người này xuất hiện như vậy chỉ có một khả năng cũng là nam tử này cảnh giới tại nó phía trên người là ai hắc cầu miệng nói tiếng người thấp giọng hỏi ngươi là đến vì người đàn ông này báo thủ hắc cầu nghĩ tới điều gì có chút n ộ khí hắn giết ta mẫu thân giết ta huynh đệ mặc dù là động vật nhưng ta phải tri ân đồ báo đó là dưỡng dục tri ân nếu như ngươi là đến báo thủ ta tùy thời phục bồi không phải cái chết của hắn không liên quan gì đến ta trần lan lắc đầu cười nói hắn cũng không rảnh rỗi xen vào việc của người khác mỗi ngày đều chết nhiều người như vậy hắn còn có thể tất cả đều quản cảnh giới của ngươi tại đại thừa cái kia liền không khả năng là yếu thú bởi vì yếu thú hiện tại cao nhất cũng liền chỉ là nguyên anh mà thôi trần lan tiếp tục nói cái gì cậu thí y ê u thú đừng bắt ta cùng những cái k i a rác rưởi dơ b ẩ n so hắc cậu nghe được trần lan cầm y ê u thú cùng nó so sánh nhất thời g i ậ n tí mặt phát ra nổ hống cái k i a ngươi có phải hay không theo huyền trần giới tới trần lan đột nhiên hỏi lời này vừa nói ra hắc cậu thân thể chấn động cứng ngắc hai con mắt dần dần nóng trệ nghi hoặc hỏi làm sao ngươi biết chẳng lẽ lại ngươi cũng là chuyển thế đầu thai người chuyển thế đầu thai là có ý gì trần lan bắt được cái này từ mấu chốt liền vội vàng hỏi quả nhiên chuyến này không n u ồ n công sơ tại cái này hắc cậu lúc giết người hắn liền cảm ứng được c hắc cầu lắc đầu nói tân thế giới cái danh xương này vẫn được trần lan gật gật đầu tiếp tục nói ngươi vẫn không trả lời lúc trước vấn đề kia thật xin lỗi không thể trả lời hắc cầu lắc đầu không muốn trả lời vừa nói xong một cố cường đại hấp lực đột nhiên đưa nó hút đi trần lan mạnh mà có lực tay trực tiếp bóp lấy cổ của nó khiến cho hô hấp không đến hắc cầu hai con mắt t r ừ n g lớn đồng tử kịch liệt c o vào cảm ứng được trần lan trên thân cái k i a kinh khủng bí áp doa đến nó hô hấp đều dồn dập lên đại đế đây là vô thượng đại đế tân thế giới lại có vô thượng đại đế cựu thế giới đều chưa từng xuất hiện vô thượng đại đế làm sao lại xuất hiện tại tân thế giới cái này không thể nào à hiện tại thế nào trần lan nhàn nhạt mở miệng mặt không thay đổi hắn n h ư n g hắc cầu vô cùng hoảng sợ nó vừa mới khôi phục trí nhớ kiếp trước cũng không muốn c h ế ta đại đế ta sai rồi ngài thả ta ra ta đem ta biết toàn nói ra hắc c ẩ u liền vội mở miệng vừa dứt lời trần lan buông lỏng tay ra hắc c ẩ u ngã xuống đất nói đi trần lan ở trên cao nhìn xuống lãnh đạm mở miệng hắc c ẩ u gật gú đắc ý hoạt động một chút cổ có chút thủy khuất nhìn về phía trần lan ngươi sớm nói ngươi là đại đế ta liền không như vậy chẳng a làm gì cả vừa ra đây c h í nhớ của ta không có hoàn toàn khôi phục hiện tại chỉ có thể nhớ lại một chút điểm ta chỉ biết là ta đến từ với thiên đình thiên đình đó là vật gì trần lan hơi xứng sờ hắn tìm tỏi trong đầu ký ức hoàn toàn không có liên quan tới thiên đình ghi chép thiên đình là cựu thế giới một cái cùng loại với các người tân thế giới người nói tới tổ chức ừng nói tiếp trần lan như có điều suy nghĩ xem ra cựu thế giới từng có nhiều phe thế lực cái này hắc cầu hẳn là nào đó nhất phương thế lực thế giới luân hồi tới ai cũng trốn không phát bao quát chúng ta thiên đình vô luận là ai chỉ có thể đứng trước bị mạn sát hạ tràng nói đến đây hắc cầu lộ ra nhân tính hóa hoảng sợ thanh âm đều có chút run dày nhìn ra được nó rất sợ hãi đây là một đoạn nó không muốn nhớ lại ký ức cái này ta biết thân phạt、ừ. xem ra ngươi đã biết được không ít Ừm, ngươi nói tiếp thế giới luân hồi ai cũng chạy không khỏi nhưng là chúng ta thiên đình nghĩ đến một cái phương pháp có lẽ có thể nhờ vào đó trốn qua thế giới luân hồi đồng thời đầu thai c h u y ể n thế sống lại cả đời biện pháp gì uống cải tiến qua canh m ạ n h bà canh m ạ n h bà địa phủ trần lan có chút chừng lớn hai mắt canh m ạ n h bà đây không phải hoa hạ dân gian một mực lưu truyền thần thoại cố sự sao đây là kinh điển nhất thần thoại cố sự dân gian cao thủ sáng tạo nhưng không biết là cái nào dân gian cao thủ chỉ biết là là trăm năm trước bắt đầu lưu truyền hắn vẫn là tại một số liên quan tới khủng bố quỷ dị tiểu thuyết trên nhìn đến đây là tân thế giới người biên soạn đó a kinh điện nhất một câu cũng là sau khi chết người xuống địa phủ uống canh m ạ n h bà quên mất đi qua đầu thai c h u y ể n thế cái này rõ ràng là tân thế giới thần thoại cố sự nhưng tại sao là cựu thế giới chân thực tồn tại ngươi biết canh m ạ n h bà hắc cầu kinh ngạc lại n g h i hoặc địa phủ không cần phải ở thế giới luân hồi thời điểm liền bị phá hủy sao cái này tân thế giới người làm sao có thể có thể biết canh m ạ n h bà đúng ta biết đây là chúng ta nơi này biên tạo một đoạn thần thoại cố sự trần lan gật đầu nói không thể nào đó là chúng ta cựu thế giới chân thực tồn tại đã như vậy ngươi vì sao không rõ ràng thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h ta còn thật không biết trần lan nhớ mày cách mạnh bà địa phủ những thứ này hắn biết rất nhiều người cũng biết nhưng thiên đ ỉ n h là cùng địa phủ cách mạnh bà tồn tại cùng một cái thế giới mà bọn hắn nhưng lại không biết bỗng nhiên trần lan đồng tử co r ụ t lại khoe miệng cánh i ế t hắn nghĩ hắn biết có người đang nỗ lực tỉnh lại cựu thế giới ký ức chương tám mươi tám thiên hạ vô địch lại mang trong lòng thật tốt tỉnh lại cựu thế giới ký ức là ai hắc cầu kinh ngạc nói chẳng lẽ lại vậy nếu như người này trốn khỏi thế giới luân hồi đâu trần lan hỏi mặc dù thế giới luân hồi có thể đào thoát nhưng là linh hồn sẽ bị gieo xuống cấm chế người kết như cũng không thể đến chỗ nói cựu thế giới đồ vật vậy ngươi nói chúng ta là làm sao mà biết được cái này ta không rõ ràng dù sao ngươi nói đều khó có khả năng phát sinh đoán chừng là các ngươi tân thế giới người tự nhiên nghĩ ra được à. trần lan c h ầ m mặc không nói hắn không có nhiều lời chỉ có hắn biết rất nhiều bí ẩn pha dạo trong trí nhớ cái kia không biết tên dự ngôn ra còn có hoa hạ trên dưới năm ngàn năm lịch sử tác giả hai người này đều biết tương lai thế giới là d i n m gì được rồi không nói nhiều như vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì không trần lan lời nói xoay chuyển không nhớ rõ ký ức không có khôi phục nhanh như vậy, vậy được đi ngươi không chỗ có thể đi không ngại đến ta tiêu dao tồng nghỉ chân có thể đã t ạ đại đế Hắc cẩu gật gật g ậ có có trần gật lan mang hắc cầu n m trở lại tôm môn đi tới tông chủ điện nơi này chính là ta tôm môn có rất nhiều gian phòng ngươi thủy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi đi trần lan thuận miệng nói cảm ơn hắc cầu đông nhiên trầm giọng mở miệng ừ m trần lan sững sờ chật miết miệng lên không sao thiện tay chi cực khổ xem ra là hắn cứu cái kia mấy cái chó cử động bị cái này hắc cầu phát hiện chó mẹ kia cùng mấy cái chó con là bởi vì bị người kia tàn nhẫn sát hại sau đó bán đến thịt chó cửa hàng hắc cầu trở về nhìn đến liền vi m ô báo thủ đem sát hại hắn chẳng qua là lợi dụng một điểm đổi biến đại đạo mà thôi người người người mang không người có thể địch thực lực lại mang trong lòng thật tốt hiếm thấy có thể thấy được hắc cầu thật sâu nhìn lấy trần lan nghiêm túc mở miệng trần lan không nói cười nhạt một tiếng vậy trước tiên như vậy đi nói xong trần lan biến mất không thấy gì nữa hắc c ẩ u nhìn lấy trần lan biến mất phương hướng thật lâu chưa nói thiên hạ vô địch mang trong lòng thật tốt nguyên lai thật sự có loại này người chủ nhân thiên nhãn của ngươi không có nhìn lầm trần gia biệt thự trần minh viễn đứng trong thư phòng biệt thự đã bị hắn c h ố n g rỗng một người đều không lưu lần trước nói cha xét sao đ ỗ n g nhiên trần minh viễn sau lưng vang lên một thanh âm dọa đến hắn vội vàng quay đầu làm hắn nhìn đến người sau lưng là ai về sau lại lập tức lộ ra kích động nụ cười đại đế ngài đã tới trần minh viễn lập tức nên đón tiếp lấy không lưng nói trần lan khẽ gật đầu nói đi ừ n đại đế ngài lần trước bàn giao cho ta sự tỉnh ta đi cha thật xin lỗi ta không có thể giúp chút gì không vô luận ta làm sao cha thủy trung cha không được liên quan tới quyển sách kia tác giả trần minh viễn mặt mũi tràn đầy t i y ế t lối có lúc hắn thậm chí hoài nghi đại đế có phải hay không nhìn lẫm sách hoa hạ tổng cộng mới năm trăm năm lịch sử từ đâu tới năm ngàn năm đâu ở trong đó hơn bốn nghìn năm đi đâu ừ m trần lan không có chút nào ngoài ý muốn gật một cái hắn ban đầu vốn cũng không có ô m hy vọng quá lớn liền hắn đều cha không ra trần minh viễn lại làm sao có thể cha được đi ra đây còn có lý long bái nhờ ta hướng ngài hỏi một chút tiêu giao tông nhiều nhất có thể chứa đ ư ợ c bao nhiêu đệ tử ba mươi vạn bất quá trở về ở có thể dung nạp năm mươi vạn đệ tử hắn nhìn qua tông môn khu vực phi thường lớn hai trăm vạn đệ tử hoàn toàn không có vấn đề bất quá đây chẳng qua là ở bên trong đệ tử nếu như tăng thêm hắn truyền tống trận qua lại lời nói kỳ thật có thể dung nạp năm mươi vạn đệ tử ít như vậy a nghe được con số này trần minh viễn nhữ mày cái này thực sự quá ít trần lan không nói hắn tông môn địa bàn không lớn nhiều lắm là dung nạp nhiều người như vậy mà lại đệ tử không phải càng nhiều càng tốt là càng tinh càng tốt nếu như toàn bộ tới đều thu lời nói khẳng định là thu không dưới tu toàn bộ trước mắt có hơn bốn trăm triệu người nghĩ muốn gia nhập tiêu giao t ô n g trần minh viễn tiếp tục nói quá nhiều người bất quá các ngươi có thể chiếm lĩnh còn lại mấy cái bên kia không nhân tông môn ta có thể an bài người đi qua phụ giúp đỡ bọn n g ư ờ i coi như là ta phụ thuộc tông môn có thể trần minh viễn hai mắt tỏa sáng coi như không phải thật sự tiêu giao t ô n g trở thành phụ thuộc tông môn cũng không tệ chí ít có cái bảo hộ những người kia nghĩ muốn gia nhập tiêu giao t ô n g không phải là vì đạt được một phần bảo hộ nha cho nên mới từng cái tìm kiếm nghĩ cách thêm vào vậy ngươi đi cùng lý long nói đi đến lúc đó các ngươi nói là tiêu giao tông phụ thuộc tông môn là được rồi được ta đại đế trước mắt không có việc gì ừ n trần lan khẽ gật đầu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa gặp đại đế rời đi trần minh viễn vội vàng gọi điện thoại cho lý long báo cáo cái tin tức tốt này đồ ma tông lão đồ tể ngươi để cho chúng ta đến sẽ không phải là dự định tập thể tạo phản á không sai những người kia cố ý giao cho ta bọn họ qua đến bên này trước tính quan k ỳ biến ngươi lúc này gọi chúng ta tới là muốn đối thổ dân hạ thủ cũng đừng quên những người kia một mực nhìn lấy húng chi thổ dân thực lực cũng không kém hơn ta chúng ta thật có thể được không thổ dân có đại la kim tiên trở lên tồn tại không tốt đ ộ c thủ tông chủ điện bên trong mấy cái tông chủ bao quát đồ ma tông tông chủ hội tụ một đường nơi này có huyết s á t tông đồ đao tông phệ h ồ n tông khôi lỗi tông tông chủ năm cái tông chủ cùng một chỗ thương thảo chuyện hôm nay cũng chính là những tông môn khác làm trái thiên mệnh tự tiện mở cửa thu đ ổ sự kiện này ha ha ai nói chúng ta muốn giết thổ dân chúng ta đi giết này chút chống lại mệnh lệnh tông môn những cái kia thổ dân luôn không khả năng xuất thủ cứu giúp a đồ ma tông tông chủ âm hiểm cười mở miệng hắn giết chính là mình đồng loại cùng thổ dân có quan hệ gì chỉ cần không có đắc tội những cái kia thổ dân hắn liền không lo lắng hắn không tin chỉ là gặp một ngày người liền sẽ ra tay trợ giúp mà lại quan hệ lại không được tốt lắm d i ệ u à biện pháp này tuyệt nếu như đem những người kia giết l u y ệ n chế thành khôi lỗi thực lực của ta khẳng định sẽ tăng nhiều khôi lỗi tông tông chủ nghe được biện pháp này trong n g á y mắt đứng lên kích động mở miệng hắn làm sao không có nghĩ đến cái này biện pháp đâu giết là đồng loại cũng không phải thổ dân sợ cái gì q u ỷ ta cũng đồng ý những người kia đã lựa chọn phản bội vậy sẽ phải bị chúng ta nộ hỏa được cái kia chừng nào thì bắt đầu hành động những người khác nhìn về phía đ ổ mà tông tông chủ tối nay chính là thời cơ tốt nhất chương tám mươi chín chủ nhân rất không thích chỗ lấy các ngươi chết đi thần đô đại học túc xá trần lan làm xong trở lại túc xá trực tiếp nằm lại trên giường liền bắt đầu xoát lên video ngắn từ khi thế giới đại biến về sau video ngắn không còn là trò chơi mỹ nữ mỹ thực những nội dung này mà chính là đủ loại q u ỷ dị ly kỳ sự tình hoặc là mỗi ngày tu tiên thường ngày không bao lâu la đào liền từ bên ngoài trở về đầu đầy mồ hôi vừa nhìn thấy trần lan nằm ở trên giường chơi điện thoại di động hắn tức giận liền không đánh một chỗ tới Tốt、lắm, nghe ư ơ i vậy về mà trở k nói, nói. nói như thế la đào lập tức liền không tức giận lộ ra tiện tiện nụ cười rất làm bộ làm làm cổ áo phi thường chăn bước bất quá ngươi đừng lo lắng mặc dù ta rất nhanh liền s i ê u về ngươi nhưng ta về sau sẽ bảo vệ tốt ngươi la đ à o tiếp tục nói vỗ vô ở ngực rất có một bộ giang hồ đại ca phong thái trần lan khỏe miệng khanh nít sau đó triển lộ ra đại thừa kỳ uy áp uy áp vừa ra la đ à o nhất thời liền ngây ngẩn cả người nụ cười im bặt mà dừng ngọ tạo ngươi làm sao đại thừa rồi la đ à o phản ứng lại kinh ngạc hô to thế nào chỉ có ngươi có thể tu luyện đột phá ta cũng không tin và ta cho là ta là lớn nhất trang bức không nghĩ tới ngươi mới là lớn nhất trang bức cái kia bội phục bội phục từ giờ trở đi ngươi chính là b ư c vương nhìn đến trần lan như thế trang bức la đào ô n quyền gật đầu cảm thán nói hắn là thật bội phụ ca luận trang bức còn phải là trần lan a bất quá lần sau có thể hay không đừng trang bức ngươi dạng này làm đến ta rất l ú n g túng la đào sờ lên mũi thở sớm biết liền không trang bức liền trang như thế một lần còn gắn với đốt lên về sau đánh chết đều không ở cái này bức vương trước mặt trang bức không nói trước cái này tiêu giao thiên tôn mở tôn môn sự kiện này ngươi biết không nói đến đây cái thời điểm la đào khắp khuôn mặt là kích động hưng phấn ừ n biết vậy ngươi muốn g a nhập sao la đào liền vội và hỏi không đi trần lan lắc đầu vì cái gì à đây chính là tiêu g i a o đại đế à nếu như thêm vào hắn tôm n môn nhất định có thể đến đến đại đế che chở coi như không có cái kia tài nguyên cái gì khẳng định cũng nhiều vì cái gì không đi là đào nghi hoặc không hiểu ngươi rất muốn đi sao trần lan không có trả lời mà chính là lời nói xoay chuyển đó là đương nhiên à, ai không muốn đi à. vậy ngươi ngày mai là có thể đi tham gia thu đầu nghi thức nhất định có thể đi vào trần lan cười thần bí ngươi như vậy xem trọng ta à đi vậy ngươi không đi lời nói ta đi đến lúc đó anh em ở bên trong thành vì thiên tài đệ tử ngươi cũng không muốn hâm mộ được chờ ngươi ngày nào đó bất quá ngươi đừng lo lắng đến lúc đó ngươi trở thành bội phu của ta ta vẫn là có thể để bọn ngươi đi ngươi nha tại sao lại là cái đề tài này thế nào lấy em gái ta rất mất mặt sao cái kia không mất mặt mất mặt là trở thành em rể ngươi ta sát lại dám nói thế với ta ta quá thương tâm cho nên tối nay phạt ngươi mời ta ăn cơm vẫn là tiệc cái chủng loại kia thật tốt khao ta mấy ngày nay vất v ả giúp ngươi chỉ huy trực được, ban được được tùy tiện ngươi ăn ha ha n h ì ta đem ngươi tiền lương ăn không có màn đêm vung xuống trăng sáng sao thưa ban đêm ve kêu vang lên lạnh gió thổi phất phơ bờ sông cho dù ngày tận thế vẫn có thể nhìn đến ba lượng tình lữ r ắ c tay tại bờ sông chầm r ã i bước lãng mạn lại ấm áp mà tại không biết trong lĩnh vực một cái tông môn lại không phải như vậy ấm áp bích thủy tông lúc này tông môn mở rộng một cô cực kỳ nồng đậm mùi hôi thối theo cơn gió từ bên trong phốc hướng ra phía ngoài đi ngang qua tu sĩ nhìn đến hướng bên trong tìm tòi nhất thời vạn phần hoảng sợ giết người bích thủy tông người chết nhưng làm hắn vừa hô lúc đi ra một đạo hàn mang l o a qua đầu liền trong nháy mắt rơi xuống đất ha, ha còn muốn mật báo một cái hung thần áp sát cường tráng đại hắn xuất hiện tại tại chỗ nhìn l đi, đi, không không đi tới tông h ể t chủ điện cái tia chủ vị trước đang nằm một vị hấp hối chỉ còn nửa sức lực lao tông chủ mà bên cạnh hắn còn đứng lấy bốn người một cái xanh sao vàng gọn mặt mũi tràn đầy âm tả một cái gánh vác đại đao một mặt hùng tướng một vị tay cầm dao găm chính liếm láp mũi lao còn có một vị nữ nhân vóc người gợi cảm ăn mặc bại lộ chính bốc lên cái kia lão tông chủ c á i cảm âm hiểm làm cười các ngươi tại sao muốn diệt t a thông môn lao tông chủ phun màu tươi khó khăn mở miệng rất đơn giản cũng bởi vì ngươi phản bội chúng ta thông đồng thổ dân n ữ nhân cười âm tả nói không không liên quan ta chuyện là bọn hắn b ứ c ta thổ dân có cờ giả lao tông chủ hoảng sợ giải thích nói chớ cùng hắn giải thích giết hắn vẫn còn có người đâu gánh vác đại đao nam nhân trầm giọng mở miệng đi nữ nhân gật đầu một tay nắm lấy lao tông chủ đầu đem hắn hút sạch sẽ trong n á y mắt lao tông chủ trở thành một cố không có huyết mục cùng linh hồn với g i chết không thể chết lại a qua mỹ vị nguyên anh kỳ linh hồn cùng huyết mục cũng nó, ngươi là Mà mỹ vị. đi ã ăn ăn xong, vậy chúng vậy c ta á gì? găm Không cùng người thì Tay tư tiếp dao nam nha, cầm chửi có cái cho các ầm lắm nhân lên. phân. Đi. kế ý xanh sao vàng vọt nam nhân gật đầu đáp ứng đi thôi lúc này một mực không có mở miệng cường tráng đại hán cũng chính là đồ ma tông tông chủ lệnh dọn mở miệng bọn hắn vẫn còn có tông môn không có gì đây cái này là cái thứ nhất không phải cái cuối cùng đi mấy người gật gật đầu đang chuẩn bị rời đi thời điểm lại phát hiện tông chủ địa cửa thêm một người chỉ thấy một người nam nhân đứng ở nơi đó thông qua yếu ớt ánh trăng có thể nhìn đến nam nhân m ặ t không biểu tình lại mơ hồ tản ra một cỗ cảm giác ngột ngạt hết sức mạnh mẽ mấy người t h ấ y thế đông cảm giác không ổn hào hào g ơ lên trong tay vũ khí ngươi là ai chúng ta là ma tông người ngươi tới nơi này làm gì cút nếu như nếu không muốn chết liền cút ra ngoài cho ta mấy người không dám tùy tiện xuất thủ bởi vì đối phương xem ra không phải lương thiện phụ chủ nhân chi mệnh đến đây đưa các vị lên đường nam nhân mở miệng thanh âm lạnh nhạt vô tình giống như theo địa ngục tới ác ma nói ra để cho người ta hoảng sợ ha ha ta nhìn ngươi làm sao đưa ta lên đường đỗ ma tông tông chủ cười lạnh một tiếng đ ộ trong n h nháy mắt bốn người, người đồng thời nổ tung sương máu lời trời hồn phi phát tán tiêu diệt xong năm người này về sau nam nhân nhìn về phía một phương hướng khác còn có chủ nhân nói dết sạch đến chương chín mươi lập tức mở cửa thu đồ nếu không chết hôm sau hoa hạ trong vòng một đêm phát sinh biến động lớn ngay tại đêm qua trên trăm cái tông môn bị diệt tông đột nhiên xuất hiện biến động huyên n o xôn xao làm đến nhân dân lòng người bàng hoàng đúng đêm qua ta liền nghe đến thanh âm không dám nhìn thẳng đến thanh âm dừng lại ta mới dám đi qua nhìn một cái tông môn người chết hết liền trên người bọn họ thần binh lợi khí đều bị c ấ t đi thật là khủng khiếp ta không biết là ai ra tay một buổi tối liền chết trên mười ngàn người cơ bản đều là những cái tia nở tờ cờ đây là có chuyện gì chẳng lẽ bọn họ nội chiến rồi v ẫ trong vòng một đêm mấy chục cái tông môn bốc hơi cái này giảm mạnh đại gia có thể tiến vào tông môn cơ hội đ ô n g dạng để cho người ta sợ hãi tử vong có thể hay không vông xuống đến trên người bọn họ không đơn thuần là người hoa cảm thấy sợ hãi những cái tiếp theo thanh thiên tiên giới tới người mới là sợ nhất bởi vì chết tất cả đều là bọn hắn người từng cái tông môn lúc này đều đóng chặt tông môn không dám mở đã nói xong mở cửa thu đồ cũng bởi vì đêm qua sự tình mà làm trái t i n vâng tu quản bộ lý sư hiện tại những tông môn kêu bỗng nhiên lại đổi ý từng cái không dám mở cửa thu đồ nói là chuyện tối ngày hôm qua để bọn hắn có kiên kỵ binh sĩ báo cáo ngay vậy lý long nhữ mày tất cả ngành người cũng đã triệu tập hoàn tất chờ đợi tông môn thu đồ sau đó đưa đến các cái tông môn bắt đầu bãi sư học n ệ tinh nhuệ thì là chọn lựa ra bãi nhập tiêu giao t ô n g kết quả ngược lại tốt lại đổi ý những tông môn này muốn làm gì đêm qua sự tình t r a ra được chưa t r a ra được thanh phong đạo trưởng một mực tại nhìn là những cái kia ma tông một mình tổ chức đối những tông môn khác xuống sát thủ mà lại đều là đã đáp ứng muốn mở cửa thu đồ tông môn cho nên bọn hắn mới sợ lý long gật một cái nguyên lai là dạng này c h ắ c không được đêm qua chết nhiều người như vậy thanh phong đạo trưởng không có xuất thủ hắn là lý giải bởi vì hắn nói qua di hòa vi quý chuyện của người ta bọn hắn người hoa không tiện nhúng tay có điều những cái kia ma tông người đều đã chết phàm là tham dự dạ tầm người toàn đều đã chết là tám vị phi thăng kỷ cường già xuất thủ bọn hắn tựa hộ tại phụng chủ nhân chi mệnh chủ nhân lý long xứng sở có chút giật mình tám vị phi thăng kỳ cường giả cộng đồng nhận chủ cái k i a chủ nhân này đến bao nhiêu lợi hại a có điều rất nhanh lý long liền nghĩ tới điều gì c ư ờ i khổ nói nếu như là hắn cái k i a ngược lại không kỳ quái hắn nghĩ tới chính là tiêu g i a o thiên tôn nếu như là vị kia một trăm cái phi thăng cường giả là hắn nô bục hắn đều sẽ không cảm thấy ngoài ý mớn ngược lại sẽ hâm mộ có thể trở thành tiêu g i a o thiên tôn nô bục cái k i a phải là vô cùng lớn vinh hạnh a bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời bọn hắn theo tiêu dao thiên tôn nhất định có thể nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi cảnh giới đây là mỗi người đều tha thiết ước mơ cái kia bây giờ nên làm gì cứ ép nhường những tông môn kia thu đồ sao không chỉ có thể chờ đợi lý long trầm giọng nói đi đến trước cửa sổ đứng chắp tay hai con mắt nhìn lên bầu trời bọn hắn xuất động không có dùng còn phải nhìn vị kia mà lúc này một bóng người sừng sững tại hoa hạ trên không bất quá cũng không có bao nhiêu người chú ý tới hắn bởi vì hiện tại hư không đi bước quá nhiều người đại gia đã tập mãi thành thói quen xin tất cả tông môn hiện tại lập tức mở cửa thu đồ bỗng nhiên một thanh ấm nổ vang tại tất cả mọi người bên hai bao quát thanh thiên tiên giới những người kia thanh âm như nổi trống giống như linh thai nhức ó c mỗi người đều có thể nghe được nhất thời giật này cả mình nhìn hướng lên bầu trời mà người kia triển khai chính mình huy áp tràn ngập cả nước phi thăng kỳ đúng lúc này từ không trung những phương hướng khác lại bay tới bảy đạo thân ảnh cùng nam nhân kia đứng sóng vai trên người huy áp tất cả đều là phi thăng kỳ tám vị phi thăng kỳ sừng sững tại bầu trời cho phía dưới mọi người vô cùng áp lực vô tận chư vị các ngươi là ai lúc này thanh phong đạo trưởng xuất hiện tại bọn hắn trước mặt ôn quyền ôn nhu cười nói hắn theo tối hôm qua liền chú ý tới tám người này bọn hắn tự xưng phụng chủ nhân chi mệnh tru sắt rất nhiều nở t ờ cờ chuyện tối ngày hôm qua chính là bọn họ náo ra tới còn có những cái kia ma tông hắn lo lắng tám người này chủ nhân là cái ngoại lai chi địch chúng ta là tiêu giao tông bát đại hộ pháp ngươi là ai cầm đầu huyết ma láo tổ lạnh giọng mở miệng lời này vừa nói ra thanh phong đạo trưởng thân thể chấn động vội vàng ô m quyền không lưng nguyên lai là tiêu giao tông các hộ pháp thật xin lỗi hơi có đ ắ t tội xin chớ tức giận thanh phong đạo trưởng lập tức liền mồ hôi đầm địa không nghĩ tới tám người này lại là tiêu giao tông hộ pháp cái kia chủ nhân của bọn hắn không phải liền là tiêu g i a o thiên tôn rồi thật sự là lũ lụt vọt lên long vương miêu a nếu như biết là tiêu g i a o thiên tôn hắn liền không tới ừ m huyết ma lão tổ gật một cái không có gì ta cáo từ trước thanh phong đạo trưởng ô m quyền á cười vội vàng lách mình rời đi chờ thanh phong đạo trưởng rời đi v ề sau huyết ma lão tổ nhìn đến những tông môn kia còn không mở cửa thu đồ lần nữa nghiêm nghị hét lớn đêm qua sự t ì n h chủ nhân đã phái chúng ta giải quyết nếu như các ngươi làm trái tinh vâng không chịu mở cửa thu đồ vậy cũng đừng trách chúng ta đem đêm qua sự tỉnh dẫm lên vết xe đổ nói xong còn hư lạnh một tiếng mà dưới những cái kia còn đang lo lắng kiên kỵ lấy tối hôm qua chuyện chúng tông môn nghe được chuyện tối ngày hôm qua được giải quyết hơn nữa còn là bị thổ dân giải quyết lập tức liền bị dọa đến thân thể run l y bầy tông chủ càng là vội vàng truyền âm nhường chúng đệ tử chuẩn bị một chút sắp mở cửa thu đồ nhìn đến mọi người chuẩn bị lên huyết ma lão tổ hài lòng gật một cái cho các ngươi một cái canh giờ canh giờ đến đúng giờ mở cửa thu đồ nếu không đêm qua tình cảnh đều sẽ từng cái tại các ngươi tông môn một lần nữa trình diễn một lần nói xong tám người thân ảnh đồng loạt biến mất không thấy gì nữa mặt đất người hoa bọn họ một mặt một b ư ớ c thẳng đến có người phát hiện những tông môn kia bắt đầu chuẩn bị mới mừng rỡ như điên ngoa t à o thật bắt đầu chuẩn bị ta nhìn thấy có tông môn đã mở cửa thậm chí còn phái trưởng lão tại cửa ra vào tiếp đái ngữ bức à cái k i ê u tám cái phi thăng cường giả là ai à bọn hắn lại còn có chủ nhân quá kinh khủng a nói đùa cái thế giới này trừ vị kia bên ngoài còn có người có thể sử dụng tám vị phi thăng cường giả nô b ộ c sao ta dựa vào sẽ không phải là tiêu giao thiên tôn đi vậy dạng này liền nói còn nghe được quá ngữ bức tám vị phi thăng nô bực cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a đúng tiêu giao tông cái gì thời điểm mở cửa thu đồ à, ta đã không thể chờ đợi mọi người ở đây hưng phấn sau khi một thanh â m vang vọng tương hùng chuyển khắp hoa hạ cả nước các nơi tại mỗi người trong đầu nổ vang tiêu giao tông khai tông thu đồ chương chín mươi mốt tiêu giao tông bắt đầu thu đồ là đại đế thanh â m cái thanh â m này ta sẽ không nhận lầm tiêu giao tông mở ai còn đi những tông môn khác nhanh đi tiêu giao tông hy vọng ta có thể bãi nhập đại đế tông môn như thế liền cả đợi không lo l à nghe nói tiêu giao tông bắt đầu thu đồ về sau nhân dân cả nước đều không nhẫn mại được từng cái hướng về tiêu giao t ô n g phương hướng tiến đến trên bầu trời vô số tu sĩ ngự kiếm phi hành còn có cường giả xúc đ ị a thành thốn mấy bước liền vượt hơn vạn dặm mười mấy vạn dặm lý long thì là mang theo toàn bộ t u toàn bộ chung chung điệp điệp cùng nhau đi tới tiêu giao t ô n g cơ hội nhân dân cả nước đều đang đổi hướng tiêu giao t ô n g cho những cái kia theo thanh thiên tiên giới tới t ô n g môn nhìn trận tròn mắt đã nói xong mở cửa thu đồ làm sao các người đều đi mà lại nhìn cũng không nhìn liếc một chút trên bầu trời một thanh trường kiếm gánh chịu lấy hai người trần lan cùng la đảo lao trần ngươi thật sự có n ắ m chắc để cho ta tiến vào tiêu giao t ô n g sao la đào nghi ngờ nói hắn nguyên bản không có n ắ m chắc khả trần lan nói có thể cho hắn tiến vào tiêu giao t ô n g mà lại xác suất thành công phi thường cao cái chủng loại kia yên tâm đi có thể tư chất của ngươi tốt như vậy trần lan cười nói được chờ ta tiến vào tiêu giao t ô n g đến lúc đó khẳng định tác hợp ngươi cùng lan lan ta thật phục tại sao lại là lan lan nhân ra còn không có trưởng thành ngươi làm ca ca có thể không thể bỏ qua nàng trần lan bó tay rồi cái kia không phải vì nàng về sau suy nghĩ à dù sao nàng cũng thích ngươi, ngươi lại là ta huynh đệ bởi vì cái gọi là phù sa không lưu dụng người ngoài nhà những lời này là dạng này dùng không phải vậy đâu t ố t im miệng lại nói tiếp ta liền cho ngươi ném xuống cuối cùng thanh tĩnh t r ầ n lan bất đắc dĩ lắc đầu cười cợt cứ như vậy hai người một câu không nói nhanh chóng tới gần tiêu giao tông đã có thể nhìn đến tiêu giao tông phía dưới trên đất trống đã đầy áp người còn có vô số người sửng sững trên không t r u n g chờ đợi tông môn mở rộng ngoa tạo nhiều người như vậy la đào nhìn mắt đi qua là lít nha lít nhít đầu người cả mảnh trời không đều là người đã không nhìn thấy những vật khác vô luận là mặt đất còn là nơi nào đều có người nhìn ra có hơn trăm vạn người còn có rất nhiều người cũng không đến phải biết cả nước hơn hai tỷ nhân khẩu nếu như toàn bộ qua tới hắn cũng không dám tưởng tượng tràn g diện kia có bao nhiêu h ù n g vĩ trần lan cũng nhìn thấy rất nhiều người quen có cái kia chút đạo lữ cơ hồ đều tới còn có lý long mấy người cũng tới không hổ là tiêu g i a o đại đế à cái này l ự c thu hút cũng là n g ư ỡ bức tùy tiện đầy miệng cũng là nhân dân cả nước tới bái sư học nghệ la đào hâm mộ nói ánh mắt tràn đầy đối tiêu g i a o thiên tôn sùng bái nếu là nhường ta nhìn thấy đại đế thật nghĩ cho hắn đập hai cái nhìn xem lão nhân già ông ta có thể hay không thu ta làm chân truyền đệ tử ngay vậy một bên trần lan khỏe miệng co giật vài cái không nói gì nhiều người như vậy lão trần ngươi nói ta thật có thể được không la đảo quay đầu nhìn về phía trần lan hai con mắt toát ra lo lắng nếu như là mấy chục vạn người hắn khả năng còn có thể nhưng là hiện tại mấy trăm vạn người mà lại không thiếu khuyết bất luận cái gì cứng giả làm sao có thể đi đừng lo lắng tin tưởng mình trần lan cười n h ạ t nói ừng chờ ta tiến vào tiêu giao t ô n g sẽ không quên ngươi ta không phải loại kia người vòng gân phụ nghĩa ừng ta biết hai người ngồi tại phi kiếm trên thời gian từng giờ trôi qua thằng đến đi qua sau năm phút một bóng người theo tiêu g i a o tông bên trong chạy ra vô số người trong nháy mắt giữ vững tinh thần ào ào chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia có người đi ra có phải hay không tiêu g i a o đại đế không biết nhìn lấy thân hình c a o lớn đoán chừng là cái nam còn thật có thể là tiêu g i a o đại đế càng ngày càng gần có vẻ như là cái trung niên nam nhân à ta còn tưởng rằng đại đế là tuổi trẻ tiểu từ đây rốt cuộc đã đến sao một ngày này rốt cuộc đã tới sao ta rốt cuộc có thể nhìn đến đại đế hình dáng sao tốt chờ mong à có loại ho môn bạo dạ cảm giác ta toàn thân đều toát mồ hôi hy vọng đại đế giải đến rất đẹp trai vô số người mười phần khẩn trương nhìn lấy đạo thân ảnh kia nghị luận ở mỹ bọn hắn đều coi là đạo thân ảnh kia là tiêu giao thiên tôn đây có lẽ là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiêu giao thiên tôn hình dáng không khẩn trương mới là lạ chứ rốt cuộc tìm được ngươi lao công cố gánh thầm nghĩ trong lòng đôi tay chăm chú năm tay biểu lộ phi thường phấn khởi thân thể thậm chí hưng phấn đến tại rung động rốt cuộc có thể không lại bưng chính mình vậy đại tiểu thư phong phạm có thể vì thích thể hiện ra chân thật nhất chính mình tiêu giao thiên tôn ta đến rồi không chỉ có là nàng nhan ngọc cũng giống như thế nàng đứng tại tu quản bộ đội ngũ bên trong thần thái c nhưng là nội tâm lại sớm đã không kịp chờ đợi ánh mắt càng là lửa nóng đã hận không thể lập tức nhìn đến tiêu g i a o thiên tôn là ai đến cùng có phải hay không như trần lan nói tới một dạng rất đẹp trai đâu còn có mấy cái đạo lữ đồng dạng ở trong đám người vô cùng khẩn trương nhìn lấy đạo nhân ảnh kia cấp thiết nghĩ muốn biết tiêu g i a o thiên tôn c h â n diện mục nhân dân cả nước đều đang đợi lấy giờ k h ắ c này chờ lấy tiêu g i a o thiên tôn hiện lộ hình dáng chậm rãi đạo thân ảnh kia chậm rãi đi ra tiêu dao tông càng đi càng gần thẳng đến hắn đi tới trước mặt mọi người thể hiện ra hình dáng thời điểm khiến cho mọi người giật nạy cả mình bởi vì đó là một vị tướng mạo thường thường trung niên nam nhân không đẹp trai nhưng cũng không xấu chỉ có thể nói là đại t r ú n g mặt dạng này hình dạng nhường rất nhiều người nội tâm đối tiêu g i a o thiên tôn lọc kính vỡ vụn càng làm cho vô số thiếu nữ nội tâm phá phòng ngự trong lòng bọn họ tiêu g i a o đại đế thế nhưng là giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt thế giới bá khí nam nhân khẳng định phi thường đẹp trai các nàng thậm chí não bổ rất nhiều nam ngôi sao khuôn mặt tại tiêu g i a o đại đế trên thân lúc này lọc kính vỡ vụn a đây là tiêu dao thiên tôn sao không thể nào theo ta nghĩ hoàn toàn không giống a ta còn tưởng rằng rất đẹp trai đâu mặc dù cũng không xấu nhưng vẫn là kém rất xa a các ngươi biết cái gì à đại đế có cải biến dung mạo năng lực đây có lẽ là hắn cố ý cách làm các ngươi nói chuyện cẩn thận một chút đúng các ngươi không thích ta thích bất kể hắn là cái gì bộ dáng chỉ cần là tiêu g i a o thiên tôn ta đều ưa thích rất nhiều người nhanh mồm nhanh miệng nói ra nhưng nhiều người hơn không dám nói lời nào cho dù bọn hắn phi thường thất vọng cũng không dám nói một câu liên quan tới đại đế sợ bởi vậy đắc tội đại đế nhìn lấy vẫn được bất quá ta không phải nhan trị đảng cố á n h là người khoe miệng khánh t không có kháng cự nàng ưa thích cũng là tiêu dao đại đế người này nhan trị cái gì không quan trọng nàng không phải rất coi trọng húng chi đây cũng không phải là rất xấu nhưng cũng không thể nói là rất đẹp trai nhìn được không phải nói rất đẹp trai không nha ngọc có chút thất lạc nàng nghe trần lan nói tiêu giao thiên tôn rất đẹp trai như thế nào là cái dạng này chẳng lẽ lại trần lan là lừa nàng xem ra lần sau đến tìm hắn hỏi thăm rõ ràng mới được vô số người đều nhìn khuôn mặt kia có người thất lạc thất vọng có người cảm thấy không quan trọng có người cảm thấy đại đế tướng mạo cũng là cha mẹ cho bọn hắn không có tư cách đánh giá nguyên lai là trung niên nhân a ta còn tưởng rằng hắn là người trẻ tuổi đây la đào mở miệng nói một bên trần lan cười nhạt không nói không nghĩ tới thanh huyền tử ra sân còn để những người này hiểu lầm hắn cũng lười đi giải thích hiện trường trừ trần lan bên ngoài một cái duy nhất biết tiêu giao thiên tôn là ai chỉ có trần minh viễn trần ra mọi người cũng tới ra ra cái kia cũng là tiêu giao thiên tôn sao trần khê nhìn lên bầu trời thanh huyền tử n g h i hoặc mở miệng không biết nghĩ tới điều gì sắc mặt có chút từng đỏ trần ra những người khác cũng rất muốn biết cái kia có phải hay không tiêu giao thiên tôn ả o ả o nhìn về phía trần minh viễn trần minh viễn không nói gì lúc này trên trời thanh huyền tử mở miệng thanh em như tiếng sấm cuồn r u n động Ta là tiêu giao tông giao là ngoại môn môn chương ủ t chín mươi hai đang t h i ê n lộ cấm không trận mọi người s ữ n g sở nguyên lai đây không phải tiêu g i a o thiên tôn a chỉ là ngoại môn môn chủ biết người này không phải tiêu g i a o thiên tôn thời điểm mọi người thất vọng quét sạch sành xanh, xanh nhất thời lại đối tiêu g i a o thiên tôn dung mạo tràn đầy trờ mong nhất là mấy cái kia đạo lữ biết được cái này không phải tiêu g i a o thiên tôn về sau trên mặt thất lạc nhất thời biến mất vô ảnh vô tùng lộ ra nụ cười tiêu dao tông thu đầu nghi thức bắt đầu mọi người nhảy cấm hoan hô rụt dịch theo a mặt, mặt, mặt đất liên tiếp đến tiêu giao thông khoảng chừng vạn mét không chung như vậy cao mà rộng càng là có thể vạn người song song đi cũng sẽ không bị chen rơi cái chủng loại kia nhìn đến cái này thiên thê mọi người trợn mắt hốc mồm không biết làm sao ngoa tạo cái này thiên thê ta giống như tại trong tiểu thuyết nhìn qua Căn đây là đăng h t môn thiết đổ Có có tư gì, ai i b sao? Giải thích lộ t vì tông chủ sáng tạo muốn nhập tông môn người cần đi trên thiết lộ đến điểm gối cùng sở hữu ba mươi vạn tầng bậc thang càng về sau người thêm điểm càng cao đăng đỉnh người có thể miễn về phía sau tất cả khảo hạch trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử mọi người nghe vậy nhất thời liền bị câu nói sau cùng kia cho kinh hỉ đến đăng đỉnh người liền có thể miễn đi tất cả khảo hạch trở thành ngoại môn đệ tử đây quả thực là thiên đại hảo sự a từng g á i lập tức hoạt động g â n cốt chuẩn bị nhanh chóng hướng về đỉnh ta đi đại đế cái này đều có thể nghĩ ra được à n h ư u bất à cũng không biết ta có thể hay không đăng đỉnh la đào trận mắt hốc m ổ m nuốt nước miếng một cái yên tâm đi thôi trần lan vũ vũ bà vai hắn cười nhặt nói ừ la đào gật một cái ánh mắt lửa nóng nội tâm bắt đầu khô nóng lên nóng lòng muốn thử không cần lo lắng nếu là rơi xuống chúng ta sẽ có người tiếp lấy thanh huyền tử nói tiếp đi mà đồng thời phía sau hắn bỗng nhiên nhiều hơn hơn mười đạo thân ảnh cũng có trước mọi người thấy cái kia tám vị phi thăng cường giả còn có mấy cái nhìn qua cao tuổi l ắ o đầu c ử a thứ nhất khảo hạch chính thức bắt đầu cấm không trận lên tiếng nói vừa ra một đạo đại trận trong nháy mắt dâng lên trong chốc lát tất cả bay tại bầu trời tu sĩ trong nháy mắt không bị k h ô n g chế hướng rơi xuống thì liền những phi kiếm kia đều không thể treo lơ lửng giữa trời rớt xuống từng cái quá sợ hãi vội vàng dùng linh lực bảo vệ chính mình trần lan miễn dịch nhưng hắn vẫn là mang theo la đảo đến tới trên mặt đất ngoa tạo làm ta sợ muốn chết đây là cái gì trận pháp vậy mà có thể cho tất cả mọi người không thể ở trên trời la đảo kinh ngạc nhìn bầu trời cái kia lấp đầy tối nghĩa khó hiểu phù văn trận pháp trong miệng thì thảo cấm không trận có thể cắt ra hết thẻ phi hành cấm bay pháp tắc bất kỳ người nào không thể đạp không mà đi không thể ngự kiếm phi hành trần lan cười n h ạ t nói trận pháp này cũng là hắn bố trí vì chính là phòng ngừa gian lận thì ra là thế tiêu giao thiên tôn thật lợi hại trận pháp này đều có thể làm ra đến la đảo trong lúc vô tình lại khen một câu trần lan vẫn là quan tâm một chút khảo hạch、ra. đúng nhìn k hảo hạch thanh huyền tử chiêu này không để cho những cái kia tại bầu trời tu sĩ sinh khí ngược lại để bọn hắn đối tiêu giao tông càng thêm hướng tới cùng đối tiêu giao thiên tôn sùng bái lợi hại như vậy trận pháp đều có đủ để chứng minh cái này cái tông môn phi thường đáng tin mà đồng thời trận pháp bên ngoài những tông môn khác đều có thể nhìn đến t ầ n g kia trận pháp từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc cái tiên là cao cấp cấm k h ô n g trận coi như tiên đế tới đều không thể phi hành đây là ai thu hút chẳng lẽ lại thổ dân còn có một vị bát phẩm trận đạo sư Trận、pháp、này khoảng cách đỉnh cấp trận Pháp cách đây ỉ chỉ chỉ n trận đến gần hạn Hoàng Mỹ, nếu như Hoàng Mỹ lời nói, chỉ sợ không ngớt đế đều không thể phi hành. Không như vậy, đến cùng là ai thủ bút, phẩm trận đạo sư, ngay cả chúng ta thanh thiên tiên giới đều tìm không h Pháp chút, thể phi thủ phẩm thứ hai. cấp có cả cái một bút, bắt ta tìm ra vậy, Mỹ, Mỹ đế đều đạo đều đ vô là sư, lời ai giới sợ bố nhất định là cái kia tông môn trước đó liền tàn lưu lại trận pháp bọn hắn chẳng qua là mở ra thôi làm sao có thể là thổ dân cách làm tuyệt đối không thể thổ dân bên trong làm sao có thể có b ắ t phẩm trận đạo sư thì liền thanh thiên t i ê n giới đều chỉ có một vị cựu phẩm trận đạo sư sau đó phía dưới đoạt tầng chỉ có lục phẩm thất phẩm đều đã rất khó có người đã thành mà bây giờ thổ dân xuất hiện dân đắc phẩm. tội ai đều không thể đắc tội cái này ba cái nghề nghiệp người bởi vì bọn hắn có cực mạnh nhân mạch thuận miệng một hô có thể gọi tới vô số cường giả đến diệt ngươi cả nhà phẩm cấp càng cao địa vị càng cao nhân mạch càng nhiều bọn hắn chỉ hy vọng cái kia bắt phẩm trận đạo sư không muốn giết bọn hắn nếu không bọn hắn không đường có thể trốn hẳn phải chết không nghi ngờ chư vị thì đ ă n g thiên lộ thanh huyền tử lang lảnh mở miệng phân tán ra đến sừng sững tại bầu trời bọn hắn không nhận cấm không trận hạn chế có thể tùy ý phi hành theo thanh huyền tử thanh n â m rơi xuống mọi người hào hào nhìn về phía cái kia thang trời từng cái vọt tới a a a ta muốn đ ă n g đ ỉ n h ta muốn trở thành ngoại môn đệ tử tiêu giao tông ta tới đại đế ta đến, đến rồi đều chớ cùng ta đoạt tiêu giao tông nhập môn tư cách là ta không phải liền là đi cái thang lầu nha ta ở nhà mỗi ngày đi thang lầu giảm béo ta cũng không tin không thể đi lên ha ha các ngươi làm công viên nước đâu vẫn là đuổi kịp ta rồi nói sau từng cái bước lên thiên thê có thể khi bọn hắn vừa đạp lên thiên thê một khắc này liền cảm nhận được một cỗ huy áp giống khối tảng đá lớn áp tại bọn họ sau lưng một dạng có chút thở không nổi cái này thiên thê đi qua trần lan cải tiến phía trước do luyện thể huy áp từng bước tăng cường mãi cho đến sau cùng nhân tiên kỷ hiện tại đại bộ phận người hoa đều ở vào kim đan hoặc là nguyên ảnh phi thăng trở lên trừ bảng xếp hạng vị trí thứ mười bên ngoài không có người đã tới cho nên áp lực này từng bước tăng cường là hợp lý nay trang khảo hạch mặc dù không cách nào phi hành nhưng là cảnh giới cao người bọn hắn có xúc địa thành thốn năng lực vài phút liền dẫn trước những người khác một mạng lớn bay h đ ạ i hải chính là một cái trong số đó ha ha ha ta muốn đ ă n g đỉnh hắn là một m cái thánh vương dễ dàng mấy bước liền vượt qua vạn mét t h i ê n lộ đ ă n g đỉnh tô n g môn trở thành cái thứ nhất đ ă n g đỉnh hắn vung tay hô to như cái đạt được lao sư phụ mẫu ngợi khen hải từ mở dạng cao hứng bừng bừng hắn cái thứ nhất đ ă n g đỉnh nói cách khác hắn trở thành tiêu giao tông đệ tử bất quá hắn đang đỉnh cũng không có được đến người khác hâm mộ ngược lại là chửi bậy một cái thánh vương cùng chúng ta những người này đoạt cái đ ă n g đỉnh còn cao hứng như vậy mất mặt hay không à? thật là mất mặt thánh vương a lại còn cao hứng như vậy m u ố n trách thì quái đại đế m ị lực quá lớn liền thánh vương đều không ngăn cản được m ị lực của hắn ha ha cái kia xác thực ngay vậy đ ă n g đỉnh bành đại hải nhất thời có chút lúng túng sờ lên m ũ i tở hắn lần này hành động quả thật có chút mất mặt hắn nhưng là thánh vương a không thể mất mặt khâu khụ khu thấu hai tiếng bành đại hải cố giả bộ chấn định khôi phục ổn trọng bộ dáng vui vẻ liền biểu đạt ra đến nhà đã cười xong không cần thiết giả bộ nữa chương chín mươi ba đạo thứ nhất khảo hạch kết thúc lúc này thanh âm theo dưới chân chuyển đến vài ngại hải túi đầu xem xét chợt tròn mắt chỉ thấy một đầu mi tâm điểm suýt lấy một viên như dựng thẳng mắt giống như hoa văn lông đen đại cậu đang nằm tại cửa ra vào ánh mắt kia ghê tầm hơn vậy mà tại khinh bị hắn người con chó này vậy mà lại nói chuyện vài ngại hải kinh ngạc nói tiêu g i a o tông không hổ là đại đế tông môn a lại còn có biết nói chuyện chó thật là sống lâu gặp mà lại cái này trên thân chó cảnh giới lại còn là phi thăng kỳ một đầu phi thăng kỳ chó đang nhìn cửa cái này cũng ra tay quá lớn đi không hổ là đại đế a ngưu bức n g ư ơ i cái này thánh vương làm sao như vậy không kiến thức đâu hắc cậu liếc mắt nói ngươi chỉ là một đầu phi thăng kỳ linh thú cũng dám mắng ta banh đại hải kinh ngạc nói ha ha ngươi cũng chẳng qua là thánh vương thôi ngươi cậu ra ta trước kia cũng thế chỉ bất quá tu vi rớt xuống sớm mượt liền trở về mắt chó đen thần lộ ra nhân tính hóa khinh thường lạnh dọn một tiếng đứng dậy lắc lắc cái đôi cất bước hướng tông chủ đ i ệ n phương hướng đi chỉ để lại một mặt mộng bức bành đại hải trong gió lộn xộn thiên thê trên vô số người tại leo lên thiên thê nhưng rất nhiều người đều ngồi tại bậc thang trên thở hồng hộc đã không có khí lực lại đến đi những thứ này người tuyệt đại đa số đều là luyện thể hoặc là t r ú c cơ bọn hắn đi tới khu vực đúng lúc cũng là kìm đan uy áp khu vực cho nên hao phí rất nhiều tinh lực bất quá liền coi như bọn họ không thể đi lên cũng còn có thể có cửa thứ hai khảo hạch phàm là không có đăng đỉnh người đều có cơ hội tham dự cửa thứ hai khảo hạch rất nhanh cái thứ hai Cái theo ứ ba Hai đăng đỉnh đạo đều đăng đỉnh. người xuất hiện, là thành phong đạo trưởng cùng chú cổ. Hai người cảnh giới đều viễn siêu những người khác, cho nên rất nhẹ nhàng liền giới chú khác, cho thể h siêu xuất rất t là cổ. có thời gian từng giờ trôi qua tuyệt đại bộ phận người bị ngăn cản tại so sánh phía trên khu vực chỗ đó nhiều nhất là kim đan hoặc là nguyên anh bọn hắn không chịu nổi đại thừa bị áp còn có mấy người tại trên cao nhất trong đó còn có hai đạo phá lệ dễ thấy mỹ lệ phong cảnh bọn hắn sắp đ ă n g đỉnh cố hánh cùng nhan ngọc cũng là cái tia hai đạo mỹ lệ phong cảnh bởi vì các nàng nhan trị rất cao nhất là cố h á n chân dài n g lớn mấu chốt là cái tia trương niên nhẹ diện mạo khuôn mặt đẹp n h ư n g rất nhiều người chú ý tới hai người bọn họ hai mỹ nữ kia thật lợi hại a vậy thì nhanh đ ă n g đỉnh cảnh giới của các nàng thế nhưng là độ kích kỳ đ ă n g đỉnh đó là tất nhiên ai chúng ta đ o á n chừng muốn thất bại t h n g a tốt muốn gia nhập tiêu giao t ô n g a đáng tiếc ta không có bản lánh lớn như vậy uy áp thật mạnh ta đã đi đứng đau nhức đại thừa uy áp cản trở tuyệt đại bộ phận người bọn hắn chỉ có thể nhìn lên đỉnh phong những người kia trong mắt hướng tới cùng hâm mộ la đảo cũng là một người trong đó hắn cắn chặt hẳn rằng sớm đã mồ hôi đồng đĩa uốn lượn lấy eo giống lưng gù lao đầu cốt cách đều đang phát dun cùng kịch liệt đau nhức Hắn chỉ là nguyên anh kỳ, đối mặt cái này đại thừa huy không có biện pháp. Không được, ta không thể thua, muốn trở nên mạnh mẽ, ta nhất định phải đăng đỉnh. La đào mặt đỏ tới mang thai, hai nguyên này biện muốn nên đăng mang từng bước một kéo lấy đi lên, vượt qua rất nhiều người. cái có được, bước là La lấy lấy đào đuổi, qua tay ta ta kỳ, kéo đối đại tới đi mặt mẽ, mặt ôm một trở vượt áp, rất đỏ xa xa trần lan đều nhìn ở trong mắt khoe miệng gánh n ế t xem ra la đ à o là thật rất muốn gia nhập tiêu giao t ô n g nói ngươi dám chắc được nhất niệm c h i gian một c ô không người biết được linh lực hướng la đ à o bay đi tại hắn thân thể c h u n g quanh hình thành một đạo kết giới t r i ệ để ngăn cản tất cả u y áp trong nháy mắt la đảo cảm giác trên người mình uy áp biến mất vô ảnh vô tùng hắn thậm chí có thể thẳng tắp c i eo đứng nghiêm lên những người khác thấy thế đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc ngoa tạo anh em ngươi làm sao thẳng ta dựa vào đây là hồi quan g phản chiếu sao đừng làm anh em thực sự không được liền đi xuống đi mạnh như vậy uy áp ngươi đều có thể thẳng tắp c i eo bọn hắn đều thật không thẳng lương bảng bị uy áp áp không t h ở nổi mà la đ à o lại có thể thẳng tắp c i eo đây là cái gì tình huống ha ha ha đ ỉ n h phong ta đến rồi la đ à o ý thức được chính mình không nhận áp lực ảnh hưởng lập tức một thân nhẹ hướng về đình phong chạy tới lấy tốc độ cực nhanh vượt qua vô số người mấy giây về sau liền siêu việt nhan ngọc b ọ n người so với các nàng càng nhanh đến đ ỉ n h phong tình cảnh này mọi người giật nảy cả mình không biết xảy ra chuyện gì nhan ngọc bọn người càng là kinh ngạc đến tại chỗ bất động trận mắt hốc m ồ m nhìn lấy la đảo nam nhân này cảnh giới thấp như vậy vì sao nhanh như vậy đừng nói dưới mọi người liền bành đại hải ba người đều một mặt sai cứ thế nhìn lấy la đảo cái này cái nguyên anh là làm sao đi lên vừa mới nhanh như c h ố c chạy tới ha ha ha ta là thiên tuyển tri tử cảm giác tạ đại đế cảm tạ tiêu giao t ô n g ta trở thành ngoại môn đệ tử la đảo mừng rỡ như liên hướng về tông chủ địa phương hướng liền quỳ xuống dập đầu trong miệng còn không ngừng cảm tạ tiêu g i a o thiên tôn hiển nhiên là hết sức cao hứng trọn vẹn đập bái một phút đồng hồ mới dừng lại mọi người không hiểu chỉ cho rằng là la đảo thể chất đặc thù cho nên mới không nhìn vì áp chạy lên đi bất quá chính là bởi vì la đảo đi lên cổ vũ rất nhiều người sĩ khí lần nữa cất bước cắn chặt răng xuống tới lại qua một giờ cố gánh cùng nhan ngọc đám người đã đ ă n g đỉnh phần lớn người đều bị thẻ ở giữa hoặc là phía trên một điểm địa phương mà lúc này d ị biến lần nữa phát sinh tại phía dưới cùng lý long cùng trần minh viễn dường như bị nào đó cỗ thần bí lực lượng kéo theo đồng dạng v tại đại đế lý long cùng trần minh viễn đồng thời ôn quyền hướng hướng tông chủ điện tuyệt đối không nghĩ đến hai người bọn họ vậy mà như thế nhẹ nhóm liền đang đình hai người bọn họ một cái tu vi không cao một cái không có chút nào tu vi lại còn có thể trở thành ngoại môn đệ tử cũng là may mắn mà có đại đế ai những người còn lại chưa thông quan thứ nhất kiểm tra hạch bất quá các ngươi chớ có nản trí còn có cơ hội cửa thứ hai khảo nghiệm các ngươi ý c h í lực xem các ngươi có thể hay không chịu được dụ hoặc nếu như tất cả khảo hạch đều là thất bại còn có luyện đan sư khảo hạch luyện khí sư khảo hạch p h ụ lục sư cùng trận đạo sư khảo hạch các ngươi nếu là có thể thông qua những t h ứ này khảo hạch một dạng có thể trở thành ngoại môn đệ tử thưởng thụ tông môn phúc lợi bất quá bởi vì nhân số quá nhiều cho nên ta sẽ từng nhóm tiến hành khảo hạch đang đỉnh người không cần khảo hạch sẽ có người mang các ngươi tiến về đám đệ tử phòng nghỉ ngơi hiện tại thỉnh trúc cơ trở xuống đi theo ta đi vừa dứt lời thanh huyền tử vung tay lên từng đạo ông một tiếng thanh huyền tử mang lấy bọn hắn cùng nhau rời đi tiến về một cái khác sân khảo hạch điện chương chín mươi bốn h ị lang chân quân thể thiên đại thánh tông chủ điện trần lan ngồi tại chủ vị nhiều hứng thú nhìn lấy những người khác khảo hạch sớm tại đưa la đ à o đ ă n g đỉnh về sau hắn liền đến ngồi bên này lấy hắc cầu chậm rãi trở về thấy được chủ vị trần lan mở miệng nói ngươi trở về ừ m trần lan thu hồi t h â n thức gật một cái ngươi biết những cái tia bích họa ghi lại là ai chăng đông nhiên hắc cầu chỉ hướng cái tia vách tường trên thần ma bích họa mở miệng nói ngay vậy trần lan hơi xứng sờ nhìn về phía những cái tia thần ma cái này không nhân tô n g môn không phải trò chơi cụ hiện tới sao liền bởi vì cái này hắn không hỏi qua hắc c ầ u vô ý thức cho rằng những cái kia thần ma không thuộc về cựu thế giới chẳng lẽ lại cái này cựu thế giới hắc c ầ u biết những cái kia thần ma là ai người biết trần lan mở miệng hỏi những thần ma này bích họa hắn cũng hỏi qua thanh huyền tử liền thanh huyền tử cũng không biết là ai biết tay kia cầm tam tiêm lưỡng nhận đao chính là ta chủ nhân tên là dương tiễn là thiên đ ỉ n h t r u n g đỉnh đỉnh có tên có thông tin pháp nhãn vô song pháp thuật nhị lang trân quân hắc cậu mắt lộ ra tưởng niệm mở miệng nói trần lan nhũ mày chăm chú nhìn lấy cái kia bích nội tâm lên một chút gợn sóng cái này lại là hắc cầu chủ nhân vẫn là thiên đình tổ chức thành viên cái kia tại sao lại xuất hiện tại cái này tông môn trên vách tường đâu phải biết trò chơi cụ hiện chính là thanh thiên tiên giới đồ vật mà không phải huyền trần giới có thể những thần ma này hết lần này tới lần khác đến từ huyền trần giới cái này không khỏi quá mức k ỳ quả ca vậy hắn lợi hại sao trần lan hỏi rất lợi hại chủ nhân của ta không ai đ ị c h nổi cái thế vô song phí tổn vạn năm thời gian đăng lâm tiên đế hắc cầu lúc nói lời này ngữ khí đều là hâm mộ nhưng rất nhanh lại lắc đầu đáng tiếc thời đại kia bị người phong cấm bất kỳ người nào đều không thể siêu việt tiên đế này cấp độ cao nhất chỉ có thể tiên đế hắc k h ẩ u nữ khí có phẫn nộ đáng tiếc bi thương vô luận cái gì thời điểm v ề muốn đi qua nó đều sẽ có những thứ này tâm tình nếu như có thể để bọn hắn đột phá tiên đế đang lâm cảnh giới càng cao hơn thiên đình mọi người liền có thể đột phá cảnh giới cao hơn đánh vỡ những cái kia công s i ề n g đánh vỡ cái kia cái gọi là phong cấm đang lâm càng cao ngay vậy trần lan sắc mặt trầm trọng không nghĩ tới kiếp trước lam tinh lại là như vậy khó khăn không chỉ có cảnh giới bị phong cấm không cách nào nâng cao một bước còn phải đối mặt thế giới luân hồi bất quá hắn từ bên trong nghe được càng làm cho hắn giật mình sự t ì n h huyền c h â n giới tối thiểu có vạn năm trở lên lịch sử hoặc là càng cao mà một đoạn này vô cùng dài ràng giặc lịch sử liền như thế biến mất tại bên trong dòng sông thời gian thế giới luân hồi đến cùng là cái gì vậy mà có thể như thế xem thường sinh mệnh tùy ý diện sát một toàn bộ thế giới người có điều có một cái hắn đột phá tầng kia công s i ề n g đánh nát cái kia phong cấm trở thành thế gian một cái duy nhất tiên đế hắc cẩu lời nói xoay chuyển trầm giọng mở miệng hai con mắt nhìn về phía cái kia bích hoạt r ê n tay cầm một cái hỏa hồng tây gậy mặt khỉ, khỉ quét hàm người khoác mạ vàng giáp lưới viên hàm trần lan chú ý tới đồng thời nhìn về phía cái kia hậu tử hỏi hắn là thế thiên đại thánh tôn nộ g không chẳng biết tại sao nghe được cái tên này trần lan thân thể chấn động não hải mơ hồ xuất hiện hình ảnh đó là một bóng người là sừng sững tại bầu trời đại chiến vạn vạn thiên binh thiên tướng tay c ầ m tuyệt thế thần binh hậu tử hắn sát chiêu đại khai đại hợp ở giữa liền hoành tào bắt hoang không người có thể đại hắn chi tiết hắn chết hắc c ẩ u ngữ khí trong nháy mắt lại trở nên trầm trọng khổ sở những người kia không cho phép đột phá thiên đế cho nên tôn nộ không tại đột phá thiên đế một khắc này liền biến mất vô ảnh vô tùng bị t hắc ầ n p h cầu hồi đáp trần lan như có điều suy nghĩ nếu là như vậy như vậy những tông môn khác đoán chừng cũng sẽ có những thứ này bích họa không biết có phải hay không làm ở dạng đợi chút nữa có thể mang hắc c ẩ u đi qua nhìn một chút có lẽ sẽ có phát hiện mới vậy n g ư ơ i biết thế giới luân hồi là ai chỗ mưu đồ sao không biết hắc cầu lắc đầu tiếp tục nói cái kia không người biết được mà lại trí nhớ của ta vẫn không có hoàn toàn khôi phục chỉ có thể nhớ đến nhiều như vậy được thôi nhưng là ta biết chúng ta dưới chân viên tinh cầu này cũng không đơn giản ừng chỉ giáo cho trần lan thấy hứng thú viên tinh cầu này thời gian tồn tại có lẽ vượt qua vài năm mười vài năm đã trải qua nhiều lần như vậy thế giới luân hồi đều còn chưa bị hủy diệt ngược lại nhanh chóng cuộc thời mà lại chúng ta lúc ấy phát hiện viên tinh cầu này kỳ thật vẫn giấu kín lấy bí mật làm bí mật này bị người phát hiện thời điểm mới có thể phát huy ra nó chân chính diệu dụng chúng ta thử qua vô số biện pháp biết được tinh cầu này một mực bị lực lượng nào đó phong ấn bất quá chúng ta sau cùng tìm ra phá giải chi mê cái kia chính là lời còn chưa dứt hắc cầu lộ ra vẻ mặt thống khổ n h a răng trợn mắt lên thế nào trần lan nhữ mày hỏi làm sao lại nói một nửa liền không có đầu của ta rất đau ta nhớ không rõ cái kia đoạn ký ức thật xin lỗi trần mặc không nói qua rất lâu mới lắc đầu cười khổ nói không có việc gì ngươi nghỉ ngơi thật tốt l i ê n biết sẽ không đơn giản như vậy có điều hắn không có nản trí nay có trời mới biết lượng tin tức đã rất lớn hắn cần tiêu hóa một chút ừng nếu như ta ký ức khôi phục ta sẽ nói cho người biết hắc cẩu nghiêm túc nói ừng ngươi nghỉ ngơi trước ta còn có việc trần lan đứng dậy khoe miệng khanh đít nói xong hắn liền biến mất tại chỗ không thấy hắc cẩu không để ý đến chậm rãi nằm xuống đi bắt đầu nằm ngáy hó hó lên ngủ mới có thể để cho tu vi của nó nhanh chóng tăng lên nhẫn giả đế quốc a không hoa hạ nước phụ thuộc sớm tại trước đó không lâu một đế vị người khoác màu đỏ áo choàng một bộ màu vàng liền thể háo đỉnh đầu trụi lùi nam nhân chính cùng số hai tiến hành đối thanh uy dị chính là số hai cùng hắn đối thanh vậy mà chậm rãi đã rơi vào hạ phong phải biết số hai thế nhưng là chuẩn thành a c h u y ề n thánh vậy mà đánh không lại một cái không có chút nào tu vi người bình thường cái này không khỏi quá khoa trương đi các ngươi những thứ này dã man thổ dân ngoan ngoãn giao ra cái thế giới này đi đầu chọc lạnh giọng m ở miệng lại đấm một q u y ề n đánh ra b ảnh một màn kinh người phát sinh nắm đấm cũng không có công kích đến số hai trên thân thể ngược lại bị một t ầ n g trong suốt kết giới ngăn lại lúc này một thanh âm nhẹ nhàng trên không trung vang lên có ý tứ lực lượng đại đạo nhập mức người chương chín mươi lăm bất tử thánh thể tinh huyết người là ai nam tử đầu chọc một cái nhảy lùi lại bước này lên vững vàng rơi vào ngoài trăm thước ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện trần lan nội tâm hoảng sợ lại tâm thần bất định bởi vì đối phương xuất hiện quá mức đột nhiên mà lại hắn còn không có phát giác được xem xét liền biết rõ thực lực bất phàm trần lan không nói nhàn nhạt nhìn lấy cái này đầu trọng nam nhân vật này hắn nhận biết là nhẫn giả đế quốc có tên ạ niềm nhân vật tên là s ả i tà mạ nội danh thực lực vô địch đụng đến bất kỳ người hoặc là quái vật đều là một quyền d i ệ t sát tính cách phật hệ đ ị u thấp chỉ bất quá đi tới lam tinh về sau tất cả thế giới khác nhân vật hoặc là quái vật tính cách đều sẽ cải biến biến đến nóng này dễ dợi đồng thời nắm giữ cực mạnh thế giới chính phủ mới muốn thống trị thế gi không nghĩ tới cái này lại còn là lực lượng đại đạo nhập đạo người hơn nữa còn ở vào nhập môn c h ắ c không được số hai đánh không lại lực lượng đại đạo một khi nhập môn đây chính là nắm giữ đánh đâu thắng đó lực lượng đối thủ mạnh hơn hắn đều có thể phục chế lực lượng thậm chí so với tay còn mạnh hơn mà lại những lực lượng này có thể ra chỉ tại trên n ụ c thể nhường n ụ c thể đau thương bất nhập biến đến mười phần cường ngạnh trở thành siêu nhân loại trần lan nhìn ra được cái này sẽ tạ mạ nhập đạo hẳn là rất lâu ha ha không nói vậy ta liền đánh tới người nói s a i tạ mạ lạnh giọng mở miệng hai con mắt lấp lòe yếu ớ t hồng quang tốc độ rất nhanh trong nháy mắt liền tới đến trần lan trước mặt hướng về bộ mặt hắn trùng điệp q u a n h ra quân nhanh thật nhanh còn nhấc lên một trận c u n g phong khủng bố như vậy không biết tự lượng sức mình trần lan khỏe miệng khẽ nhất hắn không sử dụng bất luận cái gì tu vi linh lực chỉ là đơn thuần vận dùng lực lượng đại đạo、Bành. Một tiếng vang thật lớn tại hai người nắm đấm một tiếng thật tại trong tung, tinh tiếng Trong lát, hai người nhiên người ngoài, vang lớn nhau bên trong nổ tung, như tinh bóng nhiên tiếng súng. Trong chốc lát, một bóng chính va bay ra chốc lở là kẹ ai có thể tìm hiểu càng nhiều ai liền càng mạnh sài tạ mạ bay trọn vẹn ngàn mét có hơn lan rơi trên mặt đất lại lan vài trăm mét mới dừng lại tập trung nhìn vào sài tạ mạ cánh tay phải đã không còn sót lại chút gì chỉ có đấm máu tàn cánh tay a sài tạ mạ tay trái bắt cũng không phải không bắt cũng không phải tóm lại cánh tay phải vết thương nóng bỏng đau nhức loại này thụ thương cảm giác nhường hắn mồ hôi lầm địa cái chán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh theo mất máu quá nhiều sắc mặt của hắn chậm dãi biến đến trắng xám và môi không có chút vết sắt nào đã thật lâu không bị qua thương tồn hắn cảm nhận được đã lâu đau đ ớ n nhường trá k h A a a theo ị linh hồn tại dần dần mất diện sải tạ mạ thống khổ hét thảm lên hai con mắt của hắn buộc phát ra trướng mắt hào quang màu tím không bao lâu quan mang dần dần tiêu tán s ả i tạ mạ không lại tiêu thảm thân thể tự nhiên thẳng đứng mà xuống đỉnh chỉ hô hấp hắn linh hồn đã bị mất đi hiện tại chỉ là một bộ thân thể thôi cái này thể chất không tệ trần lan cũng không có lãng phí cái này thân thể mà chính là một lần nữa tạo ra một cái s ả i tạ mạ linh hồn thể đem bỏ vào cái này thân thể đi qua lực lượng đại đạo ngày đêm tầm bù đã sớm biến đến không tầm thường nhục thể có phi thăng thực lực lại thêm lực lượng đại đạo toàn lực kích phát có thể chiến t r u y n thánh đây cũng là ba nghìn đại đạo uy lực thu hoạch được trong đó bất luận cái gì một đầu đại đạo, đều có thể nắm giữ không thể tưởng tượng siêu cường thực lực. Chủ nhân, s à i tạ mạ quỳ xuống đất trầm giọng nói hiện tại bắt đầu ngươi phụ trợ số hai vâng chủ nhân tiếng nói vừa ra trần lan đã không thấy thân ảnh tiêu giao tông tông chủ điện trần lan một lần nữa trở lại tông chủ điện hắc cầu vẫn chưa rời đi tại nằm ngáy ho ho bất quá nó giống như cảm ứng được trần lan trở về mở hai mắt ra nhìn một chút ngươi trở về trần lan gật một cái không nói gì mà chính là ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa lực lượng kia đạo vợn không bao lâu từng sợi thần bí lại kinh khủng màu tím đạo vận vợn quanh tại trần lan thân thể bất quá chỉ có chính hắn có thể nhìn đến mà lúc này gục ở chỗ này hắc cầu không bình tĩnh nó cảm ứng được trần lan trên người có hơi thở hết sức khủng bố liền vội vàng đứng lên một màn q u ỷ dị xuất hiện hắc cầu trong mi tâm cái viên kia hoa văn vậy mà chậm rãi nở rộ t à n mắt ra sang trói trói mắt kỳ i quang hoa văn vậy mà chậm rãi biến thành ánh mắt chân chính dựng t h ẳ n g mắt nháy nháy trong mắt như bánh xe một dạng chuyển động không nghĩ tới hắc cầu m i t â m hoa v ă n là t h ậ t á n h mắt. nhìn kỹ con mắt này càng giống bích hoa trên nó chủ nhân nhị lang chân quân trong mi tâm ánh mắt thiên nhãn vừa mở hắc cậu liền có chút ể nhìn đến vờn n q u a hưng phấn ba nghìn đại đạo tại cựu thế giới đã còn thừa không nhiều lắm bị những người kia đều mất diệt nhất là bọn hắn tiên h đình vừa quật khởi thời đại kia đã ít lại càng ít bây giờ thấy còn có đại đạo tồn tại vậy liền mang ý nghĩa tân thế giới tuyệt đối thích hợp tu luyện bọn hắn là đến đúng rồi cứ như vậy hắc cầu l ặ n g lặng nhìn lấy trần lan n g ộ đạo thẳng đến đi qua m ộ ư ơ i năm phút lại tinh tiến một mảng lớn lại để cho ta lấy đến đạo vận ta nhất định có thể tiểu thành trần lan mở ra hai con mắt thở dài một hơi mừng rỡ cười một tiếng lực lượng đại đạo lại đi tới một bước dài hắn có dự cảm chỉ cần lại để cho hắn đụng phải nhiều như vậy đạo vận hắn nhất định có thể tiểu thành bất quá cái đồ chơi này có thể lộn h ư n g không thể cầu vẫn là thuận theo tự nhiên ai nhìn đủ chưa trần lan nhìn về phía hắc cầu nhàn nhạt mở miệm hắn đã sớm biết hắc cầu đang nhìn chỉ bất quá hắn lười nói thôi nghe vậy hắc cầu thân thể chấn động cho là mình vừa mới cái kia cử động mạo phạm đến trần lan liền vội vàng túi lầu nói xin lỗi vừa mới nhìn mê mẩn xâm phạm ngài nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi thật giống như đối lực lượng đại đạo cảm thấy rất hứng thú ừ m lần nữa nhìn đến ba nghìn đại đạo ta thật cao hứng tại cựu thế giới bên trong ba nghìn đại đạo đã bị đều mẫn diệt nhất là đến chúng ta cuộc khởi thời đại kia càng là vẹn vẹn lưu lại một tia đạo vợn trần lan sửng sốt một chút chật gật gật đầu thì ra là thế đúng rồi ta còn có thứ gì quên cho ngươi xem ngươi biết đây là cái gì ư nói xong trần lan theo không gian chữ vật lấy ra cái k i a d ọ t tinh huyết đây là theo hấp huyết quỷ đế vương trên thân tuân r a tới thiên đạo không biết như vậy hắc cẩu hẳn phải biết ra cái này chẳng lẽ là bất tử thánh thể tinh huyết chương chín mươi sáu phụ thuộc tôm môn hắc cẩu nhìn chằm chằm tinh huyết cẩu khu chấn động vội vàng tiến lên trước xem xét tỉ mỉ mũi chó h í t h à nó có thể xác định đây chính là bất tử thánh thể tinh huyết bởi vì bên trong lận chứa cực nó hơi thở của sự sống mạnh mẽ bất tử bất diện bất tử thánh thể chẳng lẽ ăn g ọ t máu tươi này liền có thể bất tử bất diện trần lan nghi hoặc mở miệm ừ n cái này bất tử thánh thể. tại cựu thế giới thế nhưng là thập phần cường đại thánh thể có thể xếp t r ư ớ c năm nắm giữ này thánh thể người xuất sinh cũng đã là bất tử bất diệt thể chất cường đại như vậy cái t i a u d ọ t máu tươi này làm sao lại xuất hiện tại tân thế giới lúc đầu bất tử thánh thể đã chết rồi sao nếu như là bất tử bất diệt lời nói cái này tinh huyết tại sao lại tại hấp huyết quỷ đế vương trên thân bất tử bất diệt nói là nhục thể vô luận bị cường đại cỡ nào công kích nhục thể vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại có thể là linh hồn lại rất yếu đuối ngay vậy trần lan minh bạch đây chỉ là bề ngoài cường ngạnh nhưng linh hồn vẫn như c ũ yếu ớt thánh thể bất quá cho dù là dạng này cũng rất cường đại. dù sao không phải người nào linh hồn công phạt đều lợi hại như vậy có điều tại ta thời đại kia cũng chưa từng xuất hiện bất tử thánh thể đã hơn năm nghìn năm không có xuất hiện hắc cầu tiếp tục nói đến mặt pháp thời đại thánh thể đã cực ít xuất hiện bởi vì vì thiên địa linh khí chậm dãi biến thiếu đại đạo thiếu thốn dẫn đến toàn bộ thế giới pháp tắc dần dần yếu bớt thánh thể rất khó hình thành vậy cái này đâu ngươi biết sao trần lan thu hồi tinh huyết lại lấy ra một khối màu lam tảng đá tảng đá kia là tại siêu năng đế quốc bên kia nhặt được đến bây giờ cũng không biết có làm được cái gì hắc cầu nhìn thật lâu sau cùng lắc đầu chưa thấy qua ta từ p hiện í a trên bất không ứng luận cảm được c á gì năng cũng thường. không ráng xuống tảng đá, làm sao có thể là đây? Hắc cầu không nhận ra, không có nghĩa là nó bình thường, giới. song nghi bình bình linh là Lan làm là là lẽ là làm lại nói, trời thiên tiên Đợi hỏi hỏi. i này Trần trên nhận nó đến thanh nữa chờ thanh huyền khí, khả thu thể phạm phẩm Hắc chút chờ thu thức h vào. đây? có cầu có có đá đem đá, đầu Từ từ tử Ta sao ra, sau về tại đã trải qua sơ bộ h i ể u rõ tân thế giới là cái gì tình huống các ngươi là một cái tu tiên trò chơi cụ hiện nhưng cái trò chơi này nhưng thật ra là một cái chân chân thực thực tồn tại thế giới hắc cầu nói ra hắn theo xuất sinh sau đó liên bắt đầu không ngừng hiểu rõ thăm dò cái thế giới này hôm qua tới đến tiêu giao t ô n g càng là dùng thần thức xem l à m tinh bắt một cái ác nhân đối với hắn siêu hồn về sau biết được rất nhiều chuyện cái này ta biết trần lan nhàn nhạt mở miệng loại kia đến toàn bộ thế giới đều tới triệt để dung hợp thời điểm thế giới luân hồi có lẽ liền muốn bắt đầu những người kia còn sẽ ra tay hắc cầu trầm giọng mở miệng vừa nhắc tới những người kia nó liền phẫn nộ ừ m hàng đầu mục tiêu cũng là giải khai l à m tinh phỏng l n ta cảm thấy cái này là trọng yếu nhất á chủ bài được ta tận lực nhớ lại cái kia đoạn ký ức bất quá đ ư n g lo lắng t Ai về sau cũng không biết có thể không thể gia nhập tiêu giao tông có thể đi vào tiêu giao tông người thật sự là quá hạnh phúc chỉ có thể trách chúng ta tài nghệ không bằng người a ta cửa thứ hai không có đi qua cửa á i k thứ hai là lợi dụng viễn cảnh khảo nghiệm người ý c h í lực rất nhiều người đều không kiên trì được sau cùng bị đào thải hàng trăm hàng ngàn vạn người khảo hạch sau cùng chỉ có bốn mươi vạn người có thể tiến vào tiêu giao t ô n g khảo hạch này quá nghiêm khắc cái này tỷ lệ đào thải cao do người mọi người ở đây dự định mỗi người rời đi thời điểm thanh huyền tử xuất hiện tại bọn hắn đỉnh đầu chư vị chớ phải thương tâm tiêu g i a o tông sẽ liên hợp những tông môn khác cộng đồng phát triển những tông môn khác đem sẽ trở thành tiêu g i a o tông phụ thuộc tông môn ngày mai la h n tông thần long tông bích lam tông chờ chín cái tông môn đem sẽ mở ra đến lúc đó còn sẽ mở cửa thu đồ đại gia có thể tiến về báo danh nói xong thanh huyền tử liền rời đi mà dưới mọi người nghe nói như thế cũng là mừng rỡ như điên vốn cho là kết thúc nhưng không nghĩ tới cái này vừa mới bắt đầu còn có chín cái tông môn tại chờ lấy bọn họ báo danh mà lại những tông môn này đều là tiêu dao tông phụ thuộc tông môn bọn hắn thêm vào tiêu giao tông là vì cái gì đương nhiên là vì đến đến đại đế che chở hiện tại có nhiều như vậy phụ thuộc tông môn đồng dạng có thể đến đến đại đế che chở bọn hắn liền không có thương tâm như vậy khổ sở bởi vì lại có rất nhiều cơ hội chờ lấy bọn họ tông chủ điện tông chủ ngài tìm ta thanh huyền tử đi tới tông chủ điện liền k h ô n g lưng ông quyền sớm lúc trước hắn liền nghe đến trần lan truyền âm nhường hắn thu đồ khảo hạch sau khi kết thúc đến tông chủ điện một chuyến ừ m ngươi có thể nhận ra cái này là vật gì trần lan lấy ra màu lam tảng đá đem lơ lửng tại thanh huyền tử trước mặt thanh huyền tử cầm lấy tảng đá nghiêm túc đánh giá một、phen. cuối cùng l ắ t đầu không biết nhìn không ra manh mối không có chút nào linh khí có lẽ chỉ là vật tầm thường nghe được thanh huyền tử cũng là nói như vậy trần lan có chút thất vọng chẳng lẽ tảng đ á kia thật là phan vật được thôi trần lan đem thu vào bất kể có phải hay không là phan vật giữ lấy ngày sau lại nghiên cứu a ngày mai thiên tài địa b ả o liền ra tới ngươi đi chuyển cáo những đệ tử kia để bọn hắn ngày mai tự do đi thu thập sau đó các ngươi có thể giúp một tay l u y ệ n đan trần lan thuận miệng nói ngày mai sẽ là thiên tài địa bào cụ hiện thời điểm còn có tọa kỵ cùng tọa kỵ kim bảng thiên tài địa bào một khi cụ hiện đại gia tu luyện tốc độ có thể đề cao mà lại đan dược cũng sẽ nhiều lên bởi vì luyện đan cần chính là dược thảo mà những dược thảo kia cũng chính là thiên tài địa bảo không có bọn chúng có thể luyện chế không được đan dược vâng ta hiểu được thanh huyền tử ôm cử nói ừ m cái kia ngươi đi đi đừng để bất luận kẻ nào tới q u y g i à y ta vâng thanh huyền tử rời đi còn đem tông chủ điện lớn cửa đóng đi qua trần lan l i ế c quan ằ m dạp trên mặt đất hắc cầu hắc cầu rất thức thời thuấn di rời đi hắn không thích chính mình lúc tu luyện có người đang nhìn tiếp tục tham lộ lực lượng đại đạo tranh thủ sớm ngày đột phá đến tiểu thành trần lan ngồi xếp bằng thiết lập một đạo kết giới cùng thời gian lĩnh vực về sau liền nhắm hai mắt lại chuẩn bị lĩnh hội lực lượng đại đạo hôm nay cầm tới những cái kia đạo vận hắn còn không có hoàn toàn lĩnh hội hơn nữa còn bởi vậy đạt được càng nhiều càng lộ hắn có lòng tin cho dù không có đạo vận c h i vận xuất hiện hắn đều có thể bằng vào lĩnh hội chậm rãi đột phá đến cảnh giới tiểu thành tại cái kia nguy cơ đến trước đó hắn nhất định phải trở nên càng thêm cường đại, Chương 97, huyện chi đại đạo. trong tông hôm nay vừa thông qua khảo hạch nghi thức người đang bị lúc đầu các đệ tử mang theo tham quan tông môn khi mọi người hấp thu đến cái này trong không khí chỗ mang theo linh khí lúc đều được nói độ tinh khiết đi chỉ là một thanh cũng cảm giác được cảnh giới b u n g lỏng nếu như mỗi ngày mỗi đêm sinh hoạt ở nơi này thật là có bao nhiêu、M、hạnh p h ú ca không hổ là đại đế a linh khí này trình độ lợi hại vành đại hải gật đầu cười nói cho dù hắn là thanh vương hắn đều cảm thấy mình nhiều hút một điểm những linh khí này đều có thể đột phá càng đừng đề cập những người khác t h ấ p cảnh giới người hút vào một ngụm đều phải tại chỗ đột phá người bình thường tùy tiện hít một hơi đều sống lâu trăm tuổi đi trừ bệnh mỗi ngày mỗi sống về đêm tại cái này địa phương thật là có bao nhiêu hạnh phúc ca trần minh viễn hít sâu một hơi cười nói bên cạnh lý long trọng trọng gật đầu hà nội tâm có cái kế hoạch đến lúc đó đến làm cho trần minh viễn đi hỏi một chút đại đế nhìn xem có thể hay không đem lãnh đạo tiếp đến nơi đây nghỉ ngơi dù sao nơi này linh khí như vậy đủ người bình thường đều có thể kéo dài tuổi thọ lãnh đạo tuổi tác lớn như vậy đến hút vào mấy ngụm liền tốt đó là đương nhiên đây chính là chúng ta tông chủ tự mình bày ra tụ linh trận khắp thiên hạ linh khí đều tại chúng ta nơi này một bên đệ tử mở miệng cười nói mặc dù có khuyết đại phân trần nhưng cũng không sai bị lắm s ắ c thực hấp thu rất nhiều linh khí tới dẫn đến hoa hạ cảnh nội linh khí đều mỏng manh không thiếu nghe vậy mọi người giật nảy cả mình cái này tụ linh trận cũng là tiêu giao thiên tôn bố trí xuống n g o tạo ta còn không có học tập trận pháp đại đế liền đã mạnh như vậy sao không hổ là đại đê a bất quá các ngươi đừng quên đại đế đã từng cầm qua một cái trận đạo thần thông hẳn là vật kia rút một tay thì ra là thế bất quá như thế cũng rất lợi hại biết là tiêu giao thiên tôn bố trí xuống tụ linh trận về sau mọi người đều là giật mình mà trong đội ngũ c ô gánh thì là chòng mắt đi l n g vòng vội vàng đi ra đội ngũ đi tới một vị nữ đệ tử bên cạnh nhỏ giọng hỏi các ngươi gặp qua tông chủ d á n g vậy sao gặp qua nha nữ đệ tử kia ngốc manh gật đầu ngay vậy cố g á n ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên tiếp tục hỏi vậy ngươi có thể nói cho ta biết tông chủ g á n g dấp ra sao sao cái này tông chủ đã phân phó không được trước bất kỳ ai lộ ra tên của hắn bằng không liền sẽ chết nói đến đây cái lúc nữ đệ tử s ắ c mặt tái nhợt rất nhiều cố gánh tức g i ậ n đến nghiến răng không nghĩ tới tiêu g i a o thiên tôn như thế có phòng bị liền đệ tử của mình đều đe dọa vậy được ngươi chỉ muốn nói cho ta biết tông chủ dài đến thanh tú không tuấn lãng là được rồi cố gánh cười nói chỉ cần dáng dấp đẹp trai nàng liền có thể bài trừ rất nhiều người nữ đệ tử không nói gì nhưng là mặt của nàng đỏ lại bán rẻ nàng được rồi ta đã biết tông chủ dài đến phi thường tuấn lãng cố gánh cười cận đặt được mình muốn đáp án về tới đội ngũ bên trong ngày mai các ngươi các vị liền có thể tự do hành động hai ngày sau tông môn chức vị sẽ điều động bất quá đây hết thệ vẫn là nghe theo tông chủ hát bài các vị hiện tại có thể trở về người gác cổng nghỉ ngơi tàng kinh các ngày mai mở ra thanh huyền tử nhàn nhạt mở miệng mọi người thất lạc mấy giây lại nghĩ tới ngày mai là có thể đến tàng kinh các học tập công pháp thất lạc lập tức quét sạch sành xanh, xanh. rất nhanh liền cắt về các môn phòng bất quá người gác cổng không nhiều sau mười vạn đệ tử liền lựa chọn tại tông môn các ngọ ngách tu luyện đợi đến ngày mai mới quyết định trời tối người yên bây giờ thời đại đã không ai ngủ mỗi người đều đem hết toàn lực đi tu luyện thời đại hoàn toàn mới tới qua không được bao lâu tất cả công ty đều sẽ đóng cửa bởi vì những vật kia đem không có dùng cái gì xe hơi máy bay những thứ này đều sẽ ngừng sản xuất máy móc thời đại trôi qua nên đó n chính là tu tiên thời đại bất quá đồ ăn ngược lại là vẫn được hăng lên rất nhiều tu sĩ、si、tức cũng đã tích cốc nhưng vẫn là ưa thích ăn một chút gì cuộc sống tương lai đại bộ phận sản nghiệp đều sẽ bị luyện đan luyện khí phụ lục trận pháp trở thay thế dù sao cũng là tu tiên thời đại máy móc đã không có trợ giúp cái gì thường ngày đồ dùng càng không có dùng một tấm sạch sẽ phụ lục liền có thể giải quyết hết thẻ quần áo thân thể tắm rửa đều không cần một tấm bửa chú nhẹ nhõm giải quyết tương lai là thời đại hoàn toàn mới mà lúc này nhẫn giả đế quốc bên kia nhẫn giả đế quốc bây giờ một nửa là quốc khu còn có một bên khác là một cái tên là một diệp thôn địa bàn bên trong thôn làng rất lớn hơn nữa còn tồn tại rất nhiều bên ngoài đến thế giới người nguyên bản yên tĩnh ban đêm nhưng bởi vì những thứ này người bị đánh vỡ chỉ thấy một diệp trong thôn chính trùng trùng điệp điệp đi tới một số đông người bọn hắn trang phục cùng nhẫn giả không khác trên đầu cột dây c ủ a tóc trên thân một bộ y phục tác chiến hướng nhẫn giả đế quốc khu vực thành thị đi đến không chỉ có là bọn hắn lúc này siêu năng đế quốc chính diễn ra chuyện giống vậy siêu năng đế quốc bên kia cụ hiện vô số quái vật trong này bao quát hấp huyết quỷ lang nhân pháp sư còn có rất nhiều ngoại lai giống loài đồng thời cụ hiện xuống tới chính bắt đầu trắng trợn ngược sắt nhân loại ở đó toàn bộ siêu năng đế quốc lâm vào một mảnh hỗn loạn tông chủ điện đang lúc bế quan ngộ đạo trần lan đ ỗ n g nhiên cảm ứ n g được linh hồn l à c c n rung động đây là nô bục của hắn đang kêu gọi hắn lập tức mở hai mắt ra triển khai thân thức nhìn về phía siêu năng đế quốc phương hướng bởi vì cái này nô bục cũng là bên kia số một chuyển đến làm hắn nhìn đến siêu năng đế quốc bây giờ hiện chặn g lúc hai mắt tỏa sáng đó là h u y ê n tri đại đạo đạo vận khí t ứ c hắn thấy được một con quái vật thân thể to lớn không có có mắt chỉ có miệng cùng cái mũi còn có tám đầu chân quái vật kia chỉ là tùy ý hống một tiếng phát ra quỷ dị kỳ quái gọi tiếng nhất thời nhường tại chỗ những người siêu năng kia n ố c chạy xuống tới đồng thời bắt đầu tự giết lẫn nhau chương á i kêu đặc t ù rất rõ chín mươi tám làm cái giao dịch thiên nhãn bí quyết siêu năng đế quốc một con khổng lồ quái vật chính tàn phá bừa bãi phá hư thành thị tàn nhận thôn phệ nhân loại vô số siêu năng giả đối với hắn phát động tiến công có triệu hắn khủng bố lôi đình anh kích quái vật có triệu hắn nóng dược hỏa diễm đốt cháy quái vật còn có lợi dụng tốc độ cực nhanh nhanh chóng đập n ệ n quái vật nhưng bọn hắn công kích không thể nói không có, có hiệu quả chỉ có thể nói hiệu quả không lớn quái vật chỉ là ngựa đầu nổi giận gầm lên một tiếng khi quái sóng âm tập kích mọi người tất cả mọi người ánh mắt nhất thời lấp l o é hồng quang sau đó liền không bị khống chế bắt đầu tự giết lẫn nhau cách đó không chế bắt đầu tự giết lẫn nhau số một bên cạnh một người nam nhân hoảng sợ mở miệng nói chủ nhân không có đáp lại ta số hai n h u mày mở miệng nàng cho chủ nhân phát đi linh hồn liên hệ nhưng chủ nhân không có trả lời cái kia này làm sao làm chủ nhân không đến chúng ta đoán chừng không đối phó được cái quái vật này mắt thấy chiến trường đã nghiêng về một phía quái vật kia không biết có cái gì ma lực chỉ là thanh âm liền có thể mê hoặc mọi người để bọn hắn tự giết lẫn nhau bọn hắn bị thua là chuyện sớm hay muộn mà đúng lúc này bọn hắn không có chú ý tới trên trời nhiều hơn một bóng người chủ nhân đến rồi số một kinh hỉ ngầm đầu nàng cảm ứng được chủ nhân vị trí những người khác cào hào ngầm đầu lập tức liền thấy sừng sức ở trên trời trần lan đây là một viên bảo thạch trần lan hai con mắt phát ra nhạt đ ạ m kim quang nhìn thấu quái vật thân thể nhìn đến trong cơ thể nó có một viên đá quý màu vàng khối bảo thạch này ẩn chứa nguyễn tri đại đạo đạo vận cùng trước đó lấy được cái kia mấy khoả bảo thạch là giống nhau cái này đoán chừng lại là siêu năng đế quốc bên này cố hiện ra thật đúng là hắn bảo địa a i trần lan không do dự một chỉ điệp ra vây anh một đạo linh lực như bon nguyên tử đồng dạng đánh phía q á i vật một đạo mãnh liệt kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên tất cả mất phương hướng tâm trí siêu năng giả nhất thời khôi phục thanh tình hoảng sợ nhìn lấy quái vật kia chỉ thấy bạch quang loay qua quái vật kia không thấy chỉ còn lại một cái hố sâu vương đức phát quái vật đâu đi đâu ta vừa mới không bị khống chế nhưng ta giống như có ý thức quái vật này là ai rết các ngươi nhìn trên trời đạo nhân ảnh kia là ai ở đâu ta thấy được đó là ai là người của chúng ta sao vì cái gì hắn không cần bất kỳ lực lượng nào liền có thể đứng tại bầu trời chẳng lẽ hắn là hoa hạ bên kia tu t i ê n giả từ khi cử hành toàn cầu lôi đài người của toàn thế giới đều biết người hoa cụ hiện đến năng lực là tu tiên có thể rời núi rời biển thuấn gian di động lợi hại thậm chí có thể hủy thiên diệt điệp đã không có bao nhiêu người dám trêu chọc người hoa mà bọn hắn đặc thù rõ rệt nhất cũng là cái này đạp không mà đi thưa không mà đứng tất cả mọi người thấy không rõ lắm trần lan hình dạng cũng không thể biết hắn là ai bất quá nơi xa một sĩ binh khi nhìn đến trần lan một khắc này trong nháy mắt có quắp ngã xuống đất bờ môi đều đang run r u ẩ y những người khác cào hào nhìn sang coi là người binh sĩ này bị kinh hãi quá độ a a pỗ lô số chính là hắn hủy diệt binh sĩ kêu hoảng sợ chỉ trần lan nói ra hắn cũng là lúc đó tại vệ tinh giám sát bên trong kiểm tra trần lan diện mạo binh sĩ chính mắt thấy ạ bộ lộ số sau cùng chuyện này bị làm thành t u y ệ t mật bởi vì bọn hắn cảm thấy ạ bộ lộ số hủy diệt cùng thần bí nhân kia trốn thoát không được quan hệ mặc dù hắn không nhìn thấy mặt nhưng là loại cảm giác này còn có loại này thấy không rõ hình dạng cảm giác thần bí hắn trăm phần trăm nhận định trước mắt người này cũng là hủy diệt ạ bộ lộ số người những người khác nghe nói quá sợ hãi ạ bộ lộ số bị phá hư đó là quân bộ đều biết sự tình nhưng không ai ra bên ngoài nói bởi vì nhà mình vệ tinh bị những người khác phá hủy còn không biết là ai phá hủy chuyện này nói ra quá mất mặt cho nên lựa chọn giữ bí mật mà bây giờ cái kia người xuất hiện lần nữa hơn nữa còn cứu được bọn hắn đây coi là cái gì sự tình nha trần lan không nhìn người phía dưới nhìn lấy trong tay đá quý màu vàng khoe miệng gánh n ế t khối bảo thạch này ẩn chứa đạo vận đủ để cho hắn lĩnh hội đến huyện tri đại đạo nhập môn vậy dạng này chính mình liền nắm giữ bảy đầu đại đạo nếu như có thể nắm giữ ba nghìn đại đạo chỉ sợ triệt để vô địch đánh đâu thằng đó bất quá cái kia chỉ có thể tưởng tượng đạo vận c h i vật có thể n g ộ nhưng không thể cầu a thu hồi bảo thạch trần lan liền biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy chủ nhân rời đi số một cùng cái khác tướng quỳ xuống cùng tiễn chủ nhân tiêu giao tông trở lại tông chủ điện trần lan đem bảo thạch lấy ra h u y ê n tri đại đạo đạo vận lập tức tràn ngập ra không tệ hy vọng quốc gia khác tăng tốc cụ hiện tốc độ đạo vận tri vật tuyệt đối còn có rất nhiều hắn hiểu qua siêu năng đế quốc bên kia vô luận là đập điện ảnh vẫn là làm trò chơi đều là liên quan tới siêu năng lực loại vật này đoán chừng còn có rất nhiều không có cụ hiện hiện tại liền đợi đến trầm rãi cụ hiện hắn từng cái cầm vào đi trần lan bỗng nhiên mở miệng hắn cảm ứng được hắc cầu đứng ở ngoài cửa vừa dứt lời hắc cầu liền lách mình đi tới trước mặt hắn nhìn từ trên xuống dưới trong tay hắn đá quý màu vàng lại là đạo vận tri vật ngươi từ nơi nào cầm hắc cầu kinh ngạc chừng lớn mắt chó trong mắt không thể tin cựu thế giới bên trong gặp đều khó có khả năng nhìn thấy đồ vật tại tân thế giới lại thỉnh thoảng có thể nhìn đến cái này không khỏi quá khoa trương đi nhặt trần lan thuận miệng nói hắc cầu liếc mắt liền biết trần lan sẽ không nói tiếp tục nói vì sao đạo vận lại biến thành cái dạng này mà lại ta từ phía trên nhìn đến một đầu không giống với cái thế giới này chuỗi nhân quả người còn hiểu nhân quả trần lan nghi ngờ nói mà rất nhanh hắn liền chú ý tới hắc cầu trong mi tâm thiên nhãn lúc này ở vào mở ra trạng thái xem ra con mắt này có có thể nhìn thấu nhân quả năng lực nếu không chúng ta làm cái giao dịch ta trần lan cười nhạt nói ngay vậy hắc cẩu đ ô n g cảm giác không ổn liên tiếp lui về phía sau lắc đầu nói không thể cái này thiên nhãn là ta chủ nhân dạy ta hắn còn cố ý dặn dò ta không thể tiết lộ cho bất luận cái nào dạng này ta cho ngươi khối bảo t h ạ c h này ngươi đem cái này thiên nhãn bí quyết nói cho ta biết lúc này trần lan như cái dùng kẹo lừa bán h à i đồng quái thúc thúc r ồ i ra đ á quý màu vàng liền cười tủm tìm ở miệng không thể hắc cẩu vẫn như cưỡi tủm mày có điều hắn cũng không phải cái gì cướp bóc đốt giết người vẫn như cưỡi nhạt mở miệng cái tiêu đổi điều kiện đi Ta có thể miễn phí xuất thủ một có chỉ cần phí phải nguy hiểm. miễn ngươi lần, nguy gặp đại đế bảo hộ cái này có thể không phải có thể tùy tiện có được nghe được điều kiện này mắt chó đen con ngươi đều sáng lên nội tâm g i a o động đại đế bảo hộ có thể so sánh cái này thiên nhãn giá trị nhiều lắm vậy ta có thể đổi sao ta chủ nhân về sau gặp phải thời điểm nguy hiểm ngươi có thể cứu hắn một lần sau hắc cầu trầm giọng m ở miệng nó nghĩ đem cơ hội này nhường cho chủ nhân của mình chủ nhân khẳng định sẽ chuyển thế đầu thai thất tình có thể trần lan nhàn nhạc gật đầu cứu ai không quan trọng hắn muốn đơn thuần là cái này thiên nhãn chương chín mươi chín mở thiên nhãn được vậy ta liền đem thiên nhãn bí quyết nói cho người a hắc cẩu do dự mấy giây gật đầu đáp ứng nói xong hắc cẩu ngồi xếp bằng một chỉ điểm ra một luồng kim quang trong nháy mắt chui vào trần lan trong đầu đây cũng là thiên nhãn bí quyết trong nháy mắt trần lan não hải hiện ra vô số tự phụ đều là hắn xem không hiểu cổ văn nhưng chậm rãi tại cái tia kinh người ngộ tính phía dưới dần dần xem hiểu thiên địa có mắt xem quá khứ nhìn hiện tại nhìn tương lai trần lan trong miệng thì thảo ngồi xếp bằng miệng lẩm linh khí tại chúng quanh hắn chậm rãi ngưng tụ c á i chán thậm chí có chút mồ hôi lạnh toát ra hắc cầu chăm chú nhìn lấy trần lan năm đó chủ nhân đem thiên nhãn dạy cho nó thời điểm nó trọn vẹn học được trên vạn năm chủ nhân là trời sinh tự mang nếu như những người khác muốn tu luyện thiên nhãn nhất định phải kinh lịch vô cùng thống khổ thí luyện thiên nhãn thí luyện chia làm tam trọng đệ nhất trọng mở mắt muốn tại trên linh hồn mở ra thiên nhãn như thế liền có thể xem hiện tại nhìn n h ấ n quả đệ nhị trọng thông lịch sử luyện đến đệ nhị trọng liền có thể thấy qua đi còn có thể nhìn đến càng nhiều bình thường không thấy được đồ vật đệ tam trọng liền thiên địa kết nối thiên địa từ nay về sau đều có thể nhìn sang nhìn tương lai phá nhân quả khám phá hư hảo hết t hệ tất cả đều chạy không khỏi con mắt của ngươi không biết cái này trần lan có thể phải bao lâu đâu ngay tại hắc cầu suy tư thời điểm trần lan đột nhiên ngầm đầu toàn thân sớm đã mồ hôi đầm đĩa quần áo toàn bộ ư ớ t đẫm mồ hôi chán không ngừng rơi xuống sắp mặt một chút trắng xám đau trần lan cắn chặt hàm răng thấp giọng nói hắn cảm giác linh hồn của mình tại bị xé nứt nhất là mi tâm k ố i đó loại cảm giác này thật giống như có người cầm tiểu đau một đau lại một đau cát sau đó dùng hai tay cho ngươi xé mở cái chủng lo như tê liệt nóng bỏng cảm rất đau hắn chưa bao giờ nhận qua loại thống khổ này đây chính là thiên nhãn sao có thể nhìn đến chuỗi nhân quả đoán trước tương lai đi qua thiên nhãn quả nhiên danh bất hư truyền a i nhìn đến đây hắc cầu quá sợ hãi mắt chó chừng đến trình độ lớn nhất vậy mà nhanh như vậy liền đi tới đệ nhất trọng thiên tư này không khỏi quá mức n g h ị c h thiên a thời gian ngắn như vậy liền lĩnh ngộ được đệ nhất trọng mở mắt phân đoạn cái này cho dù đặt ở cựu thế giới đều là lịch thiên yêu nhiệt tá hắc cầu đang nghĩ nếu như trần lan không phải trực tiếp cụ hiện vô thượng đại đế tu vi tại cựu thế giới có thể hay không cũng là tiên đế đâu bởi vì loại ngộ tính này thả ở đâu đều là thiên tài cố lên ngươi hiện tại là đệ nhất trọng nếu như chịu nổi đằng sau liền đơn giản rất nhiều hắc cầu mở miệng nói bất quá trần lan không có có tâm tư đáp lại nó hắn linh hồn rất đau mà lại theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng đau không còn là tay xé mà chính là khoan điện chu i cái c h ẳ n cái chủng loại kia đau linh hồn đau lỗi nặng tại nhục thể trần lan cắn răng kiên trì hắn rốt cuộc minh bạch trong tiểu thuyết những người kia tu luyện một loại nào đó công pháp sẽ đau đến chịu không được là cảm giác gì chính mình là tu vi trực tiếp cụ hiện căn bản không có kinh lịch một điệp khổ hưởng sau cùng phúc hiện tại kinh lịch một chút thật là phi nhân giống như đau thời gian từng giờ trôi qua trần lan hô hấp chậm rãi bình ổn xuống tới linh hồn đau giảm bớt rất nhiều mà hắn linh hồn chính phát sinh làm cho người không thể tưởng tượng một màn chỉ thấy linh hồn mi tâm chỗ một cái khe chậm rãi mở ra từ bên trong hiện lộ ra yếu ấ t k i m quang theo vết nước từ từ lớn lên k i m quang kia tựa hồ không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi ra thẳng đến vết nước triệt để mở ra trong chốc lát một đạo quang mang theo hắn thân thể chung quanh bộ phát ra nối thẳng mây xanh đem chọn cái hoa hạ đều trò chiều sáng thông thiên thần quang sáng và thế ngo tạo hắc cầu quá sợ hãi nhảy một cái mà lên Kinh n g ạ chỉ n ì n t r ầ là một bước này liền có thể nhìn đến rất nhiều người không thấy được đồ vật lĩnh nộ g rất nhiều người không cách nào lĩnh nộ đồ vật nó chủ nhân chính là dựa vào cái này thiên nhãn mới nhanh chóng cuộc khởi thành vị thiên đình đệ nhất đại tướng mà bây giờ nó nhìn đến một cái càng thêm yêu nghiện người tựa hồ so chủ nhân còn muốn yêu nghiện thần quang chiếu và dặm hoa hạ vô số người đều có thể nhìn đến cái kia thông thiên thần quang từng cái vội vàng lui ra trạng thái tu luyện đi tới ngoài phòng ngửa đầu ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy đạo ánh sáng kia chuyện gì xảy ra lại xảy ra chuyện gì rồi tốt ánh sáng trói mắt ta đây là cái gì quỷ a các ngươi nhìn có sáng kia tựa hồ là theo tiêu giao tông dâng lên sẽ không phải là đại đế làm ra a đại đế đây là lại đột phá không thể nào vô thượng đại đế mặt trên còn có cảnh giới sao không rõ ràng theo ta được biết là không có cảnh giới cái này thần quang như, như mặt trời loa mắt nhường vốn là đêm tối hoa hạ nhất thời như bình minh đến đồng dạng sáng chói q u a n minh Cái mà lại t nàng ngũ quan cũng mọc ra là tiêu chuẩn hoa hạ mỹ nữa khuôn mặt phá lệ mỹ lệ chỉ bất quá gương mặt sinh mệnh này thường xuyên mó me đồng địa thỉnh thoảng còn mang theo vùng thịt im miệng ngươi làm sao không lớn không nhỏ số hai nữ mày mở miệng cái này nếu là chủ nhân trách tội xuống vậy liền không dễ chịu h ả thật xin lỗi s ạ đạ cầu ngốc manh xin lỗi nàng không hiểu cái gì nhân tình thế thái nàng chỉ hiểu có lời cứ nói cái này dị tượng rất cường đại chủ nhân sợ là l ĩ n h nộ cái gì thông tin ê thần thông số hai vui vẻ nói chủ nhân trở nên mạnh mẽ bọn hắn những thứ này làm làm nô tài tự nhiên cao hứng bọn hắn hy vọng nhất nhìn đến cũng là chủ nhân càng ngày càng mạnh không còn cái khác siêu năng đế quốc đó là hoa hạ làm ra sao bọn hắn lại đang làm cái gì người hoa mỗi ngày đều chỉnh ra nhiều như vậy đ ộ n tính bọn hắn là đang làm gì bí mật thí nghiệm sao quan g mang này cho ta một loại tim đập nhanh cảm giác thật đáng sợ a người hoa đây là muốn hủy toàn thế giới đi mỗi ngày đều làm ra như thế lớn chiến trận siêu năng đế quốc mọi người nghị luận ở mỹ hoa hạ càng là làm r a đại động tĩnh bọn hắn liền càng sợ hãi bởi vì uy hiếp được tính mạng của bọn hắn cho dù vừa mới bị trần lan cấp cứu bọn hắn vẫn như cũ đối hoa hạ có khác tâm tư t h như thống trị toàn thế giới chủ nhân thực lực càng ngày càng mạnh ta có thể cảm ứ n g đến số một mở miệng nói vậy là tốt rồi chủ nhân trở nên mạnh mẽ chúng ta có thể theo hưởng phúc bên cạnh tướng quân cười nói bọn hắn đều đã là trần lan người bị gieo xuống linh hồn là cấn trần lan càng mạnh bọn hắn liền càng cao hứng bất quá lúc này sợ nhất không ai qua được thanh thiên tiên giới đến người vô luận lớn nhỏ từng cái tông môn tất cả mọi người không lại tu luyện bọn hắn đứng sừng sững giữa k h ô n g c h u n g ánh mắt thống nhất nhìn về phía tiêu giao tông thế giới này thổ dân đến cùng là chuyện gì xảy ra cô này dị tượng không đơn giản a t r ư ơ n g một trăm thiên nhãn đệ nhất trọng thành cái này thổ dân dựa vào cái gì chỉnh ra mạnh như vậy dị tượng đến chẳng lẽ là có cái gì tuyệt thế trí bảo hàng thế sao ta cảm thấy có khả năng theo ta hiểu rõ Những dân không công dùng, nhập chúng ta tông môn đến học tập công、pháp. hiện nay có tông môn cũng sẽ không có loại công pháp này, nhất định thổ pháp thể chỉ thể học pháp, pháp thế cái có có có có có bái kia loại ta tập tuyệt trí là là bảo. sẽ vậy chúng ta muốn hay không đi đoạt lấy cái này t r í bảo a mau để cho đám tông chủ xuất thủ đúng đây chính là tuyệt thế t r í bảo nếu như bị người khác vượt lên trước vậy thì phiền mái không phải các ngươi choáng váng sao ở trong đó thế nhưng là có tám vị phi thăng các ngươi lấy cái gì đi đoạt đúng nha suýt nữa quên mất chúng ta vẫn là ngủ đi thiên nhãn dị tượng làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm có người hoài nghi là tuyệt thế chí bảo hà thế có người cảm thấy là đại đế tại tu luyện một loại nào đó khủng bố cường đại công pháp còn có người cảm thấy đại đế muốn thoát ly cảnh giới bây giờ rời đi lam tinh mà cái này đạo q u a n trụ một mực thông thiên mà lên thật lâu không có tiêu tán ha ha ha ha, các ngươi những n à y nhân tộc thật sự là ngu xuẩn tuyệt thế trí bảo hằng thế vậy mà thợ ơ đó là của ta đúng lúc này một đạo khủng bố như g i ã thú âm thanh văng lên mọi người giật nảy cả mình chỉ thấy bầu trời một đám lại một đám yêu thú chính hướng tiêu g i a o tông bay đi trong này có nguyên anh yêu thú kim đan yêu thú còn có rất nhiều biết bay trúc cơ yêu thú thậm chí ngay cả một số luyện thể yêu thú đều lên đi tham gia náo nhiệt bọn chúng muốn đoạt trí bảo người hoa bọn họ nhìn đến những cái kia yêu thú không muốn mạng hướng tiêu g i a o tông phương hướng bay nhất thời thoải mái cười ha h a ha ha ha những cái kia yêu thú là đần độn sao bọn chúng không biết đại đế ở bên trong à. khả năng đi thật thật quá ngu xuẩn trừ chúng ta người hoa bên ngoài những cái kia nở tờ cờ cùng yêu thú cũng không biết có một vị vô thượng đại đế ở bên trong liền lẳng l ặ nhìn g n lấy bọn chúng muốn chết ta liền coi như chúng nó không biết chẳng lẽ còn không biết tám vị phi thăng cường ra sao khả năng cũng không biết dù sao bọn chúng cũng không có điện thoại di động nhanh như vậy biết được tin tức bất quá bọn chúng cái này chịu chết thao tác cũng là ngưỡng bức nhìn đến nhiều như vậy yêu thú trên đi chịu chết tất cả mọi người vui như điên có người thậm chí lấy ra có cả có lạ h ạ n dừa ngồi tại sân thượng nhìn lấy những cái kia yêu thú làm sao chịu chết loại này thao tác cũng không thấy nhiều a ha. ha ha ha tuyệt thế t r í bảo ta đến rồi một đầu h ồ yêu lạnh giọng giống to thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía mình tiểu đệ đại gia theo ta giết đến tận cái kia tô môn đoạt lấy chí bảo nó là nguyên anh kỳ hổ yêu một ngọn núi yêu vương vâng đại vương chúng tiểu đệ đáp lại nói ha ha cái tia trí bảo là ta một đầu nhân thân cá xấu đầu đại yêu lạnh g i ọ n g cười nói cảnh giới của nó đồng dạng là nguyên anh kỳ chúng tiểu nhân để chúng nó nhìn xem ai mới là m ạ nhất n h vâng đại vương giành lại trí bảo khoảng c h ư n g bảy tám đầu nguyên anh đại yêu còn có rất nhiều kim đan tiểu yêu cùng vô số trúc cơ cùng luyện thể tiểu yêu mục tiêu của bọn nó đều là tiêu giao t ô n g cái tia cái gọi là trí bảo tiểu yêu muốn chết lúc này một đạo lệnh tiếng vang lên chúng yêu giật này cả mình một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt chân áp tới vô số luyện thể tiểu yêu hào hào nổ tùng phi thăng kỳ nơi này lại còn có phi thăng kỳ không tốt rút lui đầu kia hổ yêu la lớn lập tức hướng sau lưng bạo vút đi tiểu lệ cái gì hoàn toàn mặc kệ hiện đang chạy chối chết quan trọng quái dày chủ nhân tu hành chết huyết ma lão tổ một chỉ điểm ra đông đảo yêu thú trong nháy mắt nổ tùng một đoàn lại một đoàn xương máu phiêu tán không trung tới yêu thú đều tiêu diệt tình cảnh này quá nhanh nhanh đến mọi người chưa kịp phản ứng chủ nhân chính lĩnh mộ thần thông bất kỳ người nào không nên q u y nhiễu nếu không chết nói xong huyết ma lão tổ biến mất không thấy gì nữa mọi người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là tiêu g i a o thiên tôn tại lĩnh mộ thần thông a trách không được dẫn phát cường đại như thế dị tượng tông chủ điện cố lên liền kém một chút chỉ phải hoàn thành một bước này ngươi liền có thể nhìn đến chuỗi nhân quả hắc cầu ở một bên góp phần trợ uy nữ khí cùng biểu lộ đều hết sức kích động tựa như là chính nó tại mở thiên nhãn một dạng hắc cầu chỗ lấy kích động như vậy bởi vì nó muốn trở thành đoạn lịch sử này nhân chứng chính nó mở thiên nhãn đều hao tốn trên vạn năm thời gian mới đạt tới đệ nhất trọng cho tới bây giờ đều vẫn chỉ là đệ nhất trọng mà trần lan đâu nửa canh giờ liền muốn mở mắt cái kia đằng sau hai trọng còn khó sao thiên nhãn tam trọng một khi viên mãn cái kia đem lĩnh nộ g vô thượng thần thông thì liền chủ nhân của nó cũng chỉ là đem đệ nhị trọng luyện đến viên mãn đệ tam trọng ngẫu nhiên có thể mở ra một lần mà thôi thiên nhãn mỗi một tầng một khi lĩnh nộ g thành công liền sẽ khen thưởng một cái bản mệnh thần thông đệ nhất trọng cho thần thông vì thần quang trên mắt tiêu hao rất nhiều linh khí bạn phát đi ra thần thông nó trước kia là t r u y n thánh cảnh luyện thành đệ nhất trọng dựa vào chiêu này t h á n g hiểm một cái thánh nhân cứ việc hắc cầu tại cho trần lan cố lên bất quá trần lan một chút cũng nghe không hiểu lúc này cả thể xác và tinh thần hắn đều tại mở ra thiên nhãn bên trong theo thời gian trôi qua linh hồn trong mi tâm thiên nhãn đã càng lúc càng lớn thì liền hắn nhục thể chỗ mi tâm cũng c h ậ m chậm mở ra một cái khe không bao lâu kim quang dần dần tiêu tán trần lan cả người co quắp ngã xuống đất nằm xuống hắc cầu nhất thời giật mình liền vội vàng đứng lên đi qua muốn nhìn một chút trần lan tình huống lại thân thể dừng lại chừng lớn hai mắt chỉ thấy trần lan chỗ mi tâm một viên rất sống động dựng thẳng mắt tại cái kia nháy nháy qu��ị khủng bố nhưng cho nó một cô vô cùng cảm giác thân thiết người người thành công mặc dù là biết rõ còn cố hỏi nhưng hắc cầu đã kích động đến lời nói không mạch lạc thật chứng kiến lịch sử nó vốn cho rằng trần lan phải hao phí trên vạn năm mới có thể luyện thành cái này thiên nhãn không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành đệ nhất trọng đây tuyệt đối là nó gặp qua yêu nhiệt nhất cựu thế giới những yêu nhiệt kia cộng lại đều không có trần lan một người mạnh trần lan chậm rãi mở hai mắt ra bật cười ta xong rồi cái này thiên nhãn cho hắn đã luyện thành hắn hiện tại có thể cảm ứng được chỗ mi tâm có một con mắt tại nháy mà lại hắn còn có thể khống chế con mắt này Bất quá nhanh, nhanh n như, như vậy trần lan nội thị đan điển một điểm linh khí cũng không có cái này tối thiểu đều muốn khôi phục nửa canh giờ chỉ là mở không tới một phút thiên nhãn liền tiêu hao hầu như không còn rồi bởi vì ngươi mở ra thiên nhãn đoạn thời gian kia liền hao phí rất nhiều linh khí lúc này hao hết là bình thường hắc cầu nói ra nói đến đây trần lan liền hiểu suýt nữa quên mất chính mình vừa mới tiêu hao lớn lượng linh khí đến luyện cái này thiên nhãn vậy được đi nghỉ ngơi một đoạn thời gian ta lại mở ra nhìn xem c h ư một trăm linh một xem nhân quả nửa đêm canh ba đại đa số người đã từ lúc mới bắt đầu chấn kinh lấy lại tinh thần khôi phục lúc trước trạng thái tu luyện mà tông chủ điện bên trong trần lan mở ra hai con mắt lấp lóe dị s ắ c tinh quang thể nội linh khí đã bổ đầy có thể lần nữa bắt đầu dùng thiên nhãn một bên hắc cầu cũng chú ý tới liền vội mở miệng nhớ kỹ nhìn đến c h u i nhân quả đ ư n g đi đẩy loại bọn chúng đẩy loạn nhân quả sẽ để cho mình nhiễm càng nhiều nhân quả sẽ chết được ta đã biết trần lan gật đầu lách mình đi tới tông môn phía trên sừng sững tiên cung hắc cầu cũng tới đến nó bên người ngồi ở một bên trần lan chậm rãi hai mắt nhắm lại nội tâm k h ẽ quát một tiếng thiên nhãn mở chỉ một thoáng một vòng quang mang ngưng tụ tại trong mi tâm chậm rãi nở rộ giống như trong bầu trời đêm một viên sáng trói sáng ngời tinh tinh chậm rãi một cái dựng thẳng mắt xuất hiện tại mi tâm bên trong nháy nháy rất súng động xem n h ữ n quả trần lan lẩm bẩm nói hai con mắt mở ra vô số phủ văn màu vàng tại hắn đồng tử l i u chuyển lượt vòng thần thánh uy nghiêm theo thiên nhãn mở ra trần lan thân thể chấn động bởi vì hắn thấy được một tấm đủ để phô thiên cái điệu mạng nghệ trước mặt hắn là lít nha lít nhít tơ vàng những thứ này tơ vàng theo mặt đất dâng lên có trật tự quy luật quấn quanh ở cùng một chỗ t ừ n g c h i ế c rõ ràng nhưng lại rắc rối phức tạp không phân biệt được là ai những thứ này tơ vàng đều là nhân quả dây sao trần lan thì thả hỏi hắn bị trước mắt tình cảnh này cho chấn động đến vô số chuỗi nhân quả phủ kín ở trước mặt hắn ừng chuỗi nhân quả hắc cầu đồng dạng mở ra thiên nhãn gật đầu nói chương này nhân quả lời lớn là ngàn, ngàn vạn vạn người chuỗi nhân quả có nhân tất có quả một khi đẩy loạn chuỗi nhân quả Vậy nhưng i rất nhanh hắn phát hiện không nhìn thấy chính hắn chuỗi nhân quả hắc cậu ngươi có thể nhìn đến ta chuỗi nhân quả sao trần lan quay đầu lại hỏi nói ngay vậy hắc cậu trầm mặc không nói qua rất lâu nó mới l ắ t đầu thật xin lỗi ta tu vi quá nhỏ bé còn không có cách nào nhìn đến ngươi chuỗi nhân quả được thôi trần lan gật một cái không có quá nhiều để ý ta đi trước địa phương khác nói xong hắn liền biến mất không thấy lưu lại hắc cầu một chó nhữ m ẩ y nhìn lấy trần lan vị trí cũ không cách nào hiện hiện chuỗi nhân quả ngươi dính vào nhân quả đến cùng lớn bao nhiêu mặt trăng mặt ngoài trần lan tới chỗ này hắn định dùng thiên nhãn nhìn một chút lam tinh đến cùng bị cái gì phong lân chặt theo nội tâm k h é c quát một tiếng thiên nhãn mở ra dựng thẳng mắt xuất hiện mi tâm trần lan nhìn về phía lam tinh chỉ là trong né mắt hắn liền bị hiện tại làm tinh cho kinh ngạc đến viên này xanh thẳm tinh cầu lúc này bị vô số chối nhân quả quấn quanh vây quanh biến thành một viên màu vàng cầu mà nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là một cái đại trận màu vàng nóng chính bao vây lấy viên tinh cầu này cái này trận pháp phủ văn tối nghĩa khó hiểu cho dù là hắn trận đạo thần t h ô n g đều không thể nhìn thấu thậm chí không biết trận pháp này là cái gì nhưng hắn có thể biết pháp trận này rất mạnh mạnh vô biên toàn lực của hắn một quyền chỉ sợ đều không thể đánh xuyên cái c h ủ loại kia cái này trận pháp đến cùng là ai bày ra tựa hồ là dùng để bảo hộ lam tinh không chỉ có như thế tại trận pháp trên còn có một đạo phụ lục một đạo lớn vô cùng phụ lục có thể che đậy nửa cái lam tinh phụ lục chỉ có hắn có thể nhìn đến trên đùa chú p h ù văn đồng dạng tối nghĩa khó hiểu hoàn toàn không rõ ràng đây là cái gì phụ lục chữ như là gà tới đứng ở chỗ này trần lan cảm giác mình cũng là cái học cha, cái gì cũng đều không hiểu nhìn đều nhìn không hiểu trách không được thiên đạo nói nơi này có phong ấn mà hắn nhìn không ra cái này trận pháp cùng phụ lục liền hắn đều nhìn không hiểu đừng nói thiên đạo đến cùng sẽ là ai chứ trần lan lẩm bẩm nói lam tinh phong ấn rất có thể đã tồn tại vạn năm lâu cho tới bây giờ đều không có phá cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu trần lan nhìn thật lâu đều không có nhìn ra cái nguyên cớ đi ra mà lại linh lực của hắn đụng vào tại trận pháp cùng trên v ư a t trú không có lên nửa điểm v ư n sóng hắn không cách nào phá vỡ pháp trận này không khỏi thở dài hắn mặc dù có trận đạo thần t h ô n g nhưng đối mặt như thế tinh diệu phức tạp trận pháp vẫn là một mặt một bước cái này trận pháp tối thiểu có vạn năm trở lên lịch sử tuyệt đối là cái đối với trận pháp phi thường có tạo nghệ người bày ra hắn loại này công phu mẹo ba chân tại nhân gia trong mắt chỉ sợ đều là không đáng chú ý quả nhiên ngành nghề nào cũng coiên ra nếu như đem trận pháp chơi đến cực hạn Cái i k phá một ngày n mới lại bắt đầu vô số người vẫn tại nghị luận chuyện tối ngày hôm qua bọn hắn đều hết sức tò mò tiêu giao thiên tôn lãnh nộ cái gì khủng bố thần thông có thể dẫn phát hoa chương như vậy dị tượng trong đó thảo luận nhiều nhất không ai qua được tiêu giao tông đệ tử Các người nói g ư i n đến g ngộ cái gì chủ cái hôm lĩnh thần thông tối qua đây u dẫn phát khủng bố như phát tượng, quá lợi hại. Không biết, dù sao mọi n vẹn vẹn h là một mộ c người t h n t mới nhớ tới thiên tài địa b ả o sắp cụ hiện còn có tọa kỵ lại mong đợi bất quá hôm nay vẫn như cũng là người hoa và ở các đại tông môn thời gian hôm qua cũng không có bao nhiêu tông môn nhận được đồ đệ bởi vì đều đi tham gia tiêu g i a o tông thu đầu nghi thức hôm nay mới là bọn hắn bắt đầu bất quá còn có tiêu g i a o tông phụ thuộc tông môn những tông môn kia đồng dạng đầy ấp hoa hạ tuyệt đối người đoán chừng muốn ghi danh nửa tháng mới có thể thu sạch xong còn có thể sẽ có hơn v â n nửa không cách nào thêm vào tông môn bởi vì tông môn không đủ cần mới tông môn cụ hiện mới được lúc này một bóng người xuất hiện tại bầu trời người tới chính là thanh huyền tử chỉ thấy hắn đứng chắp tay hướng các đệ tử chuyến âm các đệ tử nghe lệnh tông chủ có l hôm nay là thiên tài địa b ả o cụ hiện thời gian các đệ tử có thể tự mình tổ đội tiến về thu thập thiên tài địa b ả o nếu như bị cướp đoạt thiên tài địa b ả o liền tự báo tông môn nếu như đối phương l i ễ u lo không ngừng vậy liền liền giết nhưng chúng ta cũng không thể ra tay cướp đoạt nhỏ yếu cố ý khi dễ nhỏ yếu chúng ta tuân theo một cái nguyên tắc không gây chuyện nhưng cũng không sợ phiền phước Trước tọa hiện, lan hoa lan hoại, cố gây gian buồn vàng Đột bởi vì ở trong đêm chỉ có nguyên anh người mới có thể kích hoạt toa kỵ nắm giữ hệ thống tặng cái thứ nhất toa kỵ không có đạt tới nguyên anh người không cách nào nắm giữ toa kỵ mà đạt tới nguyên anh người ít càng thêm ít vậy mà chỉ có khoảng trăm người lớn nhất làm cho người giật mình là cái này chừng trăm đạo kim quan g lại có hơn chín mươi đạo là phóng tới tiêu giao t ô n g bất quá nghĩ lại tiêu giao t ô n g cơ hồ đem cường giả toàn bộ nhận nhập tiến vào cái này cũng không kỳ quái tiêu giao t ô n g theo hơn chín mươi đạo kim quan g bông u xuống một con lại một con hình t h ủ kỳ quái lại thân thể to lớn tọa kỵ xuất hiện ở trước mặt mọi người thân có cao bảy tám mét thể trạng trắng k i ệ n toàn thân đen nhánh dài một cặp dữ t ậ n khủng bố răng n a n h song rác ma tượng một cái tu sĩ nhảy lên một cái vững vàng rơi vào nó trên lưng liền giá không mà đi còn có một đầu không có huyết n ụ chỉ có khung xương một đầu phi long đồng dạng bị tu sĩ giá không bay đi đủ loại tọa kỵ làm cho người nhìn đều nhìn không đến nhưng rất nhanh hai đầu vô cùng lộng lẫy tọa kỵ xuất hiện sợ ngây người mọi người đó là hai đầu nắm giữ chín cái đuôi tuyết trắng lông tơ tinh xảo đáng yêu hồ ly bất quá thân mình của nó lại cao đến mười m toàn thân tản ra vô cùng khí tức kinh khủng đây cũng là cựu thiên tiên hồ ở trong đêm là thánh vương cảnh đại bốt đi tới hiện thực chỉ có thể có cùng chủ nhân ngang hàng cảnh giới bất quá chủ nhân tăng lên cảnh giới nó cũng có thể theo tăng lên năng lượng cao nhất tăng lên tới thánh vương cảnh đằng sau liền cần dựa vào tự mình tu luyện làm cho người kinh ngạc là hai đầu tọa kỵ vậy mà giống như lúc lại nhìn chủ nhân của bọn chúng là cố gánh cùng nhan ngọc người làm sao cũng có cố gánh nhìn đến nhan ngọc bên cạnh cựu thiên tiên hồ người đều trận tròn mắt đây không phải tiêu g i a o thiên tôn đưa cho nàng lễ vật sao nàng còn nhớ rõ trí nhớ k i a đâu nói là phát nổ mấy cái sau đó đưa cho nàng một con rất nhanh cố gánh đồng tử đột nhiên co r ụ t lại chẳng lẽ lại nữ nhân trước mắt này cũng là tiêu g i a o thiên tôn đạo lữ ta còn muốn hỏi ngươi đây cái này tọa kỵ ngươi là làm sao cầm tới nhan ngọc lệnh giọng mở miệng cái này tọa kỵ là tiêu dao thiên tôn đưa cho nàng có thể cái này cố gánh lại là làm sao cầm tới chẳng lẽ lại nha ngọc n nghĩ tới điều gì có chút chừng lớn hai mắt ngươi là tiêu giao thiên tôn đạo lữ một giây sau hai người chăm miệng một lời lẫn nhau chỉ đối phương kinh ngạc hô to mà thoáng một cái c h i t để kinh ngạc đến n gây người tại chỗ tất cả mọi người bành đại hải cùng thanh phong đạo trưởng bọn người càng là kinh ngạc đến chừng lớn hai mắt ngoa tạo tiêu giao thiên tôn đạo lữ đây là có chuyện gì đại đế còn có đạo lữ ta dựa vào không thể nào hai cái này là đại đế đạo lữ sao thật hay giả à ta biết cái kia trong trò chơi có đạo lữ nhưng ta không nghĩ tới đại đế lại còn có đạo lữ mà lại hai mỹ nữ này nhìn qua đều tốt nhìn a thật hâm mộ à, trước kia đều không có làm sao hâm mộ hiện tại là thật hâm mộ một cái đồng nhan cự nũ một cái lanh diễm ngự tỷ c h ắ c không được ta hôn qua đi cùng cái kia ngự tỷ t i ế p lời nàng không để ý tới ta ha ha nhân ra là đại đế đạo lữ làm sao có thể để ý chúng ta những thứ này r ắ t r ư ỡ i vẫn là kiềm chế lại đi thế giới mỹ nữ cũng không ít thế nhưng là hai mỹ nữ này thật thật x i n h đ ẹ p à, so ta nhìn thấy minh tinh đều tốt hơn nhìn rất nhiều thật hâm mộ đại đế à. tuyệt đối không nghĩ đến đại đế lại có đạo lữ hơn nữa còn là hai cái khiến mọi người tại đây không ngừng hâm mộ ào, ào h ẳ n không thể hóa thân đại đế đem hai cái m ị nữ bỏ vào trong túi cố gánh cùng nhan ngọc hai người đều bị đối phương cho khiếp sợ đến chừng lớn hai mắt gắt gao nhìn đối phương không nghĩ tới thế giới như vậy nhỏ vậy mà có thể đụng tới cùng một chỗ mà lại hai người cảnh giới còn không l ệ h mấy không nghĩ tới ngươi cũng là đạo lữ của hắn nhan ngọc sai cứ thế đạo cùng thị nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ cố gánh quá đẹp nàng từ hôm qua liền chú ý tới không chỉ có vóc người đẹp mà lại tiếng nói lại tốt nghe tính cách lại cổ linh tinh quái dài vẫn là loại kia điểm mọi phong cách rất nhiều nam sinh đều ưa thích loại hình vậy mà cũng là đạo lữ một trong nhất thời để cho nàng cảm giác nguy cơ từ phía chính mình đổi tiêu giao thiên tôn con đường lại khó khăn trước đó cái kia lan hoa t i ê n tử nàng thật không có quá mức khẩn trương bởi vì đối phương dung mạo vóc người đều hơi kém nàng hơn nữa còn là đã ly hôn nữ nhân nàng thế nhưng là hoàng hoa đại khuyên nữ từ nhỏ đến lớn một mực giữ mình trong sạch đến bây giờ đều bảo trì lấy chính mình hoàn bích c h i thân khẳng định có ưu thế có thể khi nhìn đến c ô gánh về sau cảm giác ưu thế lại ít đi rất nhiều nhan ngọc bên này lo lắng cố gánh bên kia đồng dạng ở trên phía dưới dò xét nhan ngọc nội tâm của nàng đồng dạng nghĩ rất nhiều hỏng cái này nữ vóc người tốt như vậy hơn nữa còn cao hơn ta nhiều như vậy tiêu g i a o thiên tôn sẽ sẽ không thích loại này ngự tỷ phong cách đó à. dù sao tiểu nam sinh lớn nhất ăn cũng là loại này ngự tỷ phong cách nữ sinh bất quá ta có đại lôi hẳn là có mấy phần ưu thế a trong lòng hai cô gái từng người mang ý xấu riêng nhưng một giây sau đồng thời lại lộ ra nụ cười t ỷ m u ộ i về sau chúng ta cũng là t ỷ muội ừ m cái k i a ta gọi ngươi là t ỷ t ỷ a hai nữ bỗng nhiên liền ôm cùng một chỗ cùng hai t ỷ muội một dạng như keo như sơn cười đến gọi là một cái rực rỡ người chung quanh đều đã mượt bức cái này trên một giây không phải là cùng giống như cựu nhân sao làm sao một giây sau liền cùng hảo tỷ mội một giả rồi quả nhiên lòng của nữ nhân là khó khăn nhất hiểu xem không hiểu một chút cũng xem không hiểu a ngay tại hai nữ đang cùng hòa thuận nói chuyện trời đất thời điểm một thanh âm phá vỡ lúc này tình cảnh dựa vào cái gì dựa vào cái gì các ngươi hai cái có tiêu giao thiên tôn tặng toạc kỵ một người dáng dấp phong vận vẫn còn nhưng hình dạng cùng vóc người đều so nhan ngọc cùng cố gánh đều kém không ít nữ nhân xuất hiện lan hoa thiên tử nhan ngọc kinh ngạc nói không nghĩ tới lan hoa tiên tử cũng tại bất quá cái này lan hoa tiên tử cảnh giới bây giờ là nguyên anh đi vào nơi này xác suất s á c thực rất lớn người là ai cố á n h c a o mày nói vốn là nhiều một cái tình địch cũng coi chút phiền hiện tại lại tới một cái bắt bà càng đáng ghét ha ha ta cũng là tiêu g i a o thiên tôn đạo lữ lan hoa tiên tử cười lạnh nói mọi người lần nữa giật nảy cả mình ngoa tạo nữ nhân này cũng là đại đế đạo lữ không thể nào nữ nhân này nhìn qua nhân thê vị rất đủ a đại đế ưa thích loại này thật hay giả nếu như đại đế ưa thích nhân thê ta liền đi ly hôn không thể nào cái kia hai cái so cái này cái đẹp mắt nhiều lắm đại đế làm sao có thể ưa thích loại này đoán chừng là trước kia ở trong game đạo lữ mà thôi hiện tại đã tìm tới cửa ta dựa vào nếu là như vậy cái tia nữ nhân này có thể thật không biết xấu hổ à. c h ư một trăm lẻ ba a miêu a cẩu cũng xứng làm ta đạo lữ chém chết lan hoa tiên tử lan hoa tiên tử xuất hiện rất nhiều người cảm thấy giật mình không nghĩ tới đại đế lại còn tốt cái này một thanh ưa thích nhân thê bất quá mọi người cũng không biết cái này có phải thật vậy hay không dù sao nói mà không có bằng chứng luôn không khả năng tới một cái nữ nói là đại đế đạo lữ vậy được rồi a vì cái gì ta không có đại đế tặng toạ kỵ ngược lại là các ngươi hai cái có cái này không công bằng lan hoa t i ê n tử có chút tức giận nói nàng vừa mới nghe được hai người này đều là tiêu giao thiên tôn đạo lữ về sau g i ậ n không chỗ phát tiết dựa vào cái gì tất cả mọi người là đạo lữ mà hai người này có lợi hại như vậy toạ kỵ ngược lại là nàng liền cái toạ kỵ đều không có cùng là đạo lữ cái này khó tránh khỏi có chút quá p h ậ n đi nàng có thể là vì tiêu giao thiên tôn đặc biệt ly hôn các ngươi ba vị an t ĩ n h một chút đi nơi này chính là tiêu giao thiên tôn địa bàn còn hệ thống gì bành đại hải đứng ra thân đến chủ trì công đạo h ắ người nào tại n g ồn ào lúc này một thanh âm tại bầu trời vang lên thanh huyền tử từ trên trời giáng xuống mặt lạnh nhìn về phía lan hoa tiên tử bọn người ta vừa mới nghe được đệ tử báo cáo có người ồn ào sau đó liền tới xem một chút chuyện gì thanh huyền tử nhữ mày nhìn về phía mấy người vừa mới nhập thông môn liền náo sự bẩm báo môn chủ chúng ta không có việc gì chỉ là cá nhân tranh chấp đã giải quyết nhan ngọc c h ắ p tay hồi đáp ừng đã giải quyết cố g ắ n h gật đầu trả lời ừng giải quyết vậy là tốt rồi thanh huyền tử mặt mày dán ra gần một cái ai nói không có giải quyết đâu ta muốn gặp tông chủ lan hoa tiên tử đột nhiên nhảy ra hô to như cái bát phụ giống như ngay vậy thanh huyền tử lại nhữ mày im miệng tông chủ là người muốn gặp thì gặp sao sớm tại buổi sáng hôm nay trần lan cố ý bàn giao hắn nhường hắn phụ trách quản lý tốt tông môn hắn muốn bế quan bất kỳ người nào không được n h i hắn hiện tại lại nhiều một nữ nhân hô to gọi nhỏ Vạn nhất nhiều đến tông quan, đó chính chủ quấy đó bế lời à là vào là hắn thất trách. Ha ha, ta thế nhưng là chủ hắn, không hoa chính mình là tiêu giao thiên tôn đạo lữ, không tông muốn còn đơn giản Lan tiên tiên tôn ngạo ngang ngược. ta ta tử tiêu ra coi cao sao. giao ai gặp gì, lữ, lữ, l đạo đạo này vừa nói ra thanh huyền tử sắc mặt thay đổi một chút do dự hắn không xác định đây có phải hay không là tùy ô không n nếu như đúng vậy, hắn g chủ thể đạo lữ, vậy, t tiện xuất thủ có thể tông chủ đ ã bế quan cái này nên lựa chọn như thế nào đâu nói mà không có bằng chứng ngươi nên chứng minh như thế nào thanh huyền tử âm thanh lạnh lùng nói ha ha người dân ta đi gặp là hắn biết hắn khẳng định nhận biết ta lan hoa tiên tử tự tin vô cùng nhìn đến lan hoa tiên tử tự tin như vậy mọi người nghị luận ở mỹ nói nó số nữ nhân này thật là tự tin à thật nghĩ cho nàng một bàn tay không thể nào đại đế thật sẽ thích loại này ngang ngược vô lý nữ nhân sao nếu như là ta khẳng định một bàn tay p h i ế n chết rồi nhìn lấy liền b u ồ nôn n vóc người hình dạng cũng không sánh bằng nhân ra còn tự tin như vậy thật sự là chết cười cố á n h cùng nhan ngọc cũng t a o mày lên nhưng không nói gì thêm bởi vì các nàng cũng không xác định cái này lan hoa tiên tử có phải hay không tiêu g a o thiên tôn đạo lữ nếu như là vậy thì phiền t á i trong người trong chốc ô n lát thanh huyền tử lập tức không lưng hướng hướng tông chủ điện chắp tay nói tông chủ người hoa bên ngoài những đệ tử kia hào hào không lưng chắp tay nhìn thấy một màn này mọi người cũng là học theo lên hướng tông chủ điện không lưng chắp tay thì liên bành đại hải bọn người cũng không ngoại lệ dù sao tiến vào cái này tiêu giao tông từ đó cũng là tiêu giao tông đệ tử b á i kiến tôn g chủ đây là cơ bản lễ nghi chứ lan hoa tiên tử bên ngoài những người khác đều là b á i kiến trần lan bẩm báo tôn g chủ nàng này xưng chính mình là đạo lữ của ngài yêu cầu gặp ngài ngài nhìn thanh huyền tử chỉ hướng lan hoa tiên tử tiêu giao thiên tôn ta là lan hoa tiên tử ngươi còn nhớ chứ ngươi trước kia đạo lữ lan hoa tiên tử nhìn đến tiêu giao thiên tôn rốt cục chịu nói chuyện lập tức hưng phấn tự giới thiệu có thể tiếp đó tiêu giao thiên tôn một câu để cho nàng như ngũ lôi bổ đình cứ thế tại nguyên chỗ ha ha cái gì a miêu a cầu cũng xứng làm ta đạo lữ thanh huyền tử đem nàng hủy bỏ t u vi ném ra trần lan âm thanh v a n g lên mọi người giật nảy cả mình chẳng lẽ cái này nữ không phải tiêu g i a o thiên tôn đạo lữ ngay vậy lan hoa tiên tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh hoảng sợ hô to ta thật là ngươi đạo lữ à ngươi không nhớ sao ồn ào thanh huyền tử g i ậ n tí mặt đã tông chủ phát lệnh cái kia cũng không cần phải chịu đ ư ợ c hắn một trưởng vô dưới linh lực hóa thành bàn tay trong nháy mắt hướng lan hoa tiên tử vô xuống chỉ là nguyên anh lan hoa tiên tử làm sao có thể chịu nổi thanh huyền tử thế công đây bình một tiếng liền bị đập ngã xuống đất sau đó thanh huyền tử lại là một chỉ điểm ra một đạo kinh khủng linh lực trong nháy mắt phá hủy lan hoa tiên tử đan điền để cho nàng vĩnh thế không được tu luyện Á á á! đan điền bị hủy lan hoa tiên tử phát ra tiếng têu t h ê thảm sắc mặt đều trắng bệnh phế đi từ nay về sau nàng cũng là phế nhân một cái tiêu giao thiên tôn ngươi thật là ác độc tâm a thậm chí ngay cả đạo lữ đều phế lan hoa tiên tử oán hận n mầm đầu nhìn hướng tông Chủ điện phương hướng phun ra một n g ụ m màu tươi và ảnh đông nhiên nàng trực tiếp nổ tung ở trước mặt tất cả mọi người thần hồn câu diện thay thế thanh huyền tử liền biết là tông trù xuất thủ vội vàng sau lui sang một bên những người khác không dám lên tiếng người tinh tường này đều có thể nhìn ra là tiêu g i a o thiên tôn xuất thủ hiện trường nhất thời lâm vào giống như chết tiến tĩnh thằng đến hồng n ô n g thanh â m vang lên lần nữa thời điểm mới đánh gây yến tĩnh tọa kỵ kim bảng mở ra sau năm phút thiên tài địa bảo cụ hiện vừa dứt lời một cái kim bảng từ trên trời giáng xuống đi tới bầu trời bắt đầu thông báo trăm người đứng đầu chuyện hôm nay cứ như vậy tông chủ rất không cao hứng thanh huyền tử tiện tay vung lên mặt đất vết máu biến mất không thấy gì nữa giống như hết thể đều chưa từng xảy ra một dạng không bao lâu thanh huyền tử liền rời đi những người khác còn có chút nghĩ mà sợ nhất là cố gánh cùng n h a n ngọc hai người bọn họ lúc này đều không xác định tiêu giao thiên tôn có nhận hay không hai người bọn họ đạo lữ nếu như không nhận lời nói đ ắ c tội đại đế hạ tràng liền sẽ là lan hoa tiên tử hạ tràng bất quá cái này lan hoa tiên tử chết chưa hết tội ai bảo nàng cáo mượn oai hồ đây chúng ta về sau vẫn là khiêm tốn một c h ú t ta nhan ngọc nghĩ mà sợ nói Ừm. cố gánh gật một cái thu hồi trước đó những tâm tư đó xem ra muốn làm trên đại đế đạo lữ còn đ á n h nặng đường xa à không phải là bởi vì ở trong game là đạo lữ liền có thể còn phải hiện thực lấy đại đế ưa thích mới được ai lộ trình dài r ằ n g giặc á a mà đúng lúc này từng đạo từng đạo quỷ dị giống lên một tiếng ở trên trời vang lên tất cả mọi người giật nảy cả mình khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm đều ngây dại đó là một con lại một con khí tức ngập trời toa kỵ cái này tất cả đều là tiên thú chương một trăm lẻ bốn trên trăm đầu tiên thú tường thụy kỳ lân mọi người đại thụ chấn động chỉ thấy bầu trời đứng vững vàng trên trăm đầu tản r a khủng bố uy áp toa kỵ có c ù n g cố gánh cùng nhan ngọc giống nhau như lúc cựu thiên tiên hồ còn có một đầu toàn thân tản g a hắc khí thân thể một trăm m che khuất bầu trời ngũ trào hát long n ử a lên trời phát ra đinh thai nước góc long、âm. còn h phương. ấ n động bắt c có thân cao một trăm m nửa cái thân thể xuyên qua tầng mây to lớn c ự nhân loại này cũng là trong trò chơi toa kỵ có thể ngồi trên bờ vai hành t ẩ u phá lệ huyết lốc mà bắt mắt nhất không ai qua được đầu kia màu xanh sấm tường thụy kỳ lân nó thân thể to lớn tản ra khủng bố khí tức cường đại còn một cặp bóng ánh sáng long lanh long rác l o n g lánh hao quang lộng lây trói mắt như như mặt trời l o a mắt để cho người ta nhìn không chuyển mắt thân mình của nó bị vẩy màu xanh sấm che phủ đi qua thái dương chiếu sạng phá lệ trứng mắt nhưng để cho người ta không nỡ rời đi ánh mắt đều muốn tiến lên sở một chút đầu của nó giống như rồng thân thể giống như ng còn có một đẳng ầ Bầu đầu u đuôi, vung đều dài là là này là roi cái đuôi, tại cái kia tủy ý vung Bầu trời kinh Cái kia kim như khoảng trừng trên trăm đầu kỵ, tất cả đều tản ra khí tức khủng, trong tường lân khí tức là mạnh nhất, cũng là trong này đặc thủ nhất. Cái kia chính là kim bảng khen thưởng tường khí thụy khí thủ thụy cây cả tức tức đặc lân tủy ẩy. trăm ra sao. đó đ tọa tất kỵ, kỳ kỳ ý cấp gì ta nhớ được trong trò chơi tọa kỵ phân biệt đẳng cấp là phan cấp tử cấp hồng cấp vương cấp hoàng cấp đế cấp thiên cấp cái khác tọa kỵ nhìn qua tựa hồ cũng là tiên cấp không thể nào một đầu tọa kỵ cảnh giới đều so với chúng ta cao chúng ta sống được thậm chí không bằng tọa kỵ cỏ ta dọn cái ai ra đầu này kỳ lân một chân có thể đem chúng ta diệt sạch đây chính là đại đế tọa kỵ sao không thể t r e o vào căn bản liền không thể t r e o vào à, bất quá may mắn là người một nhà chỉ nếu không đắc tội sẽ không phải chết tương thụy kỳ lân mơ hồ phát ra khí thức làm cho người c h ấ n kinh lại có tiên đế kỳ phải biết trước mắt kim bảng trên mạnh nhất là vô thượng đại đế tiêu giao thiên tôn phía d ư ớ i cũng là bành đại hải thành vương căn bản thì không có tiên đế liền chuẩn đế đều chưa từng xuất hiện hiện tại ngược lại tốt một đầu tọa kỵ trực tiếp vượt ngang mười mấy cái đại cảnh giới trở thành tiên đế cảnh tồn、tại. vành đại hải nhìn lấy đầu kia tường thụy kỳ lân nội tâm phun lên một cỗ cảm giác bị thất bại chính mình thậm chí ngay cả đại đế một đầu tọa kỵ cũng không bằng hắn còn nghĩ đến cố lên tu luyện nhanh chóng bước vào chuẩn đế kỷ sau đó trở thành tiên đế đuổi theo đại đế tốc độ đây hiện tại lại nhiều một đầu tọa kỵ đặt ở trên đầu hắn thật sự là rất cảm thấy bất đắc di a bất quá vành đại hải không hề từ bỏ ngược lại ánh mắt càng phát ra kiên định hắn nhất định muốn đột phá trở thành tiên đế trở thành tiêu giao thiên tôn như vậy tồn tại mục tiêu tiếp theo trước đổi kịp cái này tọa kỵ rồi nói sau lúc này trên trăm đầu tọa kỵ đồng thời ng phát ra riêng phần mình không giống nhau gọi tiếng khí tức tại thời khắc này bộ phát ra trấn nhiếp bắt phương trên mặt đất vô số người hoa tô n g môn đều cảm ứ n g được những khí tức này hoảng sợ đến đi ra bên ngoài nhìn hướng lên bầu trời nhìn đến cái kia mấy trăm đầu khí tức khủng bố cảnh giới thấp nhất là đại la kim tiên cao nhất là tiên đế tọa k ỵ lúc đã mắt trở tròn ngoa tạo trên trăm đầu tọa kỵ những cái kia đều là tiêu giao thiên tôn tọa k ỵ sao làm sao cảnh giới như vậy cao hẳn là cùng chủ nhân cảnh giới có quan hệ những cái kia đại la kim tiên tọa kỵ hẳn là đẳng cấp không quá cao mà lên hạn cũng là đại la kim tiên cho nên một cỗ h i ệ n liền trực tiếp là đại la kim tiên ta dọn cái ai ra đại la kim tiên tọa kỵ có hơn hai mươi cái đại la thiên tiên cũng tầm mười con c h u ẩ n thánh tọa kỵ là nhiều nhất tối thiểu sáu mươi bảy mươi con thánh nhân cùng thánh vương đều không thiếu sau cùng cái kia xem ra giống ngựa một dạng tọa kỵ lại là tiên đế thật mẹ hắn người so với người làm người ta tức chết hiện tại liền mẹ nó tọa kỵ cũng không sánh bằng đều nói con đường nào cũng dẫn đến rô ma những tọa kỵ này một cỗ h i ệ n liền đã tại rô ma à, không chỉ có là tiêu giao thiên tôa kỵ cảnh giới cao như vậy quá hâm mộ đời ta đều không có nghĩ qua ta sẽ hâm mộ ghen ghét một con toa kỵ hận không thể lấy thay chúng nó trở thành tiêu dao thiên tôn toa kỵ trên trăm đầu toa kỵ cảnh giới so phía dưới tất cả mọi người hiếu thắng cái này trên trăm đầu toa kỵ đã là một cái đại chiến lực đủ để h o à n h tào bắt hoang cái chủng loại kia cái này mẹ nó làm sao so a vô số người ước ao cái tỵ thậm chí có người muốn đoạt xá toa kỵ trở thành nó mỗi ngày bị tiêu dao thiên tôn cưới tại giới hông trong đó chấn động nhất không ai qua được những cái kia theo người ngoại lai thổ dân lại còn có mạnh như vậy toa kỵ không thể nào vậy thì thật là toa kỵ sao đặc ở chúng ta chỗ đó đã là cái nào đó tiên đ ấ đại yêu trưởng một mảnh thổ quản mảnh đúng đ à đi tới nơi này vậy mà chỉ có thể nói người khác giới hông t o ạ c kỵ quá bất hợp lý đi tương thụy kỳ lân đây không phải là đã tuyệt tích thần thú sao làm sao lại lại xuất hiện ta xem qua cổ tịch tương thụy kỳ lân yêu giới trí tôn đây là một cái cực kỳ đặc thù yêu nó là ăn yêu yêu xuất sinh ngày ấy thiên địa đổi màu trời ban điểm lành thần quang để nó nắm giữ có thể đối kháng thế gian tất cả yêu năng lực phàm là bị nó thần quang chỗ chiếu d ọ i l ê n yêu đều sẽ thụ thường mà lại linh hồn cũng sẽ thụ thương tổn cực kỳ khủng bố đúng đây là một đầu bị tất cả yêu thú gạt bỏ yêu thú cũng bởi vì nó là yêu c ò người rất yêu, được ư x n là yêu nếu đ không muốn nghĩ cái thứ nhất là làm sao đạn sinh đó là thiên địa tự nhiên đạn sinh tường thụy kỳ lân đại biểu cho trấn thủ nhất phương bình an nó có thể cho thổ dân làm thuốc cưỡi vậy khẳng định là mang trong lòng thật tốt người nhìn đến tường thụy kỳ lân tất cả mọi người rất cảm thấy chấn kinh bởi vì đây là một loại sớm đã diệt tuyệt yếu thú thưa là giao lại tông i chúng tọa kỵ ngửa mặt lên trời gào thét hoàn tất về sau vậy mà trực tiếp rơi xuống đất đi tới mọi người bên cạnh thân thể cấp tốc thu nhỏ đi tới một m tám mấy cái thân cao cùng một cái trưởng thành nam tính không tranh lệch nhiều về sau chúng ta cũng là tiêu giao tông một thành viên phụ chủ nhân chi mệnh chờ một chút sẽ cùng các ngươi cùng nhau đi tới tìm kiếm thiên tài địa bảo đầu kia tường thụy kỳ lân miệng nói tiếng người tại chỗ tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm của nó nghe vậy mọi người mừng rỡ như liên quá sung sướng lại còn có tiên đế đại lão cùng chúng ta đi tìm thiên tài địa bảo vậy ta liền không lo lắng rất xoáy kỳ lân a cũng không biết ta cái gì thời điểm có thể nắm giữ một con nghe được tiên đế cảnh tọa kỵ muốn cùng bọn hắn cùng nhau đi tìm thiên tài địa bảo mọi người lập tức an tâm có tiên đế tại cái kia còn sợ cái dám a đột nhiên k ỳ lân trên người lân phiến tản mát ra chói lóa mát hào quang màu xanh lục trên đầu long r ắ c đồng dạng tản mát ra sáng chói bạch quang điểm lành lâm thế c h ư n g một trăm linh năm thiên tài địa b ả o cụ hiện yêu thú nội đan trong chốc lát thiên địa đội màu nguyên bản mây đen tràn đầy bầu trời đông nhiên khai mở một cái trời động từng sợi màu xanh sâm thần quang hóa thành hồ điệp chi m bay cá chép từ trên trời giang xuống bọn chúng bay đến tiêu giao tông bên trong quay chung quanh tại các đệ tử bên cạnh vui mừng xoay quanh mọi người cảm thấy mới lạ lại chấn động những này là cái gì mặc dù không hiểu nhưng là có thể theo những vật này phía trên cảm nhận được tinh thuần linh khí、Giống lúc này một đạo tiếng giống theo trời động phía trên văng lên mọi người hào hào ngẩng đầu nhìn lại một con thần quang hóa thành tường thụy kỳ lân h ư ảnh dậm chân chậm chạp mà xuống mỗi một bước dẫm đạp ở trên bầu trời đều có thể chấn động ra trận trận hào quang còn nương theo điểm một chút màu xanh lá tinh quang rơi xuống nhân gian đây là cái gì lại là một con kỳ lân sao không biết ta nhưng luôn cảm thấy phi thường n h ư bức khẳng định không phải chuyện gì xấu chờ một chút các người có cảm giác hay không thể nội tu vi đang nhanh chóng tăng trưởng ngoa tạo thật đúng là mọi người nhanh tọa hạ tu luyện thật tại tăng trưởng cảnh giới bung lòng không thiếu thì liền bành đại hải đều cảm giác được phải biết hắn giai đoạn này đã phi thường khó đột phá trừ phi ăn vào cái gì thần đan rượu dược mà bây giờ vẹn vẹn bởi vì vì một số thần quang chiếu ở trên người hắn tu vi của hắn liền tăng vọt đây là cái gì thần quang vậy mà có thể cho tu vi của bọn hắn tăng vọt đơn giản so thần đan rượu dược còn dễ dùng a chỉ một thoáng tiêu g i a o tông các đệ tử đều hào ngồi xếp bằng bắt đầu dẫn khí nhập thể đem những cái kia thần quang từng cái hút vào thể nội mà cái này mười phần có kỳ hiệu thần quang vừa thêm nhập thể nội tu vi liền lập tức tăng vọt có chút cảnh giới thấp kém đệ tử trực tiếp đột phá một cái cảnh giới nhỏ hoặc là một cái đại cảnh giới trong lúc nhất thời cả cái tông môn đều vang lên cảnh giới đột phá trầm đ ụ c tiếng đột nhiên càng thêm k h í tức cường đại đột nhiên bạo phát đánh gãy mọi người tu luyện ào ào nhìn qua chỉ thấy thanh phong đạo trưởng một mặt hưng phân đứng lên ngửa đầu cười ha ha ha ha ha, ta đột phá ta thành đại la thiên tiên sớm lúc trước thanh phong đạo trưởng vẫn ở vào đại la kim tiên viên mãn trạng thái thật lâu không cách nào đột phá không nghĩ tới hôm nay bởi vì những thứ này thần quang n h ư n g hắn bước vào đại la thiên tiên nhìn đến thanh phong đạo trưởng đột phá Cảnh g cả tiếng, tiếng trong chốc lát vô số màu xanh sấm thần quang như như sao hướng tiêu dao tông cùng toàn bộ hoa hạ khu vực về xuống như điểm một chút tiểu vũ hoa hạ vô số người nhìn lấy này chút ít thần quang rơi xuống từng cái đều trận mắt hốc mồm có thể khi bọn hắn tiếp xúc về sau lại ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình tại tăng lên ngoa tạo mọi người nhanh tiếp cái này cùng trước đó kim vũ giống như lúc có t hai ể tăng, c o tu v Thật sự chính sự lần à này, dạng tại cảnh buông lỏng,、mọi、người tranh gian giác giới ta thủ thời gian bắt cảm mọi đ u tu u l y ệ loại cơ có duyên này t hai ể thể ngộ nhưng không thể cầu à. Hai lần hai lần đều là tiêu giao thiên tôn ban cho chúng ta đơn giản cũng là thần minh a từ nay về sau tiêu giao thiên tôn chính là ta cha rất cảm tạ hoa hạ có thiên tôn quốc thái dân an cảm giác tạ thiên tôn đại nhân cảnh giới của ta đột phá ta thành kim đan từng cái cảnh giới trên diện rộng tăng lên dẫn phát lôi k i ế p trong m â i đen lôi đỉnh cấp tốc hưng tụ cái này đến cái khác lôi tiếp xuất hiện tại hoa hạ trên không lần này trần lan sẽ không xuất thủ về sau phải nhờ vào những thứ này người đi đối mặt lôi kiếp nhưng rất nhanh tiêu giao tông các đệ tử liền phát hiện phi thường chuyện kỳ quái cái kia chính là thanh phong đạo trưởng đột phá thời điểm cũng không có lôi kiếp xuất hiện chẳng lẽ lôi kiếp nó đang sợ tiêu giao thiên tôn mà phía sau càng ngày càng nhiều tiêu giao tông đệ tử đột phá cảnh giới đều không có dẫn phát lôi kiếp ngược lại là hoa hạ các nơi những người khác đột phá đều đã dẫn phát lôi kiếp cái này khiến các đệ tử xác nhận một điểm cái kia chính là lôi kiếp đang sợ tiêu giao tông nói đúng ra đang sợ tông chủ Thanh thiên tiên giới các tông môn tông chủ môn này giới các lúc đây ề u bầu nguyên xuống quang. đã đi đủ đ tới trời, kinh ngạc nhìn trên trời rơi trên trăm tông tập một trên thần anh ngạc nhìn vị chủ hợp chỗ, là điểm l á n h ánh sáng tương thụy kỳ lân bản mệnh thần thông một trong nghe nói cái này thần thông mỗi trăm năm mới có thể phóng thích một lần vậy mà liền như thế cam lòng dùng cái này thổ dân không khỏi quá hào phóng đi điểm l á n h ánh sáng thế nhưng là có thể tăng lên trên diện rộng tu vi cảnh giới mà lại không h ạ n nhân tộc bất cứ sinh vật nào chạm đến đều có thể gia tăng thực lực hắn làm như vậy chẳng phải là tạo phúc rất nhiều người nếu như là chúng ta thế giới cái này điểm lành ánh sáng khẳng định là chấn tông trí bảo mỗi trăm năm tăng lên đệ tử tu vi cảnh giới căn bản không thể nào cho những người khác chiếm được tiện nghi xác thực như thế cái này thổ dân hào khí một chút vậy mà nhường nhiều người như vậy đồng thời cùng hưởng điềm lánh ánh sáng tường thụy kỳ lân bản mệnh thần thông chúng tông chủ không nghĩ tới cái này kỳ lân chủ nhân sẽ làm cho cả hoa hạ đều hưng phúc phải biết nếu như cái này kỳ lân thả ở k i ế p trước khẳng định không có may mắn như vậy có thể sẽ bị nuôi nhốt lên mỗi trăm năm lôi ra đến phóng thích một lần thần thần g nhường đệ tử của mình tăng thực lực lên lúc ấy liền có một cái tên là kỳ lân tông tông môn bắt một con kỳ lân là tường t h ụ kỳ lân nhất tộc đóng mấy ngàn năm c cái cái mọi người vẫn là cũng là có đại thu hoạch cả đám đều đột phá một hai cái cảnh giới nhỏ nhiều thậm chí đột phá bốn năm cái cảnh giới nhỏ trong đó thu hoạch lớn nhất cũng là thành phong đạo trưởng trở thành đại la thiết tiên từng cái đột phá cảnh giới về sau tâm hữu linh tê giống như hướng về tổng chủ đ i ệ n phương hướng túi trào nói lời cảm t ạ tạ t ổ n g chủ thanh âm như nổi trống đinh hay nhức góc bởi vì đây là tiêu giao thiên tôn thoạt kỵ phát sinh loại chuyện này khẳng định là đại đế sai sự chủ nhân bế q u a n đi tương thụy kỳ lân nhàn nhạt mở miệng mọi người gật một cái không nói thêm gì nữa mà lúc này bầu trời vang lên hồng mông thanh âm thiên tài địa b ả o bắt đầu cụ hiện linh mạch bắt đầu cụ hiện linh trùng bắt đầu cụ hiện linh dược bắt đầu cụ hiện yêu thú thể nội đem mở bắt đầu sinh sản nội đan nội đan có thể luyện đan hoặc là trực tiếp ướt có thể tăng trưởng tu vi liên tục hồng mông thanh âm nhường mọi người cứ thế tại n g u y ê n chỗ không phải liền là thiên tài địa b ả o cụ hiện lại còn cụ hiện nhiều đồ như vậy vẫn là nói những vật này đều là thiên tài địa b ả o theo thanh em rơi xuống vô số đạo trướng mắt của sáng từ trên trời r i n g xuống rơi tại hoa hạ các nơi c ũ n g không biết lĩnh vực bên trong những thứ này quang trụ so trước kia còn nhiều hơn gấp mấy trăm lần lít nha lít、nhít. không sai biệt lắm cách mỗi một trăm em mở liền có một đầu quang trụ rất nhiều trong thành thị tu sĩ có thể nhìn đến bên người xuất hiện một đạo quang trụ trong nháy mắt liền bù đầy người bọn họ biết rõ những thứ này quang trụ đều đại biểu cho thiên tài địa bảo ai chậm ai liền không có thiên tài địa bảo toàn bộ nhờ đoạt chương một trăm lẻ sáu linh mạch c h i long chỉ một thoáng ngàn vạn đạo quang trụ đồng thời tiêu tán xuất hiện ở trước mặt mọi người là một loại linh dược lại hoặc là một khối linh thạch thậm chí là một viên linh đan khoa trương nhất chính là một kiện pháp bảo cấp thấp tất cả mọi người nhìn đến trước mặt thiên tài địa bảo xuất hiện ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên từng cái như là giã thu nhào tới hai con mắt lấp lóe vô cùng sắc ý b bắt đầu, ắ bắt đầu ta, ta ha ha, ai ai tu đ ầ bắt đ ầ u t r ả n h bộ hết sức duy trì hòa bình tại thiên tài địa bạo xuất hiện giờ khác này trong nháy mắt đánh vỡ vô số người làm một viên đan dược một gốc linh dược hoặc là pháp bảo bắt đầu ra tay đánh nhau có người bởi vậy biến thành tàn tật có người bởi vậy m ấ trong đi sinh mệnh. t lúc nhất thời toàn bộ hoa hạ dường như lâm vào nhân gian luyện ngục mọi người bắt đầu tự giết lẫn nhau cướp đoạt thiên tài địa b ả o không còn có trước kia hòa bình thậm chí có chút vốn là thân huynh đệ người khi nhìn đến pháp bảo thời điểm cũng không lại bận tâm cái gì thân tình lục thân bất nhận ra tay đánh nhau cái gì hữu tình thân tình ái tình tại thời khắc này không trọng yếu nữa trọng yếu chỉ có tăng lên thực lực của mình quả nhiên nhân tâm phía trên là tham lam thường thường tại tham lam thời điểm nhân loại dục vọng liền sẽ vô hạn phóng đại thiêu giao t ô n g thiên tài địa bạo cụ hiện chúng ta đi xuống cầm a m này. Này, Chú vâng chúng đệ tử nghe vậy kích động hưng phấn trong nháy mắt lấp đầy trái tim bọn hắn thế nhưng là đại đế đệ tử còn sợ cái rắm chỉ cần bọn hắn không gây chuyện liền chuyện gì cũng sẽ không có chỉ một thoáng vô số đệ tử hào hào từ trên trời ra xuống hướng mặt đất nhảy xuống cấm không trận giải trừ kim đan trở lên đệ tử đều hào hào sử dụng ngự kiếm phi hành hoặc là đạp không mà đi trước đi tìm thiên tài địa b ả o đây là toàn người hoa cơ hội lúc này các loại thiên tài địa b ả o đều đã cụ hiện cầm đến bất luận một cái nào đều có thể tăng thực lực lên cho dù là bành đại hải những t h ứ này người đều đối thiên tài địa b ả o hết sức cảm thấy hứng thú từng cái xúc địa thành thốn tiến đến các nơi cướp đoạt thiên tài địa bạo trên mặt đất nào đó cái tô môn trần lan xuất hiện tại bọn hắn tàng kinh các bên trong khép lại một bản liên quan tới phụ lục cổ tịch mà không thay đổi nhìn hướng lên bầu trời vẽ miệng lại hơi h ấ thở lên. n ì n một dài y sách, c này trần h lan thả lại cổ tịch triển khai thần thức càn quét toàn bộ lam tinh tọa kỵ cụ hiện thời điểm hắn đều không có quan tâm nhiều hơn chỉ là nhường những cái k i u cảnh giới cao tọa kỵ đi tông môn trấn thủ hắn so sánh quan tâm cái này thiên tài địa bảo hắn đang chờ mong những thiên tài địa bảo này có thể không thể xuất hiện một hai loại đạo vận c h i vật có thể để cho hắn l ĩ n h nộ g cái khác đại đạo hoặc là nhường tự thân nắm giữ đại đạo nâng cao một bước quét sạch một lần chứ nhìn đến mấy cái thú vị đồ vật bên ngoài trần lan không nhìn thấy bất luận cái gì ẩn chứa đạo vận thiên tài địa bảo xem ra những cái k i u đạo vận c h i vật không thể nào sớm như vậy cụ hiện còn phải trở đến đằng sau là hắn biết không thể nào nhẹ nhàng như vậy liền để mọi người thu hoạch được như vậy đồ tốt cực lớn có thể là từng bước một đến phía trước tới trước điểm rắt rưởi đ ằ n g sau lại cụ hiện đảng cấp cao vậy trước tiên đi lấy mấy cái này đổ vật đi đối tông môn có chỗ tốt nghĩ đến nơi này trần lan hướng về hư vô đưa tay tìm tòi dường như bắt được thứ gì đem nổ t ậ n gốc không biết lĩnh vực toàn nào đó s ơ n mạch giống một đạo long ngâm dung khắp b ắ t phương một đầu hư vô trong suốt năm trào rồng tại trên dãy núi ngao du xoay quanh sau đó một đầu đâm vào bên trong dãy núi không bao lâu đầu kia cự long xuất hiện lần nữa theo chân núi hướng trên đỉnh núi xoay quanh thẳng đến nhắm mắt lại t r i để cùng sơn mạnh hòa làm một thể linh mạch đây là trung phẩm linh mạch quá may mắn đi vậy mà xuất hiện tại chúng ta tông cửa bên cạnh ha ha ha nếu như đem cái này linh mạch mang về vậy khẳng định có thể được đến tông chủ ngợi khen không sai cho nên chúng ta tranh thủ thời gian ra tay đi dùng linh mạch thu thập chi thuật mấy cái cái tông môn đệ tử tới chỗ này nhìn đến cái này linh mạch lúc mừng rỡ như đ i ê n phải biết một đầu linh mạch đối tông môn tới nói cực kỳ trọng yếu thường thường tông môn phát triển liền cùng linh mạch có vô cùng chặt chẽ quan hệ cả hai là không thể tách rời bởi vì linh mạch có thể tự chủ sinh ra cực kỳ tinh thuần linh khí hơn nữa còn có thể tự chủ sinh ra linh thạch càng cao cấp hơn cấp linh mạch càng có thể sinh ra tốt linh thạch linh mạch cùng chia sáu cấp bậc hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm c ự c phẩm đế phẩm tiên phẩm nắm giữ một đầu trung phẩm linh mạch đã có thể xâm nhập một số trung đẳng tông môn tuyển nhận càng nhiều đệ tử nếu như là thượng phẩm vậy cũng là đại tông môn mới có trừ phi một số thánh địa vạn năm gia tộc bên ngoài bọn hắn mới có đế phẩm linh mạch đến mức cái tia tiên phẩm linh mạch toàn bộ thanh thiên tiên liên giới bọn hắn đều chưa từng gặp qua tiên phẩm linh mạch đó là chỉ tồn tại ở truyền thuyết linh mạch không ai thấy qua không bao lâu mấy người trong nháy mắt kết xuất trận pháp một bàn tay lớn theo pháp trận trong rối ra hướng cái kia linh mạch c h i long trộm tới có chút tuổi thọ linh mạch đều sẽ biến ảo thành linh mạch c h i long cái này linh mạch c h i long đồng dạng có chú trọng nó có thể công kích đ ị c h nhân một khi tông môn gặp phải nguy hiểm có thể lợi dụng bí pháp đặc thù k h ô n g chế cái này đầu linh mạch c h i long tụ tập cả đầu linh mạch lực lượng đi công kích đối phương bất quá cái này có rất tổn thất lớn cái kia chính là một khi sử dụng cái này đầu linh mạch làm mất đi tất cả linh lực theo mà trở thành phế mạch sẽ không lại sinh ra tinh thuần linh khí cùng linh mạch không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm là không sẽ sử dụng cái bí pháp này bàn tay lớn đột nhiên bắt lấy linh mạch c h i long linh mạch c h i long cảm ứ n g được nhất thời liền bắt đầu ràng co không ngừng phát ra long âm xoay chuyển động thân thể muốn tránh thoát bàn tay lớn b à n h mấy người thân hình chấn động bước chân lắc lư nhưng rất nhanh cắn chặt hầm răng ổn định gót chân tiếp tục thôi pháp theo linh khí không ngừng đưa vào bàn tay lớn càng bắt càng chặt thật giống như bắt con run một dạng g ắ t gao khóa lại linh mạch c h i long nhường nó không cách nào động đậy nho nhỏ linh mạch tri long đụng phải chúng ta ngươi xem như không may đến nhà ha ha ha vừa đản sinh linh mạch thực lực là thời khắc yếu đuối nhất chúng ta xem như nhặt được tiện nghi mấy cái cái tông môn đệ tử cười ha ha dường như cái này đầu linh mạch bọn hắn đã t ỉ n h thế bắt buộc bởi vì cái này linh mạch vừa sinh ra coi như sinh ra linh mạch chi long lại như thế nào vẫn là quá yếu bọn hắn cái này năm sáu người trúc cơ kỳ phối hợp cái này cầm linh mạch trận pháp dễ dàng liền có thể có thể bắt được mà liền tại bọn hắn mừng rỡ như điên nghĩ đến mang linh mạch trở về tông chủ sẽ như thế nào khen thưởng bọn hắn thời điểm bầu trời đột nhiên d ị biến xuất hiện một cái trời động một con to lớn cự vật giống như bàn tay lớn từ trên trời giang xuống trực tiếp hướng lấy bọn hắn chỗ bắt linh mạch chi long trộp tới hôn đản là ai vậy mà cùng chúng ta đoạt linh mạch Trước một tên h đệ tử là lớn những người khác trọng trọng gật đầu cắn chặt răng tăng lớn linh khí đưa vào đem đan liền tất cả linh khí đều quán thâu đi vào trận pháp muốn sớm đem linh mạch chi long bắt tới và ảnh bầu trời cự thủ một phát bắt được mấy người bọn họ chỗ triệu hắn đi ra tay vừa dùng lực đem trong nháy mắt bóp nát trận pháp bị hủy mấy người lọt vào kinh khủng p h ả n vệ trong nháy mắt bay rớt ra ngoài t r u n g điệp ngã xuống đất miệng phun màu tươi v u vải suy sụp giống cái t i a đầu linh mạch chi long bị cự thủ tóm chặt lấy đem đưa vào trời động từ đó biến mất không thấy gì nữa mấy cái người đệ tử chỉ có thể trơ mắt nhìn linh mạch chi long theo bọn hắn trước mắt biến mất bất lực mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra lúc này một thanh em vang lên người tới là một tên l ã o đạo tông chủ chúng ta phát hiện trung phẩm linh mạch kết quả bị người đợt đi một người đệ tử vội vàng đứng lên che ngực tức giận nói không biết là tên hôn đàn nào cũng dám cướp chúng ta linh mạch nếu để cho ta biết không thể không giết hắn ngay vậy tông chủ quá sợ hãi vội vàng muốn những đệ tử này im miệng bởi vì hắn theo thật xa liền thấy tình huống bên này phát hiện cái kia cự thủ thật không đơn giản tu vi là hắn nhìn không thấu tuyệt đối không phải p h à m nhân cảnh giới khẳng định tại nguyên anh phía trên cường giả như vậy còn không phải hắn có thể trêu chọc đệ tử này nói lung tung rất dễ dàng đắc tội với người ẩm ẩm đột nhiên bầu trời sấm sét vang r ộ i tiếng sấm cuộn cuộn một đạo lại một đạo màu tím lôi đình đánh xuống trực tiếp tại lao đạo trước mặt đem chúng đệ tử đánh cho hồn phi phách tán liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra ngay t ạ i chỗ này đại năng hắn đắc tội không nổi nếu là đắc tội sợ là cả cái tông môn đến bồi tội đều không được cũng không có người trả lời hắn thẳng đến vài phút lao đạo mới chậm rãi ngầm đầu phát hiện đối phương cũng không có giận lây sang hắn về sau lại dập đầu mấy cái văn tiếng vội vàng rời đi nào đó tông môn Thang kinh trần h kinh a n g cát. t lan nhìn lấy trong tay như con run đồng dạng xê dịch thân thể, hé miệng cắn cánh tay hắn, phát ra từng trận gầm nhẹ linh mạch lòng, khỏe miệng dưng lên.、Vật、nhỏ này rất độc đáo, có linh chí, hơn nữa còn có thể công dịch thể, hẽ phát mạch chi khỏe chút thể kích người khác, lấy rất tay tay Vật trí, ra đáo, gầm người có độc có có xê bước ấ t Trần quá quả. hiệu cái cắn có đối với này hắn không có gì hiệu quả. Trần Lan gầm gì b lên trước một bước trong n g á y mắt đi tới tiêu g i a o tông trên không lúc này tông môn bên trong đã không có đệ tử cơ hồ tất cả đi xuống c ư ớ p đ o ạ t thiên tài địa b ả o giống tuyết đi thôi t h ứ n à y về sau người chính là chỗ này trần lan tiện tay ném một cái đem linh mạch chi long ném xuống cái kia linh mạch chi long cấp tốc mở rộng thẳng đến lớn lên thành có thể xoay quanh tại toàn bộ tiêu giao tông chung quanh thời điểm mới đình chỉ trưởng thành cái này linh mạch có thể thật có ý tứ vậy mà có thể căn cứ địa hình lớn nhỏ đến quyết định chính mình chiều dài liên thoáng một cái hắn cảm giác tiêu giao tông bên trong l i n h khí độ tinh thuần lại tăng lên gấp đội hơn nữa còn có không thiếu linh thạch xuất hiện tại tiêu giao tông các nơi mà lại những cái này linh thạch đều là theo cái kia rồng trong miệng p h u n ra về sau ngươi liền hướng chỗ đó nôn linh thạch trần lan chỉ hướng tông môn thương p ố chỗ đó có cất giữ linh thạch tại k ố linh mạch chi long nghe hiểu được tiếng người chỉ chốc lát liền chậm dài hướng bên trong nôn linh thạch bất quá nôn một viên về sau nó liền đợi rất lâu mới tiếp tục nôn một viên trần lan tiện tay vung lên một viên linh thạch xuất hiện tại hắn trên tay viên này linh thạch c ó n g ánh sáng long lanh là trong xuất sắc giống như là thủy tinh bên trong ẩ n chứa linh khí hắn nhẹ nhàng khẽ hấp linh khí lập tức tiến vào đan đ i ể n của hắn bên trong có thể đồng thời trên tay viên này linh thạch biến thành một đống thạch cắt bã biến thành phổ thông đến không thể phổ thông hơn hòn đá đã mất đi linh khí linh thạch liền vô dụng nhẹ nhàng tuổi thạch cắt bã liền theo dõ p h i u tán cái này linh thạch cũng không tệ có thể nhanh chóng tăng thực lực lên xem ra cần phải nhiều bắt mấy cái đầu linh mạch c h i long trần lan nhìn về phía những phương hướng khác còn có năm đầu linh mạch không có bị cầm trong đó hai đầu t r u n g phẩm biến thành linh mạch c h i long cái khác đều là hạ phẩm linh mạch cũng không lâu lắm tông môn cái này đầu linh mạch c h i long liền chậm dại bản thân cơ bản thì chỉ có hắn có thể nhìn đến những người khác là không thấy được có cái này linh mạch c h i long tại tông môn nhiều một tia bảo hộ còn có thể n h ư ờ n g mọi người nhanh chóng tăng lên hành động nghĩ đến nơi này trần lan xuất thủ lần nữa đem địa phương khác linh mạch tri long đều vỗ tới trong nháy mắt trong tay hắn nhiều hơn lượng đầu linh mạch tri long đang dãy r u ộ phát ra từng trận gầm nhẹ trần lan tiện tay ném một cái lượng đầu linh mạch c h i long đều rất xuống giống tông môn đầu kia vậy mà trực tiếp mở cái m i ệ n g rộng đem lượng đầu linh mạch c h i long cứ thế mà nuốt xuống trong chốc lát cái kia đầu linh mạch c h i long nở rộ một đạo bạch quang trói mắt thân thể biến đến to lớn hơn đầu biến đến giữ tợn khủng bố khí tức trên thân càng phát ra khủng bố tiến hóa từ đó phẩm đi tới thượng phẩm linh mạch liền linh khí đều tinh thần u gấp bội mà lại phun ra linh thạch tốc độ biến nhanh phẩm hạng cũng tốt hơn rồi thay thế trần lan nhữ mày có chút kinh hỉ xem ra cái này linh mạch có thể một mực dưỡng thẳng đến dưỡng thành mạnh nhất tiên phẩm linh mạch hắn có hạ tùy ý liền vứt xuống nào đó ba cái phụ thuộc trên tông môn linh mạch tự động cảm nhập đồng thời tự động mở rộng thổ địa nếu như không cẩn thận cảm thụ linh khí biến hóa căn bản sẽ không biết nhiều một đầu linh mạch phủi tay trần lan chuẩn bị đi trở về tiếp tục xem sách đ ỗ n g nhiên hắn cảm ứng được cái gì quay đầu nhìn hướng một cái hướng khác rốt cục bỏ được đi ra rồi đó là bắc cực phương hướng cái kia sâu động bên trong đồ vật rốt cục bỏ được đi ra hắn còn tưởng rằng thứ này muốn tránh cả một đời không ra đây vẫn còn có phương hướng đồng dạng đều có cựu thế giới chuẩn thánh dấu ở bên trong bọn hắn không chịu đi ra lại hoặc là sợ cái gì mới không dám đi ra mà hiện tại cái này có vẻ như đã không chịu nổi đã kinh thân một cái tay đi ra theo bàn tay khổng lồ kia đến xem thân phận có thể là cự nhân nhất tộc cùng trước đó trên trời cái kia tiên đ ế một dạng thuộc về cùng một chủ tộc hắn muốn đi cùng cái này cựu thế giới người tâm sự xem hắn có hay không linh hồn cấm chế nếu như không có liền có thể hỏi ra rất nhiều chuyện hắn muốn biết nghĩ đến nơi này trần lan biến mất tại chỗ không thấy c h ư một trăm linh tám độc nhãn cự nhân bắc cực nơi này có một nhóm nghiên cứu nhân viên đang nghiên cứu động sâu từ từ nơi này động sâu bị phát hiện về sau siêu năng đế quốc liền phái người đến điều tra cái này động sâu nguyên bản nơi này đã bị hoa hạ phái người kéo cảnh dưới tuyến bởi vì bên trong tồn tại một cái nắm giữ chuẩn thánh thực lực không biết sinh vật có thể siêu năng đế quốc vẫn như cũ có ít người không nghe lời tự tiện qua đến điều tra rất nhiều không biết tên máy móc chính vây quanh cửa động đối tình huống bên trong tiến hành kiểm tra đo lường cái nào đó máy móc phát ra màu đỏ thiện quang cùng còi báo động trói thai k é o l ở tiên sinh trong động sâu năng lượng tại cấp tốc tăng vọt một tên nghiên cứu nhân viên la lớn nhưng hắn vừa hô xong mặt đất trong nháy mắt bắt đầu rung động vô số mặt băng bởi vì rung động dữ dội bắt đầu chia nước từng khối băng sơn bắt đầu nứt ra bắc cực dường như tứ phân ngũ liệt không tốt mau bỏ đi lui vị kia gọi là k é o l ở lao người la lớn hắn cũng là tổ chức qua đến điều tra động sâu người phụ trách hắn cho rằng cái này trong động sâu tuyệt đối tồn tại đại bí mật bằng không hoa hạ cũng sẽ không cố ý phong cấm không cho bất kỳ quốc gia nào tới thì liền siêu năng đế quốc quốc chủ đều không cho bọn họ đi tới điều tra nhưng hắn vẫn là tự tiện qua đến điều tra nếu như xảy ra chuyện gì hắn phải phụ trách nhiệm hoàn toàn tất cả mọi người quá sợ hãi vội vàng hướng về phương hướng khác nhau chạy nhưng mặt đất đã dần dần phân liệt tách ra ra một đầu lại một đầu hẻm núi lớn một khi rơi xuống t h ì nát xương tan đều là bình thường kéo lơ nhìn lấy chung quanh toàn bộ phân liệt mặt đất liền biết mình đã không đường có thể đi tất cả mọi người bị vây ở nơi này các ngươi nhìn cái kia độc sâu có đổ vật gì muốn đi ra một thanh nhầm vang lên tất cả mọi người nhìn về phía cái kia độc sâu hoảng sợ chừng lớn hai mắt chỉ thấy cái kia cửa động vậy mà nở rộ một đạo hào quang trói sáng cho dù là ban này g đều phá lệ trướng mắt đến cùng có đồ vật gì muốn đi ra trái tim tất cả mọi người đều s á c h tới cực điểm hoảng hốt sợ h ã i cùng thật sâu tuyệt vọng bởi vì hiện tại không đường có thể đi còn lại chỉ có đường chết giống đột nhiên một đạo quái dị giống lên một tiếng theo động sâu chuyên liền ra chấn động đến mặt đất lần nữa phân liệt băng sơn đều tại lay động tất cả mọi người che lên lỗ t a i hô hấp đều biến đến rồn dập lên cái này tiếng giống không khỏi quá kinh khủng đi đến cùng có quái vật gì ở bên trong v ảnh trong chốc lát, một con đen xì cự thủ đột nhiên theo trong động đưa ra ngoài bắt trên mặt đất phát ra kịch liệt nổ vang đây là cái gì cự nhân sao mọi người hoảng sợ không thôi cái này cự thủ quá lớn nhìn ra có một chiếc xe buýt lớn như vậy phần sau là ở một cái cự nhân sao Vâng anh, tại cái này cự thủ đối xứng một bên khác lại một con cự thủ phá băng mà ra vô số khơi băng bay lên còn nện chết mất hai người mọi người bắt đầu lung tung t r á n h n ẽ có thể vị trí chỗ ở lại không có, có chỗ nào có thể tránh chỉ có thể thủ thế cầu nguyện thượng đế hy vọng đừng chết hai cái cự thủ nắm lấy mặt đất mọi người đã có thể nói ra lòng đất này tuyệt đối cất giấu một cái to lớn cự vật giống và n h lại là một đạo tiếng giống trong lòng đất vang lên nương theo mà đến là toàn bộ mặt đất phát ra mãnh liệt tiếng nổ mạnh một cái to lớn cự vật theo lòng đất bay ra ngoài vô số khối băng vẩy ra ra lại nện chết mất hai người chỉ còn lại có bốn năm người run lẩy bẩy ngửa đầu nhìn lên bầu trời một cái che khuất bầu trời to lớn cự vật bay đến trên trời mọi người thấy không rõ hình dạng của hắn và n h to lớn cự vật cấp tốc hạ xuống ẩm vang rơi xuống đất mặt đất trong nháy mắt r u n động mấy người tranh thủ thời gian r á n chặt mặt băng miễn cho rứt xuống hạp cốc mà chết bất đắc kỳ tử bởi vì cái này chấn động phương viên hơn mười km mặt băng cùng băng sơn đều tan vỡ bắc cực hùng dọa đến bốn phía mà chạy đợi đến lắng lại sau đó mọi người mới dám ngẩng đầu nhìn hướng cái k i a to lớn c ự vật nhất thời quá sợ hãi chỉ thấy cái k i a to lớn c ự vật đứng lên có thể sánh vai s ơ n m ạ n h che khuất bầu trời thân thể cùng nhân loại không sai b i ệ t lắm cũng là đầu phi thường đặc biệt không có tóc đầu một viên mắt to tại bộ mặt ở giữa trừ cái đó ra cũng là lỗ mũi và miệng cùng nhân loại không khác liên cung biến lớn bản nhân loại không sai bị lắm bất quá đó là cái độc nhãn cự nhân độc nhãn cự nhân đây là cái gì quái vật cụ hiện quái vật sao đây là hoa hạ quái vật vẫn là chúng ta siêu năng đế quốc thật là khủng khiếp a chạy mau trên miệng nói chạy mau nhưng bọn hắn đâu còn có địa phương có thể đi a ta ra đến rồi độc nhãn cự nhân ngửa mặt lên trời gào to phát ra đinh thai nhức c ó tiếng giống mọi người dọa đến run l ờ y bẫy bất quá để bọn hắn kinh ngạc là cái này độc nhãn cự nhân nhìn bọn hắn liếc một chút vậy mà xem mà không thấy ban đầu ngồi xếp bằng đây là cái gì tình huống một người kinh ngạc hỏi không biết xảy ra chuyện gì tình huống cái này cự nhân vậy mà không ăn bọn hắn cũng không có thương tổn bọn hắn kéo lơ đẩy k í n h mắt chậm rãi tỉnh táo lại bắt đầu phân tích cái này cự nhân biết nói tiếng người cái kia có thể là có ai quy có lẽ không thích ăn thì người mấy người nhìn đến độc nhãn cự nhân không ăn bọn hắn chậm rãi buông xuống cảnh giác bắt đầu dò xét cái kia cự nhân cùng tìm kiếm có thể rời đi nơi này phương pháp có thể bỗng nhiên bọn hắn mắt t ố i sầm lại ý thức cắt ra trong nháy mắt trong nháy mắt biến mất không thấy ngồi xếp bằng độc nhãn cự nhân tựa hồ cảm ứng được cái gì trong nháy mắt mở to mắt thân thể đột nhiên khẽ r u n g i y bởi vì ở trước mặt hắn có một người sừng sững tại bầu trời nhìn thẳng hắn ngươi là ai đến từ huyền trần giới trần lan nhàn nhạt mở miệng mấy người kia là hắn đưa đi đưa về siêu năng đế quốc hắn không muốn bị quấy i à y nghe được huyền trần giới ba chữ này độc nhãn c ử nhân trong nháy mắt đứng dậy kinh ngạc lại ngưng trọng nhìn lấy trần lan ngươi là ai ngươi thế nào biết huyền trần giới trước mắt người này phục sức không giống nhau rất rõ ràng là tân thế giới người hắn mặc dù một mực tại phía giới lợi nhưng thẳng đến quen thuộc tình huống về sau mới lựa chọn xuất hiện không nghĩ tới vừa ra tới liền đụng phải một cái há miệng chính là huyền trần giới người chẳng lẽ người này là sớm đi ra huyết ma lão tổ nói cho ta biết trần lan mở miệng nói huyết ma lão tổ độc nhãn cự nhân độc nhãn trong nháy mắt chừng lớn đồng t ử kịch liệt co vào kích động hô to hắn ở đâu hắn sớm thức tỉnh sao trần lan có chút ngoài ý m u ố n chẳng lẽ cái này cự nhân còn nhận biết huyết ma lão tổ không hắn chết bị phía trên xóa đi trần lan lắc đầu thở dài nói ngay vậy độc nhãn cự nhân có chút túi đầu vắng vẻ ảm đạm ai ta liền biết chúng ta những người này cuối cùng chạy không khỏi thế giới luân hồi vận mệnh chỉ có một con đường chết độc nhãn cự nhân thở dài vốn cho rằng nghe được huyết ma lão tổ tên hắn còn sống không nghĩ tới hay là chết chết tại những cái kia xem mạng người như cỏ rác bắt người làm phân bón hốn đản trong tay ngươi có linh hồn cầm chế sao trần lan thuận miệng hỏi một chút không có độc nhãn cự nhân lắc đầu ngay vậy trần lan đại hỷ rốt cuộc tìm được một cái không có linh hồn cầm chế cựu thế giới người trước mắt cái này độc nhãn cự nhân có lẽ do、so、hắc cầu biết đến càng nhiều ngươi là muốn biết huyền trần giới sự tình sao c h ư n một trăm lẻ chín thế giới dưới lòng đất、ừ. trần lan gật một cái có thể ta tại sao phải nói cho n g ư ơ i biết độc nhãn cự nhân nghi ngờ nói huyền trân giới sự tình vốn là đặc biệt người nam nhân trước mắt này đoán chừng không biết quá nhiều hắn không có lý do nói cho đối phương biết trần lan n h ạ t cười một tiếng phong thích một tia bi áp cảm ứng được đại đế bi áp độc nhãn cự nhân trong nháy mắt liền quỳ xuống liền vội mở miệng thật xin lỗi ta lô mãng ngươi biết ta đều nói cho ngươi ngay vậy trần lan lúc này mới thu hồi bi áp độc nhãn cự nhân chậm rãi ngần đầu trong lòng run sợ liếc qua trần lan chậm rãi đứng lên đại đế ngài tốt độc nhãn cự nhân định ngọt nở nụ cười xoa xoa đôi bàn tay giống tên thái giá một m dạng sớm nói ngươi là đại đế a vậy ta liền sẽ không lớn lối như vậy lần sau hỏi vấn đề thời điểm có thể hay không chức biểu hiện ra một ít thực lực của mình khoái để cho người ta lung túng nói đi liên quan tới huyền trần giới sự t ì n h ngươi biết nói hết ra trần lan nhàn nhạt mở miệng độc nhãn cự nhân dừng lại một chút ngựa đầu nhìn một chút bầu trời sau đó trầm giọng nói đại đế ngài đi theo ta nói xong độc nhãn cự nhân hướng chính mình đi ra cái kia động sâu đi đến trần lan sửng s ố một chút vẫn là đi theo hai người tới động sâu độc nhãn cự nhân cắn một cái đầu lưới của mình nhỏ ra một giọt đầu lưỡi tinh huyết đưa nó đưa đến trần lan trước mặt phía d ư ớ i có ta tộc lão tổ bày ra trận pháp ảo diệu vô cùng cho dù là b ắ t phẩm trận đạo sư cũng khó khăn phá giải mà kiên cô không thể phá vỡ cho dù là ngài đều cực kỳ khó công phá nhưng nếu như nắm giữ chúng ta cự nhân tộc tinh huyết liền có thể tự do ra vào trần lan nhũ mày thậm chí ngay cả hắn đều không thể công phá cái này trận pháp cũng là lợi hại cái này trận pháp là chúng ta mấy đời dùng sinh mệnh chỗ hòa tan vào bên trong có chúng ta cự nhân tộc tất cả lão tổ cùng tộc tính mạng con người chỗ đề phòng ngự lực mới mạnh độc nhãn cự nhân thờ g i i tiếp tục nói trận pháp tên là huế y tế t hộ trận tên như ý nghĩa lợi dụng huế y tế t đến để thăng trận pháp cường độ từ xưa đến nay đã không biết có bao nhiêu l á o tổ hoặc là tộc người huế y tế t trận pháp mỗi người đến sinh mệnh cuối cùng đều chọn huế y tế t chính mình trở thành trận pháp một bộ phận trận pháp ẩn chứa cự nhân tộc trên vạn năm đời đời kiếp kiếp sinh mệnh trần lan gật một cái c h ắ c không được liền hắn lần trước đều công không phá được nguyên lai là nhân gia dùng sinh mệnh chỗ hiến tế đi ra trận pháp trần lan đối những người khổng lồ này tộc có chút kính n g bọn hắn cái này quên mình vì người tinh thần vô tư vĩ đại như vậy xin mời đi theo ta đi, đi gặp tộc nhân khác độc nhãn cự nhân mở miệm nói hai người một câu, đúng trong ê n ta Đại nháy mắt r n Lan khỏe mà rơi phát ra kịch liệt tiếng vang trần lan bắt đầu đánh giá chung quanh hai con mắt có chút trừng lớn tại bắc cực dưới nền đất lại có một mảnh rừng cây Trước mắt, là một mảnh cây, nhạt một rầm rạp rừng cây, cỏ cây cối, mảnh mỗi là xanh hoa cây đại tráng h thể、so、với sân mạch, có độc nhãn cự nhân như vậy cao, thì liền hoa ụ đều độc đều liền có có cự cao, cỏ t so sân so với vậy ư Thương đương ở n thành nam tính còn muốn lớn g gấp đôi. Đương với một c với đôi. i p h ó đại bản rừng r mở Nơi này là nhà của ta, cũng là cự nhân tráng Đại là là của cự tộc tộc ta, địa. m miệng nói hướng về phía trước đi đến trần lan lơ lửng tại phía sau hắn chậm rãi đánh ra b ố n phía tuyệt đối không nghĩ đến tại lam tinh phía dưới cùng lại còn cất giấu một cái không biết khu vực hơn nữa còn cư trú cự nhân tộc nếu không phải trò chơi cụ hiện linh khí khôi phục chỉ sợ đ ờ i này đều sẽ không có người biết đ a đi không sai biệt lắm chừng mười phút đồng hồ trần lan thấy được một mảnh di tích đất cắt xây thành vách tường nhà phi thường to lớn so kim tự tháp còn mưa lớn so thủ đô cái kia cố cung còn mưa lớn hắn còn chứng kiến bảy tám cái cự nhân tại cái kia đi tới đi lui trong tay bọn họ đều cầm lấy một cái trường mâu còn ăn mặc một bộ khâu giáp không giống với đại trắng nửa người trên không có quần áo chỉ có một kiện cũ nát rách dưới vài quần mà lại có cự nhân là độc nhãn có hai con mắt thậm chí có ba con mắt nơi này hết thể đều là phóng đại bản đều là thích hợp với cự nhân lớn nhỏ. con nhìn gặp một cái nữ cự nhân ngồi tại di tích cửa trong ngực ôm lấy một cái tiểu cự nhân tại cái kia nuôi nấm sữa mẹ nhưng nữ cự nhân ánh mắt lại một mực nhìn lấy bên này lộ ra lo lắng ánh mắt có điều rất nhanh nữ cự nhân tựa hồ thấy được đại tráng nhất thời đứng lên sắc mặt mừng rỡ cười trở về t h ư ớ n g công trở về nữ cự nhân mừng rỡ chỉ đại tráng phương hướng q u á t to lên nhưng trong nháy mắt sắc mặt của nàng thay đổi nàng nhìn thấy đại tráng bên người lơng l ử giữa không trùng trần lan sắc mặt biến đến thất kinh người ngoại lai có người ngoại lai vào đến, đến rồi một tiếng này làm cho hiện trường tất cả cự người quá sợ hãi những cái kia tay cầm trừng âu thân mặc khôi giáp cự nhân lập tức nhìn sang làm ra tư thế chiến đấu tất cả cự nhân đều thấy được trần lan bên trong một cái khôi giáp cự nhân nghiêm nghị h é t lớn đại tráng ngươi đang làm gì ngươi tại sao muốn mang người ngoại lai tiền đến ngươi phản bội chúng ta trận phát tại căn bản liền không khả năng có bên ngoài người tới có thể tiền đến trừ phi đại tráng dâng ra tinh huyết của mình mới khiến cho người ngoại lai tiền đến cho nên chỉ có một cái khả năng cái tiêu chính là đại tráng phản bội bọn hắn tướng công ngươi đang làm gì nữ cự nhân thất kinh khóc lên nàng làm sao đều không nghĩ tới chính mình tướng công sẽ phản bội cự nhân tộc mang người ngoại lai tiền đến các vị tỉnh táo một điểm đại tráng vội vàng giơ hai tay lên hô to ra hiệu mọi người trước hết nghe hắn giải thích vị này không phải cái gì người ngoại lai、like. hắn là đừng nói nhảm ngươi đã phản bội chúng ta cự nhân tộc là tội của chúng ta người t r ư ớ c cầm xuống hắn chờ tộc trưởng xử lý cái kia khôi giáp cự nhân đánh gây đại tráng lời nói nghiêm nghị hét lớn cái khác khôi giáp cự nhân gật một cái lập tức hướng về đại tráng bên này chạy tới tay cầm trưng mâu đều nhắm ngay trần lan trần lan đứng chắc tay mà không thay đổi nhìn lấy bọn hắn xông lại đợi đến bọn hắn đi tới trước mặt thời điểm phóng xuất ra một tia u y áp bịch trong n á y mắt Kinh khủng uy u áp q é đại. Đại tại cái này tân thế giới bọn hắn vừa mới thức tỉnh không bao lâu thế giới vậy mà xuất hiện cựu thế giới chưa bao giờ xuất hiện qua vô thượng đại đế cái này làm sao có thể đơn giản lật đổ thế giới của bọn hắn xem đế tôn thật xin lỗi vừa mới nói chuyện tàn hẳn dỡ xin ngài tha thứ chương một trăm mười man thiên đan khi trá thiên mạc uy áp trấn nhiếp những thứ này khôi giáp cự nhân là triệt để đàng hoàng hiện tại chỉ cầu trần lan bông tha trần lan thu hồi uy áp mấy cái khôi giáp cự nhân nhìn một chút trần lan sắp mặt phát hiện không có tức giận thời điểm mới đứng lên lúc trước tiêu ngạo nhất người khổng lồ kêu ôm quyền k h o m lưng xin lỗi nói thật xin lỗi là chúng ta lô mãng đắc tội đế tôn thỉnh đế tôn trách phạt không sao gọi ta tiêu dao a trần lan nhàn nhạt mở miệng được rồi tiêu dao đế tôn khôi giáp cự nhân gật đầu nói vị này là ta từ phía trên mang tới khách quý còn mời tướng quân đi cùng tộc trưởng nói một tiếng đại tráng mở miệng nói được rồi ta lập tức đi nói vị kia nói chuyện lúc trước phách lối khôi giáp cự nhân là trong này thủ vệ tướng quân thực lực tại c h u ẩ n thánh viên mãn rất nhanh cái kia cự nhân tướng quân liền mang theo cái khác khôi giáp cự nhân rời đi hẳn là đi bẩm báo tộc trưởng đại tráng thì là hưng phấn mà đi tới cái kia nữ cự nhân trước mặt nữ cự nhân biết trần lan là đại đế ánh mắt có nồng đậm kiếm kỵ nhưng là tướng công bình an vô sự lại làm cho nàng lệ rơi đ ẩ mặt ôm lấy đại trắng trên nhìn xem nhìn, nhìn xem có hay không thương thế nàng dâu ngươi đi trước nấu ấm t r à ta có chuyện muốn cùng đế tôn trò chuyện ừng nữ cự nhân gật một cái ôm lấy hải tử đi vào cái nào đó nhà nữ cự nhân liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần lan trần lan về lấy mỉm cười nàng mới đi vào phòng pha t r à mà đại t r á n g thì là mang theo trần lan đi tới một viên dưới cây cổ thụ đỉnh hai người cùng nhau ngồi xuống đế tôn ngươi có vấn đề gì chỉ cần ta về đ á p được đại t r á n g chân thành nói ngươi đã nhận biết huyết ma lão tổ cái kia ngươi còn biết người nào ngủ say trần lan hỏi đại tráng sợ lên cảm chấm tư rất lâu sau đó cau mày nói ta ngủ say t r ư đó liền biết viết ma lão tổ hàn băng lão ma thái cực tiên nhân cùng thao thiên ma tôn còn có la thiên phật môn sắp huyết cùng tông trở những thứ này tiến nhập ngủ say ngay vậy trần lan chỉ biết là cái thứ nhất huyết ma lão tổ cái khác hoàn toàn không biết bọn hắn cũng giống như ngươi lợi dụng trận pháp che giấu mình sao trần lan hỏi huyết ma lão tổ cùng cự nhân tộc giống nhau là lợi dụng trận pháp che giấu mình có điều hắn vẫn là bị gieo linh hồn cầm chế nhưng đại tráng lại không có rất hiển nhiên cả hai trận pháp không thể so sánh cự nhân tộc càng hơn một bậc huyết ma lão tổ cùng hàn băng lão ma hai người đều là lợi dụng trận pháp không biết bọn hắn là từ đâu lấy được có thể man thiên qua hải Bất quá bây huyết tổ t quá giờ xem ra, huyết ma ra, r láo ậ ngay pháp c ũ n không có dùng, hắn h dùng, có là chết. Nói xong đại tráng thở h dài. k ô nhất g ữ u sau đó đem đầu đuôi dụ. Trần tình tráng ra. Lan nói Nghe xong, n sự đó đem đại h thời chạy ra mồ hôi lạnh mồ hôi đầm địa hoảng sợ lẩm bẩm nói nói cách khác huyết ma lão tổ đang ngủ say thời điểm liền đã bị phát hiện nhưng những cái kia người cũng không có giết hắn ngược lại cho hắn gieo xuống linh hồn cấm chế mà thôi cho nên những người kia một mực biết chúng ta đang t r á n h né chỉ bất quá lười nhác quản mà thôi nghĩ đến nơi này đại tráng lập tức cầm đầu hắn hiện tại cũng cảm giác những người kia đang nhìn hắn có khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống tay với hắn trần lan lời nói nhường đại tráng hoảng sợ nếu như những người kia thật biết bọn hắn cự nhân tộc một mực còn sống lời nói vì cái gì không d i ệ t bọn hắn chẳng lẽ có lấy kinh khủng hơn âm n h u ở phía sau cái kia muốn giấu giếm được những người kia còn có biện pháp nào sao trần lan tiếp tục hỏi có m a n thiên đan khi trá thiên mạc t r ờ đan g dược pháp bảo công pháp phụ lục những thứ này đều có thể m a n thiên quá hải trốn qua thế giới luân hồi đại tráng nghiêm túc lại khẳng định nói hai cái này là cái gì trần lan nghĩ hoặc hỏi bát phẩm đan dược m a n thiên đan có thể m a n thiên quá hải khiến tất cả mọi thứ đều không thể r ò xét người tồn tại cho dù là nhân quả đều không có người tồn tại cực kỳ khan hiếm nhất là luyện chế viên đan dược kia cần vật liệu man thiên hoa nước sông nhân quả vong tỉnh thảo rất nhiều vật liệu nghe vậy trần lan như có điều suy nghĩ cái này ba loại d ư ợ c thảo hắn chưa từng nghe thấy xem ra chính mình nhìn cổ tịch vẫn là quá ít nước sông nhân quả là cái gì một con sông truyền thuyết đầu kia sông nước sông bất kỳ người nào chỉ cần uống một dọn trên người nhân quả đều sẽ tiêu tán bất quá cái này quyết định bởi tại trong cơ thể người nhân quả mạnh bao nhiêu nếu như quả lớn đến uống rất nhiều trần lan hơi xứng sở lại còn có thần kỳ như thế nước sông chỉ cần một giọt liền có thể tiêu trừ nhân quả phải biết nhân quả càng nhiều thế nhưng là càng dễ dàng chết trừ phi ngươi bản thân thực lực rất mạnh đủ để tiếp nhận những thứ này nhân quả nhưng bây giờ lại có như vậy một con sông thủy năng đầy đủ tiêu trừ nhân quả h ắ n đổ hết sức cảm thấy hứng thú đầu này sông ở đâu ngươi biết không không rõ ràng tại chúng ta thời đại kia đầu này sông có vẻ như bị uống cạn uống cạn trần lan sai cứ thế mở miệng một con sông bị uống cạn ừ n còn giống như là một người uống cạn Bất quá đây đều là thuyết, đến bây truyền thuyết, thật quá đều đều nếu đây đến là là là ràng rõ không người giờ kia ai, một người uống cạn lời người nói, cái kia người vĩnh trần h không có bất kỳ nhân thể ế cũng có còn có sẽ kỳ bất t quả, ố uống n luân người cạn. qua thế giới luân hồi. Một t hồi. giới r lan ngạc nhiên cựu thế giới người làm đ ả o thoát thế giới luân hồi liệu mạng như vậy sao vậy mà một người uống cạn một đầu nước sông nhân quả liền vì trốn tránh thế giới luân hồi cái kia người rốt cuộc là người nào cái kia vong tình t h ả o đâu trần lan tiếp tục hỏi vì sao một viên man thiên quá hải đan dược cần phải dùng đến vong tình thào đâu danh cự nghe xong liền biết cùng vong tình thủy không sai bị lắm đại tráng dừng lại một chút chật thở dài muốn man thiên quá hải đầu tiên phải đem chính mình giấu diếm được đi chỉ có quên mất tất cả chân tình mới có thể làm đến chân chính nhận thế nếu như cái gì đều lưu luyến sao có thể yên tâm ẩn thế đi xuống man thiên quá hải đây man thiên quá hải đầu tiên muốn đem chính mình giấu diếm được đi trần lan trầm mặc ai man thiên đan ta nhớ được giống như thái cực tiên nhân có một viên hắn có lẽ dùng đi có điều hắn thân thế cũng coi như đáng thương vợ con tất cả đều chết tại những cái k i a ma tông trong tay cho nên mới dứt khoát dứt khoát nuốt man thiên đan đi đạo thoát thế giới luân hồi nếu như cho ta ta khẳng định không có dũng khí đó Quên m ấ trần tất tình, t cả chân tình, hắn cũng không có dũng khí đó, hoặc hắn không khí dũng nói, đó là ê n năng không có mấy người có cái này dũng khí. Là một cái lạnh nhạt vô tình người, đối bất kỳ vật gì đều không có cảm tình, thật không nhạt thế một bất vật thật khả khí. giới gì cái cái đối kỳ kẻ cảm vô có có có mấy Là đều sao. r lan gật một cái hắn cũng không muốn quên mất chân tình mặc dù hắn phụ mẫu đều mất chỉ còn hắn một người những cái kia thân thích cho tới bây giờ không có đi tìm hắn nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ có đ ố i phụ mẫu cảm tình hắn cũng không muốn quên mất đã từng những cái kia tốt đẹp nhớ lại càng không muốn mất đi cảm tình còn có la đảo những thứ này người đâu quên mọc hắn hẳn là không thú vị a cái kia khi trá thiên mạc lại là vật gì tới chà tới lúc này nữ cự nhân mang theo một cái so trần lan người còn muốn lớn ấm trà đi tới còn có so với hắn đầu đều lớn chén trà đặt ở trên bàn đá trong nhà không có gì tốt trà để tôn thứ lôi nữ cự nhân có chút ấ y này nói không có việc gì trần lan lắc đầu sau đó nữ cự nhân cho hai người rót nước trà liền v ộ i vàng rời đi nhìn lấy trên bàn đá cái kia cùng vạc nước một dạng chén trà cùng tràn đầy nước trà trần lan không có bất kỳ cái gì uống dục vọng bất quá đại tráng ngược lại là nắm lên chén trà uống một hơi cạn sạch m ư ơ i phần thùng khoái khi trà thiết mạng là một kiện đặc thù pháp bảo thiên đạo trí bảo tuy là thiên đạo trí bảo nhưng nó chỉ có một cái công năng đó chính là lần tiên h chương một trăm mười một nhưng l ừ a gạt thần ma tộc trưởng chân t ả n g khi tiên h trần lan lặp lại một lần những m ả y c h t ầ m tư ừ m cái này khi tiên h nhưng rất khó l ư ợ n g vô luận cảnh giới cao bao nhiêu đều sẽ bị l ừ a gạt có thể giấu giếm qua tất cả thần thức cho dù là đại đến ngài hắn theo ngài bên người đi qua n g ư ờ i đều không thể phát giác cho dù là thần ma đều có thể giấu giếm được đi được vinh dự mạnh nhất lần nặc pháp bảo không có cái thứ hai nói đến món pháp bảo này thời điểm đại trang sắc mặt hết sức kích động tựa hồ rất khát vọng trần lan xứng sở thậm chí ngay cả hắn đều không thể phát giác cái tia món pháp bảo này quái lợi hại thậm chí của hắn thế nhưng là trải rộng toàn vũ trụ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể biết được có điều cũng chỉ có cái này tác dụng có thể m a n thiên quá hải bất kỳ người nào không thể nhận ra cảm giác hơn nữa còn là trời sinh trí bảo đại đạo tự nhiên đ ạ n sinh nhưng nếu như phóng thích một tia khí tức đều sẽ lập tức bị nhìn thấu sử dụng cái này p h á p bảo năng lực thời điểm đem lại biến thành một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn người không cách nào sử dụng linh lực không cách nào tu luyện công pháp chỉ có thể qua trên một cái cuộc sống của người bình thường bất quá ngươi thọ nguyên vẫn còn thân thể của ngươi thực lực cũng không có mất đi hiệu lực vẫn có thể sống lâu như vậy trần lan gật một cái vậy cái này khi trá thiên mạc ngươi biết là ai cầm sao thao thiên ma tôn lúc ấy hắn là thánh vương trận đại chiến kia trọn vẹn đánh mười năm theo khi trá thiên mạc xuất hiện thời điểm bọn hắn liền khai chiến trời đất mù mịt vô số tu sĩ chết thảm ở nơi đó cuối cùng vẫn là bị thao thiên ma tôn cầm xuống đại tràng ánh mắt lóe lên vẻ sùng bái hướng tới cùng hoảng sợ hắn lúc đó vẫn là đại la thiên tiên liền mắt thấy một trận đại chiến cho trong lòng của hắn lưu lại ấn tượng sâu đậm một người địch thiên quân đánh dòng g ã mười năm chết người đều là đến ngàn vạn m à tính trận chiến kia thao thiên ma tôn triệt để thành danh thậm chí bởi vì trận chiến kia hắn đột phá đến chuẩn đế viên mãn đằng sau chờ hắn đi tới chuẩn thánh thời điểm thao thiên ma tôn đã là thiên đế đạt đến cựu thế giới bên trong mạnh nhất cảnh giới cũng không còn cách nào tiến lên lửa bước trần lan như có điều suy nghĩ nếu là như vậy vậy cái này thao thiên ma tôn vô cùng có khả năng một mực g i ấ u ở thế giới một góc nào đó không có hiện thân hắn sẽ không phải là cái tia dự ngôn r a cùng tỉnh lại ký ức người đâu hẳn là còn có rất nhiều người ngủ say đi không chỉ mấy cái này trần lan hỏi ừ n lúc ấy có người báo trước tương lai sẽ có biến cố lớn sau đó cáo chi thiên hạ làm cho tất cả mọi người đều biết thế giới luân hồi cho nên vô luận là tiểu tu sĩ vẫn là đại năng cừng giả tất cả mọi người đang bận bịu i tìm kiếm c ó thể đào thoát thế giới luân hồi pháp bảo đang dược cùng phụ lục trật pháp ngay vậy trần lan não hải hiện lên một bóng người đó là phạ dạ ở trong trí nhớ dự ngôn g a là một cái lao đầu nói cho các ngươi biết sao không rõ ràng ta biết sự kiện này đều là thứ tộc trưởng đời thứ nhất truyền thừa chỉ biết là người kia đem thế giới luân hồi sự tỉnh cáo chi thiên hạ về sau liền không còn có đi ra có người nói hắn bởi vì tiết lộ thiên cơ chết rồi có người nói hắn trốn đi cái này cũng không rõ ràng đại tráng lắc đầu hồi đáp trần lan không nói xem ra một mực có một người tại tỉnh lại ký ức hoặc là đang cùng mọi người nói thế giới luân hồi sự tỉnh hiện tại tân thế giới cũng có người đang nói cách mạnh bà cùng địa phủ những cái kia cũng là người thần bí kia chuyển tới không biết là một người vẫn là một tổ chức tóm lại có người đang yên lặng nhắc nhở mọi người tương lai có đại nguy cơ quyển k i a hoa hạ trên dưới năm ngàn năm lịch sử cũng là chứng minh tốt nhất nếu như không phải quyển sách này hắn có lẽ nghĩ không ra nhiều như vậy cũng không cách nào biết được nhiều đồ như vậy càng không khả năng biết làm tinh tiếp trước còn có một cái thế giới người kia đến t ộ n cùng là ai huyền trần giới thế lực tối cường đều có cái nào trần lan hỏi thiên đình địa phủ la thiên phật môn sắp huyết ma tông u minh thánh địa còn có những cái k i a vạn n ă m c ổ tộc đại gia tộc cái gì đây đều là phi thường khủng bố thế lực huyền trần giới không thể đếm hết đ ư ợ ca đại tráng hồi đáp ánh mắt có một chút sợ hãi dường như những thế lực này đều là bọn hắn không t r e o chọc đuổi huyền trần giới lớn bao nhiêu rất lớn so hiện tại còn phải lớn hơn trăm lần không chỉ cái thế giới này hẳn là bị phong ấn dẫn đến huyền trần giới rất nhiều thứ cũng không biết đi đâu bất quá ta có dự cảm đã từng hết thảy rất nhanh sẽ lần nữa tái hiện đại tráng kích động nói trần lan không nói hắn đồng dạng có cái này dự cảm đầu tiên là những thứ này người thất tình sau đó cũng là hắc cầu cái kia thiên đình cũng thất tình bất quá bọn hắn cách sử dụng không giống nhau những thứ này người mang theo tu vi một mực còn sống thiên đình những cái t i ê n là dùng địa phương phủ canh mạnh bà đến chuyển thế đầu thai như vậy địa phủ vô cùng có khả năng đồng dạng sử dụng phương pháp này tương lai tùy thời tùy chỗ cũng có thể có người sẽ t h ứ c tỉnh một ngày nào đó toàn bộ huyện trần giới đều sẽ tái hiện l à m t ì n h không biết thế giới luân hồi có thể hay không đến lần nữa lúc này trần lan chú ý tới mấy cái k i a khôi giáp cự nhân lại đi trở về mà lại bên cạnh còn mang theo một vị thân thể không người láo giả cái này đoán chừng cũng là cự nhân tộc tộc t r ư ở n g đại tràng thấy láo giả trước tiên đứng dậy lão giả gật một cái nhìn về phía trần lan lộ ra nụ cười ngài cũng là đế tôn đại nhân à. hắn nhìn từ trên xuống dưới t r ầ n lan không nghĩ tới tân thế giới lại còn có vô thượng đại đế tồn tại thật sự là quá rung động huyền trấn giới thế nhưng là một cái đại đế đều không có cao nhất cũng chỉ là thiên đế còn là một vị biến mất thiên đế ừ m t r ầ n lan gật đầu nhàn nhạt mở miệng không biết đế tôn tới nơi đây là muốn dò xét chút tin tức gì vừa mới hỏi ta đã biết được không sai bị lắm ta ưa thích cá nhân cất giữ các loại cổ tịch ta cái kia có rất nhiều cổ tịch cùng cái thế giới này không có công pháp đế tôn muốn nhìn sao ngay vậy trấn lan nhữ mày cái này ngược lại là có thể có thể Tốt, vậy thì do ta đến vi đế tôn dẫn đường a nói xong lão giả đi ở phía trước trần lan chậm rãi bay đi k h ô i giáp c ự nhân cùng đại t r á n g đều theo ở phía sau một tấc cũng không rời đi đến loại này giống như di tích nhà và miệng có một tầng c h ậ n pháp lão giả dẫn đầu xuyên qua trần lan theo sát phía sau cái này cùng loại với một tầng mê viễn trận đi cảnh tượng bên trong sẽ khác nhau rất lớn quả nhiên làm trần lan xuyên qua c h ậ n pháp thấy được thiên địa hoàn toàn mới hắn giống như đi tới một mảnh phồn vinh thịnh vượng quốc gia đâu cũng có cự nhân một mắt nhìn lại tối thiểu đều có trên trăm cái cự nhân nam cự nhân cởi trần nữ cự nhân đơn giản dùng vải vóc tre khuất thân thể vị trí còn có tiểu cự nhân đang chơi đùa có cự nhân tại một cái trước gian hàng giết mổ lấy yêu thú có cự nhân tại rèn sắt có vẻ như tại chế tạo binh khí có thì là tại chào hàng quần áo cùng hắn nói là quần áo không bằng nói là một tấm vải cùng chợ không có gì khác biệt phi thường ồn ào các loại thanh âm trần lan triển khai thần thức nhìn đến rõ ràng nơi này cùng tiểu thế giới một dạng bên ngoài có rừng rậm có hải dương còn có các loại yêu thú cùng súc vật không nghĩ tới Lam t i người h dưới nền đất, còn ẩn đất, i i thật sự là hiếm lạ. Đột nhiên, n an tính g l ạ chỗ có h âm t a ngoại h nhân h đều đều biến n mất, tất cả cự ả o sợ nhìn về phía Trần Lan phương hướng. Người n phía về g lai lại có người ngoại lai vào đến rồi người ngoại lai có kẻ xâm lấn chuyện gì xảy ra tộc trường cũng tại hắn là bị uy hiếp sao chúng ta phải chết chúng ta phải xong đời người ngoại lai đối với cự nhân tộc tới nói cũng là ác mộng liền là ma quỷ là tới giết bọn hắn chương một trăm mười hai cự nhân tộc túi đầu sưng thần mọi người an tâm chớ vội tộc trường hét lớn một tiếng hiện trường lập tức liền an tĩnh bất quá những người khổng lồ này trong mắt hoảng sợ vẫn không có tiêu tán vị này là đế tôn đại nhân không phải cái gì người ngoại lai cũng sẽ không tổn thương chúng ta mọi người không nên kinh hoàng tộc trưởng giải thích nói nghe được đế tôn hai chữ tất cả cự nhân càng thêm sợ hãi đế tôn đó là một cái đối với tiên đế trở lên mới có thể nói tôn sưng nói cách khác trước mắt cái mới nhìn qua này tuổi trẻ người ngoại lai là một vị tiên đế trở lên cường giả b ị c h bịch trong chốc lát tất cả cự nhân bị dọa đến trong nháy mắt quỷ xuống đất cái chán kề sát mặt đất bãi kiến đế tôn đại nhân đây chính là tiên đế a tiên đế giận dữ thây nằm ước vạn bọn hắn sao dám đắc tội a i nhìn đến nhiều như vậy cự nhân đồng thời quỳ xuống trần lan nhàn nhạt mở miệng đều đứng lên đi ngay vậy đám cự nhân mới run run dậy dậy đứng dậy túi đầu không dám cùng trần lan l i ế t nhau bởi vì hiện tại bọn hắn cự nhân tộc mạnh nhất cũng chính là t h á n h vương liền cái chuẩn đế đều không có sao dám đắc tội đế tôn đây đế tôn đại nhân mời tới bên này tộc trưởng cười cận tiếp tục hướng phía trước dẫn đường trần lan gật một cái theo ở phía sau chúng cự nhân ảo hảo tránh lui ra nhường ra một con đường túi đầu cùng tiễn trần lan rời đi thẳng đến trần lan biến mất tại bọn họ trong tầm mắt thời điểm mới dám ngần g đầu lại có đế tôn tân thế giới nhanh như vậy liền sinh ra tiên đế sao quá kinh khủng đi đây có phải hay không là vị nào tiên đế sớm thức tỉnh không thể nào coi như sớm thức tỉnh vậy cũng không thể nào nhanh như vậy liền khôi phục lại tiên đế cảnh giới a thật muốn đi xem một chút tân thế giới là dạng gì từng cái cự nhân đều với bên ngoài tràn đầy h ư ơ n g tới bởi vì trận pháp tồn tại thậm chí của bọn hắn không cách nào dò xét bên ngoài trừ phi ra ngoài ta vừa mới nhìn một chút đại đa số cự nhân đều là tại độ tiếp hoặc là nhân tiên những cảnh giới này các ngươi đã tồn tại lâu như vậy vì sao không tu luyện đâu trần lan nghi hoặc mở miệng những người khổng lồ này vô cùng có khả năng theo thế giới luân hồi bắt đầu về sau vẫn đợi dưới đất nếu như lợi dụng những thời giờ kia tới tu luyện đoán chừng cảnh giới đều không có thấp như vậy a mà lại nơi này linh khí cũng không kém cũng là so với phía trên kém một chút mà thôi ai đế tôn n g ư ơ i có chỗ không biết không phải chúng ta không tu luyện mà là chúng ta không dám a tộc thở dài một cái trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ đã từng chúng ta cũng thử tu luyện qua nhưng là mỗi lần tu luyện luôn cảm giác có một đôi mắt tại xem chúng ta chúng ta cũng không dám tu luyện lại may mắn chúng ta cự nhân nhất tộc thọ nguyên cơ bản nhất đều có thể sống tới ngàn năm bằng không chúng ta khẳng định diệt tộc nói đến đây tộc trưởng còn nhìn một chút trên trời sợ một ít người nghe được hắn mà nói xem ra những cái kia lợi dụng thần phạt người nhường huyền trần giới tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi rất hướng lên trên thế giới nhưng chúng ta đoán chừng không có dũng khí đó đi lên tộc trưởng tiếp tục nói ánh mắt lộ ra hướng tới hắn rất muốn mang linh tộc nhân t r ư ớ c lên trên thế giới kia đi mở mang kiến thức một chút tân thế giới có thể mấy trăm năm qua đi vẫn như cũ không dám lên đi trần lan không nói gì thêm lảng lặng theo ở phía sau thẳng đến đi tới một chỗ nhà đá đây cũng là ta nghỉ ngơi tộc trưởng chỉ hướng cái kia nhà đà nói sau đó cất bước đi vào mà khôi giáp cự nhân cùng đại t r á n g thì là ngừng lại đứng tại cửa ra vào không có đi vào trần lan bay vào đập vào mi mắt là một cái phi thường lộn xộn hoàn cảnh có các loại vũ khí trường âu trường t h ư ờ n g cung tiễn các loại còn có đủ loại ly kỳ cổ quái dự thảo pháp bảo cùng trải rộng tại trên mặt đất lộn xộn thư tịch đế tôn mời đi theo ta tộc trưởng thần bí cười nói đi tới một chỗ tường đá trước trần lan theo sau chỉ thấy trên tường đá có một cái bàn tay lớn giống như lỗ khảm tộc trưởng đem tay của mình để lên về sau Đồng nhiên nở rộ từ từ trong ó i m ắ chốc lát mấy cái bó đuốc trong nháy mắt dấy lên chiếu sáng con đường phía trước trần lan thần thức xem xét bên trong cùng loại với một cái bà khố bày đầy lấy đủ loại cổ tịch công pháp thậm chí còn có luyện đan lô luyện khí này còn có các loại phụ lục đang ư ợ c phát bảo các loại hai người tiến vào bên trong tộc trường mở miệng nói những thứ này chính là ta chân tàng thật lâu cổ tịch có rất nhiều công pháp hoặc là cổ tịch đều là trước kia lưu lại cái này có thể nói là cự nhân tộc mấy vạn năm tới chỗ có nội tình người cứ như vậy cho ta nhìn chẳng lẽ không sợ ta đem các người toàn g i ế t sau đó cướp đi sao trần lan khỏe miệng cánh đ ế c ngay vậy tộc trưởng chấn động trong lòng nhưng lại đột nhiên quỳ xuống đế tôn đại nhân chúng ta cự nhân tộc nguyện từ nay về sau xưng ngài làm chủ nguyện ý làm làm nô b u ộ c chỉ cầu đế tôn đại nhân có thể mang chúng ta đi ra nơi này đi nhìn một chút cái kia thiên địa hoàn toàn mới hắn không muốn lại nhìn thấy tộc nhân đều chỗ ở nhỏ hẹp tại như vậy một cái tiểu thế giới không cách nào tu luyện chỉ có thể biệt khuất còn sống càng không cách nào đi đến cái kia cái gọi là đại đạo cái này không phải là cự nhân tộc vận mệnh đã từng cự nhân tộc huy hoàng bực nào là nhất phương bá chủ nhưng bây giờ nhưng lại không thể không phục từ nơi này sự an bài của vận mệnh h á n hận có thể cái này có gì hữu dụng đâu cự nhân tộc chúng quy phải chết ở chỗ này không được ra ngoài đã từng hắn nghĩ tới vô số biện pháp cũng không biết làm như thế nào đi đến cảm thấy cự nhân tộc tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này dù sao ra ngoài đó là một con đường chết thế giới bên ngoài sớm đã bất đồng mà lại những người kia còn tại nhìn bọn hắn chằm chằm nhưng bây giờ không đồng đạo Tới một t vị đế ô những đây là một vị u y người kia đang ngó chừng cự nhân tộc nếu như hắn nhận lấy vậy đã nói rõ hắn đem đứng tại những người kia mặt đối lập thành vì địch nhân của bọn hắn hiện tại hắn đều không rõ ràng đối phương là ai có gì thực lực cảnh giới lại là cái gì nếu như đ ắ c tội đối phương khả năng đó là một con đường chết thời gian từng giờ trôi qua tộc trưởng vẫn như cũ quỳ trên mặt đất không có ngần đầu tâm tình vô cùng khẩn trương hắn không biết trần lan có thể hay không nhận lấy bọn hắn nếu như không thu lời nói như vậy cự nhân tộc thật không có tương lai bọn hắn cần một vị cường giả đến chỉ huy bọn hắn đi ra ngoài mà trước mắt trần lan cũng là nhân tuyển tốt nhất nếu như vô thượng đại đế đều không thể lời nói như vậy chỉ sợ cũng không ai có thể làm trần lan không mở miệng tộc trưởng liền không đứng dậy liền trầm mặc như vậy lấy thẳng đến năm phút đồng hồ trần lan thanh n h mới vang lên nhường tộc trưởng hưng phấn dị thường lại kích động trong nháy mắt ngầm đầu trong mắt lửa nóng đi c h ư n một trăm mười ba nhẫn giả đế quốc d i ệ t quốc đế tôn ngài thật nguyện ý nhận lấy chúng ta sao tộc trưởng kích động lại không dám tin hỏi lần nữa đầu g óc của hắn đại đ ứ n g máy cự nhân tộc chưa bao giờ xuất hiện qua đại đế mà bây giờ một vị đại đế nguyện ý nhận lấy bọn hắn vậy liền mang ý nghĩa từ nay về sau cự nhân tộc đều sẽ có đại đế che chở ừ m g trần lan nhàn n h ạ t gật đầu thấy thế tộc trưởng cuốn q u y ế t dập đầu tạ đế tôn tạ đế tôn cảm ơn ngươi nguyện ý nhận lấy chúng ta từ nay về sau cự nhân tộc tuyệt sẽ không phản bội ta nguyện lấy thiên đạo thể ta như phản bội đế tôn n g à i ta đem thịt nát s ư ơ n g tan thần hồn câu diện cũng không còn cách nào vào vào luân hồi ầm ầm phía trên đ ố n g nhiên vang lên một tiếng sấm r ề n đồng t h a n h đây là cự nhân tộc tộc địa chưa bao giờ xuất hiện qua cảnh tượng làm sao có thể có tiếng sấm đâu chỉ có tộc trưởng biết thiên đạo lời thể tạo nên tác dụng đế tôn cầu ngươi vì ta bố trí linh hồn là cấn để bày tỏ ta trung tâm tộc trưởng cái chán kể sát mặt đất biểu thị lòng trung thành của mình nghe vậy trần lan hơi xứng sở không nghĩ tới còn có yêu cầu như vậy có điều hắn sẽ không cự tuyệt một chỉ điểm ra trần ộ c t ư chưa ở n thân thể trong nháy mắt chấn động, hai con mắt qua tử sắc quả mang, chưa từng g thể mắt mắt tử t hai h sắc qua lóe quả lan ạ i biến về có thần, vô cùng trung nhân. Trần về vô có chủ tâm hồ, l gật gật đầu ngươi đi ra ngoài trước cáo chi những người khác ta nghĩ một người đợi ở chỗ này vâng tộc trưởng nếp miệng lên kích động lại hưng phấn đi ra ngoài thuận tay đóng lại cửa đá không cho bất luận kẻ nào q u ấ y dày đến chủ nhân chờ tộc trưởng ra ngoài trần lan liếc nhìn một vòng rất nhanh liền tìm tới mấy quyển liên quan tới trận pháp cổ tịch hắn tiện tay lấy ra một bàn liền chuẩn bị mở ra tìm mặt lên hắn thân thể chấn động mạnh liệt nhìn về phía một cái giá sách một tấm phong thư từ bên trong cấp tốc bay ra đi tới trước mặt hắn trí trần lan nhìn thấy phía trên ba chữ hắn hai con mắt cò dù lại phong thư này là hắn vừa mới cảm ứ n g được là bỗng nhiên ra hiện ra tại đó hắn rõ ràng dùng thần thức dò xét một lần cũng không dị dạng làm sao lại đột nhiên xuất hiện một tấm phong thư hơn nữa còn là cho hắn đối phương biết hắn tại cái này thần thức nhìn một cái không xót gì hắn không có phát hiện bất cứ gì thường nào đến cùng sẽ là ai để lại cho hắn tin không tiếp tục nghĩ trần lan cầm qua phong thư mở ra đến xem phía trên thật đơn giản một câu liền nhường trần lan đồng tử hơi co lại l a m tinh trận pháp là thượng cổ tiên thần còn xuất lại dùng cho bảo hộ nhân loại tấm b ù a kia mới là trọng điểm đối mới biết l a m tinh trận pháp cùng phụ lục đồng thời biết trận pháp công dụng hiện tại là qua tới nhắc nhở hắn trận pháp không phải trọng điểm trọng điểm là cái kia phụ lục ngươi là ai ngươi ở đâu vì cái gì không đem chuyện toàn bộ nói cho ta biết trần lan hướng về hư vô t ự lẩm bẩm muốn có được đáp án qua thêm vài phút đồng hồ không khí vẫn như cũ an tĩnh không còn có bất cứ chuyện gì phát sinh dạng này phong thư cũng chưa từng xuất hiện trần lan nhữ mày đối phương vì sao không nói đầy đủ là không thể nói vẫn là không dám nói sao hô phong thư bốc cháy lên hóa thành một đạo khói đen biến thành cho bụi đã chính mình nhìn xong vậy liền tiêu diệt chứng cứ đi qua như thế một việc nhỏ xen giữa trần lan đưa trong tay liên quan tới trận pháp cổ tịch thả trở về dự định đợi chút nữa nhìn nhìn lại xem trước một chút liên quan tới phụ lục cổ tịch ta hai người thiếu niên nằm trên mặt đất vươn tay nhìn về phía đối phương sau cùng triệt để tắc khí đã mất đi sinh mệnh mà trên bầu trời hai đạo nhân h n h sừng sững tại bầu trời Nhẫn giả đế quốc, diệt quốc. số hai nhìn lấy phía dưới một vùng phế tích trầm giọng mở miệng đi qua một đêm chiến đấu nhẫn giả đế quốc biến thành một vùng phế tích nhà h ủ y hết sinh linh đ ổ t h á n vô số nhẫn giả chết tại trên vùng đất này còn có vô số yêu ma quỷ quái cùng cái kia một diệp thôn người v ừ a mới cái kia hai người thiếu niên cũng là sống đến sau cùng người nhưng cũng là sau cùng chết người chúng ta nếu như sớm một chút xuất thủ có thể hay không có thể ngăn trở số hai bên cạnh xạ đạ cổ mở miệng nói xạ đạ cổ hiện tại đã càng ngày càng có trí tuệ của nhân loại nói chuyện không lại ngấp manh ngược lại ổn trọng tỉnh táo thiện về suy nghĩ chủ nhân nói nhẫn giả đế quốc sự tình không liên quan chuyện của chúng ta h ú n g chi vẫn là những người kia trước phản bội mình quốc gia mới đưa đến biến thành như vậy số hai trầm giọng nói đêm qua cái k i u một diệp thôn nhẫn giả mang theo vô số yêu ma quỷ quái bắt đầu công kích thổ dân một trận đại chiến hết sức căng thẳng một đêm chiến đấu song phương đều tử thương vô số bất quá có một thiếu niên thể nội chứa rất lực lượng cường đại nhẹ nhõm đem cục thế nghịch quay lại sau cùng vẫn là số hai xuất thủ lấy hắn c h u ẩ n thánh thực lực cường đại đem những thứ này người toàn diện giết sát bất quá nhẫn giả đế quốc cũng bởi vậy diệp quốc bởi vì còn sót lại nhẫn giả đã lác đắc không có mấy Chỉ sau ợ liền trăm người đều không、có. Chúng trăm t có. m ố n cùng chủ nhân nói chủ sao? Sạ đó ạ c cố cùng hỏi. chủ nhân Ta đã n i nói chủ nhân không quan trọng. số hai ta mang theo s ạ đ ạ cổ tiến đến tiêu giao t ô n g bây giờ nhẫn giả đế quốc đã diệt quốc cũng không cần thiết đợi ở chỗ này không bao lâu nhẫn giả đế quốc diệt quốc chuyện này liền truyền khắp hoa hạ phố lớn n g õ nhỏ tất cả mọi người biết mạng lưới diễn đàn đều là nhẫn giả đế quốc d i ệ t quốc t i ế p mời bất quá người hoa biểu hiện ra cũng không phải thương tâm khổ sở mà chính là cao hứng ha ha ha thật xin lỗi vừa mới nghĩ đến chuyện vui loại chuyện này làm sao không sớm một chút phát sinh a ta liền thiên tài địa b ả o đều chẳng muốn đi đoạn hiện tại cự vui vẻ quốc gia này xem như d i ệ t quốc a chúng ta thật lâu rồi làm sao đột nhiên như vậy đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy thật sự là nhân sinh t i ế c nuôi a đã sớm biết đêm qua bên kia đánh cự máy liệt ta còn chứng kiến một con màu đen cự vĩ hồ ly tại nhẫn giả đế quốc lãnh thổ trên đại sát tư phương các loại nhận thuật bay đoạn cuối cùng vẫn là bị một người toàn bộ giết hết nhẫn giả đều đã chết không thể nào đây cũng quá n g ư ỡ bức thật hẳn là cảm tạ một chút đối phương mọi người nằm mộng đều không nghĩ tới nhẫn giả đế quốc đã vậy còn sao nhanh liền diệt quốc vừa tốt lại là hoa hạ hai ngày này lớn nhất thời điểm bận rộn nếu như muộn một chút phát sinh còn có thể đi cứu một chút hết lần này tới lần khác bắt kịp thiên tài địa bảo cụ hiện thời điểm ra việc này ai biết được một bên khác lý long chính cùng lấy đệ tử khác đi tìm thiên tài địa bảo đông nhiên nhận được vệ tinh điện thoại cầm lấy ngay xong lập tức liền trận mắt hốc mồm cái gì đồ chơi nhẫn giả đế quốc diệt quốc rồi bên cạnh thanh phong đạo trường nha ngọc lý trấn đám người nhất thời s ư n g sở kinh ngạc nhìn về phía lý long bọn hắn nghe được cái gì bọn hắn ở chỗ này tìm thiên tài địa bảo một bên khác nhẫn giả đế quốc liền diệt quốc rồi cái này không khỏi quá đột nhiên a bọn hắn thế nhưng là đáp ứng đối phương sẽ bảo vệ tốt dù sao đã là bọn hắn nước phụ thuộc hiện tại liên d i ệ t nước cũng không biết cái này giải thích thế nào a nhẫn giả đế quốc người chỉ còn lại có khoảng trăm người rồi ngay vậy mấy người nhẹ nhàng thở ra cái này không cần đi giải thích người đều chết hết còn giải thích cái giám a chương một trăm m ư ơ i bốn nhẫn giả đế quốc quốc thổ giao cho tiêu giao thiên tôn biết đầu đôi sự tình về sau lý long cúc điện thoại bây giờ nhẫn giả đế quốc đã diệt quốc quốc chủ không biết tung tích chúng ta có thể tiếp quản cái kia mảnh lãnh thổ lý long trầm giọng mở miệng nhưng ngữ khí tựa hồ sen lẫn một tia mừng rỡ ngay vậy thanh phong đạo trưởng gật một cái cái kia mảnh lãnh thổ rất lớn chúng ta có thể ở nơi đó thành lập tông môn hoặc là t ổ n g bộ tại cái kia phát triển cũng không tệ tu quản bộ đến bây giờ còn là rất phân tán nếu như có thể ở nơi đó thành lập một cái t ổ n g bộ đến lúc đó chạy tới địa phương khác hoặc là quốc gia giúp thời điểm bận rộn cũng thuận tiện húng chi cái kia mảnh lãnh thổ đã thuộc về vô chủ tri địa lại là hoa hạ nước phụ thuộc bọn hắn tiếp quản tới hợp tình hợp lý không ta có một cái tốt hơn đề nghị lý long l ắ c lắc đầu nói đề nghị gì thanh phong đạo trưởng s ư n g sở những người khác cũng ào ào nhìn về phía lý long muốn biết cái k i a tốt hơn đề nghị là cái gì có thể giao cho đại đế nói đúng ra giao cho tông chủ nhường hắn đem nhẫn giả đế quốc lãnh thổ dùng tại chúng ta tiêu giao tông bộ dạng này liền có thể thu nhiều người hơn lý long cười nói ngữ khí phi thường kích động hưng phấn hắn thậm chí có thể nhìn đến về sau một hòn đảo nhỏ giống như tông môn bên trong cầm giữ có đệ tử tuyệt đối người mà hắn cũng là một thành viên trong đó nhẫn giả đế quốc cao nhất nhân khẩu tổng số là hơn một ước nếu như dùng để kiến tạo tô n g môn liền có thể dung nạp ước người trở lên đơn giản cũng là mạnh nhất tô n g môn nghe được lý long lời nói mấy người giật nảy cả mình đúng nha ta làm sao không nghĩ tới đâu cái này đúng là biện pháp tốt thanh phong đạo trưởng hai mắt tỏa sáng n é t miệng cười nói nếu như dùng để làm tiêu giao tông thật là không thể tốt hơn sự t ì n h dù sao cái t i ê u mảnh lãnh thổ đều vô dụng không bằng cho đại đế dùng để phát triển tô môn còn có thể đem tất cả tông môn dung hợp lại cùng nhau nếu như vậy tất cả mọi người có thể là người một nhà cái tia liền quyết định như vậy ta trở về cùng môn chủ trò chuyện một chút chờ hắn bẩm báo cho tông chủ nhìn nhìn lại đại đế lựa chọn a mọi người gật một cái đối t ư ơ n g lai tông môn có càng lớn chờ mong về sau tiêu giao tông nhất định có thể trở thành thế giới đệ nhất tông cửa thời gian thoáng qua tức thì màn đêm bông u xuống từ khi thiên tài địa bảo cụ hiện hoa hạ lâm vào một mảnh hỗn loạn nhưng đến buổi tối cái này hỗn loạn chậm rãi ổn định chỉ vì ngày thứ nhất thiên tài địa bảo có vẻ như được mọi người cướp bảy tám phần khả năng còn có rất nhiều là mọi người không thể phát hiện bất quá cơ bản mỗi người đều có thu hoạch ngo tạo các người có phát hiện hay không linh khí có vẻ như càng thêm tinh thuần trở lại tiêu giao tông đệ tử vừa bước vào tông môn liền cảm giác được linh khí độ tinh thuần tăng lên hít một hơi thể nội kim đan đều tại rung động dường như lập tức liền muốn đột phá những người khác nghe vậy liền lập tức phát hiện thật đúng là cảnh giới của ta lại buông lỏng ta d ọ t cái ai ra hôm nay bị k ỳ lần c h ú c phúc một lần hiện tại lại sắp đột phá rồi ta thậm chí có thể dự cảm ta trong vòng mười ngày nhất định đột phá nguyên anh linh khí này quá sung sướng đi từ khi thêm vào tiêu giao tông cảnh giới chính là x o ạ x o ạ x o ạ dâng đi lên a dễ chịu tối nay suốt đêm tu luyện tranh thủ ngày mai đột phá đến kim đan viên mãn thì liên bành đại hải đều cảm nhận được cảnh giới của mình tại buông lỏng linh khí này thật sự là quá tinh khiết so bên ngoài tốt hơn mấy trăm lần a tiêu giao thiên tôn lại làm cái gì n h ư ờ n g tông môn linh khí biến đến tinh thuần như thế đâu từng cái đệ tử kinh hô từng cái đệ tử cảnh giới đột phá nâng cao một bước mà đột nhiên hai người đệ tử khiên một cái khí tức vẻ vải đệ tử ngự kiếm bay trở về đồng thời hô to môn chủ không xong nhanh mau cứu hắn mọi người giật nảy cả mình ào ào nhìn về phía tên đệ tử kia chỉ thấy cái kia đệ tử ở ngự có một đạo rất sâu kiếm ng sắc mặt tái nhuận hô hấp chậm chạp tựa hồ không có thời gian có thể sống b à y ngại hải thay thế nắm lấy tất cả mọi người là tông môn đệ tử một chỉ điểm ra chữa khỏi cái kia đệ tử lúc này thanh huyền tử cũng tới n ế u mày nhìn về phía cái này đệ tử đệ tử thương thế đã hoàn toàn khôi phục chậm rãi mở hai mắt ra nhìn đến thanh huyền tử một khắc này liền trong nháy mắt quỳ xuống hô to môn chủ ta bị khi phụ đối phương là nguyên anh kỳ đệ tử này cùng bên cạnh cái kia hai người đệ tử đều là kim đăng kỳ ngay vậy thanh huyền tử lông mày miễu chắc hơn chậm giọng mở miệng đem đầu đôi sự tình đều nói cho ta biết nếu thật là đối phương khi dễ bọn hắn vậy hắn mặc kệ lời nói chẳng phải là mất đi tiêu dao tôn mặt rất nhanh cái này đệ tử liền đem đầu đôi sự t ì n h toàn bộ đ ỡ ra nguyên nhân là bọn hắn chuẩn bị cầm cái tiếp theo pháp bảo thời điểm tới một đội nhân mã vẫn là tông chủ tự mình dẫn đội đem pháp bảo của bọn hắn cướp đi liền coi như bọn họ báo ra tiêu dao tông danh hảo đối phương đều xem thường bọn hắn vẫn như c ũ đ g l mất n g h e xong chân tướng về sau thanh huyền tử mắt lạnh nhìn ba người này trầm giọng mở miệng các ngươi xác định sao nếu như lừa ta hậu quả rất nghiêm trọng lời này vừa nói ra ba người ánh mắt lắc lư một chút có chút sợ h nhưng vẫn là một mực phủ nhận chính mình không có l ừ a gạt thanh huyền tử không có chúng ta không dám cái kêu đệ tử mở miệng nói đã như vậy ba người các ngươi liền lan đi thanh huyền tử l ệ n h giọng mở miệng một trường vung ra b à n h ba người đang đ i ề n trong nháy mắt vỡ vụn cảnh giới lập tức rơi xuống biến thành người bình thường ba người bay rớt ra ngoài miệng phun màu tươi sắc mặt trắng bệnh hoảng sợ nhìn lấy thanh huyền tử những người khác giật này cả mình không biết chuyện gì xảy ra môn chủ làm sao lại đột nhiên xuất thủ các ngươi thật sự cho rằng ta không biết thanh huyền tử cười lạnh nói mỗi người đệ tử đang làm gì hắn đều nhìn đến rõ ràng sự tình cũng hoàn toàn không phải ba người này nói như vậy nghe vậy ba người quá sợ hãi vội vàng leo đi q u ỷ xuống thật xin lỗi là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh nói hoang van cầu ngươi thả qua chúng ta mọi người một mặt mẫu b ớ c nhưng vẫn là đoán được không thiếu xem ra là ba người này lừa gạt mọi người a、ah, ha ha ba người các ngươi cũng dám lừa gạt ta phải làm tử tội thanh huyền tử lạnh g i ọ n g quát nói sau đó đem sự tình tình huống thật nói ra ngươi lai、like, là cái này ba người tổ đội đi địa phương khác c ư ớ p đoạt thiên tài đ ị a bảo vừa tốt chỗ đó có một cái những tông môn khác rất đẹp nữ đệ tử thu được một món pháp bảo ba người này ỉ vào chính mình là tiêu g a o tông đệ tử Coi có là không m làm, nghĩ tới ba người này không chỉ có vong ân phụ nghĩa còn ác nhân cáo trạng trước là đem hắn thanh huyền tử làm ngu ngốc sao nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy chỉ sợ cũng tin tưởng ba người này lời nói dối nghe được chân tướng sự tình mọi người giật nảy cả mình hào hào dùng ngòi bút làm vũ khí ba người này cái này thực sự quá ác liệt mặc dù gia nhập tiêu giao tông s á c thực có rất lớn địa vị thân phận biến đến không giống nhau nhưng thủy t r u n g đều là đệ tử một cái vậy mà làm ra nhường tông môn như thế hổ thẹn sự tình đơn giản liền không xứng làm đồng môn của bọn hắn sư huynh đệ c h ư n một trăm mười lăm d i ghi to monster sở hạ của e n s e r mà nó đem ba người này đuổi đi ra đi đơn giản mất đi chúng ta tiêu giao tông mặt ha ha đây là cho là mình gia nhập tông môn liền có thể muốn làm gì thì làm sao quá khôi hài đi ta cũng không dám phách lối như vậy không nghĩ tới thực sự có người dám a may mắn là bị môn chủ phát hiện cái này nếu như bị đại đế phát hiện chỉ sợ cho bọn hắn toàn giết thỏa m a n đi may mắn tông chủ đi làm việc bằng không các ngươi cũng không phải là bị đuổi đi ra đơn giản như vậy nghe người chung quanh tiếng nghị luận ba người mới ý thức được chính mình nói láo hậu quả nghiêm trọng đến mức nào ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản đã gia nhập tiêu giao tông vậy chính là có đại đế che chở cái kia tại làm tinh chẳng phải là đi ngang cho nên bọn hắn mới không đem bất luận kẻ nào để vào mắt muốn làm cái gì thì làm cái đó chủ yếu cũng là muốn làm gì thì làm hiện tại bọn hắn mới phát hiện bọn hắn cũng không phải rất trọng yếu nếu như bọn hắn ủy vào thân phận muốn làm gì thì làm lời nói cái kia hạ chẳng hoặc là bị đuổi đi ra hoặc là chết thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi ba người cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ、Cút. Thanh huyền tử vung tay rớt ba trong ngáy mắt rơi xuống. Thế thế, mọi người cũng là giật cả mình. Đây chính là vạn mét tu thể thể tu thanh tử thật thể huyền mình, chính không chung huyền phế ba bay ra kia ba vung lên, người ngoài, ngáy xuống. người cũng nảy vạn còn sống, người này đây vi vi là là bị rơi mọi cái đi, cái à, sớm cả có có có có đã hiện trường ăn tĩnh liền hô hấp tiếng đều có thể nghe được ba người bọn hắn còn chưa chết ta chỉ là phế đi tu vi của bọn hắn cũng không có muốn tính mạng bọn họ thanh huyền tử nhàn nhạt mở miệng chỉ là lừa gạt mà thôi cũng không phải cái gì đại tội hủy bỏ bọn hắn tu vi là được không cần thiết thương tổn hắn tính mệnh các ngươi đã tiến nhập tiêu giao tông cái k i a chính là tiêu giao tông đệ tử không thể làm ra bất luận cái gì có hủy tông môn hình tượng hành động cử chỉ chúng ta không phải cái gì ma tông nếu như các ngươi muốn ỉ vào cái thân phận này muốn làm gì thì làm cướp bóc giết đùa d ỡ phụ nữ đàng hoàng như vậy hiện tại lập tức rời đi nếu để cho ta phát hiện còn có người tái phạm ta sẽ bẩm báo tông chủ thanh huyền tử liếc nhìn một vòng tất cả mọi người trầm mặc không nói không biết suy nghĩ cái gì trong này mấy chục và người không chỉ vừa mới ba cái kia khẳng định còn có người nghĩ đến lợi dụng cái thân phận này muốn làm gì thì làm chỉ bất quá bây giờ còn không có bạo lộ ra thôi qua rất lâu thanh huyền tử mở miệng lần nữa ngày mai ta sẽ cho mỗi người đệ tử cấp cho đăng hăng dược đem đối ứng cảnh giới đệ tử đều có thể nhận lấy đến đem đối ứng đăng hăng dược đây là tông chủ cho các ngươi ngay vậy mọi người trong nháy mắt ngầm đầu sắc mặt nhất thời biến đến mừng rỡ như điên không nghĩ tới tiêu giao thiên tôn suy tính như thế chú đáo trả lại bọn hắn lưu lại đan dược thêm vào tiêu giao tông quả nhiên không sai không quá ba ngày tông môn nhiệm vụ đem sẽ mở ra mọi người có thể tự mình đi làm nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ người tức có thể đạt được tông môn cống hiến tông môn cống hiến có thể đổi lấy khen thưởng tông môn lệnh bài ngày mai buổi sáng liền sẽ cấp cho các ngươi có thể lợi dụng lệnh bài tiến hành truyền t ố n g lệnh bài còn có ghi chép tông môn cống hiến tác dụng xin chớ mất lệnh bài của mình thanh huyền tử tiếp tục nói cái này tông môn lệnh bài là thanh thiên tiên giới tất cả tông môn đều sẽ dùng đến dùng để biểu thị thân phận của mình Thích huyết nhật thể chủ, h có, có, có p â mọi người càng ngày càng hiếu kỳ loại vật này bọn hắn chưa bao giờ thấy qua mỗi lần nghe đến mấy cái này lúc trước sẽ chỉ ở trong tiểu thuyết xuất hiện đồ vật đều sẽ cảm thấy mới lạ thanh huyền tử sau khi nói xong liền đi thẳng mọi người thấy không có gì sự tỉnh liền trở lại riêng phần mình người gác cổng bắt đầu tu luyện đến mức những cảnh giới kia so sánh lạc hậu không có an bài đến người gác cổng bên ngoài đều ngồi tại trên quảng trường thanh huyền tử người gác cổng đông đông đông người nào môn chủ ta là lý long ngoài cửa lý long tất cung tất kính vào vừa dứt lời cửa phòng tự động mở ra lý long lập tức đi vào cửa phòng tự động đóng trên thì ta có chuyện gì ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên thanh huyền tử mặt không thay đổi nhìn về phía lý long môn chủ đại nhân phiên phước ngài cùng tông chủ truyền đạt một chút cũng là nhẫn giả đế quốc bên kia đã diệt quốc hắn đồng ý đem quốc thổ đưa cho tông chủ có thể dùng đến xây dựng thêm tiêu giao tông địa bàn nghe vậy thanh huyền tử nhịu nhữ mày hắn nghe không hiểu nhưng hắn vẫn là gật đầu nói được chờ tông chủ bế quan đi ra ta sẽ thực sự c h u y ể n cáo hắn biết lý long thân phận có chút đặc thù tựa hồ là nơi này một vị nào đó người quản lý đây là tông chủ nói với hắn t ố t tạ t ạ một chủ lý long gật gật đầu liền rời đi nhẫn giả đế quốc lúc này đã không giống như trước như vậy phốn hoa mà chính là phế tích xác đâu cũng có thi thể thi thể của con người hoặc là quái vật thi thể to lớn quốc thổ chỉ còn lại có lác đắc không có mấy khoảng trăm người như du hồn giã quỷ đồng dạng tại phế tích bên trên đi tới đi lui không có hết thẻ cũng bị mất cái gì cũng bị mất không có nhà để về quốc chủ giống như cũng đi cái gì cũng bị mất ta hoa hạ không phải nói sẽ bảo hộ chúng ta sao vì cái gì chúng ta vẫn là toàn quân bị diệt a a a người hoa vô tình vô nghĩa không giữ chữ tín còn sót lại chừng trăm cái nhẫn giả nhìn lên trước mặt phế tích vô cùng phẫn nộ bọn hắn đem đây hết thẻ đều do tội tại hoa hạ trên thân người đều là bởi vì bọn hắn không có bảo vệ tốt nơi này mới như vậy đã nói xong hết sức bảo hộ đâu làm sao một người hoa đều không nhìn thấy người hoa không có thành tín mà đúng lúc này từng cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện tại phế tích phía trên khiến hiện trường các n h ỉ dạ dật này cả mình tưởng rằng địch nhân tập kích bọn hắn đều gào gào làm ra tư thế chiến đấu nên đón sau cùng địch nhân nhưng làm quang cầu quang mang tiêu tán về sau xuất hiện là một cái cùng loại với đồ chơi đồ vật hoặc là từng cái tướng mạo kỳ quái tiểu quái thú mọi người hơi xứng sở chậm rãi đi qua khi bọn hắn thấy rõ ràng cái kia tiểu q u i thú thời điểm nhất thời sợ ngây người đây không phải là bọn hắn đã từng nhìn qua tuổi thơ an、Nghỉm. đi ghi tô mòn sờ bên trong xuất hiện đi ghi mòn sao mà tiểu quái thú nhìn đến bọn hắn về sau t h ư n g cái miệng nói tiếng người bắt đầu tự giới thiệu các ngươi tốt ta là ạ gù mòn ta là g ạ bù mòn ta là bị dốc mòn n g h e đến mấy cái này tiểu quái thú tự giới thiệu mọi người nhất thời mừng rỡ như đ i ê n thật là những cái kia đi ghi mòn những thứ này đi ghi mòn trưởng thành thế nhưng là hết sức lợi hại bây giờ lại cụ hiện thật sự là trời không chết nhẫn giả đế quốc ca mọi người mau nhìn cái này lúc này một thanh âm vang vọng toàn trường tất cả mọi người bị hấp dẫn tới khi bọn hắn nhìn đến nam tử kia cầm trong tay đồ vật lúc nhất thời trận mắt hốc mồm cái kia. mà bỗng nhiên h bảo những g sáng o cách hoa thứ này tiểu động vật ngược lại giống như thời gian đình chỉ giống như trong nháy mắt da của bọn nó khô quắt đi xuống huyết mục hóa thành hư vô chỉ còn lại có một cố thể xác chết không thể chết lại Từng năng lượng sợi một à u đ cái pháp lao cúc nhân dân khiêng có một cái giường pha dạ hoặc nhàn nhã nằm ở giường trên bên cạnh còn có hai người thị nữ quỳ cho hắn có gió vương chúng ta ở đây làm gì một cái pháp lao q u ố c nhân dân nghi hoặc mở miệng hắn vốn là pháp lao cúc người lãnh đạo hiện tại pha dạ ô tỉnh lại tự nhiên là thoái vị ngay vậy pha dạ ô chậm rãi mở hai mắt ra khoan khoái thở ra một hơi không tệ chính là chỗ này pha dạ ô nhảy lên một cái vững vàng rơi trên mặt đất hắn dựa theo trong đầu ký ức đi tới một tảng đá lớn trước trên đá lớn khắc lấy một viên đổ hình tam giác ký hiệu chỉ có hắn biết đây là bốn người bọn họ đạt được viên kia sinh mệnh bảo thạch sau đó phân chia bốn khối về sau ký hiệu hắn bị giữ ngôn r a cáo chi tương lai sẽ có đại sự phát sinh thời điểm hắn liền đem chuyện nào nói cho ba người khác tốc độ của ba người còn nhanh hơn hắn rất nhanh liền tìm xong địa phương bắt đầu ngủ say hắn là cái cuối cùng mới ngủ say ba người kia ngủ say phương vị hắn đều còn nhớ rõ chủ nhân cũng biết trong khoảng thời gian này hắn một mực tại giúp chủ nhân tìm còn lại cái khác b ả o thạch cái này liền là cái thứ nhất đào cho ta đem nơi này hạ t cắt toàn bộ đào mở pha dạ hét lớn một tiếng chỉ dưới chân hạ t cát hắn dẫn người tới nguyên nhân cũng là để những người này đến làm lao động vương mệnh lệnh không thể chống lại hơn trăm người lập tức mở đào nhất là những cái kia s ắ t ư ớ p tốc độ thật nhanh hơn nữa còn sẽ không khổ lụy đào nửa giờ tả hữu đã đào ra một cái hố to người bình thường cũng đã bắt đầu há mồm t h ở dốc mồ hôi đầm địa bờ môi không có chút huyết s ắ c nào đây là mất nước biểu hiện tiếp tục như vậy nữa sợ rằng sẽ té x ỉ u bởi vì nhiệt độ của nơi này quá cao cho dù là buổi tối vẫn là vô cùng nóng mà lại bọn hắn càng đào xuống đi liền càng hư ơ n giống g như có đồ vật gì đang hấp thu thể lực của bọn họ một dạng ngừng pha dạ ô bỗng nhiên hô to một tiếng mọi người lập tức ngừng lại chỉ thấy pha dạ ô một mặt hưng phấn vọt tới hố sâu ở giữa kích động dùng hai tay đẩy ra cát khiến người khác khiếp sợ không thôi bọn hắn chưa bao giờ thấy qua pha dạ dạ lộ ra vẻ mặt như thế nhưng đằng sau để bọn hắn càng khiếp sợ hơn trong lúc này ở giữa vậy mà chậm rãi h i ể n lộ ra một cái thạch bàn so nắp giếng còn muốn lớn gấp đôi thạch bàn mà lại thạch bàn mặt n g o à i còn khắc ấ n lấy đủ loại tối nghĩa khó hiểu thần bí ký hiệu giống như là ngoại tinh đến vật đây là cái gì ngoại tinh đến vật sao chẳng lẽ vương đã sớm biết nơi này có vật này sao xem ra có vẻ như tồn tại trên trăm năm lâu pháp lao q u ố c mọi người thật giống như không có thấy qua việc đời một dạng từng cái kinh hô thức tình đi ta tiểu nhị pha dạ nhìn đến thạch bàn mừng rỡ nợ nụ cười giơ cao tay phải lên một cô dồi dào tinh thuần sinh mệnh năng lượng trong tay hắ b ảnh p h á dạ hụt vũ mạnh thạch bàn năng lượng tràn ngập thạch bàn quán thâu đi vào bổ sung lấy những cái kia ký hiệu khiến cho tản mát ra ánh sáng màu đỏ kéo dài tới chân trời kéo kẹt kéo kẹt thạch bàn phát ra tiếng vang khiến hiện trường tất cả mọi người giật nảy cả mình đi lên p h á dạ hụt nhàn nhạt mở miệng mọi người lập tức bắt đầu lên trên leo lên một cái so một cái nhanh thạch bàn bắt đầu tự mình chuyển động phát ra bánh răng chuyển động thanh âm ước chừng qua ba phút mới dừng lại phấp vầy một tiếng vang chầm theo thạch bàn bên trong phát ra làm cho người cảm thấy cảnh tượng khó tin xuất hiện thạch bàn vậy mà chậm dãi dâng lên một cái vòng tròn trụ thể bất minh vật thể xuất hiện ở trước mặt mọi người nó một mực tăng lên lên tới cùng phạ ra ô cao không sai biệt cho l ắ m thời điểm mới dừng lại p h ấ c v ậ y lại là một tiếng tiếng van g kỳ quái hình trụ vậy mà chậm rãi mở ra đập vào mi mắt là một cỗ không có bất kỳ cái gì mục nát dấu hiệu hoàn hảo không chỉnh thi thể đây là cái gì thi thể sao vì cái gì không có hư tối h liền xem như vừa t r ô n vào trong thi thể cái này nhiệt độ thứ đồ gì đều mục nát ta đúng a cũng không phải t r ô n ở bắc cực pháp lao quốc nhân dân nhìn lấy cỗ kia hoàn hảo không chỉnh thi thể cảm thấy dùng mình vương vị cái gì thật xa chạy đến bên này tìm kiếm một cỗ thi thể đâu hơn nữa còn một mặt hưng phấn lao h ò a kế rốt cục nhìn thấy ngươi pha dạ m i ế t miệng cười nói đưa trong tay sinh mệnh năng lượng rót vào trước mắt cỗ thi thể này bên trong đây là hắn lao h ò a kế đã từng ước đi qua ai cái thứ nhất thức tỉnh thì giúp một tay thức tỉnh ba người khác theo sinh mệnh năng lượng rót vào trong thi thể thi thể trắng bệnh sắc mặt vậy mà chậm rãi khôi phục đỏ phân thớt thân thể không lại cứng n g ắ c đột nhiên thi thể mở hai mắt ra chết chết nhìn lấy pha dạ ô vô thần ánh mắt như là cái sắc không hồn nhưng rất nhanh ánh mắt dần dần có thần đồng tử chậm rãi có vào mở miệng kinh hỉ lao h o a kế ngươi đã đến nghe được thi thể một lần nữa phục sinh mọi người càng thêm hoảng sợ nhưng nghĩ đến nhà mình vương giã là như thế phục sinh liền ít đi rất nhiều hoảng sợ ha ha ha gặp lại bạn cũ pha dạ bỗng nhiên ôm chặt lão h o a kế cười ha ha xì rô hoan g nên trở về ngươi cũng thế không nghĩ tới ngươi trước hết tỉnh lại hiện tại đã trải qua bao lâu xì rô đồng dạng hưng p h ấ n lại kích động bọn hắn ngủ say kế hoạch thành công thật có thể giả chết đồng thời phục sinh hơn năm trăm năm pha dạ thành thật trả lời nghe được con số này s ì r ô càng thêm h ư n phấn ánh mắt nhiều vẻ mong đợi ngủ một g i ấ c đến 500 năm trăm n ă m cái kia tương lai thế giới lại là thế nào đây này t ố t muốn đi xem còn có gia tộc của mình năm trăm năm đi qua hắn đã từng lưu lại t à i phú bây giờ lại biến thành thế nào con của mình cùng thê tử hẳn là đều đã chết đi hẳn là còn có con cháu của mình không biết bọn hắn còn có nhận hay không được hắn quá tốt rồi vậy ngươi tìm tới ta g i a tộc sao tìm được vậy thì càng tốt hơn ta trước trở về một chuyến chờ ta chuẩn bị xong chúng ta cùng đi thức tỉnh hai người khác ca cái này chỉ sợ không được pha dạ lời nói nhường xì dô x ư n g sờ kinh ngạc hỏi vì cái gì không được bởi vì ta là phụng chủ nhân chi mệnh tới lấy sinh mệnh bảo thạch giao ra bảo thạch nếu không ngươi chết một giây sau pha dạ bóp lấy xỉ r ầ cổ không có ngày xưa hảo hữu vẻ mặt vui cười mà chính là lạnh lùng